Quy 1 chương 123, không gian ảo. Chương 123, không gian ảo. Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, phi thường huyền diệu. Tuy nhiên tần giật kiếm đạo tiên phú rất cao, nhưng này dạng kiếm pháp tinh diệu, hắn cũng cần phải thời gian để tiêu hóa. Nhất là cái này thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp mỗi một đường kiếm chiêu bên trong, vậy mà có thể ẩn chứa bất đồng kiếm ý cái này, lại để cho tần giật càng kinh ngạc. Thậm chí, nghĩ nghĩ lại, tần giật cảm giác được cái này 72 lộ kiếm pháp có thể dung hợp được. Tối chung, rất có thể là cực kỳ lợi hại xông lên trời một kiếm. Tần giật tại trên vết tường, tinh tế cảm cái kia 72 đạo kiểu ý Về phần Phong chân nhân thì là đầu ngồi ở một bên trên bệ đá, có chút nhắm lại con mắt, tựa hồ tiến nhập trạng thái tu luyện. Bất quá theo Phong chân nhân cái kia lúc mạnh lúc yếu phát ra khí tức, Tần Dật biết rõ, Phong chân nhân linh giác một mực chú ý tại trên người mình. Một ngày thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Tần Dật tại đây vách tường trước khi tinh tế cảm ngộ cái này thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, hắn không ngừng muốn cái này 72 chủng kiếm ý dung hợp, nhưng cuối cùng đều đã thất bại. Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Trải qua ngày hôm nay dung hợp nếm thử, hắn phát hiện tinh thần lực của mình đã nhận được thật lớn đó luyện, ẩn ẩn có đột phá xu thế. Tần Dật, như thế nào? Lúc này, Phong Chân Nhân bỗng nhiên mở to mắt, thân thể khẽ động, đi tới tần giật bên người. Trần Dật khẽ lắc đầu, có chút giận dữ nói, phía trên này kiếm quyết, ta tuy nhiên đã hiểu. Thế nhưng mà kiếm chiêu ở trong một ít kiếm ý, còn có những này kiếm chiêu tầm đó giúp nhau xứng đôi, như thế nào mới có thể đạt tới mạnh nhất trạng thái, ta đến bây giờ còn không có gì nắm chắc. Hiện tại, trong nội tâm của ta chỉ có một chút khái niệm mà thôi, muốn chính thức thông hiểu đạo lý, còn cần thời gian rất lâu. Ân? Cái gì? Người đã đem thượng diện kiếm quyết học xong? Phong Chân Nhân mở to hai mắt nhìn, cực kỳ giật mình. Ngay từ đầu Phong Chân Nhân chứng kiến tần giật lông mày co rúm nhanh, tựa hồ rất buồn rầu, hắn còn tưởng rằng phía trên này kiếm quyết đối với tần giật mà nói, vẫn còn tương đối tha bảo. Tần giật không cách nào trong thời gian ngắn học hội. Dù sao, năm đó Phong Chân Nhân lần đầu tiên tới tại đây lúc, thế nhưng mà chọn vẹn bỏ ra một tháng thời gian mới đưa cái này Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp học hội. Tuy nhiên, Phong Chân Nhân không phải kiếm tu, thế nhưng mà có thể tu luyện đến thần chỉ cảnh giới người, không người nào là thiên phú dị bẩm. Phải hay là không kiếm tu, đối với học hội một môn kiếm quyết mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là, nếu không là kiếm tu lợi mà nói, trong cơ thể không có kiếm khí, Cái môn này kiếm quyết thâm ảo chiêu thức, không cách nào phát huy ra đến. Thế nhưng mà, phong chân nhân như thế nào cũng thật không ngờ, gần cây một ngày thời gian, Tần giật nếu không đem cái môn này có chút thâm ảo kiếm quyết học hội. Hơn nữa, đã có chính mình lý giải. Thậm chí, Tần Dật còn có thể từ nơi này chút ít phát tạm, hôn tạp vết kiếm bên trong nhìn ra cái môn này thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp thâm ảo chỗ. Cái này lại để cho phong chân nhân đối với Tần giật tiên phú, lại một lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Hào hào hào. Phong chân nhân liên tục nói ba cái hào chữ, kinh hỉ chi tình giật vụn môi biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sau khi nói xong, kéo lại Tần Dật Trực tiếp đem tần giật kéo hướng cái này kiếm mộ ở trong chỗ sâu huy lang. Cái này kiếm mộ ở trong là một cái không gian thật lớn, hiện ra móng ngựa hình dáng. Tần giật bọn hắn hiện tại ở vào móng ngựa hình dáng đợt trước, mà ở móng ngựa hình dáng không gian ở trong chỗ sâu thì là phiêu đã lấy nhãn nhãn hắc diễm. Những này hắc diễm tuy nhiên tràn ngập âm lãnh khí tức, phản phất không có gì độ nóng, nhưng trên thực tế, cái này hắc diễm độ nóng phi thường cao, một khi đụng vào, cho dù là huyền binh đều muốn hòa tan. Lúc này, phong chân nhân lôi kéo Tần Dật chậm đi vào hắc bên trong. Tại phong chân nhân bên cạnh, Có một đạo nhàn nhạt màu xanh lá nguyên lực lưu động, những này hắc diễm căn bản không cách nào tới gần. Khẽ rượt gần, lâu sẽ bị một hồi màu xanh nhạt gió thổi đi. Dù sao, cái này hắc diễm càng lợi hại, hiện tại cũng là không có gốc chi bình, không có dựa vào, tự nhiên khó không được phong chân nhân như vậy thần chỉ cảnh giới tu sĩ. Ông. Đột nhiên, một hồi thanh thúy trung tiếng vang lên. Phong chân nhân lập tức dừng bước. Hắn chỉ vào phía trước một khối màn nước đồng dạng năng lượng tinh thể, đối với Tần dần nói, tại đây, tựa là tiến vào kiếm tầng thứ 2 đại môn. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đi vào tầng thứ 2. Bất quá Ngươi như là đã xem qua này trên vách tường viết kiếm, cũng đã học xong thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, như vậy tiểu không có vấn đề rồi. Lúc này, Phong Chân Nhân đối với Tần giật cười thân ý, nói: "Tốt rồi, không nên nhìn ta. Hiện tại tập trung chú ý lực, đem thần thức đầu nhập cái này màn sáng bên trong." Đến lúc đó, ngươi tiểu minh bạch hết thể rồi." Tần Dật gật gật đầu. Phong Chân Nhân không có khả năng sẽ hại hắn, nếu là muốn hại hắn, cũng không cần dùng loại biện pháp này. Phong Chân Nhân một cái ý niệm trong đầu, Tần Dật tiểu ngăn không được. Nhắm mắt, ngưng thần. Lúc này, Tần Dật tập trung chú ý lực Xem muốn chính mình nghe Hoàn cung chỗ có một thanh cực kỳ sắc bén bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong hàn vạn dặm. Xíu, u u. Tần Dật Nghê Hoàn cung ở trong kiếm hồn, lập tức một hồi kích động, lập tức, một đạo màu đỏ rực kiếm ý lôi cuốn lấy Tần giật thần thức, đột nhiên bắn ra. 3. Một hồi cực lớn rung động, phản phất trong hồ đầu nhập vào một cái cự thạch. Cái kia trước mắt năng lượng tinh thể, phát ra từng đợt nhộn nhạo. Màu trắng màn nước khắp nơi lắc lư, coi như ở vào gió táp mưa rào trong đó, tùy thời đều nổ tung. Tốt cứng cỏi thức. So với bình thường ngưng chân cảnh giới tu sĩ muốn mạnh hơn gấp bội. Phong chân nhân nhịn không được trong nội tâm tán thưởng. Bất quá, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, nhướng mày, "Ân. Đúng rồi, như vậy cũng khỏi cần thức, nói rõ tinh thần lực của hắn cũng không tệ." Tựa hồ phù hợp phù chú sư yêu cầu. Kiếm tu, phù chú sư." Thiên tài như vậy, rõ ràng lại để cho chính mình gặp. Lúc này đây, thật đúng là vận khí tốt. Đem thiên tài như vậy mang về tông môn, nói không trưởng trưởng giáo chí tôn sẽ ban cho một kiện có phát triển tính linh bảo pháp khí cho mình. Đến lúc đó, mệnh khí giao tu, thực lực của mình có thể rất nhanh đột phá đến động hư cảnh giới. Phong chân nhân trên mặt, dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Mà ở mặt khác một bên, tần giật Thần Giận Thần Tức vừa thăm dò vào cái kia màu trắng tinh thể chính giữa, hắn đã bị trước mắt một màn cho sợ ngây người. 7. đây là một mảnh vô biên vô hạn tinh không. Quân tinh lập lòe, cương phong tàn sát bừa bãi. Xa xa, một quả hàng tinh lóe ra chói mắt hào quang, cực nóng khí tức đập vào mặt. Mà ở mặt khác một bên, một quả sao trổi thì là kéo lấy xích hồng sát sinh nhật, hướng phía phương hướng ngược nhau, chạy như bay rời đi. Ngân Hà, loại nhỏ vành đai tinh thạch, lộc tinh không tầng khí quyển. Trủi thủ hộ vệ tinh. Nơi này là to lớn, rộng dãi vũ trụ, từ cổ chí kim không thay đổi tinh không. Ở đây hết thảy đều bị tần giật cảm nhận được nhân loại là bực nào nhỏ bé. Ở vào hoàn cảnh như vậy bên trong, nội tâm của hắn có một loại trống rỗng cảm giác mất mát. Đó là một loại đối với không biết sợ hãi, đối với mênh mông quần quần vũ trụ kính sợ. Trắng hay đen luân chuyển không gian vũ trụ. Tại tần giật sau lưng, thì là một quả xanh thảm sắc xinh đẹp tinh cầu. Cái tinh cầu này cùng địa cầu phi thường tương tự, nhưng lại so địa cầu muốn lớn hơn rất nhiều. Là Tuần Dật hôm nay trô cái này quả tu tiên tinh cầu. Đột nhiên, tại lạnh như băng cùng yên tĩnh sâu trong vũ trụ, Tuần Dật chứng kiến vô số màu đen điểm nhỏ vậy mà tại phi tốc tiếp cận. Các lộ vội đỡ tiếp cận về sau, Tần Dật rốt cục nhìn rõ ràng những này màu đen điểm nhỏ bộ dáng. Đó là nguyên một đám tướng mạo quái dị, giống như con nện, nhưng là bề ngoài lại khoác lên dày đặc cứng cỏi màu đen ngoại giáp quái vật. Những này quái vật tản mát ra cường đại khí thức, từng cái vậy mà đều cùng Tần giật thực lực năng bằng, có được ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 tu vi. Tại đây, khoảng chừng 100 cái như vậy quái vật. Lúc này, một cái màu xanh nhạt quang điểm đột nhiên xuất hiện tại Tần giật bên cạnh. Quang điểm lóe lên, bên trong xuất hiện một trương trung niên nhân khuôn mặt, là phong nhân. Tần Dật, cái này giả thuyết thí luyện không gian, tựu là mở ra tầng thứ 2 kiếm mộ cái chìa khóa chỉ cần ngươi chém giết những này tình không yêu chủng, tựu có thể mở ra kiếm mộ tầng thứ hai." Phong chân nhân mỉm cười, đầu độc nói, "Thần giật, ngươi có muốn biết hay không tầng thứ hai là cái gì kiếp quyết?" Haha, cái này thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp đại khái là hoàng giai thượng phẩm kiếp quyết, mà kiếm mộ tầng thứ hai kiếp quyết, thế nhưng mà huyền giai cấp bậc đấy." "Huyền giai cấp bậc kiếp quyết." "Huyền giai công pháp, tại Huyền Dương tông thế, nhưng mà chân quý vô cùng, cho dù là Huyền Dương tông nội môn đệ tử Hạch tâm đều không nhất định có được." "Triều Ngọc Viêm tu đấy, cũng không quá đáng là hoàng phẩm công pháp." "Có thể nghĩ, cái này huyền công pháp, đến cùng có nhiều chân quý rồi." Uyên gia kiếm với ta, nếu là ta có thể xem thoáng một phát, đối với kiếm của ta đạo tu vi, tăng vô số a." Trong mắt chợt lóe sáng, Tần giật động tâm rồi. Quy một chương 124, kiếm chủng huyền quan. Chương 124, kiếm trùng huyền quan. Rít rít. Những này tinh không yêu trùng, tiếng kêu quỷ dị. Lúc này, một tiêu ý thức, trên trăm chỉ là tinh không yêu trùng lập tức đều đến Tần giật trước mặt. Một đôi màu đỏ tươi khủng bố con mắt, giống như đến từ cựu lu địa ngục. Tần mát ra khiếp người tâm hồn điểm một chút hào quang. Mỗi một cái tinh không yêu trùng thực lực, đều tại ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn là vừa rồi cái kia khối thần kỳ màn sáng, phân biệt cảnh giới của ta tu vi. Tinh không yêu trùng vô thiên cái địa vật tới, thanh thế to lớn, có thể tần giật trong nội tâm như cũ tỉnh táo vô cùng. Một trăm chỉ ngưng chân cảnh giới yêu thú, duy nhất một lần gặp được. Chúng ta thực lực bản thân, khẳng định kiên trì không được bao lâu. Chớ nói chi là muốn đem những này tinh không yêu trùng toàn bộ triệt giết. Tần giật kiếm khí tu vi rất cường, nhưng là tại trước mắt thế giới giả tưởng ở bên trong, hắn có thể động dụng đấy, chỉ có một chút chiêu thức. Vệ phần thuần dương kiếm khí. Tuy nhiên uy lực lớn, nhưng là tại trước mắt thế giới giả tưởng trong, căn bản không cách nào phát huy ra đến. Ơn. Những này tinh không yêu trùng di động quý tích, mỗi một cái tinh không yêu trùng chỗ chỗ, vừa mới là thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp bên trong đích công kích mạnh nhất điểm. Lúc này, Tần giật ánh mắt chạm đến những cái kia tinh không yêu trùng di động phương vị. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến, những này tinh không yêu trùng, chẳng lẽ lại chính là vì lại để cho tập luyện thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp người, dùng để với tư cách huấn luyện đối thủ hay sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lại liên tưởng trước khi phong chân nhân đối với lời hắn nói. Tần giật lúc này cơ vốn đã sắp định. Ơn. không tốt. Đúng lúc này, một cực lớn nguy hiểm, tập kích lấy Tần Dật tâm linh. Phía trước vô tận trong tinh không yêu trùng đột nhiên bắt đầu mãnh liệt hướng phía tần giật bay tới. Tuy nhiên những này yêu trùng đều là tinh thần lực áo giáp, nhưng lúc này, chúng trên người hung hãn chi khí lại cực kỳ rất thật, gọi người hít thở không thông. Tại trắng hay đen hết sức tươi sáng rọi nét tinh thần vũ trụ xuống, từng con tinh không yêu trùng bắt đầu dương nhanh múa vút, hướng về phía tần giật mà đến. Vũ! Thần giật tâm thần khẽ động, một thanh kiếm lăng không ra hiện trong tay hắn. Đây là trụ cột nhất huyền kiếm, uy lực không lớn, vừa mới đầy đủ dùng để đánh chết những này tinh không yêu trùng. Không minh kiếm pháp. Trong miệng mặc niệm mấy chữ, lập tức Tần Dật trong linh hồn có quan hệ thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp hết thể cảm ngộ, tất cả đều bị điều đi ra. Trong nháy mắt, Tần Dật Phượng Phất đã trải qua một thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Vô số kiếm chiêu, tại hắn trong đầu từng cái sẽ qua. Không Minh kiếm pháp thứ thứ nhất, Thiên nhân lưới câu kim nào? Kiếm quang lóe lên, Tần giật thân thể một cái uốn éo khố, dưới chân động liên tục. Cả người tựa như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, cấp tốc bay vút lên. Rồi sau đó, tại tốc độ ánh sáng tầm đó, cổ tay lên. Lập tức, một tia kiếm khí lệ thét lên, giống như câu cá vùng cản. Một đạo kiếm quang thẳng đến cách đó không xa một cái tinh không yêu chủng. Cái này tinh không yêu trùng trên người tuân ra một đoàn màu xanh lá huyết hoa. Lập tức, bị kiếm khi đánh thủng toàn bộ thân hình. Đồng thời, tại lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, nó cả người đều sau này trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh bóng đen, trực tiếp biến mất, căn bản không tồn tại thi thể. Dù sao, nơi này chính là giả thuyết tinh thần thế giới. Yêu thú bị đánh chết, cũng không có khả năng xuất hiện nội đan, thi thể cái gì đấy. Tự nhiên đấy, tuy nhiên tần giật không chiếm được đánh chết yêu thú chỗ tốt, đồng dạng, hắn nếu là bị yêu thú đánh chết, nhiều lắm là chỉ là tiêu hao một ít tinh thần lực, cũng sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm cánh mà. Có thể nói, như vậy giả thuyết tinh thần thế giới, cực kỳ thích hợp tu sĩ dùng để tôi luyện võ kỹ. Bất quá, ở chỗ này nếu là muốn tìm kiếm đột phá cơ hội, lại khả năng không lớn. Dù sao, ở chỗ này tu luyện không có gì áp lực. Ở chỗ này bị thương, trong hiện thực sẽ không thật sự bị thương. Ở chỗ này tử vong, cũng sẽ không thật sự tử vong. Không có bên ngoài gấp gáp áp lực, đột phá tự khó. Tu tiên trường sinh, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Cho dù là siêu cấp thiên tài, ngay từ đầu có lẽ có thể dựa vào thiên phú đột nhiên tăng mạnh tu luyện, có thể càng đi về phía sau. Thiên phú tác dụng lại càng thiểu. chỉ có cần cù và thật thà tu luyện, không ngừng ma luyện ý chí của mình mới có thể chính thức đạp vào đi phong. Dưới trời sao, xanh thẳm sắc tinh cầu đặc biệt xinh đẹp. Tại tinh cầu đại khí bên ngoài, tần giật cầm trong tay trường kiếm, không ngừng lập loè tại tinh không yêu đàn trùng ở trong. Trên trăm chỉ là tinh không yêu trùng, vây quanh tần dật chậm duyệt, nhưng lại cầm tần giật không có bất kỳ biện pháp nào. Những này tinh không yêu trùng tốc độ không chậm, chỉ so với tần dật một kia. Chỉ cần tần dật một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị vây quanh, trực tiếp trùng phân mà chết. Bất quá, cái này một kia, nhưng lại sinh tử khác nhau. Tuy nhiên, Rất nhiều lần tần giật đều ở vào cực độ nguy hiểm tình trạng, có thể mỗi một lần, hắn đều hiểm và hiểm tránh đi. Thậm chí, tại né tránh lập tức, còn có thể sử dụng kiếm chém giết mấy cái tinh không yêu trùng. Tại vô số lần hung kiếm bên trong, tần giật tiến bộ cũng phi thường rõ ràng. Ngay từ đầu, Tân Dật đối với thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, sử dụng còn có một chút lạnh nhạt. Có thể theo đánh chết yêu trùng số lượng ngày càng nhiều, Tân Dật thi triển khởi không minh kiếm pháp ra, cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Uy lực cũng càng lúc càng lớn. Xíu. U giật một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm khí, trực tiếp tập kích, giết đi qua. Phía trước, hơn 10 chỉ tinh không yêu trùng trực tiếp bị chém giết thành hai đoạn. Tại một kiếm này về sau, thoáng cái, trên trăm chỉ là tinh không yêu trùng, tự không đến một nửa. Tân Dật lập tức cũng cảm giác được áp lực giảm bất rất nhiều. Bất quá, càng là như thế, hắn càng là hưng phấn. Cái này không ra nào ở trong, hắn chân nguyên lực, kiếm nguyên lực, cơ hội vô cùng vô tận. Xíu, u Xíu, u Xíu, u Dưới sự hưng phấn, Tân Dật lại là vài kiếm ám sát mà ra. Trong khoảng thời gian ngắn, sao lốm đốm đầy trời, mỗi một đầu tinh không yêu trùng đều cảm giác được sắc bén mũi kiếm trực tiếp bước hướng ánh mắt của mình. 72 lộ kiếm pháp, 72 chủng kiếm ý. Lúc này, Tần giật trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức hết sức chăm chú lên. Hoàng Hốt tầm đó, hắn cảm giác được chính mình nghe hoàn cung chỗ, kiếm hồn hư ảnh tại bang bang nhảy lên, tựa hồ là như trái tim đồng dạng, tràn đầy sinh cơ. Mơ hồ một trong phim, 72 đạo kiếm ý không ngừng diễn biến, dung hợp, giao hội. Tần Dật phảng phất thấy rõ cái này tối chung hết thảy. Ngay lúc này, trong lúc đó, Tần giật cảm giác mình ná bộ có một đốm lửa diễm, mãnh tiêu đốt bắt đầu. Lập tức, hắn cảm giác được khí huyết lao nhanh Toàn thân chân nguyên cuồng bạo, tất cả toàn bộ tập trung đến trên đầu não đi. Hắn cảm giác được tinh thần lực của mình, trước nay chưa có cường đại. Lê hoàng cung bên trong kiếm hồn hư ảnh có chút rút nhỏ một tia, lại càng ngày càng cô đọng, coi như muốn hóa thành một quả kiếm gan. Lưu lo. Lúc này, cuối cùng còn lại mấy chục chỉ tinh không yêu trùng bỗng nhiên hướng phía Tần giật đã phát động ra cuối cùng công kích. Phô thiên cái địa uy thế, thoáng cái đem Tần giật tinh thần ý niệm kéo lại. Bên trái 13 chỉ, bên phải 15 chỉ, cao thấp tất cả 9 chỉ. Dựa theo quy tắc, tại 1 giây đồng hồ về sau, xuất hiện trọng điểm. Khi đó xuất kiếm, chém giết hiệu suất cao nhất. Lúc này Nhìn xem những này tinh không yêu trùng quý tắc, tần giật đại não vô cùng chính xác tính toán ra hết thảy. Tinh thần lực của hắn tăng vọt, ý nghi càng thêm tin tưởng. Ân. Đến rồi. Lúc này, tần giật híp lại con mắt, bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời, hắn trưởng kiếm trong tay rất nhanh lay động, giống như là một đầu dây leo đồng dạng. Thương diện kiếm khí từng đạo sôi trào lên, giống như là kinh đảo vô bờ đồng dạng, có loại chấn nhiếp tâm hồn trùng trùng điệp điệp tiếng vang. Đột nhiên, tần giật tay một chầu, lập tức rất nhanh chấm ra. Xuất kiếm. Oanh. Cuối cùng một kiếm, giật kiếm khí tăng gọn, kiếm khí tàn sát mưa bãi. Xanh thảm tinh không trước khi, tựa như pháo hoa đồng dạng, trực tiếp nổ tung. Đem cuối cùng mấy chục chỉ tinh không yêu chủng, chém giết tại chỗ. Xuất. Tân Dật thối lui đến chỗ cũ, ánh mắt hưng phấn nhìn xem trường kiếm trong tay. Lúc này, Tân Dật trường kiếm trong tay tản mát ra nhàn nhạt màu bạc quang huy, chiếu rọi lấy phía chân trời bên trong đích của tinh. Không thể tưởng tượng nổi, kiếm pháp này trong 72 chủng kiếm ý, vậy mà thật sự có thể dung hợp. Tân Dật hưng phấn thấp lầm bẩm nói, vừa mới cuối cùng một kiếm, Tân một kiếm bên trong, cất giấu ba loại kiếm ý biến hóa. Khởi tay kiếm ý, huy động kiếm ý, xuất kiếm kiếm ý, từng người bắt đầu. Thế nhưng mà tại kiếm quyết chống đỡ dưới, cái này ba loại kiếm ý cũng tại cuối cùng một khắc quỷ dị hợp nhất. Ba loại kiếm ý dung hợp, uy lực thì một loại kiếm ý đại khái gấp 10 lần. Như là dựa theo cái này kiếm quyết 72 chủng kiếm ý, nếu như có thể toàn bộ dung hợp, uy lực chẳng phải là mấy ngàn lần. Tần Dật có chút hé miệng, hiển nhiên bị chính mình cái tưởng tượng cho kinh đến rồi. Lúc này, Tần Dật trước mắt tinh không dỗng nhiên gấp gấp biến hóa lên. Tinh không một cái và mẹo, Tần Dật thần thức cũng bị đẩy đi ra. "Ân, đây là nơi nào?" Tần giật con mắt trợn mắt hai mở, trước mắt đã không phải là vừa rồi bộ dáng. Tường lớn vách tường đã biến mất, bốn phía cùng bạo hắc diễm cũng tối lui. Lúc này, xuất hiện tại tần giật trước mắt đấy, là một tòa cự đại màu đen hầm quan tài tôn. Hầm quan tài tôn phía trước, có chim thú trùng cá, mấy chục tòa ụ đá điêu khắc thủ hộ. Những này thạch điêu mặc dù không có sinh mệnh lực, nhưng lại cho người một loại cảm giác quỷ dị, tựa hồ bọn hắn tùy thời sẽ sống lại. Mà ở tần giật bên cạnh, phong chân nhân đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại từ điện tròn lôi quang, lặng lặng thủ hộ tại tần giật quanh. Đại ca, ngươi rốt của tỉnh. Thật tốt quá. Lúc này, từ điện tròn nhìn thấy tần giật tỉnh lại, động không thôi. Nó hưng phấn nhảy tới tần giật trên bờ vai, thân mật dùng lông sủ cái đầu nhỏ, cọ lấy tần giật khuôn mặt. Tần giật sùng lịch sờ lên từ điện trong đầu, phát hiện từ điện tròn tựa hồ dài lớn thêm không ít, lập tức kỳ quái nói, "Ta tiến vào không gian nào mô phòng tu luyện, cũng không quá đáng mới trong chốc lát thời gian, ngươi như thế nào giống như dài lớn thêm không ít?" "Đúng rồi, phong chân nhân đâu này? Cái gì trong chốc lát thời gian? Đại ca, ngươi trọn vẹn tu luyện 3 tháng, liền phong chân nhân cũng đã đã đi ra." Từ điện tròn nói xong, thoăn cái nhảy tới trên mặt đất, vỗ một cái trên mặt đất một cái màu xanh ra trời ngọc điệp. Lập tức, cái này ngọc điệp rất nhanh bay lên. Sau đó phát ra một đạo ánh sáng nhạn, lập tức, một đám tin tức ưu chuyển vào tần giật trong đầu. "Tần giật, ta có chuyện quan trọng, tạm thời ly khai. Sang năm mùng 3 tháng 3, từ Kim Sơn đỉnh, thất huyền thi đấu, quên rồi nhớ." Phong chân nhân thanh âm xuất hiện tại tần giật trong hai. Tiếng nói chấm dứt, ngọc điệp trực tiếp nhìn nát, đã trở thành một đống bột mịn. Thoáng trước mắt, rõ ràng thật sự đi qua 3 tháng thời gian. Tần giật thoáng cái ngây người tại nguyên chỗ. Lập tức, hắn có chút nợ nụ cười khổ, chết không được, trên có như lạn kha núi một văn cỡ, Bạch Niên vội vàng câu chuyện. Thu tiên trường sinh, thời gian thật sự là trôi qua quá là nhanh. Tần Dật cũng không khỏi cảm khái. Lúc này, phục hồi tinh thần lại, Tần Dật bỗng nhiên cảm nhận được một tiêu kỳ quái lực lượng chấn động. Ánh mắt của hắn lập tức lườm hướng cách đó không xa màu đen hòm quan tài tôn. Chỗ đó, có đồ vật gì đó. Tần Dật con mắt có chút dùng mình. Tần Dật chứng kiến, ở đằng kia màu đen hòm quan tài tôn ở trong, một bà hắc diễm bao phủ phong cách cổ xưa trường kiếm, đang tại có chút đua tiếng. Cùng lúc đó, một đạo phù văn lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, tại thân kiếm bên trên giấy rủa, hồ muốn thoát đi ra. Chỉ là, phù văn giấy lợi hại, hắc diễm cùng theo tôn ra. Gắt gao đè lại nhảy lên động. Mau đen hòm quan tài tôn, vô số thạch thú điêu khắc. Nơi này là hắc diễm kiếm ma chôn giấu chính mình Âu Yếm bảo kiếm chi địa, cũng chôn giấu hắn khổ tu cả đời hắc diễm kiếm khí. Đây là Hắc diễm kiếm khí. Các lộ hải đờ ái nhìn rõ ràng hòm quan tài tôn ở trong hết thảy, thân dật trong lòng tim đập mạnh một cú, con mắt đột nhiên mở to. Quy một chương 125, nhất phi chủ tiên. Chương 125, nhất phi chủ thiên. Một vạn năm, đó là một cái thế nào dài dòng buồn chán tuyết nguyệt. Mọn, vĩnh viễn sánh địa không đủ. Một vạn năm thời gian, thương hải biến tang trên đời triều đại thay đổi vô số. Như vậy đã lâu thời gian, nhưng này chôn sâu lòng đất bảo kiếm lên, cái này kiếm khí rõ ràng sáng trói như vậy. Tựa hồ cũng không có bất kỳ suy yếu. Lúc này, tần giật nhìn xem cái kia tuôn ra hắc diễm kiếm khí, hoàn toàn ngăn chặn cái kia tùy thời đều muốn bạo ngược đi ra thần bí phù văn. Cái này phù văn bộ dáng. Chẳng lẽ, cái này là những cái kia hắc diễm ma trong cơ thể bổn nguyên phù văn sao? Tần giật ngừng tại nguyên chỗ bất động, ánh mắt có chút ngưng chọc lên. Cái này âm lá Nếu là hắn trực tiếp hấp thu nhập vào cơ thể ở trong, chỉ sợ sẽ đối với hắn tạo thành trước nay chưa có cực lớn tổn thương. Cái này Hắc Diễm kiếm khí, dựa theo Lăng Thần kiếm điện bên trên phương pháp, nhất định có thể đủ thu. Chỉ là, kiếm khí nhập vào cơ thể, cùng thuần dương kiếm khí tầm đó nếu là xuất hiện tranh đấu, chỉ sợ thân thể của ta đầu tiên muốn chống đỡ không nổi. Tần Dật mặt sắc mặt nghiêm trọng. Hắc Diễm kiếm khí gần trong căng tốc, có thể hắn cũng không dám tùy ý động tác. Ông ông ông ông. Nhưng vào lúc này, Tần giật cảm giác được chính mình nê hoàn cung bên trong đích kiếm hồn hư ảnh, lại nhiên run rẩy lên. Nội tâm của hắn có một loại cực mãnh liệt cảm giác. Hắn muốn thôn phệ đạo kia hắc diễm kiếm khí. Hắn có dự cảm, một khi cái này hắc diễm kiếm khí nhập vào cơ thể, tu vi của hắn nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, một lần hành động chạy nước rút đến ngưng chân cảnh giới đại viên mãn. Mà các lộ vãi đời Hàn Bách luyện chế phệ lối đàn, chính là hắn dùng hôn độn lôi thể chi thân phá tan mây xanh, dẫn động thiên lôi rèn luyện thân thể, dung hợp hai đạo bổn nguyên kiếm khí này. Hắc diễm kiếm khí. Cái này hắc diễm, tuy nhiên độ nóng rất cao, nhưng lại cho người một loại âm lãnh vô cùng cảm giác, cùng thuần dương kiếm khí cuồng bạo, cực nóng trái lại, cho người một loại âm trầm cảm giác. Tiễn Lặng nhìn trước mắt hắc diễm kiếm khí, Tần Dật ngưng thần mến hơi. Thu cái này hắc diễm kiếm khí, Tần Dật thế tại phải làm. Có thể nếu là thu về sau, chính mình khống chế không nổi, dẫn phát cái này hắc diễm kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí va chạm, hậu quả kia tiểu nghiêm trọng rồi. Xoắn xuýt, Tần Dật lấy lòng, vạn phần xoắn xuýt. Ông, đương nhiên, cái kia hắc diễm kiếm khí trong bao trường kiếm phát ra một hồi đỗ tiếng. Tần Dật ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua khí, chứng kiến cái kiếm thân kiếm lên, như cùng là bao mảnh mảnh đồng dạng màu đỏ vân, như như hiện, cực kỳ Cùng lúc đó, Tại đây giải trên thân kiếm hắc diễm kiếm khí, đột nhiên một cái tang vọng. Xuất. Cả hai quỷ dị dung hợp. Hắc diễm cùng phù văn không ngừng bạn mẹo biến hóa phía dưới, đột nhiên, một cái hiện ra màu đỏ huyết con mắt hắc diễm ma chú, xuất hiện tại tần giật trước người. Cái này hắc diễm ma chu trong cơ thể huyết sắc đường vân dần dần rõ ràng mà bắt đầu, cuối cùng lại tạo thành một cái phù văn. Cùng cái kia hắc diễm kiếm khí bao phụ phù văn, cực kỳ tương tự. Chỉ là thoáng giảm lực đi một tí. Thần kỳ. Thật sự là thần kỳ. Kiếm khí cùng phù văn kết hợp, rõ ràng có thể sáng tạo ra cái này sống sờ sờ đồ vật. Tuy nhiên cái này Hắc Diễm Ma Chu không có được tánh mạng ngự thủ, không thể mình sinh sôi nảy nở, thế nhưng mà tại phương diện khác, cùng bình thường yêu thú căn bản không có cái gì khác nhau. Thậm chí, nó trên người chấp động Hắc Diễm kiếm khí, uy lực so với bình thường yêu thú ra lông có thể lợi hại nhiều hơn. Nếu không có thể với tư cách một loại đối với chính mình bảo hộ, còn có thể sử dụng Hắc Diễm kiếm khí đặc thù âm linh hóa diễm, đến cháy đối phương. Tiếp tiệt, Hắc Diễm Ma Chu chầm chậm vào tần giật, phát ra bén nhọn tiếng vang. Hừ. quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng. Cái này một cái hừ lạnh phía dưới Tần Dật rõ ràng phát hiện cái này, đầu xúc sinh cực lớn màu đỏ trong ánh mắt, chính nhận ẩn toát ra một kia sợ hãi. Tại giả thuyết tinh thần thế giới bên trong khổ tu 3 tháng, Tần giật chính mình không có phát giác. Trên thực tế, trên người hắn vô biên kiếm ý, so trước kia có thể mạnh không biết. Lúc này, cái này lăng lệ ác liệt kiếm ý chính không thêm bất luận cái gì thu liễm, không kiêng nghệ gì cả thêm ở đằng kia hắc diễm ma chu trên người. Căn bản không quan tâm trước mắt hắc diễm ma chú. Tần giật rọi ra vào tay, đối với hắc diễm ma chu một điểm. Phúc. Một đạo sáng chói kiếm khí, trực tiếp kích bắn đi ra, trực tiếp bắn trúng hắc diễm ma chu trong cơ thể phù văn. Phù văn lập tức nát. Đồng thời, hắc diễm ma chu trên người hắc diễm kiếm khí đã không có phù văn lủng hộ, giống như là phòng ốc đã mất đi sà ngang, trực tiếp ủy mệt dã rời rồi. Từng đạo hắc diễm kiếm khí tàn sát vờ bãi trên không trung. Có chút chọt tay, trực tiếp bắt được trong đó một đạo hắc diễm kiếm khí. Tần Dật thử dung nhập trong cơ thể, cảm thụ thoáng một phát tình huống, Khi sờ hẳn dự dự. Tô đẫm lãnh. Tần Dật khẽ chau mày. Cái này hắc diễm kiếm khí vừa vào trong cơ thể, đầu tiên cảm giác được chính là vô biên âm lãnh, mà ngay cả linh hồn đều tổn thương do giá rét cảm giác. Có thể lập tức, này âm lãnh phía dưới, lại ẩn chứa một cỗ cường bạo năng lượng. Bất quá cổ năng lượng này lại cuồng bạo, dù sao chỉ có một tia, Tân Dật rất dễ dàng tiểuu khống chế được rồi. Hơn nữa, Tân giật còn cảm giác được, cái kia một cố cuồng bạo năng lượng, dựa theo Lăng Thần kiếm điện bên trong đích phương pháp khống chế, rõ ràng chậm rãi hội tụ đến thần tạng huyết kiếm nguyên lực bên trong, cùng chỗ sâu nhất thuần dương kiếm khí đã xảy ra một tia dung hợp. Có thể dung hợp, vậy thì không có vấn đề rồi. Cuối cùng một tia lo lắng cũng buông xuống, Tân giật khỏe miệng có chút lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này, hắn đi tới cái kia màu đen hồng quan tài tôn chứ người. Ánh mắt tại hồng quan tài tôn bên trong rất nhanh đảo qua. Cuối cùng ngừng lưu tại vị trí trung ương cái kia đó thoạt nhìn cực kỳ ưu tính hắc diễm kiếm khí phía trên. Hắc diễm kiếm khí, bề ngoài tựa như một đoàn màu đen mực nước, im ỉm lặng lặng lưu chuyển tại dài trên thân kiếm, cho người một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Nhưng trên thực tế, xuyên thấu qua cái kia bên ngoài màu đen, chứng kiến trong đó bộ lúc, Thiệu sẽ phát hiện, cái kia liên tính phía dưới một tia dữ tận. Cái này hắc diễm kiếm khí, là cực kỳ âm sát khí luyện tự đấy, trời sinh liền có thể hộ thị và vật, vật, nhất là đối với người linh hồn, sinh ra rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Nếu không là tần giật trước đó, linh hồn tu vi tiến bộ không ít, chỉ cần là tại bên ngoài chú ý cái này kiếm khí Điều sẽ khiến tâm trí quấy rầy, sát phạt tri ý tràn ngập lòng dạ, nhịn không được muốn giết người. Cảm giác được trong nội tâm bực bội càng ngày càng lợi hại, Tần Dật cũng biết chính mình như không nhanh chóng thu cái này Hắc Diễm kiếm khí, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Nhìn qua trước mắt Hắc Diễm kiếm khí, Tần Dật con mắt lập tức lăng lệ ác liệt lên. Vài giây đồng hồ về sau, hắn đột nhiên vận chuyển toàn thân kiếm nguyên lực. Cả người trên người, xông lên từng đạo xích hồng sắc thuần dương kiếm khí, đưa hắn bao phủ ở bên trong. Hắc Diễm kiếm khí. Thu. Quẹt khẽ một tiếng, Tần giật bàn tay bỗng nhiên tỏ ra. Hắn rõ ràng dùng tay không đi bắt cầm Hắc Diễm kiếm khí. Hắc Diễm kiếm khí Tuy nhiên nhìn như ôn hòa, nhưng trên thực tế, nó độ nóng cực cao, hầu như không thua thuần dương kiếm khí. Lúc này, cái này hắc diễm kiếm khí bị tần giật vừa chạm vào phanh, lập tức giống như là đậu xạ đồng dạng quấn quanh đi lên. Dán tần giật thân thể mặt ngoài, thiêu đốt phi tốc. Rất nhanh, liền đem tần giật cả người bao phủ trong đó. Khi sơ hẳn dự dự, tần giật hít sâu một cái hơi lạnh, trên trán chạy dòng dòng đại hãn chạy xuống. Dù cho bên ngoài cơ thể đã dùng thuần dương kiếm khí bố trí một đạo kiếm nguyên vòng bảo hộ, có thể tần hay, vẫn là cảm giác toàn thân làn da đều nóng rất đau. Hắc diễm kiếm khí thiêu đốt, mặc dù có thuần dương kiếm khí ngăn cản, lại để cho hắn không đến mức bị thương. Có thể cái kia tuyệt cao độ nóng, ý nguyên lại để cho hắn thống khổ khó nhịn. Lúc này, Tần Dật cảm giác trên người mình ra cơ bắp cốt cách nội tạng, giống như là tại một tầng tầng bị bị phóng mất. Loại này rút gân lột ra thống khổ, thật sự là thường nhân khó có thể chịu được đấy. Tần Dật hàm răng khẽ khẽ rung động, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm, cái kia chính là cắn răng chịu được. Ông. Đúng lúc này, Tần Dật đã nghe được một giọt giọt nước vào nước mặt thanh âm. Thanh âm này không phải ngoại giới truyền đến đấy, là từ trong thân thể của hắn bộ truyền đến đấy. Vị trí: Hoàn cung chỗ. Giờ khắc này, Trần Dật linh đại trố kiếm hồn hư ảnh, đông nguyên lập lòe mã bắt đầu. Một tia thuần túy kiếp ý từ đó lan tràn đi ra, chậm rãi va chạm vào tần giật bên ngoài cơ thể hắc diễm kiếm khí. Thật thoải mái. Tần giật có chút mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lúc này, một cỗ mát lạnh nguyên lực bắt đầu theo tần dật tứ chi bách hợp trong tuân gia hiện ra. Phốc phốc. Co như mùa xuân cỏ non chui ra bùn đất thanh âm, một cỗ hoàn toàn mới tràn ngập sinh cơ lực lượng tại tần dật trong cơ thể xuất hiện. Mỗi một chỗ cơ bắp, kinh mạch đều không ngừng mà hấp thu lấy này mát lạnh năng lượng, tần dật thân thể tố chất chính dùng một loại khủng bố tốc độ phi tốc tăng lên. Loại này cực tốc mà tăng lên đồng dạng cũng làm cho tần giật đau nhức muốn chết. Hoàn toàn mới ngũ tượng lục phủ, tỉ mỉ cường kiện bức cách, tựa như gia châu bình thường cứng cỏi cơ bắp, còn có như cùng là ngọc thạch bình thường chân bóng làn da. Tóc của hắn lớn lên cực nhanh, bất quá trong chốc lát, tiểu rũ xuống tới mặt đất, tại đen cùng hồng kiếm khí bên trong của vũ. Xì xì. Một tia hắc diễm kiếm khí, rõ ràng bắt đầu xuyên thấu qua thuần dương kiếm khí, bắt đầu dung nhập tần giật trong cơ thể. Cùng lúc đó, tần giật nghe hoàn kiếm hồn hư ảnh, lúc này rõ ràng chậm hiện ra hộ phách hỗn độn Mà ở kiếm hồn hư ảnh bên trên cái tia một đạo thiên kiếm liên hoa ân ký. Lúc này cũng có chút đã xảy ra một tia biến hóa. Tại trước kia liên hoa bộ dáng phủ văn ở bên trong, xuất hiện một đám hắc khí cuốn quanh, giống như là một đầu màu đen viêm long xoay quanh tại liên hoa phía trên. Tân dật trong cơ thể, hắc diễm kiếm khí cuốn lấy nhau thuần dương kiếm khí, tối sầm đỏ lên, hai đạo cực kỳ bá đạo kiếm khí, lẫn nhau cuốn quấn lấy, chạy qua hắn xương sống, chạy qua hắn phần lưng toàn bộ kinh mạch, đã tới hắn cất giữ kiếm khí thần tạng huyệt trong. Bất quá, một đường dao, một đường dung hợp, một đường tang Hai đạo kiếm khí đến thần tạng huyệt thời điểm, từng người đã tiêu hao hầu như không còn. Lúc này, hai loại kiếm khí nguyên lực lượng. Tại thần tàng huyết ở bên trong, chậm rãi xuất hiện một cái thái cực hình dạng giao hòa mô hình, khô lúc, thái, vũ vũ, cuối cùng kết thúc. Lúc này, Trần Dật thở hừng hực, mồ hôi đầm địa. Trong cơ thể chân nguyên, kiếm nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Trước khôi phục thoáng một phát tu vi nói sau, Trần Dật ngồi xếp bằng đầu ngồi xuống, bắt đầu thời gian dần qua khôi phục chân nguyên lực. Hắn bên ngoài cơ thể, tối sầm đỏ lên hai đạo kiếm khí, chạy không ngừng. Thời gian dần trôi qua dung hợp duy nhất, tạo thành một loại màu hổ phách mỹ lệ kiếm khí. Cái này kiếm khí khi thì dữ tợn cuồng bạo, khi thì giống như tơ nện bình thường rọi rạc tán loạn, cực kỳ cổ quái bất quá, lại làm cho người không dám đơn giản đột vào. Mà ngay cả từ điện trồn chứng kiến cái này, một tiêu kiêu ý, cũng đều cách khá xa xa đấy, không dám ở tần giật lúc tu luyện, tiếp cận hắn. Một ngày sau đó, cảm giác được kiếm nguyên lực cùng chân nguyên lực khôi phục không sai bị lắm, tần dật mở mắt. Hắn đứng lên mở rộng một hạ thân, lập tức, thân thể của hắn cựu phảng phất giang đậu bình thường phát ra bổ đấy cách cách một hồi tiếng nổ, vô luận là cốt cách cơ bác, đều so trước kia cường đại rồi còn nhiều gấp đôi. Tần cảm thụ được thân thể bành trướng lực lượng, đáy lòng một hồi động, thật cường đại thân thể lực lượng. Tần giật cảm thấy mình hôm nay lực lượng Tại không sử dụng chân nguyên lực xuống, tối thiểu nhất so với quá khứ gia tăng lên gấp 10 lần. Hơn nữa, hiện tại, trong cơ thể hắn kiếm nguyên lực đã không còn là thuần túy thuần dương kiếm khí rồi, mà là một loại màu hồ phách hỗn hợp kiếm khí. Bất quá, Tần Dật một cái ý niệm trong đầu, cái này hỗn hợp kiếm khí có thể tùy thời chế liệu. Hiển nhiên, hai loại kiếm khí cũng không có chính thức dung hợp. Xem ra, muốn chính thức dung hợp hai loại kiếm khí, nhất định phải dùng Lôi đình rèn luyện mới được. Trước mắt, chỉ là ngắn ngủi khiến chúng nó dung hợp cùng một chỗ. Tần giật trong nội tâm minh bạch, bình thường hỗn hợp kiếm khí thì triển ra, tuyệt đối không có chỉ một kiếm khí như vậy thuần túy. Nhưng mà, Trần Dật lại cảm giác được loại này mờ hồ phép hỗn hợp kiếm khí, uy lực so chỉ một thuần dương kiếm khí mạnh một tia. Hơn nữa, trong đó tựa hồ còn có một chút dịu dụng. Không biết ta thực lực bây giờ nên mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến Tiểu đi thử, tần giật nắm tay phải nắm chặt, trong cơ thể hỗn hợp kiếm khí tự nhiên thúc dục. Ngón tay vẽ một cái, một đạo kiếm khí trực tiếp kích phát, nhắm ngay một bên vách tường đâm tới. Phốc. Một dưới thân kiếm, cái kia trên thạch bích xuất hiện một đạo chiều sâu ước tại ba thốn tả hữu kiếm. Phải biết, cái này thạch bích chỉ dùng đặc thù tài liệu chế tạo đấy. Thương diện còn giá trị không biết bao nhiêu đạo thủ hộ cấm chế. Tần Dật lúc tiến vào, đã từng thử qua, có thể chỉ có thể ở thượng diện lưu lại ước chừng một cấp chiều sâu tả hưu vết kiếm. Thật không ngờ, gần về dung hợp một đạo kiếm khí. Hắn kiếm khí ý lực, thử tăng cường nhiều như vậy. Kiếm khí tu vi vậy mà đến ngưng chân cảnh tầng thứ 8. Chân khí tu vi cũng đến ngưng chân cảnh tầng thứ 5. Cái này một đạo kiếm khí, lại để cho ta vừa xài bước vượt qua hai cái cảnh giới. Thêm chút tu luyện, có thể đột phá đến ngưng chân cảnh tầng thứ 9, đại viên mãn cảnh giới. Tần cầm nắm đấm. thi đấu, từ cấm đỉnh núi. Vốn rằng năm nay không có cơ hội đấy, nhưng bây giờ Đoạt giải quán quân cũng có thể. Tần giật trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Dầm rầm dầm. Lúc này, đã mất đi hắc diễm kiếp khí, cái này kiếm mộ di tích, đương nhiên bắt đầu sụt xuống lên. Bất quá trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ đều muốn lâm vào lòng đất. Lôi quang, chúng ta đi thôi, tại đây môn sụp. Tần giật mời đến từ điện chồn một tiếng. Lập tức, hai chân của hắn đột nhiên đạp một cái, đập, cả người phóng lên trời. 16. Rất lâu không có người khen thử rồi. Câu khen thưởng. Quy 1 chương 126, tức giận rốt Chương 126, tức giận rốt Từ Kim Sơn ở vào cực đông chi địa, mêng mông biển lớn bên trên một cái hòn đảo bên trên. Cái này hòn đảo gọi là Hoàng Thiên đảo, bởi vì nơi này đã từng là một cái Phượng Hoàng Đế cư chi địa. Chỉ là, vài ngàn năm trước, cái này Phượng Hoàng tại Vạn Trượng Lôi đình bên trong nhất bàn độ kiếp, thành tựu Tiên thể, bằng vào chính mình cường đại thân thể, bỏ qua vũ trụ cương khí, vượt sông bằng sức mạnh hư không, đã đi ra cái tinh cầu này. Vì vậy Phượng Hoàng tại độ kiếp thời điểm, hấp thu chung quanh mấy vạn hải lý thiên địa linh khí. Những ngày linh khí tại Lôi đỉnh ảnh hưởng phía dưới, lại bị khóa tại cái này hòn đảo lên, khiến cho hòn đảo này linh khí đậm, có thể so với địa phúc địa, nhân đầu tiên nhân độ tiên. Hoàn cảnh như vậy, quả thực là tu sĩ tu luyện vọng tưởng chỗ. Tuy nhiên tòa đạo này khoảng cách đại lục vài ngàn dặm, nhưng này mấy ngàn năm qua, cũng có rất nhiều tu sĩ không để ý mênh ngông biển lớn cách xa nhau, cường hành vượt qua trùng trùng điệp điệp sóng lớn, đặt vào hòn đảo này. Theo ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập tại trên cái đảo này, hôm nay, trên cái đảo này cũng sinh sôi nảy nở ra mấy trăm vạn miệng người, cũng xuất hiện thành trấn, quốc gia. Lúc này, sắc trời đã đến hoàng hôn. Hoàng thiên đảo bên ngoài, biển trời tương giao chỗ, dáng ngũ chiếu rọi lấy bức hải trời xanh, lộ ra đặc biệt yên bác, lại để cho nhân tâm ngực cũng đi theo khoảng đạt lên. Bẹo Lại tại lúc này, một bóng người theo bầu trời trầm rãi đáp xuống đến mặt đất. Đây là cái thiếu niên 15-16 tuổi, áo bào be múa, tóc dài màu đen, dùng một cái đai lưng ngọc đơn giản chắt ở sau hốt. Thiếu niên này khuôn mặt lạnh lùng, theo bên cạnh xem lúc, giống như là đao bổ dịu độc đồng dạng, tràn đầy góc cạnh cảm giác. Nhất là hắn một đôi trong mắt, tại bay lên mày kiếm phía dưới, lộ ra lợi hại vô cùng, giống như là một thanh kiếm đồng dạng, tràn đầy sắc bén tri ý. Thiếu niên này, đúng là tần giật. Bước chân đạp tại kiên cố trên mặt đất, tần giật thần thức lan tràn đi ra. Lập tức, chung quanh vài trăm mét nội cỏ cây, chúng ta, rõ ràng vô cùng Mà ngay cả xa xa ngoài mấy trụ thức một đoàn hoa tươi nội hút mắt không mật, hắn cũng có thể rõ ràng nhìn rõ ràng. Nơi này chính là Hoàng Thiên Đạo sao? Cái kia trong đảo, cao nhất cái kia tòa mẫu tím sương ngủ lượn lờ ngọn núi, tựu là từ Kim Sơn đi à nha. Nhìn qua ngoài mấy chục dặm, ngay trung tâm chọc vào thiên như vân núi cao, tần giật trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Theo kiếm tung di tích đến Hoàng Thiên Đạo, 5000 dặm lộ trình. Nửa ngày thời gian, Trần Dật cũng bay đến. Phi hành trên đường tuy nhiên tiêu hao rất nhanh, nhưng là, chân nguyên lực càng là hậu, bổ sung tốc độ cũng càng nhanh. Lúc này, Trần Dật chân khí trong cơ thể mới tiêu hao không đến một nữa. Đại ca, tại đây linh khí tốt nồng đậm. Mà khác, bên kia ở trên đảo trong rừng rậm, ta cảm thấy không ít yêu thú khí tức. Những này yêu thú thực lực đều cũng không tệ lắm. Đều là trước tiên tiên cảnh giới đã ngoài đây này. Nói đến đây, Tử Điện trồn liếm liếm khỏe miệng, trong đôi mắt màu tím điện quang có chút lóe lên một cái. Tân Dật chứng kiến Tử Điện Trôn bộ dáng, đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Tiện tay theo trong túi chữ vật móc ra một quả yêu thú nội đan, ném cho Tử Điện trồn. Thâm thì Tử Điện Trôn lúc này lên, một cái lập lòe, sẽ đem miếng yêu thú nội đan thôn phệ nhập vào cơ thể nội. 3 tháng này ra, Tân thực lực tiến bộ không ít. Từ điện trồn cũng không cam chịu yếu thế. Tại đầy đủ yếu tố nội đang ủng hộ xuống, lúc này từ điện trồn thực lực cũng đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ 5. Cung Tân giật biểu hiện ra thực lực kém không nhiều lắm. Cái này lại để cho tần giật rất là cảm khái. Chính mình cảm ngộ kiếm đạo, hấp thu hắc diễm kiếm khí, lại lĩnh ngộ thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, mới khó khăn lắm đem chân khí tu vi tăng lên hai cái cảnh giới. Có thể từ điện trồn ngược lại là tốt, trực tiếp thôn phệ nội đan, hấp thu trong nội đan yêu nguyên lực tinh hoa, có thể nhẹ nhõm tiến lên giai. Bất quá, từ điện chồn thực lực cường, đối với trợ giúp của mình lại càng lớn. Tần giật cũng minh bạch điểm này. Cho nên Hắn chỉ là cảm thán từ điện chồn biến thái, mà đối với tử điện trồn thực lực tiến bộ, trên thực tế, hắn so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Xíu. u xíu, u, u u. nhiên ngay lúc đó, Tần Dật cảm giác được hai cổ năng lệ ác liệt khí tức tiếp cận. Cái này hai cổ hơi thở, Tần giật cảm giác có chút quen thuộc, chỉ là, hắn trong lúc nhất thời nghĩ không ra, chính mình ở nơi nào gặp được qua. Có người đến, chúng ta trốn một chỗ. Tần giật rất nhanh tiến nhập cách đó không xa trong rừng rậm, che giấu khí tức của mình. Bất quá, hắn một đôi mắt, nhưng lại chằm chằm vào cách đó không xa hàng lâm xuống hai người. Hai người này, một nam một nữ. Nữ đại khái chỉ có 20 tuổi, nam tuổi khá lớn một ít. Hai người đều ăn mặc hoa mỹ màu đen cầm bảo. Cầm bảo ống tay áo, còn thêu lên một đóa giọt nước bộ dáng màu vàng lấn ký. Xem mắt mặc, hai người này tựa hồn là Tề Quốc tu sĩ. Tề Quốc dùng nước vi tôn, Tề Quốc võ đạo tông môn, cường đại tu sĩ, trên cơ bản đều là tu luyện thủy nguyên công pháp. Hai người này cách ăn mặc, lại để cho Trần Dật nghĩ tới một ít gì đó. Ánh mắt hắn có chút híp mắt lên. Lúc này, hai người hàng rơi trên mặt đất, trong đó nữ tử kia bỗng nhiên mở nói, "Diệp sư huynh, Điền Vô Kỵ sư huynh lúc này đây phá quan mà ra, vì tham gia thất huyền thi đấu ta có thể lý giải. Nhưng là, trong miệng hắn nói đại cửu nhân Tân giật, lại là chuyện gì xảy ra? Tân. Nghe được có người nhắc tới tên của mình, Tân Dật lông mày nhảy dựng, có chút khó có thể lý giải, hai người này như thế nào nâng lên ta rồi hả? Còn có, ta lúc nào lấy người kết thù rồi? Vân vân, đợi một tí, Điền Vô Kỵ. Họ Điền? Chẳng lẽ, hắn là thiên Đô Thành Điền gia đệ tử? Tân Dật trong đầu, lập tức nhớ lại có quan hệ Tiên Đô Thành Điền gia tin tức. Điền là tệ quốc nghị lưu gia tộc. Trong gia tộc có không ít đệ tử tại Tề Quốc Võ Đạo Tông môn bên trong tu luyện, nhưng là cũng không có thiên phú đặc biệt xuất sắc đệ tử. Tần Dật không rõ, lúc này tại sao có thể có một cái có thể tham gia Thất Huyền thi đấu điền ra đệ tử xuất hiện. Phải biết, tham lộ thêm Thất Huyền thi đấu đấy, thực lực bình thường đều là ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 đã ngoài. Mặc dù có chút thực lực thấp kém tu sĩ, dựa vào lợi hại huyền binh hoặc là huệ khai, cũng có thể tại Thất Huyền thi đấu trong đạt được không sai thứ tự. Thế nhưng mà, những này đệ tử đều chỉ có thể vào nhập đợt thứ 2 thi đấu. Căn bản không cách nào đột phá lớp lớp vòng đây, tiến vào cuối cùng ta cường. Như Tần Dật như vậy tu vi cao cường đấy. Hoặc là môn phái đệ tử Hư Tâm, mục tiêu đều là tiến vào Thất Cường. Sau đó bị Thất Huyền Tiên môn tiếp dẫn sứ coi trọng, tiến về trước Tiên môn tu luyện. Bất quá, muốn đi vào top 10, thực lực tối thiểu tại Ngưng Chân tầng thứ 7 đã ngoài. Nếu là điền gia có lợi hại như vậy đệ tử, căn bản không cần ly khai đế quốc đến triệu quốc phát triển. Trong gia tộc có lợi hại như vậy đệ tử, chỉ sợ tại đế quốc, kiểu không người nào dám trọng rồi. Tội gì muốn rời xa quê quán, đến Huyền Dương Tông trên địa bàn đau khổ luận túy. nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, nam tử lại giọng giải thích nói, vô sư tuổi nhỏ thời điểm, cử bái nhập sư môn tu luyện. Một mực chưa có trở về qua gia tộc, cùng trong gia tộc liên hệ cũng rất ít. Ngay cả ta cũng cho rằng Điển Vô Kỵ sư Vinh là cô nhi, có thể thật không ngờ, Điền Vô Kỵ sư Vinh lại là Điền gia đệ tử. Cái kia tần tật, là Triệu Quốc Huyền Châu tuần du sử. Bởi vì linh quang thạch môn nhân, cùng Điền gia đã xảy ra xung đột. Thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, đem Điền gia tộc giải, thì ra là Điền Vô Kỵ sư huynh phụ thân cho tại chỗ giết. Lần này Điền Vô Kỵ sư huynh xuống núi tham gia đấu, chỉ là tiện. sư lực, bản không cần tham gia loại này thi đấu đại hội, có thể trực tiếp về trước thất Hắn tới tham gia trận này thi đấu Trên thực tế là vì báo thủ. Nói đến đây, nam tử kia bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chằm chằm vào nàng kia, nói: Đúng rồi, ngươi đi tìm hiểu tần giật tin tức, hôm nay có kết quả sao? Ngươi tốt nhất hỏi tham gia nguyên vẹn tin tức, nói cách khác, Huyền Dương tông hiện tại đến 3 đợt đệ tử, không có đến Hoàng Thiên nào, ở nửa đường lên, Tiêu toàn bộ chết ở điển Vô Kỵ sư huynh dưới lao, tang thân biển cả rồi." Nghe nói lời này, nữ tử kia run rẩy thoáng một phát, vội vàng nói: "Sư huynh yên Tâm, ta đã phái ra 4 trong đó môn đệ tử đi siêu tầm tần dật Trên người bọn họ mang theo các loại đưa tin pháp phù, một khi phát hiện tần dật, sẽ hướng ta báo cáo." Nghe nói cái kia Tần giật lúc này đây cũng muốn tham gia Thất Huyền thi đấu, hắn nhất định sẽ đến Hoàng Thiên Đào. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi là được. Đúng lúc này, đột nhiên bốn đạo đưa tin linh phủ phá không chuyển đến. Có tin tức. Nàng kia vui vẻ, đem tay khẽ vẫy, những mảnh linh phủ nhau nhau hạ xuống tới, triển khai đến tựu là một chương viết văn tự trang giấy. Nam tử kia gon gọt đi qua quan sát, chỉ thấy mỗi một tờ linh phù thượng diện đều viết đồng dạng mấy chữ: Huyền Dương Tông đệ tử, xuất hiện. Huyền Dương đệ tử, đây là đợt thứ tư rồi. Cái này trước bốn sóng đều là thực lực tương đối thấp hơi đệ tử, sớm đến Hoàng Thiên Đào an bài công việc đệ ngũ sóng, kiểu là Huyền Dương tông cao thủ chân chính đến rồi. Đến lúc đó, Điền Vô Kỵ sư Vinh đoán chừng cũng sẽ không xảy ra tay rồi. Nếu là chúng ta muốn tại Điền Vô Kỵ sư Vinh trước mặt lưu hạ một cái ấn tượng tốt, lúc này đây, là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi. Giết Huyền Dương tông đệ tử. Nàng kia nghiến răng nghiến lợi nổ ra mấy chữ. Nam tử kia lập tức càn rỡ cười ha hả, ha, ha ha, sư muội nói thật là. Nghe nói cái này một lớp bên trong, còn có Huyền Dương tông vừa mới tấn chức đi vào môn, đã bị Huyền Dương nam đệ tử xưng là tu hoa giải ngữ, nghe Vũ Du Nhân, một thứ tên là Vũ Du Nhân tuyệt thế giai nhân. Ha, ha. Cái kia Vũ Du Nhân tựa hồ cùng Tần Dật có một ít mập mờ. Ngươi đoán thử coi, Điện Vô Kỵ Sư huynh sẽ như thế nào làm? Một tiếng cười dâm đãng. Nam tử kêu hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời. Sư huynh, chờ ta. Mặt khác nàng kia cũng theo sát phía sau, hướng phía Hải Ngoại bay đi. Hai người sau khi rời đi, Tần giật theo rừng cây về sau chậm rãi đi tới, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phũ lửa. Đại ca, bọn hắn muốn đi đối phó Vũ Du nhiên. Từ điện chồn trong ánh mắt, lóe ra mang. Tại tự điện chồn trong nhận thức biết, Vũ Du Nhân là Tần Dật nữ, tự nhiên là thuộc về Tần Dật đấy. Những người khác nếu là muốn động toáng một phát, tự là cùng tần giật là địch. Cùng tần giật là địch, tự là cùng từ điện chồn có cựo án. Lúc này, từ điện chồn huyết trong mắt, từng đạo màu tím điện quang lập lòe, biểu hiện ra tức giận trong lòng. Đại ca, từ điện trồn nhìn về phía tần giật, trong ánh mắt toát ra một tia hỏi thăm. Cùng hắn có cựo án chính là ta, tìm nữ nhân phiền toái, là cái khi gì? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, tần giật theo trong túi chữ vật, chậm dại rút ra một bả lóe ra hơi mỏng linh viêm kiếm. Cái này là một thanh kiếm dài 3 thước 7 tấc cái này thân kiếm toàn thân là một khối lộng li chế tạo. Thượng diện linh long lảnh Tràn ngập vô cùng nóng nảy linh khí. Chỗ chua, chua kiếm thì là một cái trông rất sống động huyền thú đầu. Lúc này cái này huyền thú đầu chính mở ra miệng động, gào thét cắn xé. Thì sợ Khả Z rất hít sợ Một tia linh khí nuốt vào huyền thú miệng ở trong. Lập tức, thân kiếm bên trên linh viền bắt đầu mạnh lên. Sắt ý rốt ngực, tâm như hàn thiết. Thủ đoạn mạnh mà cầm chặt trường kiếm, xoay lăng thoáng một phát, khớp xương rung động, tần giật trên cánh tay gần xanh bỗng Cả tức, giống như bạo đồng dạng mãnh Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tụt cùng có bao nhiêu bọn sự. Quy một chương 127, Lôi đỉnh và quân. Chương 127, Lôi đỉnh và quân. Kiếm khí sông lên trời. Một đạo cầu vồng quang, xẹt qua trời cao. Thần vật nhân kiếm hợp nhất, thi triển kiếm quang độn, tốc độ là cung cấp bậc tu sĩ cấp 3. Chỉ là mấy hơi thở, hắn hữu đuổi theo này đối với nam nữ. Đại ca, trên người hai người này sát khí rất nặng, đoán chừng dọc theo con đường này, giết không ít người. Ta gần đây lĩnh ngộ mộ một cái mới đích thần thông. Đối phó sát khí càng nặng người, cái này thần thông uy lực càng lớn. Để cô đỡ chút nữa, hai người kia giao cho ta. Đại ca ngươi an tâm đối phó cái kia gọi điện vô kỵ cao thủ." Từ điện chồn liếm liếm khóe miệng, ánh mắt lộ ra một tia khác máu chi ý. Tần giật sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Đúng lúc này, một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi theo gió biển xuất hiện tại Tần giật trung quanh trong không khí. "Hân, mùi máu tươi, không tốt." Tần giật nhíu mày, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Phía trước là Huyền Dương Tông đệ tử. Cái này mùi máu tươi tụ tại phía trước cách đó không xa, tối đa sẽ không vượt qua 10 dặm. Hơn nữa, lúc này thời điểm, Tần Dật ánh mắt đã chú ý tới, phía trước vùng biển lên, hai nhóm người đang tại giao thủ. "Không!" Hắn là một nhóm người, chí tùy ý đồ sát lấy Huyền Dương Tông đệ tử. Mắt thấy nguyên một đám Huyền Dương Tông đệ tử bị người chém giết, máu tươi thậm chí nhuộm hồng cả nước biển. Tần Dật khóe mắt. Những này Huyền Dương Tông đệ tử tuy nhiên cùng hắn vô thân vô cố, nhưng lạ dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ. Tại trong tông môn, vô luận ân oán thị phi, đều là Huyền Dương Tông ở trong sự tình. Có thể Huyền Dương Tông đệ tử, ở bên ngoài, sao có thể tùy ý bị người khi nhục, giết chóc? cũng là đệ tử. Khác, đệ tử bị khi nhục thời điểm, nếu là hắn không ra tay. Ngay sau Hắn bị người đội giết, cũng sẽ không có đồng môn sư huynh đệ hỗ trợ. Xíu. Gù Lúc này, Tần Dật không khỏi nhanh hơn tốc độ. "Thả ta ra." Đúng lúc này, Tần Dật nghe được một tiếng quen thuộc tiếng kinh hô từ phía trước truyền đến ra. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là chuyển lại đạt tới trong lỗ thai của hắn lại vô cùng rõ ràng. Cái thanh âm này, Tần giật nghe rõ ràng, là Vũ Du Nhiên thanh âm. Tần Dật khẽ giật mình, lập tức chứng kiến một cái trong đó nam đệ tử chính đem Vũ Du Nhiên bắt đi. Lập tức, lòng hắn nổi vô biên tức bắt đầu khởi động. Những người này, quả nhiên là đáng chết. Đột nhiên tầm đó, Tần giật phát ra tiếng rảy. Thân như lưu quang, tốc độ thoáng, cái tăng vọt. Ba cái thời gian hô hấp, Tần giật liền đi tới chém giết hiện trường. Huyền Dương tông mỗi một lớp đệ tử số lượng, ước chừng là 10 người tại hữu. Phía trước 4 sóng đệ tử, đều là tu vi tại ngưng chân cảnh tầng thứ 5 trở xuống, đích, hơn phân nửa kỳ thật cũng chỉ là đến biết một chút về Thất Huyền thi đấu như vậy 10 năm một lần đại thịnh sự tình. Những này đệ tử, đều là môn phái ký thác kỳ vọng đệ tử trẻ tuổi. Tuy nhiên tu vi không được, có thể từng cái thiên phú cũng không tệ. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian, cũng đủ để trở thành môn phái trung lực lượng. Nếu là cái này tuổi trẻ đệ tử toàn bộ bị người chém giết. Cái kia Huyền Dương Tông tương lai 30 năm ở trong, đệ tử hạch tâm số lượng, đem sẽ xuất hiện một cái cực lớn đứa gãy. Có lẽ, Huyền Dương Tông tiểu sẽ được suy yếu xuống dưới. Thật đáng ghét. Lúc này, Tần Dật chứng kiến phía trước Huyền Dương Tông mười mấy đệ tử, lúc này đại bộ phận đều bị người dùng đao đánh gãy gần tay gần chân, phế bỏ tu vi. Hơn nữa nơi tay chân trên động mạch cắt một đao, máu tươi đang tại của phun. Tay chân của bọn hắn toàn bộ đoạn, tu vi bị phế trừ, lúc này ngồi phịch ở trong nước biển, căn bản không có biện pháp. Chỉ có thể trợn mắt rít ra nhìn máu của mình lưu tận, cảm giác thân thể của mình càng ngày càng lạnh, cuối cùng chết ở trên biển, còn cũng bị tốn cá phân thây chết không toàn thây. Lúc này, Tần giật chứng kiến, đối diện 5 người, toàn bộ mặc màu đen môn phái Trường Bảo, lúc này chính nghe răng cười nhìn xem Huyền Dương tông mười cái đệ tử chết thảm. Một cái trong đó người, cầm trong tay một thanh hẹp dài loan đao, loan đao lây dính máu tươi, tại tà dương phía dưới, càng thêm ấm lẫm. Mà ở tay của người kia trong còn đang nắm một cái Huyền Dương tông nữ đệ tử, đúng là Vũ Du Nhiên. Vũ Du Nhiên trên người chân nguyên bị hắn trực tiếp giam cầm rồi, lúc này ngoại trừ con mắt năng động bên ngoài, một tia khí lực cũng phát không ra. Bất quá lúc này, đem làm Vũ Du Nhiên chứng kiến Tần giật thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt nàng, nguyên bản tĩnh mịch một mảnh ánh mắt, một lần nữa tỏa sáng ra đối với sinh khát vọng. Tần Dật sư vinh, ta biết đến, ta biết rõ ngươi sẽ đến đấy. Nhìn xem Tần giật Lăng không đứng ở đó ở bên trong, giờ khắc này, Vũ Du Nhiên cảm giác mình cái gì còn không sợ rồi. Ân, lúc nào nhiều ra một người. Lúc này, đối diện 5 người ở bên trong, rốt cục có người chú ý tới Tần giật xuất hiện. Vừa rồi, bọn hắn căn bản không có phát giác được Tần Dật khí tức. Hôm nay, Tần Dật tận ngấp sự là càng ngày càng lợi hại. Dù cho đồng cấp tu sĩ khác Nếu không có con mắt chứng kiến hắn đều không thể chú ý tới hắn 5 người này tu vi đều không bằng tần giật vừa rồi lại đang giết chóc huyền dương tông đệ tử tự nhiên không có chứng kiến tần giật cũng sẽ không chú ý tới tần giật người này cũng là bởi vì cảm thấy vũ Du nhiên khí tức biến hóa mới có thể chú ý tới tần giật một người phát hiện tần giật 5 người lập tức đưa ánh mắt tập trung tại tần giật trên mặt người này có chút chútắm mắt lúc này một cái trong đó người phát hiện một ít không đúng rất nhanh từ trong lòng móc ra một chương nhân tính bất họa thực hiện hội họa nhân vật bộ Giáng cùng trước mắt xuất hiện người quả thực giống như lúc bộ dáng của người này Cẩn thận so sánh một phen, người nọ cau mày, các lỗ vải đờ ai nhìn rõ ràng rồi, trong lòng của hắn cả kinh. Têu to lên, hắn là Tần Dật. Thật tốt quá, hắn dự là Điền Vô Kỵ Sư huynh muốn giết Tần Dật. Thật sự là đả phá Thiết Hải Vô Mịch sự, đắc lai toàn bất phí công vu. Ha ha, giết Tần Dật, đem đầu của hắn hiến cho Điền Vô Kỵ Sư huynh. Bốn người khác lập tức lạnh lùng nhìn xem Tần Dật, thật giống như cao cao tại thượng hoàng đế đang nhìn ti tiện tên ăn mày. Nửa năm trước, Tần Dật vào Ngưng Chân giới, trở thành Huyền Dương năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, chẳng qua là một lần bế quan. Bọn hắn 5 người, từng cái thực lực đều có ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3. Trong mắt bọn hắn, chính mình 5 người đối phó một cái mới vừa tiến vào ngưng chân cảnh giới nửa năm tu sĩ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ân, Lâm Sư huynh, ngươi xem trong tay hắn huyền binh, hình như là Vạn Không đảo Chỉ mới có đích, là Vạn Không Liêu Ly kiếm. Đây chính là Huyền Giới Huyền binh. Giá trị liên thành, cho dù là thần chỉ cảnh giới thượng tiên chân nhân, đều muốn cướp đoạt a. Tiểu tử này rõ ràng còn mang theo bảo bối như vậy. Cái gì? Vạn Không Đạo, Vạn Không Liêu Ly kiếm. Huyền, huyền Làm sao có thể Lập tức, còn lại bốn cái thanh niên nam nữ đồng loạt đưa ánh mắt thấy được giật Vạn Không Lưu Ly kiếm bên trên. Nhìn thấy Vạn Không Lưu Ly kiếm linh quang lập lòe, là hiếm có bảo bối, trong ánh mắt lập tức toát ra tham lam chi ý. "Tiểu tử, đem Vạn Không Lưu Ly kiếm giao ra đây a. Ngươi một người chết, bảo bối như vậy tại trên tay ngươi, quả thực là phung phí của trời." Một cái trong đó cầm kiếm nam tử nhẹ răng cười nói, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng lên Vạn Không Lưu Ly kiếm, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc tại Điền Vô Kỵ Sư huynh trước mặt cầu tình, lại để cho Điền Vô Kỵ Sư huynh cho ngươi lưu một cái toàn thây." "Như thế nào đây?" Gặp Tân Dật ánh mắt bất vi sở động, nam tử này biến sắc, quát lạnh nói: "Lưu ngươi toàn thây, đây là bao nhiêu ở nước? Ngoại trừ giao ra vạn không lưu ly kiếm, ngươi chẳng lẽ không nên đối với ta dập đầu 100 cái khấu đầu, biểu thị cảm tạ sao?" "Dập đầu? Ngươi lại để cho ta đối với ngươi dập đầu?" "Ha ha, thật sự là buồn cười." Lúc này, Tân Dật phảng phất đã nghe được cái gì cực lớn chuyện cười đồng dạng, cười lên "ha ha". Hắn có chút phủi thoáng một phát đầu, nhìn xem trên bờ vai tử điệt tròn, cười lạnh nói: "Lôi đã nghe được gà trên đời rõ ràng có ngu xuẩn như vậy người." "Đại ca, những ngày ngu ngốc, căn bản không đáng ngươi ra tay." để cho ta tới giết bọn chúng đi a." Từ Điện Chồn mặt lộ vẻ khinh thường, liền con mắt đều không nhìn những người kia liếc. Nói xong, Từ Điện trồn cũng không đợi Tần giật nói chuyện, trực tiếp nhảy đến cách đó không xa. "Hô! Hô!" Giờ khác này, Từ Điện Chồn đôi mắt u lãnh, đứng ở phía trước hư không. Đồng thời, thân thể của nó bắt đầu phồng lên lên. Màu tím da lông giống như là hải triều đồng dạng, phập phồng phập phồng bắt đầu khởi động lên. Trên người, xuất hiện một loại đến từ tử cổ trí kim hồng hoang khủng bố khí tức. Ầm ầm. Một tiếng nặng nề tiếng sấm. Sắt trời thoáng cái ám số dưới. Lúc này, phương viên vài trăm mét ở trong, thiên địa nguyên lực thoáng cái sôi trào lên. Một tia màu tím điện quang, phản phất thật nhỏ từ xa đồng dạng, bắt đầu trong không khí chạy bạ mở. Đúng. Hai cổ điện quang đột chạm, phát ra một hồi cực lớn tiếng vang. Lập tức, không khí cũng bởi vì hai cổ điện quang và chạm sinh ra nhiệt độ cao, phát ra một tia khói đen. Màu tím lôi điện, đem vài trăm mét nội cắt đứt thành vô số khối nhỏ, giống như là một trương dùng lôi điện bệnh lưới đánh cá, bao phủ thiên địa. Ở vào điện quang bên trong đích không người, lập tức cảm giác được bọn hắn bị một cổ năng lượng cường đại đã tập trung vào. Căn bản không cách nào đào thoát. Trong lúc vô hình, Phạm Phật có một căn cực lớn đứng cọi xiên xích, đưa bọn chúng vây khốn tại nguyên chỗ, không cho bọn hắn di động. Chuyện gì xảy ra? Năm cái tệ quốc Huyền Thủy Tông đệ tử, cơ hồ không thể tin được phát sinh hết thảy. Trần Dật bên người một đầu nhìn như nhỏ yếu yếu thú, rõ ràng đều mạnh mẽ như vậy. Cái kia tần giật bản thân, thực lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Hắn không phải nửa năm trước mới tiến vào ngưng chân cảnh giới lấy sao? Sao có thể thu phục chiếm được như vậy yêu thú lợi hại? Đây rốt cuộc là cái gì yêu thú, rõ ràng có thể khống chế lớn như vậy phạm vi lôi điện nguyên lực. Thật là đáng sợ. Chúng ta lần này chết chắc rồi. Một cái trong đó người sợ hãi hàm răng khênh khách rung động, hắn đã hoàn toàn bị cái này tuôn ra lôi đình hiện tượng sợ ngây người. "Đợi một chút, chúng ta có con tin." Lúc này, cái kia bắt cóc Vũ Du Nhiên lấy đào nam tử, bỗng nhiên đem loan đao chống đỡ Vũ Du Nhiên cổ, hắn tố chất thần kinh nhìn xem Tần Dật, cùng tiểu nói, "Tần Dật, thực lực ngươi cường thì như thế nào? Trừ phi ngươi có thể không quản nữ nhân này chết sống, nếu không, ngươi hay vẫn là cầm chúng ta không có biện pháp." "Vậy sao?" Tần Dật lạnh lùng nhìn xem hắn. Thật lâu về sau, Tần Dật miệng dõng nhiên nhấc lên một vòng cười lạnh. "Ta đời này, ghét nhất bị người ly hiệp." nhất là cầm nữ nhân uy hiếp ta. Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn, chết không có gì đáng tiếc." Vừa dứt lời, xíu, "Du Một đạo đen kỵ sắc kiếm khí, đột nhiên theo tần giật đầu ngón tay bắn ra. Qua trong dây lát, cái này màu đen kiếm khí vậy mà như tơ nhẹ đồng dạng, cuốn quanh đến đó cái cầm đao nam tử trên cánh tay. Cái này kiếm khí, quỷ dị vô cùng. Bình thường kiếm khí chỉ có thể thẳng tắc kích phát, tuyệt đối sẽ không qua vào. Nhưng này kiếm khí, nếu không có thể qua vào, hơn nữa thượng diện âm linh khí tức, rất dễ dàng lại để cho người cho rằng đây là một loại âm thuộc tính năng lượng có thể thẳng đến chạm đến ra thịt về sau, mới phát hiện, đây là một cỗ cường bạo hắc diễm. A, tay của ta. Hắc diễm cường bạo, kiếm khí sắp bén. Hắc diễm kiếm khí cuốn quanh đến tay của người kia trên cánh tay, một cái thắt sổ hàn giết. Xoẹt. Một tiếng tựa như xé mở vải rách tiếng vang. Cái con kia cầm đau tay, trực tiếp bị thắt sổ hàn giết xuống. Máu tươi đầm địa. Cái này hắt diễm kiếm khí, luận cường bạo trình độ, không thể so với thuần dương kiếm khí chính lệnh. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là, hắc diễm kiếm khí tựa như tơ nhện giống như, mềm dẻo vô cùng. Có thể tần giật một cái ý niệm trong đầu. Tất thị mềm dẻo độ kiếm khí lại có thể hóa thành lợi hại mũi kiếm, chém giết vạn vật. Xuất. Tần Dật không có vương tha cơ hội này, trực tiếp đem Vũ Du nhiên từ đối phương nằm trong tay người giải cứu ra. Trước tiên, mang theo Vũ Du nhiên ly khai lôi đỉnh phía dưới. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tần giật cứu ra Vũ Du nhiên trong đáy mắt, từ điện trồn trong con mắt, màu tím lôi đỉnh xiển xích có chút lóe lên một cái. Thoáng cái, cả phiến tiên không kiều áp xuống dưới, ầm ầm mây đen lên đỉnh đầu bốc lên, cho người một loại tận thế cảm giác. Tần tiên lặng nhìn thoáng qua năm người kia trước khi chết cuối cùng dãy Trong nội tâm không hề bận tâm, không có bất kỳ đồng tình. Cản thời gian dần qua xoay người sang chỗ khác, đối với Từ Điện Tròn vất vất tay, lộ ra có chút không kiên nhẫn, nói, đậu thủ đi." Từ Điện Tròn gật gật đầu. Một giây sau, tại điện quang lập loè ở bên trong, Từ Điện Tròn còn nhỏ thân hình, chậm rãi huy vũ thoảng một phát móng vuốt. Trong miệng trầm giọng nói, "Lôi Đình và Quân." Lập tức, hắc ám trên bầu trời, Vạn Đạo Lôi Đình mang theo người vô cùng uy năng, quần quật mà hạ. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều tại nước nợng nặng nào. Quy 1 chương 128, Đao ý. Chương 128, Đao ý. Vạn Đạo Lôi Đình, quần quật xuống. Vài trăm mét phương biên ở trong, nước biển đều sôi trào. Hải lý vô số yêu thú bởi vì lôi đình đánh trúng nước biển, dù cho cái này lôi đình uy lực bị nước biển suy yếu không ít, tuy nhiên đem cái hải vực này nội địa yêu thú toàn bộ điện trong mặt. Lúc này, thành từng mảnh hải dương yêu thú đào cái bụng, trồi lên mặt nước. Run dậy không thôi. Về phần cái kia lôi đình bên trong đích 5 người, lúc này đã sớm bị vạn đạo lôi đình đánh chính là thần hình đều diệt. Thân thể thể xác đã sớm trở thành một tiết tiết than đen. Về phần linh hồn, ngưng chân cảnh giới tu sĩ linh hồn còn không có thành công hình, chỉ là một đoàn hư ảnh. Như vậy linh hồn hình thái, dù cho gió thổi qua đều khả năng vỡ ra. Căn bản không có khả năng tại lôi đỉnh chi sống sót, đào thoát. Nhìn xem 5 người này chết không toàn thây, một cái túi chứa vật rơi xuống tại trong nước biển, Tần giật 5 ngón tay hư trảo, chân khí ngưng tụ. Xuất. Lập tức, 5 túi chứa vật theo trong nước biển bay ngược đi ra, rơi vào tần giật trong tay. Tần Dật thân thức tìm đòi, tùy ý nhìn trong túi chứa vật liếc. Hơn 10 miếng linh thạch, mấy quả yêu thú nội đan, còn có một chút đưa tin thần phủ Về phần một ít huyền binh cùng huyền khai, Trần lúc này tầm mắt đã rất cao, đối với những này chính mình không dùng đến đồ vật, căn bản trước mắt Những người này trong túi chữ vật căn bản không có đáng giá tần giật chú ý đồ vật, lúc này tần giật liền nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp đem túi trữ vật để vào người mình. Xoay đầu lại, tần giật nhìn xem Vũ Du Nhiên, ánh mắt toát ra một tia ôn hòa, nói: "Vũ Du Nhiên, người không sao chớ. Vũ Du Nhiên sắc mặt còn có một chút tái nhợt, bất quá lúc này nàng bị tần giật ôm vào trong ngực, cảm nhận được tần giật trên người chuyển đến hùng hồn nam tính khí tức, trong lúc nhất thời, trong lòng nảy loạn, sắc mặt tái nhợt trong cũng hiện ra một vòng ngùng đỏ sư ta không sao." đầu vút một phát sợi tóc, giống như Lúc này, nàng rất nhanh ngẩng đầu, Vũ Trộm nhìn thoáng qua Tần Dật. Gặp Tần Dật khuôn mặt tu laãng, ánh mắt thâm thúy, mà hắn cường kiện cánh tay, lúc này chính đem nàng ôm trong ngực. Vũ Du nhiên cảm thụ được đây hết thảy, nhớ tới vừa rồi, Tần Dật sát phạt quyết đoán sắc bén bộ dáng, một câu kia trầm thấp trong rung động thủ đi, một câu vạn đạo lưu đỉnh. Mà ở vừa rồi diệt thế cảnh tượng bên trong, Tần Dật càng là lạnh nhạt lập trên không trung. Nghĩ đến cái kia bình tĩnh to lớn cao ngạo thân ảnh, Vũ Du nhiên đập liền chưa phát giác ra lại gia tốc thêm phần. Ánh mắt nhìn qua Tần Dật, không khỏi có chút mê Trên đời nữ tử Hơn phân nửa đều đưa thích anh hùng đàn ông, nếu là cái này anh hùng đàn ông còn rất dài được tuấn lãng tiêu sái, lại đối với chính mình yêu mến có ra. Trên đời này nữ tử, có mấy cái có thể bình tĩnh tung rong. Vũ Du Nhiên tự nhiên không ngoại lệ. Đáng tiếc, Vũ Du Nhiên cũng biết, tại tần giật trong nội tâm, chỉ sợ không có chính mình bao nhiêu vị trí. Hắn như vậy nam tử, lòng dạ độ cao, truy cầu rộng xa, tuyệt đối không thể có thể bị thế gian tình yêu nam nữ chói buộc. Vũ Du Nhiên biết rõ, tại tần giật trong nội tâm, chỉ sợ truy cầu chính là chí cao vô thượng kiếm đạo. Giống như chính mình ý hệt nữ tử, chỉ sợ có thể bị hắn quan tâm che chở mấy ngày, nên thấy đủ đi à nha. Ai? Một tiếng phối hợp thương thở dài ở bên trong, Vũ Du nhiên nhìn về phía bên người nam tử trong ánh mắt, nhàn nhạt toát ra một tia ái hoán. Đáng tiếc, bên cạnh nam tử cũng không có phát giác đây hết thảy. Lúc này, tần giật trong tay, tối sầm đỏ lên, hai đạo kiếm khí phân đường xuất hiện. Một đạo thuần dương kiếm khí, sắc bén vô cùng, cuồn bạo như vậy, mà một đạo hắc diễm kiếm khí, nhưng lại âm nu quấn quanh ở đằng kia xích hồng sắc thuần dương kiếm khí lên, giống như là đằng mạnh quấn quanh lấy cự mục đồng dạng, lẫn nhau quấn giao. Hai đạo kiếm khí, không thể hoàn toàn dung hợp, nhưng lại có thể bằng vào như vậy hình thức tồn tại. Tần giật nhìn qua trong tay hai đạo kiếm khí, Như vậy hình thức giao hòa, một đạo kiếm khí trong tiểu có chứa thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí hai chủng đặc thủ thuộc tính. Như vậy một quân quanh, so chỉ một thuần dương kiếm khí, uy lực tròn vẹn gấp bội. Hơn nữa, hắc diễm kiếm khí quỷ dị, hoàn toàn cùng bình thường kiếm khí bất đồng, tràn đầy tính dẻo dai, giống như là mạng nện đồng dạng. Có một loại đặc thù dính tính, còn có chứa ăn mòn đặc tính. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này kiếm khí nếu không có thể đối với thân thể sinh ra tổn thương, còn có thể đối với linh hồn có tác dụng. Ba tháng này thời gian, ta nếu là có thể đem hắc diễm kiếm khí đạt tính, chờ thăm rõ rõ ràng. Lúc này đây thất huyền thi đấu Có lẽ không có mấy người là đối thủ của ta." Trong nội tâm như vậy nghĩ đến, tần giật dương mắt lên nhìn, nhìn qua Hoàng Thiên đảo ngay trung tâm tử Kim Sơn. "3 tháng về sau, tử Kim Sơn đỉnh, thất huyền thi đấu, thiên bảng đoạt giải nhất." Có chút nhai nhai nuốt thoáng một phát mấy chữ này, trong mắt dùng mình, Trần Dật phất động trường bào, vận chuyển chân khí, hướng phía Hoàng Thiên đảo phương hướng bay đi. "7. Trăng sáng nô lên cao, đầy sao mênh ngông. Hoàng Thiên Đạo, một tòa không biết tên trên non núi. Hai gã mặc màu đen Thủy tông đệ tu sĩ, lúc này chính đầu ngồi ở trên một tảng đá lớn, nhắm mắt tu luyện. nhiên một đạo linh Phủ đưa tin theo chân trời bay tới. Linh Phủ đưa tin. Đây là màu đỏ linh Phủ, là có đệ tử chết rồi. Một người tu sĩ mở to mắt, nhìn trên bầu trời bay tới màu đỏ linh Phủ. Trong mắt có chút chạy qua một tia kinh ngạc. Lập tức, hắn tay phải 5 ngón tay vươn ra, đối với hư không nắm chặt. Giâm vào nào. Lập tức, một đạo thuần túy chân nguyên hình thành bàn tay lớn, đem đạo này phi hỏa lưu tinh đồng dạng linh Phủ, trực tiếp từ không trung trào xuống dưới. Mở ra linh Phủ xem xét. Ánh mắt người nọ lập tức tụ, cái trán một phát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xảy ra chuyện lớn. Phái đi ra đánh lén Huyền Dương tông đệ tử năm người lại bị người chém giết. Như là chuyện này bị Viễn Dương tông trưởng lão biết được, chỉ sợ Huyền Thủy tông trưởng giáo đều có lẽ nhất chúng ta. Cái này trong lòng người sợ hãi vô cùng. Hắn biết rõ chuyện này nếu cho hấp thụ ánh sáng, bị Viễn Dương tông cao tầng biết được mà nói, chỉ sợ trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn. Hắn lao thoáng một phát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian đối với một bên tu sĩ nói, "Sư đệ, chạy nhanh đem chuyện này bẩm báo Điền Vô Kỵ sư huynh. Đã muộn, chúng ta chỉ sợ chết không có chỗ chôn." Người sư kia cũng biết chuyện này bị người biết được hậu quả, lúc này không dám trì hoãn, lập tức chuẩn bị tiến về trước đỉnh núi, đi tìm Vô Kỵ. Đó là cái gì? Lại tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một hồi lạnh như băng lạnh lẽo thấu xương theo đỉnh núi chuyển đến. Hắn ngẩng đầu xem xét, lập tức mê dại. Gió lạnh gào thét, bầu trời thoáng cái trở nên huyết sắc, mà ngay cả cái kia sáng tỏ ánh trăng cũng bị nhiễm lên một tia vết bầm máu. Giang rắc, một đạo cự đại đao ảnh, bỗng nhiên xuất hiện trong đêm tối. Đao này ảnh khoảng chừng hơn 10 trượng dài. Đao ảnh phụ cận, huyết sắc vầng sáng tầng tầng lớp lớp, giống như là sóng biển sóng xanh đồng dạng, khắp nơi bắn ra. Lại để cho một đao kia, giống như ra toàn bộ không gian đồng dạng. Ô, ô. Tại đây trong tắc, từng thấp giọng nước nợ nghẹn nào giống như là vạn quỷ hỉ sợ Khaizigao thét đồng dạng, theo đỉnh núi đánh nút lại. Thanh âm này tràn ngập tuyệt vọng, từ vong phi tức, tựa như đến từ cửu lũ địa ngục, lại để cho người nghe xong, không khỏi trong lòng phát run, lưng lạnh cả người. Đây là đao pháp tu luyện đến cực hạn, một đao chém ra, quỷ thần khiếp sợ. Đao ý. Đây là trong truyền thuyết đao ý. Lúc này, tên Tiêu Tu sĩ giúp nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia kỳ dị. Tu vi đến ngưng chân cảnh giới đại viên mãn trình độ về sau, là có thể sơ bộ câu thông thiên địa, đem chính mình ý chí ẩn chứa tại công kích ở bên trong, ảnh hưởng người khác linh hồn. Một giới đao Dụ cho đao khí không có sát nhân, nhưng này trong đạo đức ý chí cũng có thể trực tiếp đem nhân tâm thần phá hủy, lấy ý chí sát nhân. Cái này là ý cảnh giới. Mà đợi đến lúc cái này ý đạt tới cảnh giới nhất định về sau, thậm chí có thể bằng vào một ánh mắt, có thể sát nhân. Trực tiếp đem ý chí ẩn chứa tại trong ánh mắt, một cái ý niệm trong đầu, có thể dọa phá người bình thường linh hồn. Cái này là thần trí cảnh giới. Lúc này, nhìn xem đạo này vô biên đao khí, hai người kia trong mắt lập tức xuất hiện một cỗ cuồng nhiệt bái, nói, "Điền vô sư huynh nhiên lợi hại. Hôm nay rõ ràng lĩnh ngộ đạo ý. Chỉ sợ trong vòng 1 năm có thể đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Nếu là vận khí tốt, thậm chí tại lúc này đây thất huyền thi đấu trên đường, có thể tấn thăng đến thần chỉ cảnh giới. Đúng vậy. Tiên còn lại cũng thập phần nhận đồng cái quan điểm này, gật đầu nói, cái kia tần giật rõ ràng dám đắc tội điển vô kỵ sư huynh, còn giết điển vô kỵ sư huynh phụ thân. Hắn lúc này đây, chết chắc rồi. Về phần những cái kia bị giết huyền dương tông đệ tử. Hừ. Thất huyền tiên môn tiếp dẫn sứ, chỉ biết coi trọng như điển vô kỵ sư như vậy có tiềm lực đệ tử, không sẽ vì một đám phế vật mà tùy ý sư thiên tài như vậy đấy. Bọn hắn chết cũng là chết vô ích. Điện Vô Kỵ sư huynh không có việc gì, hai người chúng ta không có xin ra, tự nhiên cũng sẽ không có sự tình. Về phần những cái kia đã chết tại tần giật trên tay sư huynh các sư muội, chỉ có thể trách bọn hắn vận khí không tốt. Sau khi trở về, chúng ta tận lực giúp trợ gia tộc của bọn hắn, miễn cho bọn hắn hy sinh một cách vô ích. Người chết như là diệt. Hai người này có thể nghĩ đến chiếu cố đối phương gia tộc, theo bọn hắn nghĩ, đã hết lòng lấy hết. Lúc này, hai người hoàn toàn không hề lo lắng sự tình bạo lộ. Cho dù bại lộ, dùng điện vô kỵ thực lực, cũng có thể miễn trừ trách phạt. Cái thế giới này tồn tại công lý, chỉ là đối với đại đa số người hữu dụng mà đối với điển vô kỵ thực lực như vậy cường đại, thiên phú cao cường người đến nói, chỉ là một câu nói nhảm căn bản vô dụng. Lúc này đây, điền vô kỵ sư huynh nhất định có thể đoạt giải nhất. Huynh đệ chúng ta cũng không thể cho điển vô kỵ sư huynh mất mặt, muốn hảo hảo tu luyện mới được. Lúc này, hai người yên tâm bên trong đích lo lắng, lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu an tâm tu luyện. Quy một chương 129, lôi chật đảo. Chương 129, lôi chật đảo. Hoàng thiên đảo được xương tiên đạo chi quốc. Ngoại trừ hoàng thiên đạo bản đạo bên ngoài, trung quanh hơn 10 hải lý ở trong. Vô số hòn đảo giống như là ông sao vây quanh ông chẳng, vô vật lẻ tẻ bảo vệ xung quanh lấy chủ đảo. Lúc này, Hoàng Thiên Đảo bên ngoài đấy, một tòa đảo hoang bên trên. Vụ Du Nhiên, lúc này đây tập sát người của các ngươi, là Tể Quốc Huyền Thủy tông người. Dẫn đầu gọi Điện Vô Kỵ. Ngươi nhớ kỹ, qua vài ngày, Triệu Ngọc Viêm đại sư Minh sẽ dẫn đầu rất nhiều đệ tử đến đây. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp đem trên đường bị người tập sát sự tình, bẩm báo đại sư Minh. Đại sư Minh tự nhiên sẽ để những cái kia đệ tử báo thủ. Huyền Thủy tông người đã dám giết chúng ta Huyền Dương tông đệ tử, muốn làm dễ chịu cái chết chuẩn bị. Những người này cũng dám động thủ. Như vậy, nhất định phải nổ gọi tận gốc. Tân Dật trên mặt sát cơ nghiêm nghị, chẳng thảo trừ căn. Vũ Du Nhiên trong lòng tim đập mạnh một cú, gió biển thổi tại trên da rẻ của nàng, không biết vì sao, lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình lưng có chút rét run. Một lát sau, Tân Dật đối với Vũ Du Nhiên nói, Người tại trên tòa đảo này nghỉ ngơi đi. Trung quanh ta đã bố trí xuống lẫn ngấp cấm chế, bình thường bình thường người không sẽ phát hiện người đấy. Mặt khác, ta tại trung quanh để lại tông môn ấn ký, Triệu Ngọc Viêm đại sư huynh nếu là chứng kiến, sẽ lập tức chạy tới đấy. Nói đến đây, Tân Dật ánh mắt nhiên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu chằm chằm vào Vũ Du Nhiên, tựa hồ muốn tinh thần của nàng cũng xem đấu. "Tần Dật Sư Minh, ngươi như vậy xem ta?" Bị Tần giật nhìn thẳng, Vũ Du Nhiên trong lòng thoáng một phát rầm rầm rầm loạn nhảy dựng lên, giống như mai con đi loạn. Ánh mắt của nàng cũng lập lòe lên, không dám cùng Tần giật đối mặt, khuôn mặt càng là hiện lên hai đóa đỏ ửng. Tiếng nói nhẹ nhàng ôn nhu, rất là em tai. "Vũ Du Nhiên, còn có 3 tháng, thất huyền thi đấu tiểu muốn bắt đầu." Nói đến đây, Tần Dật sâu kín thở dài một hơi, ánh mắt theo Vũ Du Nhiên cái kia như mưa xuân như trên mặt khỏi, hắn nhìn qua phương xa vô tận cả, tựa hồ thấy được biển mặt khác một mặt. Nơi đó là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Vũ Du Nhiên nhưng lại không biết tần Giật tâm tình, ngược lại là đối với tần Giật thực lực tiến bộ cực nhanh, có chút kinh ngạc. Nhớ tới tần dật 1 năm trước, mới bất quá trước tiên tiên cảnh giới tầng thứ ba, thứ tư tả hữu thực lực, một năm sau, rõ ràng có thể tham gia bảy đại tông môn đệ nhất đẳng luận võ hội hội, Vũ Du Nhiên trên mặt lộ ra một tia sùng bái sắc mặt vui mừng, tần dật sư huynh, ta sớm đã biết rõ ngươi một ngày kia chắc chắn nhất phi trùng Bất quá, ta thật không ngờ ngày hôm nay nhanh như vậy đã tới rồi. Hiện tại, ta đều có chút không thể chờ đợi được, muốn nhìn ngươi tại thất huyền thi đấu trong vừa hiển thân thủ rồi. Nghe được Vũ Du nhiên lời mà nói, Tần giật khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Thật lâu về sau, Tần Dật mới chậm rãi mở miệng nói, "Thất Huyền thi đấu về sau, ta chỉ sợ phải ly khai Huyền Dương tông rồi." "Chính ngươi bảo trọng a." Vừa dứt lời, Vũ Du nhiên liền chứng kiến một đạo cầu vồng quang phóng lên trời. Cái kia cầu vồng chỉ là kiếm khí, có thể tại giữa hư không lại còn có một bóng người. Đây là người cùng kiếm khí hợp nhất cảnh giới. Chỉ có thiên phú rất mạnh số ít kiếm tu mới có thể làm được điểm này. Rất nhiều kiếm tu, dù cho đến thần chỉ cảnh giới, sợ sợ cũng không có thể làm đến như Tần Dật nhẹ nhàng như vậy tùy Vũ Du Nhiên yên lặng nhìn xem cái kia một đạo cầu vồng quang, lúc này lại là nhập ma đồng dạng. Đã qua rất lâu, gió biển thổi vào, tạo tại trên mặt của nàng, một tia sáng trong dịch tích theo gió biển tiến vào trong miệng của nàng. Có chút mặn chát. chát. Nàng xoa xoa khỏe mắt, chỗ đó không biết khi nào vậy mà hiện lên nước mắt. Đúng vậy a, Thất Huyền thi đấu về sau, Tần Giật Sư Minh có thể đi hải ngoại tu tiên rồi. Dung tư chất của ta, chỉ sợ cả đời cũng không cách nào tu luyện đến thần chỉ cảnh giới. Lúc này đây ly khai, có lẽ tự là vĩnh biệt. Vũ Du Nhiên thì thào tự nói lấy. Nhớ tới về sau có lẽ sẽ không còn được gặp lại Tần Giật rồi, lòng của nàng Vừa đau vừa chua sót. Tiên phàm có kha kha. Từ đó về sau, tần giật Sư Minh cùng ta cũng không phải là một loại người rồi. Tiên nhân truy cầu chính là trường sinh bất tử, tiêu sái tự tại, cùng với đối thiên đạo siêng năng truy cầu. Mà phàm nhân, mỗi ngày doanh doanh sống tạo, để một ngủ đồ ăn mà sốt ruột, để một tịch dường chiếu mà lo lắng, càng thêm đỉnh đầu che gió che mưa phòng ốc mà lo nghĩ. Cả hai tâm cảnh truy cầu hoàn toàn bất đồng. Thự nhiên đấy, cũng sẽ không có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Tân Dật nhập tiên đạo, truy cầu trường sinh, truy cầu thiên đạo áo nghĩa. Mà Vũ Du Nhiên, nàng tiên phú chưa đủ, tâm không đủ cứng cỏi. Muốn tu tiên trưởng sinh cơ duyên lại chưa đủ thiên trinh nhai, biển tri rác, lại tương kiến lúc có lẽ ta chính là hai tóc mai hòa dầm bà lao rồi Mà màtần giật sư mình chỉ sợ hay vẫn là hôm nay ngày bình thường phong thần lãng tiên lặng nhìn qua cái kia một đạo đi xa cầu quang, coi như đã đi ra thế giới của nàng Vũ Du nhiên biết rõ đối với tần giật cái kia một phần hái mộ nàng chỉ có thể vĩnh viên phòng dưới đáy lòng vô tận trong Hải Dương có vô tận bảo tàng hoàni đảo phía Bắc có một tòa lôiần đả ở trên đảo năm4 mùa bao tốão cân Dông Vân quanh năm buổi hồi không đi lôi Trạch ở trên đảo Khí hậu phi thường khắc liệt, bình thường yêu thú căn bản không cách nào sinh tồn. Chỉ có số ít vài loại đặc thù thực vật loại yêu thú mới có thể còn sống sót. Suất. Lúc này, một đạo cầu vồng quang từ trên trời giáng xuống. Rơi vào cái này phiến lôi trạch ở trên nào. Cầu vồng quang tan đi, một thiếu niên 15-16 tuổi xuất hiện tại ở trên nào. Bả vai của thiếu niên lên, còn có một cái màu tím con trỏ nhỏ. Lúc này, tiểu tử này con trồn thỉnh phẳng nhìn xem bầu trời cơn dông vân, màu đỏ như máu trong đôi mắt, hiện lên một tia hứng đại ca, chính là trong chỗ này sao? Luyện chế phệ lôi đang cần có đặc thực vật yêu thú, lôi ma la đẳng. Tiểu sinh trưởng tại trên tòa đảo này sao?" Từ điện trồn nhìn qua hoàn cảnh bốn phía. Tại đây trong không khí tràn đầy lôi hệ nguyên lực, cái này lại để cho từ điện trồn cảm giác được phi thường thân thiết. Dù sao, từ điện chồn là thuần túy lôi hệ yêu thú. Đối với lôi nguyên nồng đậm địa phương, thích nhất. Ở chỗ này, nó có loại cảm giác, mình nếu là thi triển bốn mạng thần thông, quy lực đoán chừng có thể tăng lên tầng 3 tả hữu. Lôi Trạch đảo, tự là cái chỗ này đúng vậy. Tân Dật lại đối với xung hoàn cảnh phi thường cảm giác, vừa vừa rơi xuống đất, liền đem vạn không lưu ly kiếm nắm trong tay. Nhất là đối với trung quanh một ít thực vật, một khi tiếp cận, Tân Dật Cửu không lưu tình chút nào ra tay. Dựa theo Sơn Hải Chí bên trong đích giới thiệu, Lôi Tàng Ma La Đẳng là một loại đặc thủ thực vật yêu thú. Thực lực đại khái sen vào ngưỡng chân cảnh tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 tầm đó, thực lực ngược lại là không được. Lúc này, Tân Dật ánh mắt lượm hướng bốn phía, phát hiện tại đây thảm thực vật phi thường tươi tốt, có thể mỗi một chủng thực vật lại cho người một loại nguy hiểm khí tức. Dừng một chút, Tân giật lại nói, thực vật loại yêu thú, ta còn chưa từng gặp qua, không biết thực lực như thế nào. Chúng ta tốt nhất hay vẫn là coi chừng một ít. Ấn. Từ điện chồm gật gật đầu. Một cái lập loè lên ngọn cây. Theo trên hướng xuống xem, tầm mắt rộng lớn, đối với nguy hiểm cũng có thể càng sớm phán định. Chúng ta đi thôi. Tần giật nắm thật chặt trong tay trường kiếm, nhìn qua lôi trạch đảo trung đường, chậm rãi đi về phía trước. Chân đạp lấy kiên cố mặt đất, Tần giật trong lòng có chút chờ mong, Phệ Lôi Đan có thể đem thân thể của ta đồng hóa để hỗn độn thân thể. Hỗn độn thân thể, tự là lôi nguyên vốn thuộc tính thể chất, sẽ không tồn tại bị lôi đình đánh chết khả năng. Đã có Phệ Lôi đan, tăng thêm của ta đại cảnh lôi thể cũng là tu luyện nguyên năng lượng, ta mới có thể đủ kháng trụ đệ nhất trọng thiên lôi đỉnh rồi. Cách thất huyền thi đấu còn có 3 tháng thời gian. Vốn, Tân Dật nhận thức để thực lực của mình đầy đủ sát nhập top 10, thậm chí, một lần hành động đoạt giải nhất cũng có thể. Bất quá, xuất hiện ra điển vô kỵ như vậy, ngưng chân cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ về sau, Tân Dật Minh sắc cảm giác được, thực lực của mình như cũng chưa đủ. Ngưng chân cảnh tầng thứ 8 kiếm khí tu vi, có lẽ sát nhập top 10 là đã đủ rồi. Nhưng là, muốn giết nhập top 3, rất khó khăn. Về phần muốn đoạt giải nhất, căn bản không có khả năng. Bất quá, tần giật muốn trong thời gian ngắn tăng lên tu vi, chỉ sợ là không thể nào đấy. Dù sao, hắn vừa mới khổ tu 3 tháng, thực lực đã tiến bộ không ít. Lúc này, đối với Tần Dật mà nói, muốn tăng thực lực lên, duy nhất phương thức, kiểu là dùng Lôi đình rèn luyện thân thể, đem trong cơ thể hấp diễm kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí dung hợp. Thế nhưng mà, dùng Tần Dật hiện tại thân thể tố chất, đừng nói dùng Lôi đình rèn luyện thân thể. Chỉ sợ vừa tiếp cận Thiên Lôi, cũng sẽ bị bổ hồn phi phế tán. Cho nên, biện pháp tốt nhất, kiểu là tìm Hàn Bạch luyện chế Phệ Lôi đan, phục dụng Phệ Lôi đan, lại đi dẫn Lôi đỉnh rèn luyện thân thể, cái thành tựu cẩm ra thật rồi. 16. Quy 1 chương 130, thần bí giới chỉ. Chương 130, thần bí giới chỉ. Soát một cái che dấu trên đường thực vật loại yêu thú, chứng kiến tần giật đi ngang qua, đột nhiên phát ra tập kích. Xíu, tu Tần dật quay đầu lại, trực tiếp chém ra một kiếm. Kiếm khí tung hành, thoáng một phát cừu chém giết cái này, đột nhiên lao tới thực vật loại yêu thú. Đây là đệ ngũ chỉ rồi. Tần dật thu hồi trường kiếm trong tay, tiếp tục đi tới. Lôi trạch ở trên nào? Tần dật một đường đi tới, nguy hiểm khắp nơi trên đất. Nhất là những cái kia ngụy trang thực vật loại yêu thú, chỉ cần theo bề ngoài phản đoán, rất khó phân chia chúng cùng thực vật khác nhau. Cái này cũng khiến cho tần dật tốc độ trở nên chậm chậm. Tại đây nguyên linh lực, thật đúng là nồng đậm. Tần Dật vượt mọi chông gai, một đường tìm kiếm lôi tạng ma la đẳng, dọc theo sơn thể hướng bên trên leo lên. Càng lên cao, cái này lôi hệ nguyên lực lại càng nồng đậm. Đến lúc này, cái này lôi nguyên đã tiếp cận bình thường hạ phẩm linh thạch bên trong đích nguyên lực nồng độ. Như vậy nồng đậm lôi nguyên, nếu là một khi bầu trời đánh xuống lôi điện, dẫn động tại đây lôi nguyên, chỉ sợ cả tòa đảo đều bị lôi đình bao trùm, chốn đều trốn không thoát đi. Tần Dật nhìn thoáng qua đỉnh đầu mây đen, càng càng trọng, nghĩ, nghĩ lại, hắn đã thấy được một kia điện tại đen kịt bên trong bắt đầu khởi động. Phong, cũng bắt đầu chuyển lên. Lôi điện phong bạo, tựa tùy thời đều hàng lâm xiếu. Đột nhiên, đúng lúc này, Tần giật trên đỉnh đầu tử điện trồn, thân thể khẽ động, nhanh chóng hướng phía phía trước tháo chạy. Sau đó, một đạo kinh hỉ thanh âm tại Tần giật bên thai chuyển đến, "Đại ca, mau tới, ta giống như tìm được Lôi tàng ma la đang rồi." "Ân, đã tìm được." Tần Dật trong nội tâm vui vẻ, dưới chân cũng không khỏi nhanh hơn tốc độ. Soạt, một trận gió động, Tần giật thân ảnh tại trong rừng lóe lên rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã đến từ điện tròn bên người. "Đây là?" Tần giật trước mắt, vài cọng dài mấy chục thước tráng kiện dây leo, quấn quanh tại một gốc cây đại thụ bên trên. Những mẩy dây leo đen kịt vô cùng, giống như là một mảnh dài hẹp cực lớn mãng xà xoay quanh tại trên cây cự thụ. Tại dây leo lên, nguyên một đám từng cục lên đăng kết, lóe ra màu tím hào quang. Những này đăng kết bên trong, bắt đầu khởi động lấy phong phú thủy hệ nguyên lực. Dù sao, cái này lôi tàng ma la đăng cũng là một loại thực vật yêu thú. Hết thảy thực vật loại yêu thú, ngoại trừ một thuộc tính nguyên lực bên ngoài, bổn nguyên năng lực thuộc tính có khả năng nhất đúng là thủy nguyên lực. Cái này lôi đảo xanh ở trên biển, thủy nguyên lực rồi vô cùng. Tại đây sinh trưởng thực vật yêu thú, tiếp cận hải dương yêu thú. Trong cơ thể là thủy nguyên thuộc tính, cũng rất bình thường. Chỉ là Tần Dật rõ ràng cảm giác được, tại rồi giao thủy hệ nguyên lực bên trong, vậy mà còn chấp động lên một tia lôi nguyên thuộc tính linh lực. Trong nước mang lôi. Đúng vậy, tự là lôi tảng ma la đãng. Tần giật trong nội tâm vui vẻ, có thể trong tay hắn lại nắm chặt vạn không lưu ly kiếm, rõ ràng đối trước mắt lôi tảng ma la đãng, cảnh giác vô cùng. Thực vật loại yêu thú, tuy nhiên bình thường sẽ không chủ động công kích người khác. Bất quá một khi phát động công kích, uy lực có thể không thể khinh thường. Tần Dật trên đường đi có thể đã đã linh giáo rồi. Đối phó cái này thực vật yêu thú, dùng hắc diễm kiếm khí, hữu hiệu nhất. Nghĩ tới đây, Tần giật lập tức vận chuyển kiếm khí. Thủy Sở z, z, z, z, z. Một đạo đen kịt u lanh hắc diễm kiếm khí ra hiện tại đầu ngón tay của hắn. Cái này kiếm khí giống như là khói nhẹ đồng dạng, chậm rãi lượn lờ tại hắn đầu ngón tay, cùng phần dương kiếm khí sắc bén của bạo, hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, cái này nhìn như nhu hòa kiếm khí bên trong, lại ẩn chứa một loại làm cho người sởn hết cả gai ốc sắc khí. Kiếm khí hóa vụ. Tần giật trong miệng khẽ quát một tiếng, ngón tay một điểm. Lập tức, đạo kia hắc diễm kiếm khí tiểu kích bắn đi ra. Cái này kiếm khí tựa như một đạo tơ hơi dính bên trên cái kia lôi tảng ma la đằng, dính chặt rồi. Lập tức, cái này kiếm khí giống như là sợi tơ đồng dạng. Một vòng một vòng, cuốn quanh lấy toàn bộ Lôi Tàng Ma La Đẳng. Mới đầu, cái này kiếm khí có lớn bằng ngón cái, có thể theo cuốn quanh vòng mấy tăng nhiều. Về sau, cái này màu đen kiếm khí chỉ còn lại có sợi tóc lớn nhỏ. Chỉ là, cái kia hơn 10 em mở lớn lên Lôi Tàng Ma La Đẳng, hơn phân nửa đều bị kiếm khí bao trùm lên rồi. Ken két. Lúc này, Lôi Tàng Ma La Đẳng rốt cục cảm thấy không đúng. Nó ra sức bắt đầu lắc lư thân hình. Cái kia cực lớn lực đạo, lôi kéo lấy khắp rừng cũng bắt đầu gù ngũ. Vô số lá cây theo bầu trời rơi xuống, cuốn phong gào thét, thiên dao động mãnh sáng ngời. Có thể nó phản kháng, căn bản vô dụng. Hắc Diễm kiếm khí giống như là phụ giỏi trong xương, bao phủ tại nó toàn bộ thân thể trên hạ thể. Nếu không là Tần giật cần đạt được nguyên vẹn Lôi Tàng Ma La Đẳng, lúc này chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Hắc Diễm kiếm khí có thể hóa thành mũi kiếm, chẹt để đem nó cắt thành mảnh vỡ. Bất quá, Hắc Diễm kiếm khí uy lực, tuyệt không phải như thế đơn giản. Hắc Diễm kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí so sánh với, chỗ lợi hại ở chỗ. Trảm hồn. Đương nhiên, Tần giật mắt mang một nhíu. Trong lòng sát cơ hiện lên. Xíu. U. Cái kia cuốn tại Lôi Tàng khí, vậy mà lập tức nội có lại, vào đến Lôi Ma La Đẳng trong thân thể. Phốc phốc phốc. Cùng lúc đó, vài đạo thanh thúy tiếng phá hủy chuyển đến. Ngay sau đó, một tia màu xám mảnh vỡ hư ảnh, theo lôi tàng ma la đẳng trong thân thể hiện ra đến. Những cái kia hư ảnh là nguyên một đám ý thức ý niệm, là lôi tàng ma la đẳng linh hồn mảnh vỡ. Lúc này, những này linh hồn mảnh vỡ tại hắc diễm kiếm khí thắt sồ ẩn giết phía dưới, biểu lộ ra sợ hãi, thống khổ không chịu nổi biểu lộ. Cái này lôi tàng ma la đẳng vừa vừa bước vào ngưng trân cảnh, thực lực không được. Linh hồn cũng là vừa vận tạo ra, tự nhiên ngăn cản không nổi hắc kiếm khí ẩn chứa âm sát chi lực. Đại ca, cái này hắc diễm kiếm khí lợi hại như vậy, Một màn này, lại để cho từ điện trồn thấy trận mắt há hốc mồm. Hô. Tân Dật nhưng lại nổ ra một ngụm chốc khí, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Hắn đi qua, đem lôi tàng ma la đằng thu nhập chính mình trong túi chữ vật, mới đúng từ điện trồn giải thích nói, thực vật loại yêu thú linh hồn hơi yếu một ít, cái này lôi tàng ma la đằng tuy nhiên là ngưng chân cảnh yêu thú. Bất quá linh hồn của nó cảnh giới, tương đương với tiên tiên viên mãn cảnh giới tu sĩ. Cho nên mới có thể bị hắc diễm kiếm khí trực tiếp chém giết. Chúng ta trước mắt đối với hắc kiếm khí năng lực, nếu như chống lại cùng cảnh giới tu sĩ, cái này hắc diễm bên trong linh hồn công kích, tối đa làm cho đối phương sinh ra một ít mặt trái ảnh hưởng. Nếu là gặp được tâm tính kiên định người, chỉ sợ không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ tiêu hao linh hồn của ta lực lượng. Không chế hắc diễm kiếm khí công kích người khác linh hồn, tân giật mình cũng cần tiêu hao linh hồn lực lượng. Hơn nữa, không chế hắc diễm thời điểm chiến đấu, tương đương nhất tâm nhị dụng, sự chú ý của hắn cũng sẽ hạ thấp. Cho nên, sử dụng dùng hắc diễm kiếm khí bên trong đích linh hồn công kích hiệu quả, cũng phải nhìn tình huống. Linh hồn tu vi, cùng chân nguyên tu vi, kiếm khí tu vi, cùng một như Nếu là thật sự nguyên cùng kiếm khí tu vi không thể tăng lên đi lên, linh hồn tu vi chẳng khác nào là không có gốc chi bình. Đối với tân giật mà nói, tuy là gần Đi thôi, chúng ta đi tìm Hàn Bạch. Đã lôi tàn ma la đằng đà tới tay, Tần giật cũng không muốn ở lâu tại Lôi Trạch ở trên đảo. Bất quá, đúng lúc này, Tần giật quay người lập tức, đột nhiên, túi đầu phát hiện, mặt đất cảm giác được, lòng bàn chân đã giẫm vào cái gì đó. Hắn có chút đem bước chân dịch chuyển khỏi, trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một bộ hài cốt. Hài cốt? Tần Dật nhướng mày. Tại Lôi Trạch ở trên đảo, xuất hiện hài cốt cũng không kỳ lạ quý hiếm. Tại đây sinh trưởng lấy rất nhiều kỳ quái thực vật, có chút là chân quý dược liệu, có thể luyện chế đặc thù đan dược. Có một ít thực vật loại yêu thú bắt về sau, trùng tới tu dưỡng, có thể trở thành tốt nhất linh thảo viên thủ hộ giả. Vì thế, đến đây lôi chạch ở trên đảo tầm bảo không ít người. Đương nhiên, tại đây nguy hiểm cũng không nhỏ. Tần giật cùng nhau đi tới, trong lúc cũng gặp phải qua mấy lần nguy trang thực vật yêu thú tập kích, nhờ có Tần giật tính cảnh rất cao, nếu không cũng muốn ăn một ít thiệt tỏi nhỏ. Có người chết ở chỗ này, quá bình thường bất quá rồi. Có thể cô cố hải cốt này lại cực kỳ không bình thường. Đem làm Tần giật dùng chân khí quét qua, đem cái kêu bao trùm tại hải cốt thượng diện bụi đất toàn bộ bị thổi sau khi đi, lộ ra hải cốt toàn bộ bộ dáng thời gian. Cô cố hải này, Tần Dật nhìn qua trước người cô cố hải cốt này, trong nội tâm nổi lên một tia kỳ quái. Bởi vì, cô cố hải cốt này Tuy nhiên theo cốt cách cơ cấu nhìn lại, hẳn là thuộc về nhân loại đấy. Có thể kỳ quái chính là, cột hải cốt này cao lớn dị thường, khoảng chừng cao hơn 3m. Hơn nữa, mỗi một khối cốt cách đều cực kỳ kiên cường dẻo dai, thân vật dùng vạn không lưu ly kiếm đều không thể đơn giản chặt đứt. Vô danh hải cốt, cao lớn dị thường thân hình, cứng gọi vô cùng cốt cách. Cái này cũng không phải người bình thường hải cốt. Đại ca, nơi này có một cái nhẫn. Lúc này, từ điện chồn đột nhiên ở đằng kia cột hải cốt phía dưới, đã tìm được một quả màu u lam chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia thoạt nhìn bình thường, nhưng là, đem làm thân một nắm bắt tới tay trong về sau, mới phát hiện chiếc nhẫn kia cực trọng. Cái này một ít loại nhỏ một cái nhẫn, chỉ sợ có vài chục cân nặng. Chiếc nhẫn kia tài liệu có cổ quái. Cái giới chỉ này sức nặng lại để cho Tần giật nổi lên lòng nghi ngờ. Con mắt chằm chầm vào cái giới chỉ này, Tần Dật thần thức quét qua. Hắn lập tức giật mình vô cùng, "Tần, làm sao lại như vậy? Thần thức rõ ràng không cách nào xuyên thấu." Phải biết, Tần giật hôm nay thần thức cứng gọi như dây thép, đừng nói là này cái nho nhỏ chiếc nhẫn, cho dù hơn 10 thước dây thép tấm, cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu. Ta rõ ràng cảm giác được chiếc nhẫn kia ở trong có sóng năng lượng động. Không có lý do gì Thần thức không cách nào xuyên thấu. Thần thức không cách nào xuyên thấu, nhưng là tần giật cảm giác được bên trong sóng năng lượng động. Cái này tiểu chỉ có một khả năng. Cái kia chính là trên mặt nhẫn có trận pháp cấm chế, tần giật thần thức không đủ cường, không cách nào cường hành phá vỡ cấm chế này. Được rồi, trước để vào trong túi chữ vật nói sau. Tần giật vốn định đem cái giới chỉ này thu vào trong túi chữ vật, có thể hắn thử mấy lần, phát hiện như thế nào đều không thể thu vào trong túi chữ vật. Chuyện gì xảy ra, không thể thu nhập túi chữ vật. Chẳng lẽ, cái giới chỉ này là một nhận chữ vật? Tần không khỏi trong nội tâm chi Có được chữ vật không gian vật phẩm là không cách nào được thu vào chữ vật không gian đấy, bởi vì hai cái chữ vật không gian tầm đó có cực lớn bài xích tính, thì không cách nào điệp ra cùng tồn tại đấy. Chiếc nhẫn kia lại là một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng lại có trận pháp cấm chế, không biết bên trong cất dấu bảo bối gì. Tân Dật đối với cái giới chỉ này tràn ngập tâm mộ. Bất quá, lập tức bầu trời mây đen càng ngày càng đậm dày, tần giật cũng biết không có thể lại tiếp tục ở lại. Hắn đem chiếc nhẫn nhét vào trong lực. trên người chân khí một chuyến, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng quang, bay thẳng đến phía Tây bay đi. Quy 1 chương 131, suy diễn kiên quyết. Chương 131 Suy diễn kiên quyết, Tỷ Thủy Trấn, Hàn phủ, tại đã nhận được tần giật chân nguyên Hàn giống, có thể dùng chân nguyên cô đọng chân hỏa luyện dược về sau, Hàn Bách luyện dược kỹ thuật quả thực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại, dù cho Huyền Dương Tông nội một ít luyện dược tông sư, đều không nhất định so ra mà vượt Hàn Bách. Vừa thấy mặt, Hàn Bách đã bị tần giật trong tay lôi tàng ma la đằng hấp dẫn ở hắn cầm ở trong tay, tỷ mị vất ve quan sát. Lôi tàng ma la đằng, thực vật loại yêu thú. Thật không ngờ thực vật cũng sẽ có được trí tuệ, cũng có thể tu luyện yêu. Lôi ma la đằng, là luyện chế phép lôi khó khăn tầm đích một mặt tài liệu. Hàn Bách thật không ngờ, Tần giật ngắn ngủ mấy tháng đã tìm được. Lúc này, Hàn Bách ngay cả chào hỏi đều không cùng Tần Dật đánh thoáng một phát, trực tiếp mang theo Lôi Tàng Ma La đằng tiến vào luyện dược trong mật thất rồi. "Đại ca, cái này Hàn Bách, thật đúng là luyện dược thánh sĩ. Si. Chúng ta vừa tới, hắn đều không ngợi đến thoáng một phát." Từ điện trồn đối với Hàn Bách bóng lưng, ngay thoáng một phát con mắt. Lập tức, nó chứng kiến một bên hành lang bên trên trên bàn đã có không ít hoa quả. Thân thể khẽ động, tiểu nhảy tới trên mặt bàn. Tiểu móng cầm lấy một cái hoa quả, một ngụm cắn xuống dưới, mùi vị không tệ. "Đại ca, ngươi cũng tới ăn." Tần cười cười nhưng lại thân thể một tung, bay lên hành lang gấp khúc trên đỉnh. Hắn áo bào bay xuống, đầu gối một bản, cả người trực tiếp ngồi ở nóc nhà hàng ngói bên trên. Bên hung trường kiếm, huynh ngắt ở trên đầu gối. Ngón tay của hắn chạm đến thân kiếm, thừa diện truyền đến một tia lạnh như băng chi ý, tựa hồ là tại nhắc nhở hắn, 3 tháng sau đích cái kia một hồi thi đấu. Gió nhẹ phơ phất thổi tới, thân trận chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, từng màn kiếm quyết bắt đầu hiện hiện. Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, cao thân mặt chắc. Ta một lần lĩnh ngộ, tiểu hao phí 3 tháng thời gian. Bất quá, 3 tháng thời gian cũng làm cho kiếm khí của ta tu vi tiến bộ trên diện rộng. Cái môn này kiếm pháp, xem ra xa xa không chỉ vậy hoàng giai thượng phẩm đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Trần Dật bỗng nhiên nhớ rõ, cái này thất thập nhị lộ không minh kia pháp là hắc diễm kiếm mộ ở trong, tầng thứ nhất kiếm mộ xuất hiện kiên quyết. Mà phong chân nhân tựa hồ đã từng nói qua, mỗi một tầng đều có một môn kiên quyết. Con hỏi mình có nghĩ là muốn xem tầng thứ hai kiên quyết. Thế nhưng mà, vì cái gì ta vừa tỉnh dậy, liền trực tiếp tiến nhập hắc diễm kiếm mộ tầng dưới chót, thấy được kiếm trùng huyền quan. có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, trong đầu hắn cảnh tượng một đuổi, tại một cái cực lớn trên vách tường, bảy người ảnh cầm trong tay trùng kiếm. Đồng thời bắt đầu tập luyện kiếm pháp. Cái này 72 người, mỗi một người thi triển một loại kiếm ý 72 chủng từng người bất đồng kiếm ý, tại hắn trong đầu đồng thời xuất hiện. Hắn vậy mà tại trong đầu đồng thời mô phỏng thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, mỗi một chiêu đều có một loại kiếm ý nhưng là, những này kiếm ý tuy nhiên lợi hại, có thể tần dật tần ẩn cảm thấy, những này kiếm ý tựa hồ cũng không hoàn chỉnh. Kiếm ý bên trong đạo, có phi thường rõ ràng chỗ thiếu hụt. Chỉ cần bảo vệ chặt tâm thần, dù cũng không bị cái này kiếm ý ở. Cái này kiếm ý tách đi ra, uy lực sắc thực không được tốt lắm. Bất quá Hắn diễm kiếm ma thế, nhưng mà không minh cảnh giới kiếm tu, là hoàng cổ đệ nhất kiếm tu. Hắn ở lại kiếm mộ ở trong kiếm pháp, tuyệt đối không có khả năng chỉ có những này uy lực. Tần Dật tinh tế tự hỏi, cái này 72 lộ kiếm pháp ở giữa liên hệ. Đột nhiên, Tần giật nghĩ đến chính mình từng tại trong lúc vô tình đem 3 loại kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Một khắc này cảm giác, hắn đến nay rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy, hắn quay mắt về phía trên trăm tinh không yêu chủng, như là dựa theo tình hình chủng, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể một khắc này, hắn đem ba loại kiếm ý dung hợp, tại lập tức, hắn cửu chém giết một nửa tình không yêu chủng. Lúc ấy, ta đem 3 loại kiếm ý dung hợp, uy lực thì một loại kiếm ý đại khái gấp 10 lần. Những này kiếm ý tầm đó có thể dung hợp, mà cực hạn, tự là 72 quý nhất, hình thành một đạo kiếm ý. Chỉ sợ, cái kia một đạo kiếm ý, mới là Hắc Diễm Kiếm Ma thực chính là muốn truyền lại cho hậu nhân đấy. Nghĩ tới đây, tần giật trong lòng có chút giận mình, hắn tự hồ lý giải một kia Hắc Diễm Kiếm Ma ý đồ. Có lẽ, kiếm mộ ở trong mỗi một tầng kiên quyết, kỳ thật đều là cùng một loại quy pháp. Chỉ là, trong đó kiếm ý bất đồng. Tầng thứ nhất có lẽ là 72 đường, đến tầng thứ hai, có lẽ chỉ còn lại có 64 đường. Bất quá Những này kiếm ý cùng chiêu thức, có lẽ đều dẫn dắt đến hậu nhân đi lĩnh ngộ cái môn này kiếm pháp cuối cùng áo nghĩa. 72 lộ một chiêu cuối cùng kiếm ý, chỉ sợ mới là hấp diễm kiếm ma cái môn này kiếm pháp chính thức quy lực chỗ. Muốn lĩnh ngộ cuối cùng một kiếm, đầu tiên cần đem 72 lộ kiếm chiêu kiểu ý, toàn bộ thông hiểu đạo lý mới được. Có thể, tân giật khổ tu 3 tháng, mới lĩnh ngộ 3 loại kiếm ý, nhưng lại không cách nào thuần thục dung hợp. Kiếm ý càng nhiều, dung hợp được, khẳng định càng khó. 72 chủng kiếm ý, giật võ trưởng, dù cho chính mình mỗi ngày khổ tu, cũng cần vài thập niên mới có thể thông hiểu đạo lý. Bất quá Nếu là có thể đem cái môn này kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới cao nhất, dù cho hao phí vài thập niên công phu, chỉ sợ cũng là đáng giá. Thất thập nhị lộ không minh kia pháp, 72 chủng kiếm ý quý nhất, cuối cùng chỉ sợ có thể đột phá đến không minh cảnh giới. Không minh cảnh giới, đây là tần dự trước mắt biết đến cao nhất cảnh giới tu luyện. Có thể tu luyện đến không minh cảnh giới đấy, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Mỗi một người đều là một cái thời đại truyền thuyết, thần thoại. Dù cho vạn năm về sau, như Hắc Diễm kiếm ma như vậy không minh cảnh tu tiên giả, nhắc tới người của hắn, không khỏi là toát ra kính nể, sùng bái. Thậm chí mà ngay cả hắn dùng đến chôn dấu chính mình bảo kiếm kiếm mộ, đều có vô số tu sĩ tiến về trước cùng mãi, học tập. Nếu là một ngày kia, có người nói chính mình phát hiện Hắc Diễm kiếm ma bản tôn mộ táng, tần giật có thể tưởng tượng, chỉ sợ ngày đó, toàn bộ tu tiên giới đều sôi trào. Nếu là có một ngày, mình cũng có thể làm được trình độ như vậy. Người sống hậu thế, khi còn sống tự tại Tiêu Dao, trường kiếm Lăng Thần, sau khi chết thụ vạn người kính ngưỡng, quý bái. Đại trợ phu, đem làm như thế. Tần giật trong nội tâm chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắc Diễm kiếm khí cùng thuần dương kiếm khí, hai đạo kiếm khí tại tần giật trong cơ thể giao hội lưu chuyển. Khiến cho được tần giật trong cơ thể kiếm khí, thậm chí chân nguyên tôi luyện được càng ngày càng tinh thuần. Thân thể của hắn cũng càng ngày càng lớn mạnh, lúc này hắn một vật khí, trong kinh mạch lưu chuyển nguyên lực, giống như là dòng suối đồng dạng, thậm chí có thể nghe được hỉ sợ khả zzz zzz hỉ thanh âm. Đây là tu vi của hắn lại đạt đến một cái cảnh giới đỉnh phong, tùy thời đều muốn đột phá. Tần Dật tại Hàn phủ bên trong, im lặng tu luyện một tháng. Tại một tháng này tu hành bên trong, kiếm khí của hắn càng ngày càng mạnh, linh hồn cũng càng ngày càng cô đọng. Nhất là linh đài nê kiếm hồn hư ảnh, lúc này đã ngưng co lại đến chỉ có ngón cái lớn nhỏ một điểm rồi. Mỗi lần hắn tu luyện thuần dương tối kiếm công, linh hồn đều có một loại phá thể mà ra rung động lắc lư cảm giác. Hấp thu hắc diễm kiếm khí về sau, tốc độ tu luyện của ta quả nhiên lại khôi phục dị vãng thần tốc. Trong phòng, Trần Dật mở to mắt, Khi sâu một hơi, hắn tán đi trong cơ thể vận chuyển kiếm khí, đem chi tu hồi thần tàng huyền nội. Thần tang huyết ở trong, hai đạo kiếm khí từ người giao hội cùng một chỗ, nhưng lại không dung hợp, hình thành một cái bát quái âm dương ngư mô hình, khô đốc, Chỉ là, cái kia âm dương ngư chốn giao giới, tối sầm đỏ lên hai chủng kiếm khí, lại xuất hiện một tia rung động quấn Hai chủng kiếm khí, tựa hồ là tại giúp nhau tồn tại. Tản ra. Tân Dật Tâm thần khẽ động, cương hành kêu gọi hai đạo kiếm khí tản ra. Dư vào hào thoáng một phát, thân tạng huyết bên trong đích hai đạo kiếm khí, không tình nguyện chậm rãi truyền rời ra. Âm Dương Ngư chỗ giao giới, lần nữa khôi phục hình thành. Hai đạo bất đồng thuộc tính bổn nguyên kiếm khí, quả nhiên không cách nào thời gian dài cùng tồn tại. Một tháng thời gian, hai đạo kiếm khí mà bắt đầu cùng quân lấy nhau rồi, nếu là tiếp qua mấy tháng, chỉ sợ ta tiểu không cách nào nữa kêu gọi chúng tách ra. Tân Dật có chút xuất hiện một tia Hai đạo kiếm khí thu nạp nhập vào cơ thể phải trong 6 tháng dùng lôi đỉnh rèn luyện, nếu không đem làm hai đạo kiếm khí giúp nhau thôn phệ tăng dã, âm dương ngư sẽ coi lại thành một cái cực điểm. Mà cuối cùng, đem làm cái này cực điểm không cách nào nữa thu nhỏ lại lúc, sẽ nổ tung. Đem tần giật nổ thành phân vụt. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cái cự nổ lớn thanh âm tại tần giật bên cạnh trong phòng vang lên. Cái thanh âm này, cực kỳ giống nặng nề tiếng sấm. Rồi sau đó, một hồi phong ốc ngược lại tháp thanh âm chuyển đến. Các lộ vại lao ra cửa đi, chỉ thấy nguyên bản tạo cực kỳ chặt lúc này đã bị nổ thành một mảnh tích. Phi, phi Lúc này Một cái tóc lộn xộn, quần áo rách rưới nam tử theo luyện dược trong mật thất chạy ra, hắn trên mặt đen sì đấy, giống như là bị đốt trọi đâu than đen đùng đãng. Bất quá, hắn đối với những này hoàn toàn không để ý lúc này, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở trong tay mình một quả tím lóng lánh viên đan dược phía trên. Các loại vại đở chứng kiến viên đan dược nguyên vẹn, Hàn Bạch rốt cục vui mừng ý hệ thở dài ra một hơi, khá tốt đã luyện thành. Nếu không, sẽ tổn thất lớn. Quy 1 chương 132, nguy cơ. Chương 132, nguy cơ. Cái này là lôi đan sao? Tân Dật nhìn xem trong tay này cái lóe nhạt màu tím nhạt vầng sáng viên đang lưỡng Cảm thụ được này cái thật nhỏ viên đan dược ở bên trong, một tia thuần túy lôi nguyên bắt đầu khởi động, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời phập phòng bất định. Hàn Bạch thì là mặt có sầu lo nhìn xem Tần Dật, không khỏi lo lắng nói, "Tần Dật, cái này phệ lôi đan, dược hiệu mãnh liệt dị thường. Cái này viên đan dược là ta tự mình luyện chế đấy, trong đó hung hiểm, ta rõ ràng nhất. Đan thành thời điểm, thậm chí sinh ra rất nhỏ lôi bạo, nếu không có ta trốn lẩn trốn nhanh, bất tử cũng trọng thương. Cái này viên đan dược như thế hung hiểm, ngươi thật muốn phụ dụng?" Tần giật gật, gật đầu, ánh mắt Sau đó, Hàn Trứng Kiến hàn càng thêm lo lắng, trong nội tâm âm áp, cười nói: Hàn huynh, ngươi không cần để ta lo lắng. Cái này viên đan dược hiệu quả càng mạnh mẽ liệt, đối với ta càng hữu dụng. Mà khác, ta khả năng muốn rời đi. Có lẽ, về sau thời gian rất lâu không thể hồi trở lại tới thăm ngươi rồi. Ta nơi này có không ít dữ liệu, toàn bộ lưu cho ngươi. Hy vọng đối với Hàn huynh hữu dụng. Nói xong, Tần Dật đem một cái tràn đầy linh thảo linh quả túi trữ vật giao cho Hàn Bạch. Túi lượng đồ này bên trong đích dữ liệu, có không ít đều là Tần Dật đánh chết địch nhân, theo trong tay đối phương thu được đến ấy. Trong lúc này có rất nhiều chân quý dữ liệu, có chút thậm chí Tần Dật đều chưa từng gặp qua. Soát. Tần Dật đưa vào một tia chân nguyên, lập tức, túi chữ vật phát ra một đạo ánh sáng màu lam, sau đó một cây vạn năm tuyết sâm lăng không xuất hiện tại Tần giật trong tay. Đây là túi chữ vật. Thấy tình cảnh này, Hàn Bách sắc mặt cả kinh. Túi chữ vật tại Huyền Dương tông nội tuy nhiên là bình thường bất quá đồ vật, nhưng là luyện chế thủ pháp lại cực kỳ phức tạp. Chỉ có tu vi đạt đến thần chỉ cảnh giới trưởng lão mới có thể tu luyện, dù Tần Dật hôm nay ngưng chân cảnh giới tầng thứ 5 chân khí tu vi, y nguyên không cách nào luyện chế. Hàn Bách tuy nhiên tại luyện dược một đường, rất có thiên phú. Luyện chế đã được, dù cho những cái kia thần chỉ cảnh giới trưởng đều không nhất định so ra mà vượt. Nhưng cái túi chữ vật, dù sao cũng là tiên môn bên trong thần kỳ vật phẩm, Hàn Bạch chỉ là nghe nói qua, lại theo chưa thấy qua. Lúc này hắn nhìn thấy Tần giật rõ ràng đem túi chữ vật tiến đưa cho mình, lập tức không kìm được vui mừng. Tiếp nhận túi chữ vật về sau, liên tục suy nghĩ, phát hiện cái này túi chữ vật cùng bình thường cái túi đồng dạng, hoặc là nói càng nhẹ. Bắt thời bắt đầu cảm giác, giống như là tơ lụa đồng dạng, tràn đầy mềm mại cùng ôn hòa cảm giác. Thế nhưng mà, hắn học Tần giật bộ dáng, lên trên đưa vào một kia chân khí lúc, lại có thể thấy rõ ràng trong túi chữ vật không gian, khoảng chừng một cái phòng nhỏ lớn nhỏ. Bên trong chất đầy dẫm dạm chằng chịt dữ liệu, Những dược liệu này trôi nổi tại trong hư không, tự hồ chỉ muốn hắn một cái ý niệm trong đầu, lại biết bay đi ra. Ngũ sát Tiên Liên. Lúc này, Hàn Bách con mắt chầm chầm vào một cây Ngũ sát Tiên Liên, trong nội tâm ý niệm khẽ động. Xoạt. Lập tức, một cây to cỡ lòng bàn tay, hiện ra ngũ thải quang mang tuyết liên hoa, thoáng cái theo trong túi chứa vật bay ra, rơi vào Hàn Bách trên tay. Thần kỳ. Thật sự là quá thần kỳ. Cái này là tu tiên giả thủ đoạn sao? Thật là làm cho người không thể tin được. Hàn Bách hưng phấn vô cùng, liên tục thử đem trong túi chứa vật đồ vật chuyển rời đi ra, đón lấy lại thu vào đi. Thời gian dần trôi qua, Hắn cảm giác được ý nghĩ có chút mê muội, chú ý lực cũng rất khó tập trung, tinh thần lực thiếu thốn, mới không thể không chấm dứt. Nhìn xem Hàn Bách bộ dáng, Thần Dật cười cười, trong lòng có một tia không sắc. Hàn Bách giống như là huynh trưởng của hắn đồng dạng, là hắn trên đời này duy nhất bằng hữu. Lần này hắn ly khai Triệu Quốc, chỉ sợ trong thời gian ngắn đều không thể trở về. Chờ hắn rồi trở về lúc, chỉ sợ là vài thập niên sau rồi. Các lộ vại đờ ai đến lúc đó, Hàn Bách có lẽ đã xuống mồ chết đi nhiều năm cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Thần Dật trong nội tâm không hiểu xuất hiện một loại khó tả cảm giác cô độc. Tu tiên trường sinh cố nhiên lại để cho người hướng tới Có thể cái kia phần cô độc cùng tinh mịch, lại không phải là tất cả mọi người có thể chịu được đấy. Đã có. Lúc này, Tần Dật bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hàng tại chính mình trong túi trữ vật bắt đầu nhanh chóng lục lọi lên. Đã tìm được. Sau một lúc lâu, Tần Giật trên mặt vui vẻ. Lập tức, liền thấy hắn theo trong túi chữ vật, nhảy ra một cái ngọc đồng giản. Hắn đem cái này cái ngọc ống giản đưa cho Hàn Bách, nhìn thấy Hàn Bách trên mặt sắc lộ ra nghi hoặc, hắn cũng biết Hàn Bách không có gì học võ tiên phú, muốn có võ nhập đạo, tu tiên trường sinh, cơ bản không có khả năng. Vì vậy, hắn nhẫn mại tính tình giải thích nói, Hàn huynh Trong Ngọc Đồng Giản này ghi chép lấy một môn công pháp gọi là Thanh Mộc Trường Sinh Quyết. Môn công pháp này cùng bình thường công pháp bất đồng. Bình thường công pháp, chú ý do nội nhập bên ngoài, dùng bản thân tu luyện, ngưng kết chân nguyên, rèn luyện tinh thần hồn phách, đạt tới câu thông thiên địa, thần giữ khí hợp cảnh giới. Có thể môn công pháp này nhưng lại bất đồng. Ngươi chỉ cần dựa theo công pháp bên trên miêu tả, luyện chế một ít đặc biệt viên năng lượng, sau đó tại chỗ đặt thủ, đem một ít thanh mộc nguyên lực tu nạp nhập vào cơ thể ở trong, có thể tăng lên tu vi của mình, đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Bất quá, môn công pháp này mặc dù đối với kéo dài tuổi thọ tăng lên bội thọ có rất tốt hiệu quả, nhưng đối với lấy người chiến đấu lại không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí, hiệu quả còn không bằng thiếu dương sơn những cơ sở kia công pháp. Muôn công pháp này, Tần giật thậm chí đều quên là từ trong tay ai lấy được. Loại công pháp này, đối với hắn như vậy kiếm tu mà nói, căn bản là ân gà. Tu tiên, tuy nhiên là để trường sinh bất tử, có thể như gần kề chỉ có thể trường sinh, cái kia tu tiên lại có cái gì ý nghĩa? Như vậy tu tiên, chỉ là so phàm nhân sống lâu mấy trăm năm mà thôi, không có chút nào ý nghĩa. Đây không phải Tần Dật truy cầu tiên đạo, cũng không phải tuyệt đại đa số tu sĩ truy cầu trường sinh chí lão bất quá, muôn công pháp này lại phi thường thích hợp Hàn Bạch. Hàn Bạch tính tình ôn hòa, không thích cùng người tranh đấu. Hơn nữa hắn luyện chế đàn dược, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói là một loại hứng thú. Bất quá, hắn loại này hứng thú lại tạo phúc vô số người. Mỗi người đều kính hắn, sưng hắn để Hàn Thần y thì hắn người như vậy, khỏe mạnh trường thọ là theo lý thường nên đấy. Thời gian không sai biệt lắm. Hàn huynh, ta phải đi. Ngay sau, nếu là có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp người đấy. Tiên lặng đánh ra tính toán một cái thời gian, Tân cảm giác mình không sai biệt lắm nên đã đi ra. Thất thi đấu sắp bắt đầu, hắn thực lực trước mắt còn chưa đủ để Còn cần phải thời gian đi lĩnh ngộ thất thập nhị lộ không minh kiếp pháp. Hàn huynh, chúng ta như vậy sau khi từ biệt rồi. Có chút vừa chắp tay, Tân giật trên mặt lộ ra một tia kiên nghị. Hắn xoay người sang chỗ khác, bên hông trường kiếm, đột nhiên đua tiếng lên. Xuất. Kiếm khí như cầu rồng, cả người hắn thân thể tại đây kiếm khí bao phủ phía dưới, thoáng cái phóng lên trời, biến mất tại phía chân trời. Cái này một tung, Tân Dật có lẽ vài thập niên cũng sẽ không tại hồi trở lại tại đây. Hàn Bách là hắn cùng với thế tục cuối cùng một tia liên hệ. Sau ngày hôm nay, cái này một tia liên hệ cũng đem đoạn tuyệt. Tân giật trong nội tâm tin tưởng, từ đó về sau Hắn đem đi đến con đường của mình, đó là một đầu cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng con đường tu tiên. Hoàng Thiên Đạo. Một chỗ âm trầm khủng bố trong rừng, một cái thân ảnh cao lớn đứng thẳng đứng ở trong đó. Cái này thân người suy huyễn Ấn Độ Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Bảo, đầu đội tinh thần chỉ lên trời quan, một thân áo trắng, tiêu sái bất phạm. Nhưng lúc này, cái này mặt người bên trên nhưng lại sát khí che kín, chân khí cổ đạn phía dưới, hắn áo bào bay phất phới, tay đốt ngón tay cách xứng sở rung động. Chung một thành. Nói cho ta biết, lệ của ta Lý Phòng, rốt cuộc là chết như thế nào. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu không nói cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Người thanh niên này đúng là ngày bị Tần Dật chém giết Lý Dật thứ đệ tử Là Huyền Dương trừ Triệu Ngọc Viêm bên ngoài, thuyết nhân vật. Năm nay, hắn bất quá 30 tuổi, tu vi Thịu đã đến ngưng trần cảnh đệ chính thành. La Huyền lần này gia huyền thi đấu đệ tử trong đó, tu vi đấy. Trước đây, hắn một mực tại bên trong tu. Vì lúc này thi đấu, hắn trọn vẹn chuẩn bị 10 năm. Mà ngay cả trước khi đệ đệ Lý Dật Phong chết, hắn đều cố nén không có phân tâm đi điều tra mà là để cho thủ hạ các sư đệ đi điều tra. Mà mấy ngày nay, hắn rốt cục đột phá tu vi, đạt đến ngưng chân cảnh tầng thứ 9 đại viên mãn cảnh giới. Hiện tại, đã không có bất kỳ sự tình có thể ngăn cản hắn để em ruột báo thủ rồi. Lý sư minh, Lý Giật Phong sư huynh không phải ta giết. Thật sự không phải ta giết. Ngươi cho dù giết ta cũng vô dụng a. Hơn nữa, ta tuyệt đối không thể nói đấy. Ta nói đồng dạng sẽ chết đấy. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta không muốn chết ta. Chung mục thành sủi lơ trên mặt đất, không ngừng đối với Lý Thừa Phong dập đầu. Đầu của hắn đều dập đầu chảy máu đến rồi. Nhưng là Lý Thừa Phong trên mặt nhưng lại càng ngày càng ấm lãnh, nội tâm của hắn sát cơ càng ngày càng nặng. "Đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách ta rồi. Với vặn, ta gần đây tu luyện một môn U Minh Siêu Hồn Đại Pháp. Ngươi không nói cũng chẳng sao, để cô đời chút nữa ta đem hồn phách của ngươi để lựa ra, xem xét liền biết." Lý Thừa Phong nói xong, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia vết sắc dáng tươi cười. "Thần thông bí pháp, câu hồn." Lý Thừa Phong năm ngón tay đột nhiên mở ra, nhắm ngay trung mục thành đầu, hung hăng "Xíu." "Du đạo hư vô tinh thần lực chấn động tựa như giống như vô hình xiển xích, lập tức theo Lý Thừa Phong trong ngón tay song tới, xâm nhập trung mục thành nghe hoàng cung bên trong. A! Rất thống khổ, van cầu ngươi, mau giết ta. Trung mục thành đau nhức trực tiếp trên mặt đất lăn qua lăn lại lên. Linh hồn bị người cứ thế mà theo trong thân thể rút lấy ra thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể nhịn trụ đấy. Cái này so rút gân lột ra như vậy cực hình đều muốn thống khổ gấp trăm lần. Suy suy, Lý Thừa Phong kéo một phát nhất tới. Năm đạo màu đỏ như máu vầng sáng bao vây lấy một đoàn màu đỏ quả cầu ánh sáng theo trung mục thành trong đầu bị nói ra. Mặc kệ cái kia quả cầu ánh sáng tại 5 đạo màu đỏ như máu trong vầng sáng như thế nào rãy rựa, luôn phát không có ly khai. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này đoàn trong vầng sáng có một cái thật nhỏ bóng người. Bóng người này cùng nằm trên mặt đất trung mục thành lớn lên cơ hồ giống như lúc. Đây chính là hắn linh hồn. Lúc này, cái này quang đoàn bên trong bóng người sợ hãi vô cùng, không ngừng đối với Lý Thừa Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Hiện tại cầu xin tha thứ đã đã quá muộn. Vừa rồi, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có quý trọng. Lý Thừa Phong mặt không biểu tình, hắn nhắm chặt hai mắt, thần thức tại trung mục thành trong linh hồn rất nhanh siêu tầm lấy. Ấn. Đột nhiên, Lý Thừa Phong biến sắc. Tại Trung Mục Thành trong trí nhớ, hắn thấy được một người mặc màu xanh trường bào, cầm trong tay trường kiếm thiếu niên, một kiếm cắt đứt đệ đệ mình cổ. Sau đó, người nọ còn lại để cho Trung Mục Thành còn có hai người nữ đệ tử đối với mình đệ đệ thi thể, không ngừng chém giết, lại để cho đệ đệ mình chết không toàn thời. Người này, Lý Thừa Phong vừa vặn gặp qua một lần. Hắn cẩn thận nhớ lại, yếu nhớ lại người là ai vậy này. Tân giật, tân giật. Rất tốt ta. Người cũng dám giết đệ đệ của ta, ta L Lý Thừa Phong mạnh mà mở mắt, một hồi vô biên lợi hại sát ý theo trong mắt của hắn bắn ra, lập tức, cái này trong rừng có cây tinh hoa dòng suối, trong lúc đó tiểu biến thành vô biên luồn cuống bao tố. Đệ đệ của hắn chết rồi. Đây là hắn duy nhất đệ đệ, cũng là hắn trên đời này cuối cùng một người thân. Nhưng bây giờ, cái này duy nhất đệ đệ lại đã bị chết ở tại tần giận trong tay. Lòng của hắn tại nhỏ máu, hắn vô biên tức giận tràn ngập tại lồng ngực phát tiết không đi ra. Cả người hắn trên người chân nguyên bắt đầu khởi động liệt, áo bào bay phất phới. Rống, một cú giống như hổ gầm cực lớn theo trong tay hắn phát. Đồng thời, một vòng màu vàng kim óng ánh cường đại chân nguyên trong tay hắn xuất hiện, loang thoang tạo thành một đầu mãnh hổ bọc dáng. Bàn tay của hắn một phen ầm ầm. Lập tức, cái này màu vàng hổ hình chân nguyên đại trường, vung kích phía trước một mảnh dốc núi. Trong nháy mắt, cái kia dốc núi rõ ràng bị toàn bộ đánh thành mảnh vỡ. Một khối hơn 10 em mm mở cao cự thạch toàn bộ bị đánh thành phấn vụ. Những này mảnh vỡ văng tán ra đi, khiến cho trong núi rừng kinh bay lên mảng lớn mảng lớn chi bay, hoảng sợ lấy tứ tán ra. Một trường chi uy, khủng bố như vậy. Quy 1 chương 133, đối thủ. Chương 133, đối thủ. Thần quang Nóng sớm, mờ mờ. Hoàng Thiên đảo bên ngoài, cái nào đó không biết tên hòn đảo bên trên. Một thiếu niên cầm trong tay một căn khô héo nh cây, lặng lặng đứng tại thảo trong đất. Ánh mắt của hắn vững vàng, thần thức lan tràn tại bốn phía trong không gian, bắt lấy cái kia lóe lên rồi biến mất khí cơ. Xíu, du du. Xíu, du du. Xíu, du du. Tại trung quanh của hắn, một đạo màu tím bóng dáng thỉnh thoảng lập loè mà qua. Mà ở cái này giữa từ quang, con ẩn chứa một đôi màu đỏ như máu đôi mắt. Đại ca, coi chừng rồi. Ta không khí. Từ điện chồm tốc độ mau kinh người giống như là từng đạo tử sát kiếm điện đồng dạng. Tại trong hư không xẻ qua, chỉ dựa vào mắt thường, căn bản không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Hoàn toàn không thể phán đoán độ chính xác vị trí. Tất, Tần Dật khẽ gật đầu, trong tay cành cây khô bên trên tản mát ra một tia hào quang. Tia sáng này không là đơn thuần thuần dương kiếm khí hào quang, cũng thực sự không phải là hắc diễm kiếm khí hào quang. Đây là một loại ứng đỏ sát kiếm quang, mà ở kiếm quang ngay trung tâm lại ẩn chứa một tia màu xám tĩnh mịch chi ý. Cái này quang, đúng là Tần Dật đem thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí dung hợp về sau hiệu quả. Soát. Lúc này Từ điện chồn tốc độ đột nhiên nhanh hơn, đột nhiên hóa thành một đạo điện mang, lập tức hướng phía Tần giật đánh tới. Tần giật ánh mắt thoáng cái co rút nhanh thoảng một phát, nhưng là, như trước không cách nào nhìn rõ ràng từ điện trồn thân ảnh. Bất quá, con mắt nhìn không thấy, nhưng là lỗ thai lại có thể theo không khí chính là co rút nhanh bành trướng ở bên trong, đoán được bốn phía biến hóa. Ở bên trái, Tần giật lỗ tai hơi động một chút, lập tức đoán được đến rồi từ điện trồn phương hướng. Soạt. Tần giật thân thể không động, có thể trong tay nhánh cây nhưng lại run bùng lúp Lập tức, một điểm kiếm quang trực tiếp theo nhánh cây đỉnh bắn ra. Đồng thời, Tần Dật thần thức dung nhập trong kiếm quang. Khống chế được kiếm quang phương vị, bay thẳng đến tự điện trồn vào tới. Phanh! Một cái thanh thúy tiếng va đập, tự điện chồn thân ảnh trên không trung chỉ chệch chác. Ùm vô cục. Tại đã bị kiếm khí công kích trong tích tắc, tự điện trồn làn ra phát ra một cái quỷ dị và mẹo, lõm xuống dưới một mảng lớn. Tưởng đỏ sát kiếm quang tuy nhiên bắn chung thân thể của hắn, có thể như thế nào cũng không cách nào xuyên thấu. Giống như là nước chảy đồng dạng gặp được ngoan thạch đồng dạng, lúc này, tưởng đọ sát kiếm quang, lại bị bắn ngược mở đi ra. Vất quá, kiếm quang tuy nhiên bắn ngược ra đi, có thể lực lượng khủng lồ y nguyên lại để cho tự điện chồn không thật là tốt thụ. Từ điện trồn kêu lên một tiếng, cấp tốc lui qua một bên, tranh thủ thời gian tra nhìn một chút thân thể của mình. Phát hiện mới vừa rồi bị kiếm quang bắn trúng địa phương, làn ra bên trên rõ ràng xuất hiện một tia màu đen đốt trọi dấu vết. Tại sao có thể như vậy? Từ điện trồn cả kinh. Đồng thời, hắn cảm thấy một cơn cực kỳ mãnh liệt đau đớn từ phía trên chuyển đến. Loại cảm giác này, cũng không phải là đơn giản chính là trên nhục thể đau đớn, đây là xâm nhập linh hồn đau nhức. Hơn nữa, thượng diện còn có một tia hư vô hắc diễm, đang tại nhàn nhạt cháy lấy, như thế nào cũng không cách nào bị diệt. Lôi quang, ngươi không sao chớ Tần Dật đi đến trước, chứng kiến tự điện trồn trên người hư vô hắc diễm. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát. Xíu. Du Lập tức, cái kia hư vô hắc diễm tiểu chui vào tần giật trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Mà tự điện trồn làn ra cũng khôi phục nguyên dạng. Từ điện chồn nhảy về phía trước vài cái, phát hiện thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu, cũng không hề có đau đớn cảm giác, thoáng một phát nhảy lên tần giật bả vai, hiếu kỳ nói, "Đại ca, kiếm khí của người bên trong như thế nào còn có chứa tinh thần công kích? Vừa rồi thế nhưng mà làm ta sợ nhảy dựng." "Còn có, vừa rồi cái kia cực nóng cháy hằn là thuần dương kiếm khí hiệu quả." "Đúng vậy." Tần Dật gật gật đầu, là thuần dương kiếm khí hiệu quả. Hiện tại, Tần Dật không sai biệt lắm đã đem thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí sơ bộ dung hợp ở cùng một chỗ. Vận dụng thời điểm, hai chủng kiếm khí đặc thù hiệu quả đều có thể xuất hiện. Hai loại kiếm khí dung hợp cũng làm cho Tần giật tu vi đã có một tia tiến bộ. Hôm nay, kiếm khí của hắn tu vi cũng miễn cưỡng đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ 9 rồi, bất quá, khoảng cách tầng thứ 9 đỉnh phong đại viên mãn cảnh giới này, còn kém không ít. Bất quá, bây giờ cách thi đấu còn 1 tháng nữa thời gian. 1 tháng thời gian, Tần Dật có lòng tin, chính thức đạt tới ngưng chân cảnh đại viên mãn. Một cái ngưng chân cảnh đại viên mãn kiếm tu, dù cho đụng phải thần chỉ cảnh giới sơ dai tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Lúc này đây thất huyền thi đấu, Tân Dật có 10 phần tin tưởng có thể đoạt giải nhất. Đại ca, nghe nói lúc này đây thất huyền thi đấu, đoạt giải nhất người ban thường rất phong phú. Giống như có huyền giai huyền binh, huyền cải, cũng có không thế ra công pháp bí tịch. Thậm chí, còn có một chút thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan. Từ điện chồn liếm liếm khóe miệng, chờ mong nhìn xem tần giật. Tân bị từ điện bộ dáng trêu chọc nở lên từ điện đầu, cười nói, "Ngươi yên tâm đi, nếu ta có thể đoạt giải nhất, nhất định sẽ tuyển thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan." Tần Dật có vạn không lưu ly kiếm, bình thường huyền binh đối với hắn vô dụ. Huyền Khải, Tần giật có kim viễn tinh thần Khải, tuy nhiên so ra kém huyền giai huyền Khải, nhưng là cũng xem là tốt, về phần công pháp bí tịch, Tần Dật chính là kiếm tu, cánh mạng giao tu một ngụm kiếm khí. Công pháp gì bí tịch, đối với hắn cũng không nhiều lắm tác dụng. Lúc này, hắn nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện nếu là hắn đoạt giải nhất, thần chí cảnh giới yêu thú nội đan, chỉ sợ là lựa chọn tốt nhất. Đa tại đại ca, từ điện tròn hưng phấn nhảy lên. Nếu là có thể một quả thần chỉ cảnh giới yêu nội đan, đối với hắn cô độc buồn mạng thần thông, có chỗ tốt rất lớn. Và anh, Đúng lúc này, Tần Dật chợt nghe một cái cực lớn tiếng phá hủy từ nơi không xa chuyển đến. Ân, Hảo Cương chân nguyên chấn động. Cái này chân nguyên chấn động ở bên trong, tràn đầy hùng hậu thổ hệ nguyên lực. Xem ra là có người tại tu luyện. Cương đại như vậy chấn động, người này thực lực xem ra tại ta phía trên. Chỉ là, vì cái gì cái này chân nguyên chấn động, ta cảm giác như thế quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp được qua. Tần Dật thân thể dừng lại một trầu, ánh mắt có chút lườm hướng một bên. Chỗ đó chuyển đến ầm tiếng nước, tựa hồ có một cái thác nước. Đi, đi xem. Tần Dật thân thể một thấp, chui vào trong bụi cây. Tại trong rừng xuyên thẳng qua, Tần Dật giống như một cái linh miêu, động tác nhanh nhẹn vô cùng. Chờ hắn xuyên qua rừng cây, đến thác nước trước đó. Trầm trầm vào không người ở ngoài xa ảnh, nương mắt nhìn xem xét. Tần. Nguyên lai là hắn. Lúc này, Tần Dật chứng kiến cách đó không xa, một gã thân cao tiếp cận 2m, nửa người trên trần trụi khôi ngô thanh niên đứng ở đó ở bên trong. Người thanh niên kia hai mắt tựa như trung đồng, toàn thân cơ bắp xoắn xuýt, bưu hãn khủng bố khí tức so đồng cấp đừng yêu còn cường hắn hơn, mặc kệ người phương nào chỉ cần bị hắn nhìn chàm chàm vào liếc, ưu đối mặt một đầu thượng cổ yêu thú, hồn táng đảm. Người này, giống như gọi vô côn. Chẳng lẽ hắn cũng là tới tham gia Thất Huyền thi đấu hay sao? Cái này cao thiên niên lớn, Tần giật từng tại lần trước yêu thú bạo loạn ở bên trong, cùng hắn gặp qua một lần. Lúc ấy, Tần giật tu vi còn chưa đủ, căn bản phát giấc không đến thực lực của người này, chỉ là cảm thấy cái này người thổ nguyên lực hùng hậu, tu vi tại phía xa hắn phía trên. Bất quá, Tần giật tu vi hiện tại đã không tại đối phương phía dưới. Lúc này lại là khoảng cách gần như vậy quan sát, đối phương vừa rồi không có tận lực che giấu, cho nên Tần giật liếc thấy thấu thực lực của đối phương. "Giống." Đột nhiên, đúng lúc này, cái kia Khôi Ngô thanh niên há miệng gào hét, Trong đáy mắt, hắn nửa người trên cơ bắp run run như gợn sóng, gần cốt cũng phát ra khai mở cùng kéo dây cung sụp đổ sụp đổ thanh âm, như là hàng chục cá nhân tại đồng thời bắn tên. Đập. Một bước, trực tiếp giẫm trên mặt đất. Nham thạch đều bị hắn lập tức giẫm được bảo liệt. Oeng. Sau đó, người thanh niên kia đơn giản trực tiếp một cái xung quyền, trực tiếp đánh vào thác nước đằng sau trên mặt đá. Ân. Quả đấm của hắn. Lúc này, Trần Dật con mắt ngưng tụ. Hắn chứng kiến, mấy đạo kim sắc lực nhanh chóng lưu chuyển tại cái đó vu hai phía trên. Quả đấm của hắn tại thời khắc này, hiện trầm trọng hành tổng nguyên lực, như có vạn quân lực đạo. Choáng cái nện vào thác nước bên trong. Ào ào xoạt, từng lớn nước chạy trùng kích lấy thân thể của hắn, chợt vẹn mấy ngàn cân lực đạo đặt ở trên người hắn. Nếu là người bình thường, khẳng định không chịu nổi, mà ngay cả cốt cách đều muốn nước vỡ. Nhưng này cái vô Côn, lúc này lại giống như không có việc gì người đồng dạng, đứng tại kịch liệt nước chạy phía dưới, còn giống như có chút hưởng thụ. Có thể thấy được hắn bản thân lực lượng mạnh, cốt cách cơ bắp cứng cỏi. Lúc này, thời gian dần qua, tần giật chứng kiến hắn đem năm đấm tu hồi. Ầm Tại hắn năm đấm tu hồi lập tức, Trần Dật phát hiện, cái kia thác nước đằng sau cao 20m, thu 67mở nhàm sơn chia 57. Giữa như con ngà lớn nhỏ cự thạch phản phất thiên nữ tán hoa đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng rơi vãi. Ai, con thì không cách nào đột phá. Xem ra, thất huyền thi đấu trước khi, chỉ có thể như vậy. Chỉ mong lần này thi đấu có thể gặp được đến mấy một đối thủ không tệ. Nếu không, chạy tới cái này chim không địa phân hải đảo, tự quá nhàm chán rồi. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, cái kia Vu Côn nhưng lại bất mãn lắc đầu. Hắn cầm lên một bên một thanh kim sắt chứng kích, vắt tại phía sau lưng, nhàm chán lắc lắc cánh tay, chậm rãi khai. Chờ hắn đi rồi, Trần Dật đi tới, đi vào cái kia thác nước trước khi, tinh tế quan sát thoáng một phát. Càng quan sát, tần giật trong mắt lại càng tăng hưng phấn. Thật lợi hại, lực lượng này thật sự là cường. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, một người một quyền rõ ràng có thể đánh ra uy lực lớn như vậy. Đối thủ như vậy, mới là ta tần giật chờ mong đấy. Tần giật bà vai, cũng bởi vì hưng phấn có chút run rẩy lên. Đối thủ càng lợi hại, như vậy thi đấu mới có giá trị. Lúc này, tần giật đối với sắp đã đến thất huyền thi đấu, không khỏi bắt đầu mong đợi rồi. 14. Trận đệm hoàn thành, chương sau, chờ mong đã lâu thất huyền thi đấu. Thỉnh, mọi mắt mong chờ. Cầu khen thưởng. Quy 1 chương 134. Kinh thần một kiếm. Chương 134, Kinh thần một kiếm. Vô danh đảo nhỏ, một tòa cô tịch trên ngọn núi. Tân Dật nhắm mắt, khoanh chân ngồi chung một chỗ màu xám cực lớn trên mặt đá. Tại tần giật cách đó không xa, một người mặc đạo bào trung niên nam tử, chính thần sắc cung kính trở ở một bên. Cái này người đúng là đến đây dẫn đạo Tân Dật Huyền Dương tông đệ tử, cũng là Tân giật người quen. Vạn Sư Minh, Vạn Lăng Phong. Thời gian nhanh đến rồi. Vạn Lăng Phong quan sát trên bầu trời Thái Dương, mắt nhìn thời gian càng ngày càng tiếp cận giữa trưa, lộ ra có chút lo lắng. Hôm nay, đúng là mùng 6 tháng 6, là huyền thi đấu thời gian. Theo như quy định, buổi trưa trước khi sở hữu tất cả tham gia thi đấu đệ tử phải đến Hoàng Thiên Đảo ngay trung tâm Tử Kim Sơn chỉ định, tham gia rút thăm. Nếu không, coi như buông thà cho xử lý. Nếu không phải có thể đem tần giật tại quy định trong thời gian mang đến Tử Kim Sơn, đừng nói là đối với tần giật ôm lấy kỳ vọng cao phong chân nhân, cho dù là Triệu Ngọc Viêm đại sư huynh chỉ sợ cũng phải bởi vậy rết mình đấy. Vạn Lăng Phong trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Thế nhưng mà, hắn nhìn một cái tần giật một bên bên cạnh chính lóe ra điện quang tử điện chồn, cũng không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Vạn Lăng đi vào tần giật trước người muốn gọi tình hắn lúc, có thể không ngờ Đột nhiên theo bên cạnh song tới một đạo màu tím điện quang, không lưu tình chút nào bổ vào trên mặt của hắn. Tại chỗ, hắn đã bị cái này điện quang rút ra ngoài hơn 10 thước xa. Lập tức, hắn liền thấy được từ điện trồn xuất hiện tại Tần giật bên cạnh, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Tần giật tại trở thành nội môn đệ tử về sau, tuy không có tiếp tục giấu giếm từ điện trồn sự tình, cho nên Huyền Dương Tông nội rất nhiều người cũng biết Tần giật có một cái chồn loại linh thú. Hơn nữa, hay vẫn là một cái thập phần hiếm thấy lôi hệ linh thú. Lúc này, Vạn Lăng nhận ra rồi, cái này từ điện chồn là Tần Dật bên người linh thú. Bất quá, lại để cho hắn cảm giác kinh ngạc chính là Hắn nghe được tin tức, Từ Điện Trồn là một cái ngưng chân cảnh sơ giai linh thú. Thế nhưng mà Từ Điện Trồn lúc này có thể đem hắn trực tiếp đơn giản giúp bay, điều này nói rõ Từ Điện Trồn tu vi khẳng định tại ngưng chân cảnh giới tầng thứ 3 đã ngoài. Hơn nữa, Vạn Lăng Phong còn cảm giác được rõ ràng, Từ Điện Trồn trên người lưu chuyển cường đại khí thức. Loại này khí thức, vậy mà đối với hắn tạo thành áp chế. Vạn Lăng Phong tính tưởng, đây là một loại linh hồn uy áp, chỉ có đạt tới ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài yếu tố mới sẽ có được. Ngưng chân cảnh tầng thứ 7. Nghĩ đến đây, Vạn lập tức hít một hơi khí. Linh thú đều mạnh như vậy rồi, Cái kia làm vi chủ nhân Tần giật, thực lực của hắn. Vạn Lăng Phong lại nhìn hướng phía trước cách đó không xa nhắm mắt suy tư Tần giật, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kính nể cùng với sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, một năm trước bất quá tiên thiên sơ giai thiếu niên, vậy mà chỉ dùng một năm là được vừa được cảnh giới này. Ngoại trừ kinh ngạc cùng bội phục, Vạn Lăng Phong trong nội tâm lập tức mà đến nhưng lại một tia mừng rỡ. Dù sao, hắn cảm giác mình đối với Tần giật coi như không thể đấy. Tại Hàn phủ lần thứ nhất gặp mặt lúc, thậm chí chính mình còn đưa một quả chân quý ngưng thần đan cho Tần Dật. Thì ra là vì vậy, buổi sáng hôm nay Triệu Ngọc Viêm đại sư Vinh còn chỉ điểm một cái chính mình tại trên việc tu luyện vấn đề. Tình hình chung, Triệu Ngọc Viêm đại sư Vinh là không thể nào đến để ý tới chính mình dạng không có gì thiên phú đệ từ đấy. Vạn Lăng Phong tin tưởng, cái này cũng là bởi vì hắn lúc trước giao hảo tần giật nguyên nhân. Ba đi. Đúng lúc này, tần giật dưới thân cử thạch bỗng nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ vỡ tan tiếng vang. Một tiếng này tiếng nổ tuy nhiên rất nhỏ, có thể tại đây yên tĩnh trên đỉnh núi lại càng tin tưởng. Lập tức đưa tới Vạn Lăng cùng với tự điện chồn chú ý. Một người một thú ánh mắt, lập tức tập trung tại tần giật trên người. Đây là. Vạn Lang Phong đột nhiên mở to hai mắt, Loang vang tầm đó, hắn chứng kiến tần giật trên người, đột nhiên xuất hiện hai đạo quỷ dị nguyên lực. Một đạo sắc hồng sắc đấy, ẩn chứa cực hạn hỏa diễm nguyên lực, bá đạo, cương mãnh. Mà đổi thành bên ngoài một đạo màu đen đấy, tràn đầy u linh khí tức nguyên lực, lại làm cho người linh hồn rung động lắc lư. Nhất là lực mặt truyền đến suy suy tiếng vang, lộ ra càng quỷ dị, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Lúc này, cái này hai đạo nguyên lực vòng quanh tần giật thân hình, không lưu chuyển. Cái này hai đạo nguyên lực nhìn như hòa bình tĩnh, nhưng trên thực tế lại cực kỳ sắc bén, tựa như hai thanh sắc bén thần binh. Bị cái này hai đạo nguyên lực chạy qua địa phương, vô luận là núi đá, cỏ cây, đều đều bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Cái này hai đạo nguyên lực vòng quanh tần giật thân hình không ngừng lưu chuyển, theo lưu chuyển, chúng càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, vậy mà cho người một loại chói mắt con người cảm giác. Loại này sáng chói hào quang. Nhìn qua sáng lùng đấy, tràn đầy sắc bén chi ý hai cổ nguyên lực, vạn lăng không ánh mắt lưu tụ. Lập tức, trong lòng của hắn nghĩ tới điều gì, thoáng cái mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhịn không được kinh hô lên, loại này kiên quyết, còn có loại này hào quang. Làm sao có thể? Cái này hai cỗ nguyên lực, dĩ nhiên là hai đạo kiếm khí. Một gã kiếm tu Tu luyện một loại kiếm khí đã là ngàn khó muôn vàng khó khăn, mà ở tân giật cái tuổi này, nếu là có thể tu luyện ra một đạo kiếm khí, đã cũng coi là tuyệt thế thiên tài. Bình thường kiếm tu, cuối cùng cả đời cũng chỉ sẽ tu luyện một đạo kiếm khí. Cho dù là cường như Hắc Diễm kiếm ma, được xưng hoang cổ đệ nhất kiếm tu, cũng là vạn nằm qua trên phiến đại lục này kiếm đạo thành tiểu tối cường giả, cũng là độc tu Hắc Diễm kiếm khí một loại. Hai đạo kiếm khí, nếu không có tận mắt nhìn thấy, Vạn Lăng sẽ không tin tưởng, trên đời này rõ ràng thật sự có, có người có thể đồng thời tu luyện hai đạo kiếm khí, mà sẽ không bởi vì kiếm khí ở giữa giúp nhau xung đột, mà kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Suất Suất đột nhiên, lúc này hai đạo kiếm khí bỗng nhiên bị tần giật thu nhập trong cơ thể. Rồi sau đó, tần giật hoạch được mở to mắt. Hắn duỗi ra ngón tay, ánh mắt ngưng mắt nhìn tại đầu ngón tay. Xíu. Du du. Đột nhiên, xanh hồng sắc kiếm khí, màu đen kiếm khí, hai đạo hoàn toàn bất đồng kiếm khí, ra hiện tại đầu ngón tay của hắn. Hai đạo kiếm khí vừa xuất hiện, mà bắt đầu dùng hình đinh ốc hình dáng giúp nhau con dao. Xuy suy. Hai đạo kiếm khí phi tốc xoay tròn dung hợp, đến cuối cùng, rõ ràng tạo thành một đạo màu hổ phách diễm kiếm. Hoặc được, tần dật đứng dậy. Hắn ngưng mắt nhìn phía trước ngoài ngàn mét một mảnh đá ngầm. Đột nhiên, lấy tay chỉ làm kiếm, phất tay vẽ một cái. Rầm ào. Tấm lụa bình thường màu hồ phép kiếm khí, tựa như một vòng nửa tháng, tản ra sáng như bạc tia sáng lဲ့ lẹo, đột nhiên theo hắn đầu ngón tay bắn ra. Mặt trời nô lên cao, minh hải chỉ lên trời. Thép màu xanh ra trời ở giữa thiên địa, một đạo màu hồ phép kiếm khí, tại nước biển phản xạ phía dưới, mang theo một tia hửng đỏ huyết tinh chi ý. Ầm ẩm. Kiếm khí bắn chúng đáng ẩm. Không khí cũng theo đó ngưng tụ, lập tức, tựa như sấm rền bình thường tiếng vang xuất hiện. Đó lấy, tại một hồi đất thạch tung bay trong thanh âm, cái tia đá ngầm liền tại mấy ánh mắt của người ở bên trong trăn cái biến thành nát bấy. Đó là cái gì? Vạn Lăng Phong vốn tưởng rằng đã xong, có thể vượt quá hắn dự kiến đến là đã ngầm nát bấy về sau, kiếm quang chẳng nhưng không có dị tuyệt, ngược lại tại lập tức sáng đến cực hạn. Dù cho lúc này mặt trời nô lên cao, cũng không cách nào che giấu kia kiếm quang sáng chói. Kiếm khí bắn trúng mục tiêu về sau, chẳng nhưng không có tiêu tán, ngược lại tại lập tức uy lực lật ra gấp ba. Đây là cái gì kiếm quyết? Thật không ngờ lợi hại. Nếu là có người trúng một kiếm này, cho dù hắn mặc trên người hoàn giai thượng phẩm huyền Khải, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Vạn Lăng phong nhìn qua một kiếm này phong thái, tâm thần đều đều rung động không gọi thì thào tự nói, nói, cái này là kiếm tu sao? Quả nhiên. Ngươi tạp. Vạn Lăng Phong lời còn chưa dứt, lại tại lúc này, đang ở đó kiếm quang hiện ra xung quanh, kéo dài mở đi ra ba trượng nội hư không, tất cả đều vỡ vụn, lộ ra một cái khủng bố thần bí màu đen không gian vòng xoáy. Quả nhiên. Lợi hại. Cho đến lúc này, Vạn Lăng Phong cái kia ngầm tại trong miệng hai chữ, mới khó khăn lắm nói xong. Chỉ là, đầu lưỡi của hắn đã kích động có chút chết lặng, nói ra được tiếng âm cũng biến điệu. Lúc này, Vạn Lang Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đứng tại trên đỉnh núi tần ngật. Giờ khắc này, Hắn đột nhiên cảm thấy tần giật cả người khí thế nguy nga như núi, ép tới hắn có chút không tựa nổi. Tần giật nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức thoáng một phát vừa rồi một kiếm kia hàm súc thú vị, thật lâu về sau mới chậm rãi mở to mắt, lầm bẩm: "Hai đạo kiếm khí dung hợp về sau, dùng thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp bên trong đích kinh thần một chiêu này kỹ xảo thi triển, rõ ràng có uy lực lớn như vậy. Ngày sau theo ta dung hợp kiếm khí càng nhiều, một chiêu này uy lực cũng sẽ càng lớn. Chỉ sợ vẹn vẹn tại thiên kiếm liên hoa phía dưới." Tần giật nhìn qua trên đầu ngón tay lưu lại kiếm khí, tự hiện tinh sáng long lảnh. Hắn vung tay lên, cái này kiếm khí liền tự động thu nhập trong cơ thể của hắn. Đang. Dê. Đang. Dê. Đang. Dê. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi tiếng Trung, theo hoàng thiên đảo ngay trung tâm phát ra. Không tốt. Một mực đắm chìm tại vừa rồi tần giật một kiếm kia bên trong vạn làng phòng, đồng nhiên sắc mặt cả kinh, nói, tần giật sư minh, thất huyền thi đấu đã bắt đầu. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến về trước tử Kim Sơn. Nếu là ở tiếng Trung chấm dứt trước khi, còn không có có đổi tới, cũng sẽ bị coi là buông thai cho tham gia thi đấu. Ta đã biết. Tần giật mỹ mắt có chút nâng lên, nhìn một cái hoàng thiên đảo cao nhất tử Kim Sơn Đỉnh lôi Quang chúng ta đi thôi Vừa dứt lời, Vạn Lăng Phong liền chứng kiến một đạo kiếm quang phóng lên trời. Cái này kiếm khí sông lên trời, một đường đi về hướng đông, kiếm khí những nơi đi qua, rõ ràng trên không trùng để lại một đạo mấy ngàn mét trường kiếm mang, tựa như một đầu sắc nhất phi trùng tiên giao long. Quy một chương 135, Nhất kiếm Tây Lai. Chương 135, Nhất kiếm Tây Lai. Mùng 6 tháng 6, Tử Kim Sơn Đỉnh. Mười năm một lần thất huyền thi đấu, theo một hồi mênh mông quần quật tiếng trống, kéo ra mở màn. Xíu, du du. Xíu, u, Xíu, u. Tiếng trống vừa lên, vô số đạo cầu vồng Giống như là mưa sao trời đồng dạng, nhau nhau theo Hoàng Thiên đảo bốn phía hướng phía trong Đảo Tử Kim Sơn đỉnh bay tới. Những người này cùng tần giật đồng dạng, tại trung tiếng vang lên trước khi, một mực đều tại địa phương khác khổ tu, nắm chặt cuối cùng một tia thời gian. Chỉ có số ít mấy cái, đã tiến vào bình cảnh trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, hoặc là đối với thực lực của mình có cực độ tin từ người, sáng sớm cựu đi tới Tử Kim Sơn bên trên. Bất quá bọn hắn cũng là ở một bên yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần, đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới tốt nhất trạng thái. Tử Kim Sơn đỉnh, một cái cực đại trên quảng trường, bảy đại tông từng người chiếm cứ một mảnh sân bãi. Môn nhân đệ tử toàn bộ ăn mặc chính mình môn phái quần áo và trang sức, phân biệt rõ ràng. Lúc này đây thi đấu, thắng bại cực kỳ mâu chốt. Chẳng những quyết định lấy nào đệ tử có thể tiến vào tiên môn tu luyện, nhưng lại liên quan đến lấy bảy đại tông môn từng người thể diện. Người tu luyện, mặt mũi so thiên đại. Lúc này vô luận phương nào đều sẽ không dễ dàng túi đầu. Lúc này đây thi đấu, bảy đại tông môn từng người đều cầm theo không ít đệ tử trẻ tuổi. Những này đệ tử tuy nhiên tu vi chưa đủ, không cách nào tham gia lúc này đây thi đấu, có thể nhưng có thể mượn cơ hội này, đạt được quan sát cao thủ thi đấu cơ hội, từ đó phòng đoán để cao mình kinh nghiệm đối địch, kiến thức dưỡng. Mỗi năm một lần thi đấu, đến đều là bảy đại tông môn bên trong người nổi bật. Từng cái dự thi đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, đều là mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu trong đám người, cùng với đoạn nội xuất sắc nhất tu sĩ. Như vậy thi đấu, mặc dù không có bắt đầu, có thể đã đưa tới vô số người suy đoán. Nghe nói lúc này lây thất huyền thi đấu, ai có thể tối trung đoạt giải nhất, có thể đạt được huyền giai công pháp, huyền giai huyền binh, thậm chí là thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan. Mặt khác, tiến vào top 10 người dự thi, cũng có thể đạt được rất nhiều uy lực cực lớn hoàng giai thượng phẩm huyền binh. Đương nhiên, những này chỉ là ngoại vật, tiến vào top 10 Đây chính là có thể trực tiếp tiến vào Thất Huyền Tiên môn tu luyện, một bước bước vào tiên đạo, thoát ly phàm tục cơ hội. Chậc chậc, thật là làm cho người hâm mộ. Không biết ta lúc nào hữu cơ sẽ. Cái này người vừa vừa nói xong, đã bị bên cạnh đồng bạn các đức. Hừ, ngươi cũng đừng đừng có năng động. Tốc 10 là tốt như vậy cầm hay sao? Ngươi không nhìn xem những này tham gia thi đấu đấy, đều là dạng gì nhân vật thiên tài. Yêu nói chúng ta Huyền Thủy tông, Điện Vũ Kỵ sư huynh tại Sích Nguyệt Hoàng cảnh, năm, thành Sích đồn, Điện sư huynh đã, đã luyện thành Đao ý. Tùy thời đều đột phá đến thần cảnh giới. Cái gì? Đao ý? Ngay vậy, cái này người vốn là một hồi kinh ngạc, lập tức liền lộ ra nồng đậm sùng bái chi tình, Điện Vô Kỵ sư huynh, năm nay mới không đến 30 a. Dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ Đao ý. Không hổ là ta Huyền Thủy Tông gần trăm năm nay nhất đệ tử xuất sắc. Lúc này đây, Điền Vô Kỵ sư huynh, tất nhiên có thể thiên bảng đoạt giải nhất. Thiên bảng. Tất huyền thi đấu bên trong đích top 10, từng cái đệ tử đều là do đời thay xuất sắc nhất chi nhân. Mỗi người danh tự đều bị ghi chép tại Tử Kim Sắc đỉnh một khối ngọc trên tấm địa, lưu cho đời sau chi nhân chứng ngưỡng, tiến vào top 10. Tại cái khác người trong mắt, tựu là một bước lên trời. Mà cái kia khối ghi chép trước 10 đệ tử danh tự ngọc địa, chính là trong truyền thuyết thiên bảng. Hay bởi vì cái kia khối ngọc địa bên trên danh tự chính tự, là dựa theo bài danh đến điều khác đấy. Thiên bảng đoạt giải nhất, chính là muốn tại ghi chép tên của lực Áp tất cả mọi người, Đỗ Trạng Nguyên, cướp lấy thủ lĩnh vị trí, Điền Vô Kỵ Sư huynh. Đúng rồi, ta nghe nói Huyền Dương Tông có một gọi Tần giật ra hỏa, rõ ràng tại Đô thành giết Vô Kỵ Sư huynh thân. Hơn nữa, hắn còn dám tới tham gia lúc này đây huyền thi đấu. Chẳng lẽ lại, cái này Tần Dật thực lực, so Điền Vô Kỵ Sư huynh còn lợi hại hơn? So Điện Vô Kỵ sư vinh còn lợi hại hơn. Nói đùa gì vậy? Tuyệt đối không có khả năng. Ta nghe ngóng, Huyền Dương tông lúc này đây tham gia thi đấu đấy, tụi mấy cái này tần giật thực lực kém có nhất. Nếu là hắn gặp được Điện Vô Kỵ sư huynh, ta đoán hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Lúc này đây, Điện Vô Kỵ sư vinh, tất nhiên có thể thiên bảng đoạt giải nhất. Đúng vậy. Điện Vô Kỵ sư vinh, là cái này thế giới bảy đại tông môn các đệ tử bên trong tối cường giả. Thiên bảng đoạt giải nhất, thế tại tất nhiên. Hai người này rõ ràng cho thấy Huyền Thủy tông đệ tử, chính mình phái sư huynh đúng là tự nhiên. Không bất quá bọn hắn nói đến phần sau tiếng nói thật sự có chút lớn. Ở đây mặt khác tông môn đệ tử đều là thai thính mắt tinh thế hệ, lúc này nghe xong, không khỏi trong nội tâm không cam lòng. Ngoại trừ huyền thủy tông đệ tử, mặt khác tông môn người, căn bản không tin tưởng cái kia điền vô kỵ có thể đoạt giải nhất. Chỉ là, những người khác căn bản khinh thường đi phản bác hai người này mà nói. Đến lúc đó, điền vô kỵ nếu là thất bại, bọn hắn tự nhiên không lời nào để nói. Bất quá đúng lúc này, đã có một cái lớn lên khôi ngộ vô cùng Hoàng Sơn mật cảnh ngộ đến qua hắn thực lực của hắn quả thật không tệ. Ngược lại là có đoạn giải nhất khả năng. Hắn vừa tốt lên xong, lập tức, phía sau hắn Huyền Thổ tông đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, có thậm chí hồ lớn nói, "Vũ đi Phong sư đệ, người sao có thể chướng người khác chí khí, giết uy phong mình? Đừng quên, Vũ Côn Sư Minh, lúc này đây cũng là muốn dự thi đấy." À, đại ca cũng muốn dự thi sao? Cái kia Khôi Ngô thiếu niên vẻ mặt kinh ngạc, sau đó hắn sờ cái đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thực có một món đột như vậy sự tình. Liên đương nhiên mà nói, nếu như đại ca cũng dự thi lời mà nói, vậy thì không có lo lắng rồi. Cái kia điển vô kỵ khẳng định không phải đại ca đối thủ. Ngươi nói cái gì? Ca ca ngươi không phải là cái kia vô côn, hắn có thể đánh thắng được Điển Vô Kỵ Sư huynh. Ngươi tại làm mộng tưởng hao huyền sao? Nói quá không biết ngượng. Ta xem ca ca ngươi đến lúc đó gặp được Điển Vô Kỵ Sư huynh, nhất định sẽ bị một đao chém thành hai đoạn, chết không toàn thây. Nếu là thật sự gặp được chúng ta Điển Vô Kỵ Sư huynh, ngươi còn khích lệ ca ca ngươi đầu hàng được rồi. Ha ha. Hỗn đản. Huyền Thủy Tông người nói chuyện cùng tức chó đồng dạng tối không nổi được. Hai người các ngươi, có bản lĩnh đi ra solo A. Đến sẽ tới, ra ra sợ ngươi A. Bên này Huyền Thủy Tông người đắc ý cười to. Bên Thiên Huyền Tổ tông người tự nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương hung hăng càng quấy, bất quá solo là không thể nào đấy. Vì vậy hai bên chỉ có thể giúp nhau phun nước miếng chửi nhau. Thi đấu còn chưa bắt đầu, dưới đấy đã làm cho mặt đỏ tới mang tai. Điên vô kỵ, vô côn, đối thủ cũng thật nhiều a. Tại Uyên Dương Tông bên này, một mực bản lấy một bộ mặt lạnh lỗ lý thừa phòng, lúc này trên mặt lại hơi hơi lộ ra một tia cười lạnh. Đột nhiên, hắn vươn tay, nhẹ nhàng luốt ve thoáng một phát bộ đồ tại chính mình trên ngón tay màu đen chỉ xáo. Lập tức, chỉ sáo thượng diện, thượng diện hiện lên một tia um màu xanh lá sảng rộng hào quang, tựa như một đóa ma chơi lại để cho nhân tâm vị sợ mà tâm rung động. Thấy vậy, Lý Thừa Phong thỏa mãn gật đầu. Hai tay lại lần nữa tàng nhập khoang hậu ống tay háo phía dưới, trong mắt của hắn sát ý bắn ra, "Tần giật, ngươi cũng không nên chết ở trong tay người khác a." Bảy đại tông môn đệ tử giúp nhau nghị luận, rốt cuộc là ai mạnh nhất. Mà ở cái này một mảnh phân loạn bên trong, đã có một cái yên tĩnh như là tu vũ nữ tử, lặng lặng ngồi ở một bên. Nghe những người khác dương cung bạt kiếm cái lột, Vũ Du nhiên tâm khó phân không chịu nổi, nàng hai tay chặt. Bởi vì trương, thậm chí có chút ít run rẩy. Điên vô kỵ, vũ côn cái gì đấy? Vũ Du nhiên tuy nhiên chưa từng thấy qua. Có thể hai người này đều là mặt khác tông môn số một số hai cao thủ. Vũ Du Nhiên sớm đã nghe qua đại danh, nếu là Tần Dật Sư Vinh gặp được hai người kia, Vũ Du Nhiên hung hăng quang thoáng một phát đầu, không muốn tiếp tục nghi tiếp. Vì vậy ý niệm vừa xuất hiện, trong đầu của nàng tiểu không tự chủ được hiện ra, Tần Giật vẻ mặt huyết sắc, toàn thân đều là vết thương thảm thiết bộ dạng. Tần Giật Sư Vinh, ngươi cũng không nên có việc a. Vũ Du Nhiên hai tay nắm chặt, nhịn không được nhắm mắt lại, lặng lạng cầu nguyện lên. Bất quá đúng lúc này, nàng tựa hồ nghe được cái gì thanh quen thuộc, thoáng cái mở to mắt, nhìn trời bên trên. Xíu. U. Lúc này Một đạo sáng chói kiếm cầu vồng bỗng nhiên vạch phá bầu trời, tại đây bầu trời vô số đạo cầu vồng quang bên trong, Đỗ Chấn Nguyên. Nghĩ nghĩ lại, cái này trong kiếm quang cầu vồng quang, thậm chí doanh nhưng khắp tự Kim Sơn, nhất kiếm tây lai, núi sông biến sắc. Triệu Sư Hình, ngươi xem. Huyền Dương Tông mọi người lập tức đều bị đạo này khác lạ cầu vồng hấp dẫn chú ý lực, bất quá, cùng với các tông môn ngưng trọng bất động, bọn hắn chứng kiến đạo này cầu vồng quang bên trong bóng người về sau, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Triệu ánh mắt điện, người, nọ người nọ là Tân Dật, làm sao có thể Nhũ tới Tân Dật Ly khai lúc, Tu Vi mới ngưng chân cảnh tầng thứ ba, mà lúc này đạo này kiếm quang uy thế như thế hoàn sợ, tuy nhiên cách xa nhau mấy ngàn mét, có thể cái loại này kiếm ý tựa hồ đập vào mặt, làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội. Lập tức, Triệu Ngọc Viêm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc chi ý, lẩm bẩm nói, thật không ngờ, nửa năm thời gian, hắn rõ ràng tu luyện đến cảnh giới này. Như vậy tốc độ kiếm quang đột, chỉ sợ hắn lúc này Tu Vi đã không giới ta. Hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện hay sao? Cùng lúc đó, Lý Thừa Phong đột nhiên đứng lên, chằm chằm vào bầu trời. Tân Dật, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đừng tới. Trong mắt của hắn sát cơ bán ra, như thế nào cũng giấu không lấn át được. Quy một chương 136, niệm ai. Chương 136, niệm ai. Soạt, áo bào bay lả tả, tần giật trực tiếp rơi vào Huyền Dương tông trước mọi người. Đồng thời, tiếng chuông bỗng nhiên dừng lại. Tựa hồ mang theo ma lực, lúc này toàn bộ Tử Kim sơn đỉnh, vô số tu sĩ, lập tức một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, tại vô số người nhìn soi mói, một người mặc áo bào tím trung niên nhân chậm rãi đi đến bệ cao. Xem cái này người cách tân mặc, rõ ràng cho thấy lần này thật huyền thi đấu trọng tại trưởng lão. Còn đây là Vân Không Chân Nhân, nghe đồn hắn đã đạt tới thần chỉ cảnh giới tầng thứ 9, còn kém một bước có thể bước vào động hư cảnh giới, trở thành thất huyền tiên môn trưởng lão một trong. Tại bảy đại tiếp dẫn sứ bên trong, thực lực của hắn mạnh nhất, địa vị tối cao. Gặp Tần Dật ánh mắt chằm chằm vào Vân Không Chân Nhân, một bên Triệu Ngọc Viêm mỉm cười giải thích nói. Tần Dật gật gật đầu. Lúc này, trên đài cao Vân Không Chân Nhân ánh mắt bắn phá phía dưới, mỗi người đệ tử đều cảm thấy hắn tại nhìn mình chằm không dám cùng cái này trưởng lão ánh mắt đối mặt, Tiểu Chiêu thấy, tiểu hiện ra cái này Vân Không Chân Nhân rất mạnh tinh thần lực tu vi. Thần cảnh, quả nhiên lợi hại. Không phải hiện tại ta có khả năng phòng đơn đấy." Tần Giật Âm thầm cắn răng, quyết định. Lúc này, Vân Không Chân Nhân thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, xem đã dưới đài rất nhiều đệ tử. Trầm rãi mở miệng nói, "Thất Huyền thi đấu, 10 năm một lần. Tế tụ bảy đại phân tông đệ tử, là để ta thất huyền tiên môn sàng chọn ưu tú đệ tử để bổ dưỡng. Các ngươi những người này, phải chăng có tư cách nhập ta thất huyền tiên môn, tựu xem các ngươi hôm nay biểu hiện. Lần này tranh tài, quyết định các ngươi tương lai vận mệnh, quả thật cuộc chiến sinh tử. Bất quá, các ngươi yên tâm, mỗi một hồi thi đấu đều có ta cùng trừ vị sư đệ trong coi, tại sinh tử thời khắc mấu chốt, chúng ta sẽ ra tay ngăn cản, sẽ không để cho các ngươi không công ném đi cái mạng. Lời vừa nói ra, dưới đáy những cái kia tu vi chưa đủ, sợ hai tại trên đại bị người đánh chết đệ tử, nhau nhau thở dài một hơi. Kế tiếp, ta giới thiệu thoáng một phát lần này thi đấu quy tắc. Lần này thi đấu quy tắc, giống như trước đây. Bảy đại tông môn, mỗi nhất tông môn có 10 cái danh nghịch, tổng cộng 70 tên đệ tử, chia làm 10 tổ tiến hành trận đấu. Mỗi một tổ có một gã hạt giống tuyển thủ, bọn hắn được miễn trước khi sở hữu tất cả thi đấu, trực tiếp tiến vào thập cường tranh chiến về phân mỗi tổ 6 người khác. Thi đấu áp dụng không tự quy tắc rút thăm, rút thăm được cái đó 2 người danh tự, cái đó 2 người liền muốn lên đại giao thủ, phân ra thắng bại, thắng một hồi tích một phần, thua một hồi linh phân. Tiểu tổ điểm tích lũy trước hai gã mới có tư cách vào đi trận chung kết, tranh đoạt tiên bảng top 10 danh hạch. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều, bắt đầu đi. Vân Không Chân Nhân nói xong, bàn tay vung lên. Lập tức, thử Kim Sơn bên trên đài cao, thoáng cái phân làm bậy thối. Từng cái đài cao, bên trên đều có một cái thần chỉ cảnh giới cao thủ hành động trọng tài giả. Mà ở đài cao bên cạnh, sương có vô số đạo đồng chuẩn bị xong hết thảy. Những này rút tham trang giấy đều là linh phù, vô luận các đệ tử thực lực rất mạnh, đều không thể nhìn tấu linh phù phía dưới chữ viết. Đến khi Tân Dật lúc, hắn rất nhanh rút một tờ linh phù, mở ra xem xét, trên đó viết giáp tự đại, số 6. Tân Dật nhìn thoáng qua, bảy thành Lôi đại, giáp tự đại, ở bên phải. Tân Dật chậm rãi đi tới, đem cái này chương linh phù trang giấy giao cho giáp tự đại trưởng lão, nghiệm minh chính bản thân. Tiếp nhận linh phù, xác nhận không sai, cái kia trưởng lão khẽ gật đầu, lại để cho Tân Dật ở một bên đợi, lập tức hắn liền vào một cái túi ở trong. Ấn. Đúng lúc này, nhiên Tần Dật cảm giác được một đạo ánh mắt âm len theo dõi hắn. Người nào? Hắn mạnh mà quay đầu đi, chứng kiến một cái tay ôm hết sắc trường đao Huyền Thủy Tông đệ tử, chính tràn ngập sát ý nhìn xem hắn. Người kia là ai? Như thế nào đối với ta lớn như vậy chứ? Tần giật trong nội tâm dùng mình, trong đầu cẩn thận suy tư, Huyền Thủy Tông đệ tử. Người này mặt có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Còn có, trên người hắn như có như không một tia khí cơ, cùng ta tu luyện kiếm ý tựa hồ có chút tương tự. Người này thực lực tuyệt không dưới ta. Không tốt, hắn là điển vô kỵ. Tần Dật đồng tử thoáng cái mãnh liệt rụt chưa từng nghĩ tới Vậy mà sẽ ở phân tổ lúc, cùng Điền Vô Kỵ phân tại một cái lôi đài. Vừa tiếp xúc, Tần Dật cũng cảm giác được Điền Vô Kỵ thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Hắn nếu là giờ phút này chống lại rồi, tuyệt không có tất thắng năm chắc. Đây tuyệt đối là một hồi cuộc chiến sinh tử. Dù cho thắng được rồi, Tần giật sợ rằng cũng phải trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tần Dật, ngươi làm dễ chịu cái chết chuẩn bị sao? Lúc này, một đạo âm linh thanh âm, tựa như là dây nhỏ đồng dạng bay vào Tần Dật lốt tai. quay đầu lại đi, chứng kiến Vô Kỵ giật giật, cái này chỉ có hắn đã nghe được, những người khác cũng không có nghe được cái thanh âm này. Tần mày, Đây là truyền âm nhập mật. Dùng chân nguyên cô động thành bó, đem thanh âm bao phủ, chuyển tới. Đối với phóng thích người chân nguyên khống chế năng lực, yêu cầu cực cao. Hơn nữa, cái này trong thanh âm ẩn chứa một lượng nói không nên lời áp lực cảm giác. Cái này trong thanh âm, rõ ràng dùng tới tinh thần lực công kích. Nếu là tần giật tâm tính không đủ kiên định, chỉ sợ cũng bị một câu nói kia ảnh hưởng tới tin tưởng. Hừ. Bất quá, tân giật tinh thần lực kiên cố, căn bản bất vi sở động, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem đạo này bao phủ âm chân nguyên chân Cùng lúc đó, giật trực tiếp đi đến vô kỵ trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn một cái khẽ miệng dông nhiên nhấc lên, cười lạnh nói, "Điền Vô Kỵ, ngươi thực dung giải. Ngươi." Nghe được tần giật niệm ai, Điền Vô Kỵ một thân hẹp to, tiểu muốn động thủ. "Điền Vô Kỵ, ngươi muốn thạ vứt bỏ hạt giống tuyển thủ đại nổ sao?" "Bất quá," lúc này một đạo lạnh lùng ánh mắt từ một bên phóng tới, lập tức, một đạo tràn ngập uy áp thanh âm chuyển đến, lại để cho Điền Vô Kỵ không dám có bất kỳ động tác, cứ thế mà lại ngồi trở xuống. Chỉ là, hắn nhìn về phía tần giật ánh mắt, càng phát ra lạnh như băng. Tần giật nhưng lại không sợ hãi, ống trường kiếm, trực tiếp ngồi ở một bên, nhắm mắt bắt đầu dưỡng thần. Giáp tự đại, Dương Tông Huyền Thủy Tông Vân Bất Phàm. Tân Dật đã nghe được tên của mình, mở to mắt, thân hành khẽ động, trực tiếp bay lên lôi đài. Là Tân Dật. Lúc này, rất nhiều Huyền Thủy Tông đệ tử, ánh mắt đều hướng hắn xem đi qua. Tân Dật giết Điện Vô Kỵ phụ thân, sở hữu tất cả Huyền Thủy Tông đệ tử đều tin tưởng. Điện Vô Kỵ là Huyền Thủy Tông đệ nhất đệ tử, là Huyền Thủy Tông lần này có khả năng nhất đoạt được Thiên Bảng thủ lĩnh đệ tử. Tân Dật giết phụ thân hắn, gì là hữu tất đệ đều hắn mặt. Hắn chống Vẫn bất phàm sư huynh có được ngưng chân cảnh tầng thứ 8 tu vi, so cái này tần giật mạnh vô số lần. Lần này xem hắn chết như thế nào. Đúng vậy, cái này tần giật dám giết điện vô kỵ sư huynh phụ thân, chính là ta Huyền Thủy tông đại cựu nhân, vẫn bất phàm sư huynh nhất định sẽ không để cho hắn dễ chịu. Thi đấu tuy nhiên quy định không được xâm nhân, nhưng là phế đi tu vi của hắn, nhưng cái kia trọng tài trưởng lão chắc có lẽ không nói cái gì. Đúng, phế hắn tu vi. Nghe xong những lời này, tần giật chỉ là trong nội tâm cười lạnh. Tại không bạo lộ chính mình là kiếm tu, hơn nữa đã tu luyện hai đạo kiếm khí dưới tình huống Phân dật chân khí tu vi chỉ có ngưng chân cảnh tầng thứ 6, không tính quá mạnh mẽ, ở đây rất nhiều tham gia thi đấu đệ tử, đều so với hắn tưởng. Cho nên những này Huyền Thủy Tông đệ tử mới sẽ như thế hung hăng cạnh máy. Dù sao, vừa rồi người quá nhiều, bọn hắn không có chứng kiến vừa rồi Tần giật nhất kiếm Tây Lai một màn kia. Nếu không, bọn hắn chỉ sợ sẽ lo lắng Vân Bất Phàm sinh tử. Xíu. U -u. Một đạo quang mang hiện lên, Tần giật trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái lẫm lão thanh niên. Hắn tiểu là Tần giật lần này đối thủ, Thủy Tông Vân Người này thân mặc một bộ màu xanh nhạt quần áo, thượng diện vầng sáng lưu chuyển, nhiều đóa vân hoa đồng dạng phủ văn thỉnh thoảng lóe ra. Cái này áo bảo xem xét tựu giá trị liên thành, chính là thật hoàng giai trung phẩm huyền hải. Đồng thời, trong tay của hắn nắm chặt một bả màu bạc trường kiếm. Cái này thân kiếm vật mẹo, thượng diện bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, giống như một đầu sống ngân xạ. Lúc này, cổ tay hắn có chút trái ngược truyện, kiếm dưới ánh mặt trời, bộc lộ tài năng, hoa sáng long lánh. Hắn vừa lên chầm chầm vào tần mặt, lần xem xét, thật lâu mới cười một tiếng, nói: "Ngươi tựu là Ngươi nói ngươi giết ta điển vô kỵ đại sư huynh phụ thân, ngươi thật đúng là thật to gan. Mặt khác, ngươi có thể sống đến bây giờ, vận khí thật sự không sai. Bất quá, hôm nay ngươi gặp ta, vẫn may đến đây là kết thúc rồi. Nói đến đây, vẫn Bất Phàm nhìn thoáng qua dưới đại điển vô kỵ, khẽ gật đầu, xoay đầu lại, đối với tần Dật chào phúng cười cười, nói, "Trần Dật vậy sao? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, mạng của ngươi là điển vô kỵ sư huynh đấy. Bất quá, ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, cho ngươi làm một cái rõ đầu rõ đuôi phế vật." Ngum ngốc, Trần Dật nhẹ nhàng nổ ra hai chữ. Lập tức, thân ảnh của hắn thoáng cái biến mất tại mên Quy 1 chương 137, ưu thế thật lớn. Chương 137, ưu thế thật lớn. Thật nhanh. Nhìn thấy tần giật tốc độ vẫn bất phàm trong nội tâm nhẹ dựng, sinh ra một tia cảnh giác. Vừa rồi, hắn tuy nhiên lối ra trảo phóng tần giật, thế nhưng mà hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, biết rõ sư tử vô thọ cũng muốn toàn lực mà làm. Tuy nhiên hắn cho là mình tất thắng, có thể tần giật đã có thể theo Huyền Dương Tông vô số trong hàng đệ tử hoạch được một cái danh ngạch, hiển nhiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tham lộ thêm tất huyền thi đấu người, đều là từng người trong tông môn người nổi bật, hắn đương nhiên không dám khinh thường. Lúc này Vân Bất Phàm hai ngay bắt phương, mắt nhìn xung quanh, rất nhanh cảm giác lấy bốn phía tần giật khí tức. Ân. Đương nhiên, hắn cảm giác được bên trái một hồi rét lạnh sát cơ chuyển đến. Đây là hắn lâu dài là sinh tử chi giao kinh nghiệm tu luyện ra giác quan thứ sáu, đối với sát khí cực kỳ mất cảm. Xíu. Tu du. Tần dật bỗng nhiên ra hiện tại hắn bên trái, trường kiếm đột nhiên đâm ra. Một kiếm này, góc độ cực kỳ xảo trá. Vân Bất Phàm không dám có bất kỳ thư giãn, thân eo, eo thân thể hoành tung trên không trung, tựa như lượn vòng la đồng dạng, kiếm rất nhanh đánh trả mà đi. Phàng. Ngân Sả kiếm cùng Tần Dật vạn không lưu ly kiếm vừa chạm vào phanh, hai người rất nhanh tách ra. Vụt vụt vụt. Ngân Sả kiếm thượng truyền đến cực lớn lực đạo, lại để cho Vân Bất Phàm nhịn không được rút lui ba bước. Tại sao có thể như vậy? Hắn sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệnh, hoảng sợ nhìn xem Tần Dật. Ngân Sả kiếm cùng Tần Dật trong tay vạn không lưu ly kiếm va chạm, Vân Bất Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực lớn rung rung theo Ngân Sả kiếm thượng diện truyền đến. Tựa thân kiếm tại va chạm phía dưới, tùy thời đều vỡ vụn, trong lòng của hắn kinh, của ta Ngân Sả kiếm thế nhưng mà hoàn phẩm huyền minh. Dù cho đụng với Điền Vô Kỵ sư xích nào, cũng có thể một trận chiến. Thanh kiếm này của hắn chẳng lẽ? Mà khác, cái này tần giật chân nguyên lực tuy nhiên không bằng ta, thế nhưng mà hắn trên thân kiếm tựa hồ có một loại đặc thù cơ hội, tập trung vào ta, tùy thời có thể đem ta chém giết. Cái loại này cơ hội, tựa hồ là kiếm ý. Không có so đây càng lại để cho vân bất phàm khủng hoảng được rồi. Bởi vì hắn biết rõ, kiếm ý là một loại đặc thù lĩnh vực, tuyệt đối không phải ngưng chân cảnh giới tu sĩ có thể nắm giữ đấy. Điều này cần cực kỳ cao thâm tinh thần lực tu vi. Nói như vậy, có thể chính thức thi triển ra lĩnh vực như vậy thủ đoạn tu sĩ, đều là thần chỉ cảnh giới cao thủ. Tuy nhiên tần giật kiếm ý còn, còn chưa xong cả. Nhưng này một tia kiếm ý hình thức ban đầu, cũng không phải vân bất phàm có thể ngăn cản đấy. Bởi vì, đây là chất khác nhau. Điền Vô Kỵ có thể trở thành Huyền Thủy Tông đệ nhất đệ tử, không là vì chân khí của hắn tu vi cao cường, mà là vì đao pháp của hắn bên trong lần chứa đao ý đao này ý cùng kiếm ý, mặc dù có khác nhau, có thể thuộc về đều là dùng cường đại tinh thần lực cùng bản thân mình tu luyện đạo dung hợp. Vừa rồi cùng tần giật giao thủ một kiếm, vân bất phàm tiểu cảm giác mình không phải tần giật đối thủ. Nếu không trên binh khí thua tần giật một bậc, mà ngay cả tốc độ, áp lực, thậm chí kiếm thuật diện, hắn đều cảm giác được, mình cùng tần giật có một tia chiến lệ. Tuy nhiên tranh lệch này rất nhỏ bé, nhưng là tại đây dạng thi đấu trên này cái này một tia tiệu là ngày đêm khác biệt, sống hay chết khoảng cách. Nghe nói cái này tần giật, mới không đến 20 tuổi A Như vậy nên kỷ, dĩ nhiên cũng làm có tu vi như vậy rồi. Thật là làm cho người đấu kỵ. Vân bất phàm nhìn xem tần giật, trong nội tâm không khỏi sinh ra một lượng ghen ghét đến. Bất quá, vân bất phàm cũng không phải đơn giản nhận thua chi nhân. Tần giật cao siêu kiếm thuật, còn có kinh khủng kia kiểu ý, chẳng những không có đánh bại hắn, ngược lại khơi dậy hắn chiến ý Vân Bất Phàm nhìn về phía Tần giật, nhìn xem Tần giật trưởng kiếm chỉ xéo mặt đất, áo bào phiêu động, một đầu tóc đen tùy ý chất ở sau gáy, sắc mặt phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, tựa hồ không có đem chính mình để vào mắt, một bộ nói không nên lời tiêu sái chi ý, hắn không khỏi hừ lạnh nói, "Tần giật, ta thừa nhận vừa rồi coi thường ngươi." "Bất quá, ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng điểm này bọn sự có thể thắng a?" Tần Dật không nói gì, ánh mắt chằm chằm vào Vân Bất Phàm, hắn biết rõ Vân Bất Phàm nói như vậy, khẳng định có chỗ dựa vào. Hắn lúc này nói chuyện, nói không chừng là vì nhiễu loạn tinh thần của mình, sau đó thừa cơ đánh lén mình. Tần Dật Ngươi chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao?" Vân Bất Phạm vừa dứt lời, còn không đợi Tần Giật nói chuyện, bỗng nhiên ngay lúc đó, trên người hắn tinh thần bảo đột nhiên tán phát ra đạo đạo Hà quang. Lập tức, nhiều đóa phủ văn cũ xuất hiện tại trên lôi đài. Chỉ là một lát, cái này trên lôi đài đã bị màu trắng sương mù bao phủ. Sương mù bên trong, từng đạo kim quang hiện ra, lại để cho người con mắt đều không mở ra được. Đồng thời, Vân Bất Phạm thoáng cái đã mất đi dấu vết, cả người giống như biến mất. Mặc cho Tần Dật thần thức sưu tầm, cũng không cách nào tìm được khí tức của hắn. Bất quá, Tần giật cũng không có bất kỳ con vịt. Đã thần thức sưu tìm không được Con mắt hay bởi vì kim quang lập lòe mà ảnh hưởng tới thị giác, Tần Dật dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là, cũng tại đồng thời, từng đạo màu đen sương mù chậm rãi theo Tần giật thân thể ở trong phiêu trôi lên. Cái này sương mù vừa vừa xuất hiện, cùng cái kia sương mù ra hòa, cũng tại lập tức đem cái kia sương mù đốt, nấu, ra một mảnh đất trống. Hiển nhiên, cái này hắc trong sương mù ẩn chứa cực kỳ nóng rực nguyên lực. Bất quá, trên lôi đài màu trắng sương mù thực sự không phải là bình thường sương mù, trong đó ẩn chứa một loại đặc thù chân thế, không cách nào đơn thuần dùng nhiệt độ cao số tán. Thản ra, Tần Dật khẽ quát một tiếng. Lập tức, cái kêu màu đen xương mù đột nhiên một cái co rút lại, tạo thành một đoàn hắc diễm, lập tức giống như là mạng nhện đồng dạng, hình thành từng đạo thẳng tắp kiếm khí, bay thẳng đến bốn phương tám hướng phân bộ mở đi ra, rất nhanh cựu trải rộng tại toàn bộ trên lôi đài. Cái này màu đen xương mù, đúng là hắc diễm kiếm khí. Vẫn bất phàm, người muốn trốn đi, sau đó đối với ta phát động một kích trí mạng sao? Có lẽ một chiêu này đối với người khác mà nói rất hữu hiệu, đáng tiếc, người gặp ta. Trần Dật nhàn nhạt mỉm cười, trong tay vạn không lưu ly kiếm nhưng lại chậm rãi giơ lên. Xuất hiện đi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Xíu. U -u. Thần giật dưới chân đập mạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên động ra. Nâng đậm sương ngủ bên trong, vẫn bất phàm bản cho là mình trốn ở góc phòng, kết lực cất dấu khí tức trên thân, có sương mù cùng kim quang ngăn cản, tần giật không sẽ phát hiện mình. Hắn có thể xúc tích lực lượng, cho tần giật phát động một kích mạnh nhất. Nhưng ngày lúc, hắn đột nhiên cảm thấy một đạo vô hình lợi hại do thu, phá không giết đến. Không có khả năng. Hắn như thế nào sẽ phát hiện ta? Ta cái này đạo bảo bên trên phong ấn tinh thần trong vụ hải kim quang ngủ. Dù cho thần cảnh giới tu tiên giả tiến vào trong đó, thần thức cũng muốn mất đi tác dụng. Vẫn bất phàm kinh ngạc và vẫn Lại tại lúc này, thần giật trường kiếm trong tay, lãng lệ ác liệt vô cùng xuất hiện. Sắc bén vô cùng lệ trong tiếng huyết gió, thần giật kiếm trong tay quang điểm nhấp nháy, thậm chí tạo thành một đạo kiếm phong. Tuy nhiên thần giật không có thi triển kiếm khí, có thể trên thân kiếm cái kia đập vào mặt kiếm ý, nhưng vẫn là lại để cho Vân Bất Phàm sợ, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vạn Không Lưu Ly kiếm khoảng cách càng gần, Vân Bất Phàmwidetilde cảm thấy cách cách tử vòng càng gần. Trong lúc đó, thần trong tay mang tăng gọn, đạo không thể nổi kiếm trên kiếm ra. lớn ngang, vân, là sạch. Vân Bất Phàm con mắt, cứ như vậy nhìn xem Vạn Không lưu Ly kiếm chậm rãi tiếp cận. Hắn thấy được tử vong, thấy được tuyệt vọng. Tại thời khắc sinh tử, Vân Bất Phàm chỉ tới kịp đem trong tay ngân xạ kiếm cử động trước người, kỳ vọng hơi chút ngăn cản. Bất quá, ngân xạ kiếm một đôi bên trên tần giật Vạn Không lưu Ly kiếm, gần cây nháy mắt. Vân Bất Phàm cũng cảm giác được ngân xạ kiếm bị hung hăng chấn động thoáng một phát. Lập tức hắn rốt cuộc bắt không được. Long cong, Vân Bất Phàm trường kiếm rời tay. Kinh vô cùng, trong mắt tràn ngập vọng, đã xong. Xuy, một tiếng sắc bén kiếm khí, xẹt qua Vân Bất đầu, đưa hắn đôi tóc thoáng đánh tan lại để cho hắn nguyên bản lãnh nạo gương mặt, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn đã hoàn toàn thất bại, bị bại triệt triệt để. Bất quá, tần giật một chút cũng không dừng lại, tại Vân Bất Phàm tuyệt vọng dưới con mắt. Tuy nhiên không thể trực tiếp chém giết người này, có thể tần giật tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phanh! Tân Dật vận chuyển chân khí, trực tiếp một cước đá ra, tựa như là máy đóng cọc đồng dạng, đá vào Vân Bất Phàm trên đầu vai. Một cước này uy lực cực lớn, Vân Bất trên người áo cà sa thoáng một phát đã bị đá bật lên, tuy nhiên áo cà sa không có phá bỡ, có thể cái kia kinh người lực đạo lại xuyên thấu qua áo cà sa, rơi vào tay Vân Bất Phàm đầu vai. Giang Giác. Sương cốt vỡ vụn thanh âm, tinh tường vang lên. Lập tức, Vân Bất Phàm phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả người giống như là phá bao cát đồng dạng, trực tiếp bị tần giật đá ra ngoài sân. Cái một tiếng, Vân Bất Phàm trùng trùng điệp điệp rơi vào ngoài sân, hôn mê bất tỉnh. Cái kia trọng tài trưởng lao ánh mắt khó nhìn, gặp Vân Bất Phàm không có tử vong, khẽ gật đầu, ho khan một tiếng, lạnh như băng nói, "Tần giật chiến thắng." Trường vào vỏ, giật trở lại xuống lối đem làm hắn đi đến cuối cùng một cái bậc thang nhưng lại ý, ý có chút liếc, ra một tia trào giật Điện Vô Kỵ sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nhai nuốt lấy tần dật danh tự, hận không thể sinh đạm hàn thịt. Quy một chương 138, tháng liên tiếp. Chương 138, tháng liên tiếp. Mỗi một tổ 6 người, phân thành 3 cặp. Một vòng sau khi chấm dứt, rất nhanh tiểu có hai người khác lên đài thi đấu. Hai người này thực lực đều đạt ngưng chân cảnh tầng thứ 7 tạp hữu. Tuy nhiên chiến đấu kịch liệt, có thể hai người thực lực đều rất có hạng, vô luận cái đó một người, ở dưới mặt thi đấu trong gặp, cũng sẽ không đối với tần dật tạo thành ý hiệp. chỉ là nhìn mấy lần, tuy không hề nhìn nhiều. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Vừa rồi Hắn vận chuyển hắc diễm kiếm khí, đại diện tích tập trung, khóa chặt, vẫn bất phàm, tiêu hao không ít tinh thần lực. Cái này một vòng bài vị thi đấu, thế nhưng mà thay phiên thi đấu, trừ phi là bị thương nặng tự động bỏ quyền. Nếu không, Tần giật cũng phải cần chiến đấu 5 chàng mới được. 5 chàng thi đấu, dù cho đối thủ thực lực không được, nhưng đối với Tần giật sức chịu đựng cũng là một cái cực lớn khảo nghiệm. Dù sao, kiếm tu kiếm khí uy lực cực lớn, sức bật so cùng giai chân khí muốn mạnh hơn tầng 3, có thể đồng dạng, Tiêu Hao cũng đại. Đánh lâu dài, đối với Tần Dật mà nói, phi thường bất lợi. Mai trái lại vô kỵ, Vu Côn cùng với Lý Thừa Phong ba người Ba người này đều là từng người tông môn đệ nhất đệ tử, tự động đạt được danh ngạch, tiến vào thập cường tranh đoạt chiến, không cần tham gia bài vị thi đấu, lại đầy đủ thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này, bọn hắn thậm chí có thể đem sở hữu tất cả chú ý lực, dùng để quan sát tất cả đại trên lôi đài tình huống, hiểu rõ từng cái tham gia thi đấu đệ tử thực lực. Lúc này, phía Đông Huyền Dương tông bên trên trên bản tiệc, gặp tần giật mấy cái thời gian hô hấp, tụi một cước đem Vân Bất Phàm đá xuống lại, Triệu Ngọc Viêm lộ ra cười, đối với muội bên cạnh Triệu nói, "Tiểu còn rõ cái này giật sao? Nhưng hắn là cùng ngươi cùng một ngày tiến vào tông môn đấy." Triệu Hồng tụ thân mặc màu đỏ trang phục, khuôn mặt kiểu diễm, giống như là mẫu đơn đồng dạng diễm lệ. Nhất là cặp mắt của nàng, trước tầm đó, diễm như hoa đào. Bất quá nàng nói chuyện làm việc, nhưng lại có chút hiên ngang, nhiệt tình như lửa, cùng hắn ca ca Triệu Ngọc Viêm ôn nhuận như ngọc hoàn toàn trái lại. Vừa rồi nàng gặp tần giật một cước đem Vân bất phàm đá xuống đài, càng là hưng phấn liên tục trầm trồ khen ngợi. Nghe được ca ca của mình nhắc tới tần giật, Triệu Hồng tụ cười cười nói, đại ca nói đùa, ta như thế nào sẽ quên tần giật? Nhớ rõ năm trước ta tại Hàn phủ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc, ta biết ngay hắn cũng không phải vật trong ao. Lúc ấy, ta còn muốn lấy Hắn có lẽ một ngày kia có thể siêu việt đại ca ngươi thì sao? Chỉ là của ta thật không ngờ, tân dẫn thực lực của hắn rõ ràng tiến bộ nhanh như vậy, một năm thời gian, có thể nhẹ nhõm chiến thắng ngưng chân cảnh tầng thứ 8 tu sĩ rồi. Ta còn nhớ rõ, một năm trước nhập Huyền Dương tông thời điểm, hắn mới tiên tiên cảnh tầng thứ 3. Nhưng bây giờ, chỉ so với đại ca ngươi thiếu một ít rồi. Ta chỉ sợ đợi lát nữa một năm, đại ca ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Đang khi nói chuyện, Triệu Hồng tụ một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tân Dật. Nàng gặp Tân Dật khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt vẫn còn giống như núi cao kiên nghị, nhất là một đôi mày kiếm, khiến cho hắn xem diện mà bắt đầu càng anh tuấn. Trong hoàng hốt, Triệu Hồng tụ lại nghĩ tới vừa rồi tần giật xuất kiếm lúc bình tĩnh, tiêu sái tư thái. Không khỏi, trên mặt của nàng vậy mà lộ ra một tia hồng nhuận phấn phơ. Nhìn quanh tầm đó, đôi mắt đẹp nhiều lần tránh. Trong nội tâm sinh ra một tia khác cảm giác. Triệu Ngọc Viêm ngược lại là không có chú ý mình muội muội biểu lộ, hắn một đôi mắt toàn bộ chăm chú vào trên lôi đài, tần giật bên này vừa mới chấm dứt, mà khác mấy cái lôi đài, lại có Huyền Dương Tông đệ tử bắt đầu thi đấu. Lần này Huyền Dương Tông tham gia thi đấu trong hàng đệ tử, tần giật thực lực tại ngoài sáng bên trên là thấp nhất đấy, chỉ có ngưng chân cảnh tầng thứ 6. Đệ tử còn lại đều tại ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài. Vốn đối với Tần Dật có thể tham gia lúc này đây thi đấu, những cái kia đệ tử còn có một chút bất mãn. Dù sao, Tần giật trở thành nội môn đệ tử mới không đến một năm, luận tu vi, luận tư lịch, Huyền Dương tông nội hắn đều đập không đến top 10. Bất quá Tần Dật tư cách là Triệu Ngọc Viêm tự mình an bài đấy, cho dù bọn họ bất mãn, cũng không có cách nào. Bất quá, vừa rồi Tần Dật cái thứ nhất lên sân khấu, cừu nhẹ nhõm chiến thắng Huyền Thủy tông nội xếp hạng đệ tam vân bất phàm. Cái này lại để cho những cái kia khởi điểm tử, đều không có bất kỳ lời nói có thể dàng. Dù sao, vân bất thế nhưng mà ngưng trân cảnh tầng thứ 8 tu vi cao. Huyền Dương Tông ở trong, cũng chỉ có Lý Thừa Phong có 10 phần năm chắc. Đại ca, lại đến Viên Tần Dật rồi. Đúng lúc này, Triệu Hồng tụ hưng phấn kéo thoáng một phát triệu ngọc viên tay áo. Giáp tự trên đai, lại trình diện Tần giật danh tự. Tần Dật xoạc đứng lên, có chút nhìn đối thủ của mình liếc, liền đem người nọ thực lực trực tiếp xem thấu. Nhưng chân cảnh tầng thứ 7, là Huyền hòa Tông đệ tử. Trừ phi cái này người có đặc thù bổn sự, nếu không trận này, ta thắng định rồi. Tần giật tin tưởng 10 phần. Nếu nói là Tần Dật không nhấc, chứ có cái đó một loại tu sĩ, không thể nghi ngờ, tựu là tu luyện Hỏa Nguyên công pháp đệ tử. Tần Dật thân có thuần dương kiếm khí, Hắc Diễm kiếm khí, hai đạo bổn nguyên kiếm khí đều là hỏa diễm tố tính. Thân tri cảnh giới phía dưới, căn bản không có người có thể ở hỏa nguyên một đạo, còn hơn hắn. Trận này, hắn đã nắm vững thắng lợi. Hắn thậm chí liền bạn Không Lưu Ly kiếm đều không có rút ra, tùy ý động ở bên hông, dạo chơi lên lôi đài. Xuất kiếm a. Cái kia Viện Hỏa Tông đệ tử, rõ ràng cảm giác được mình đã bị khinh thị, thôi có chút tức giận. Bất quá, hắn quan sát trước một hồi, Tần giật đối chiến vẫn toàn bộ quá trình. Biết rõ chính mình thực sự không phải là Tần Dật đối thủ, lúc này tuy nhiên trong nội tâm sinh khí, cũng không có cách nào Ngươi không phải đối thủ của ta, hay vẫn là buông tha cho đầu hàng đi? Còn có, ta không xuất kiếm không phải xem thường ngươi, trên người của ngươi không có huyền khải phong ngự, kiếm khí của ta vừa ra sẽ đã muốn mạng của ngươi." Tân Dật nói thản nhiên, nhưng đối phương nghe xong lời này, sắc mặt nhưng lại thoáng cái đỏ lên. "Tân Dật, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta ngay cả ngươi một đạo kiếm khí cũng đỡ không nổi?" Người nọ tức giận đến toàn thân phát run, lập tức, hắn chân nguyên cổ đãng đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, trên người hắn cái dâng lên một khối dư màu đỏ diễm. Ngọn lửa này độ nóng cực cao, dù cho dưới đài mở người, đều cảm giác được trên mặt quần quật sóng nhiệt đánh tới, lại để cho người nhịn không được muốn lui về phía sau. Có thể Tần Dật đứng ở đó mặt người trước, nhưng chỉ là lông mày có chút nhíu thoáng một phát, tựa hồ không có có cảm giác đến cố hết sức. Ngươi hỏa nguyên độ nóng mặc dù cao, có thể ngươi khống chế lực quá kém. Hỏa diễm độ nóng, nếu có thể tập trung đến một điểm bộc phát, có lẽ ta còn có thể kiêng kỵ vài phần. Đến tại như bây giờ hỏa nguyên tử độ mạnh, đối với ta căn bản không có uy hiếp. Tần Dật khẽ lắc đầu, lập tức, hắn chậm rãi nâng lên tay phải. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Xíu. U. Một tia sắc hồng sắc hỏa diễm, đột nhiên tại hắn đầu ngón tay luồn lên. Đây là thuần dương chân hỏa, là thuần dương kiếm khí bổn nguyên tri hỏa. Độ nóng cực cao, dù cho Huyền Bình cũng có thể hóa tan. Có thể cao như vậy ôn hỏa diễm, cũng chỉ có cực nhỏ độ nóng tàn mát ra đi, mà ngay cả đối diện cái kia người, cũng chỉ là cảm giác được một tia ôn hỏa, mà cũng không phải là đập vào mặt sóng nhiệt. Thế nhưng mà, cái tia sáng đến mức tận cùng hỏa diễm, lại tựa như thái dương đồng dạng chói mắt, lại để cho người mắt mờ không ra. Làm sao có thể? Hắn nhìn qua tần giật trong tay hỏa diễm, cái này một đám cô động tựa như thật thể hỏa diễm, lại để cho trong lòng của hắn không thể tin, hắn vậy mà có thể đem hỏa diễm cô động đến mức này. Tăng thêm hắn vừa rồi một hồi bảy ra tốc độ, kiếm thuật, hắn mạnh như thế nào? Tần Dật có thể khống chế như vậy độ nóng hỏa diễm, tại Hỏa Nguyên một đạo tu vi lên, khẳng định so với hắn cường. Lợi hại hơn chính là, ngọn lửa này uy lực cô đọng một chỗ, độ khó càng là so với hắn cái kia một tay bạo tạc nổ tung, mạnh hơn vô số lần. Hắn tự hỏi dù cho tu luyện 10 năm, có lẽ cũng làm không được. Ta thua. Trên người nguyên lực tản ra, cái kia cùng bạo hỏa nguyên lập tức thu nhập trong cơ thể. Tần Dật đối diện thanh niên, mặt mũi tràn đầy nhìn xem Tần Dật đầu ngón tay màu đỏ hỏa diễm, hữu Tần Dật tùy ý vừa chắp tay, chấm dãi đi xuống đài. Lần này, Tần Dật là không chiến mà khuất người chi bình, so về vừa rồi nhẹ nhõm chiến thắng, lại thắng một bậc. Cần biết, tham gia lúc này đây thi đấu đấy, đều là từng cái tông môn ở trong đích thiên tài đệ tử, trên cơ bản mỗi người đều tầm cao khí ngạo, thậm chí, đem vinh dự đem so với tánh mạng quan trọng hơn. Muốn cho bọn hắn thừa nhận tài nghệ không bằng người, quá khó khăn, có thể Tần Dật lại nhẹ nhõm làm được. Quy một chương 139, không thể bông tha. Chương 139, không thể bông tha. Liên tiếp hai trận, Tần Dật đều là nhẹ nhõm thủ thắng, hơn nữa thể hiện ra chính mình thực lực cường đại. Thoáng cái, nguyên bản không chú ý Tần Dật người Nhao nao đều đối với hắn lưu tâm lên. Cái này tân giật, là Huyền Dương Tông tu vi kém cỏi nhất đệ tử. Tin tức này rốt cuộc là ai truyền tới đấy? Nếu là hắn là Huyền Dương Tông kém cỏi nhất đệ tử, Huyền Dương Tông lần này chẳng phải là muốn xử lý tốt 10 tên. Ngươi xem hắn, đến bây giờ còn có không có thua qua. Cuối cùng một hồi nếu thắng được, hắn luôn tập trung, khoa chặt một cái danh hạch rồi. Một bên đang xem cuộc chiến bảy đại tông môn đệ tử, tuy nhiên thực lực không đủ trên đài mọi người, có thể nhãn lực lại không kém đi nơi nào. Hơn nữa bọn hắn ngoài cuộc tình táo trong của khu mê, đối với trên trận hình thức, thấy xa so trong trạng thi đấu người tinh tường. Cái này người nói chuyện vừa dứt lời, chợt nghe phanh một tiếng, giáp tự trên đài lại một người bị tần giật một quyền đánh xuống dưới. Năm chiến toàn thắng, cái này tần giật thật sự là lợi hại. Người như vậy, chúng ta trước kia rõ ràng đều không có nghe nói qua. Cái này năm chàng thi đấu, đối thủ của hắn thực lực cũng không yếu, cơ bản đều là ngưng chân cảnh tầng thứ 8 tả hưu thực lực. Hắn có thể không tốn sức chút nào chiến thắng bọn hắn, có thể thấy được thực lực của hắn không tại Viễn Dương Tông lần này tham gia thi đấu đệ nhất đệ tử lý thừa phong phía dưới. Tần giật đã tập trung, khóa chặt, đệ nhất danh rồi. Một cái tổ chỉ có hai cái danh nghịch. Không biết giáp tự đại còn có một người là ai. Cái này người nói xong, lại nghe một bên Huyền Thủy Tông đệ tử sủi cười một tiếng, Kiêu Ngạo nói: "Đương nhiên là ta Huyền Thủy Tông Vân Bất Phàm sư huynh." Vân Bất Phàm sư huynh tuy nhiên không cẩn thận đã thua bởi Tần Dật một hồi, có thể thực lực của hắn xa so mấy người khác muốn mạnh hơn nhiều. Vân Bất Phàm sao? Thực lực của hắn quả thật không tệ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngược lại là có thể đoạt được thứ hai. Quả nhiên, mấy người vẫn còn nói chuyện với nhau, trên lại Vân Bất Phàm cựu một kiếm đánh rơi cuối cùng đối thủ, được thi đấu. tại Ngưng thứ 8 phong, tại lần này thi đấu đệ tử trong đó, thuộc về trung thượng ngoại trừ 7 đại tông môn từng người mạnh nhất đệ tử, tu vi đạt tới ngưng chân cảnh định phong, khinh thường quân hùng. Không có gì ngoài những người này bên ngoài, vẫn bất phàm tự nhận không sợ bất luận cái nào. Hắn bản cho là mình hữu cơ sẽ trùng kích thật cường, đáng tiếc, hắn vừa lên đến tiểu gặp tần giật. Thua một hồi, cũng may đây là tiểu tổ bài vị thi đấu, không phải một hồi định thắng thua. Lúc này Vân Bất Phàm thu kiếm vào vỏ, chậm mặc vô cùng đi xuống đài rồi. Đem làm hắn đi ngang qua tần lúc, có chút dừng lại một chút, nhìn một cái tần giật, ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Tuy nhiên hắn thắng những người khác đã lấy được tham gia thập cường tranh đoạt chiến tư cách, có thể hắn đã không có có lòng tin. Vậy lại tông môn mạnh nhất đệ tử, nhất định sẽ tiến top 10. Nói cách khác, còn lại chỉ có 3 cái danh nghịch. Tân dân so với hắn cường, khẳng định phải chiếm cứ một cái. Vẫn bất phàm muốn tại cuối cùng hai cái danh nghịch bên trong chiếm cứ một cái, thật sự là quá khó khăn. Vẫn bất phàm hơi than thở nhẹ một tiếng, trước kia hung hăng càn quấy tự đại đã hoàn toàn biến mất, lúc này trên mặt của hắn lộ ra vẻ cô đơn thần sắc. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, hắn tuy nhiên tại nội cũng được tài, có thể đi đi ra bên ngoài thế giới xem xét, so với hắn mạnh người nhiều lắm. Nhớ tới lúc trước, hắn rõ ràng còn nói khoác không biết ngượng nói muốn phế mất Tần Dật tu vi, lúc này xem ra, vậy thì thật là một cái thiên đại chuyện cười. Nghĩ tới cái này, Vân Bất Phàm mặt có chút đỏ lên, chỉ cảm giác mình mặt bị người hung hăng rút một cái bàn tay. Hắn rất nhanh chạy ra thần dật, miễn cho Tần giật nhớ tới cái gì, trước mặt mọi người đục nhà hắn, lại để cho hắn khó chịu nổi. Đến lúc đó, hắn chỉ sợ càng không có mặt mũi. Đối với cái này, Tần giật lòng dạ biết rõ. Bất quá đối với Vân Bất Phàm như vậy bại tướng dưới tay, Tần giật căn bản khinh thường đi nhục nhã. Cương dạ chỗ cương đại, căn bản không cần dùng ngôn ngữ để thể hiện. Soạt. nhiên một đạo cầu vòng quang triển qua, vẫn không chân nhân thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại nhất trên đài cao. Ánh mắt của hắn bắn phá thoáng một phát dưới đáy mọi người, mở miệng nói, "Bài vị thi đấu đã chấm dứt. Thắng được 20 tên đệ tử, tăng thêm trước kia 10 tên hạt giống tuyển thủ, tổng cộng 30 tên người dự thi. Các ngươi những người này đều là tất cả đại phân tông đích thiên tài đệ tử. Nhiều ngày như vậy mới, ta muốn nhìn một cái, tại trong các ngươi, ưu tú nhất chính là cái người kia, rốt cuộc là ai?" Ngay vậy, dưới đáy 30 người, tuy nhiên đều không có mở miệng. Thế nhưng mà, cả đám đều thở liệt, sắc mặt động. Ánh mắt bay lên, hắn không thể đi phía trước bước ra một bước, chứng minh chính mình là ưu tú nhất đấy. Dù sao, bọn hắn người trước mắt, thế nhưng mà Vân Không Chân Nhân, là thất huyền tiên môn tiếp dẫn sứ. Cái kia nhưng là chân chính tu tiên giả. Lúc này nhìn xem dưới đấy mọi người biểu lộ, Vân Không Chân Nhân cũng là mỉm cười, nói, xem ra các người đã không thể chờ đợi được rồi hả? Rất tốt. Như vậy, kế tiếp, ta tuyên bố thoáng một phát kế tiếp thi đấu quy tắc. Kế tiếp thi đấu quy củ cùng vừa rồi bất đồng. Các người 30 người, thay phiên phân tổ giúp tham, tham gia thi đấu. Người thắng 15 người, cấp. Về phần cải bại Cân nhắc đến có ít người có lẽ vận khí không tốt, tự nhận là gặp tối cường giả cho nên mới phải đào thải. Bởi vậy, kẻ bại tổ còn có thể tiến hành phục sinh thi đấu. Tại kẻ bại 15 người ở bên trong, còn cần tái chiến một lần. Cuối cùng tuyển ra 5 người, gia nhập người thắng tổ, 20 người lại tiến hành cuối cùng thập cường tranh đoạt chiến. Có ít người rõ ràng có được top 10 thực lực, lại bởi vì gặp được vận khí không tốt, gặp mạnh nhất những người kia, chịu khổ loại thải. Tiến hành bại phục sinh thi đấu, có thể lại để cho những cái kia vận khí không tốt người giữ thì có được nhiều một lần cơ hội tranh đoạt cường. Quy tắc này tránh khỏi kể trên tình huống phát sinh cũng tăng cường lúc này đây thi đấu tính công minh. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có lẽ minh bạch quy tắc. Như vậy, bắt đầu rút tham a." Vân Không Chân Nhân nói xong, vung tay lên, âm ầm vang một phát, nguyên bản tách ra lôi đài, tại hắn chân nguyên bao phủ phía dưới, rõ ràng trực tiếp cùng hàng mà bắt đầu, tạo thành một cái cực lớn lôi đài. Cái lôi đài này tất cả đều là có huyền thạch cấu thành, cực kỳ cứng cỏi, mà ngay cả huyền binh đều không nhất định có thể phá vỡ. Ở phía trên trên chiến đấu, thân tri cảnh giới chờ xuống đệ tử, căn bản không cách nào phá hư lôi đài. Chứng kiến chiêu thức ấy, dưới đáy đệ tử nhao nhao khiếp sợ. Toàn bộ có huyền thạch cấu thành lôi đài Loán chừng có mấy trăm tấn nặng. Rõ ràng bằng vào chân nguyên, có thể trực tiếp chuyển rời qua đến. Vân Không Chân Nhân thâm bất khả trắc. Vừa rồi một chiêu kia gọi là thế giới trong tay áo. Ông tay áo hất lên, Di Sơn Đào Hải, cái này có thể là tiên nhân chân chính thần thông. Nếu là chúng ta thi đấu thắng, ngược lại là có thể mày rặn mặt dày, đi cầu Vân Không Chân Nhân giáo sư chúng ta một chiêu này. Có lẽ vận khí tốt, Vân Không Chân Nhân sẽ đáp ứng cũng nói không chính xác. Thế giới trong tay áo? Tần giật trong miệng có chút nhai, nhai phát mấy chữ này. Vừa rồi, Vân Không Chân Nhân đang thi triển thần thông thời điểm, Trần thậm chí có một loại cảm ứng Vân Không Chân Nhân lộ ra chân nguyên lực không phải rất nhiều, có thể Vân Không Chân Nhân lại có thể bằng vào như vậy tiểu chân nguyên, cứ thế mà nâng lên mấy trăm tấn nặng lôi đài, lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Nếu là hắn dùng những này chân nguyên lực, tối đa nâng lên mấy ngàn cân vật thể, cũng Vân Không Chân Nhân kém hơn trăm lần. Muốn chỉ chốc lát, Tần Dật bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Thế? Tần giật trong đầu lóe lên, bỗng nhiên nghĩ tới cái chữ này. Đúng vậy, kiểu là thế cảm giác. Vân Không Chân Nhân tựa hồ vận dụng tiên địa pháp chính giữa thế. Đây là đem tinh thần lực dung nhập tiên địa, dùng chân nguyên làm kiều, câu thông thiên địa thủ đoạn. Đây là thần chỉ cảnh giới thủ đoạn. Tần Dật vừa nghĩ, một bên tiện tay rút lấy một tờ linh phủ. mở ra xem xét, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, số 1. Số 1, tiêu đại biểu hắn muốn cái thứ nhất lên lại, cùng rút thăm được 30 số người dự thi đối chiến. Tần, Tần giật, nguyên lai like ngươi là số 1. Ha ha, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp a. Một hồi âm len tiếng cười truyền đến, điện vô kỵ chậm rãi đứng lên, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Tần giật trước mặt. Hắn tay cầm xích huyết loan đao, lưỡi đao bên trên sắc, thực tế chói mắt. Đông, đông. đông. Lúc này, đột nhiên chiêng trống vang trời, Tiếng trống giống như là gõ tại người trên trái tim, tăng thêm khẩn trương tiết đấu, thoáng cái lại để cho máu người mạnh phụ trương. Tân Dật, Điền Vô Kỵ, lên này. Quy một chương 140, đánh bạc. Chương 140, đánh bạc. Tên của hai người mỗi lần bị báo ra ra, lập tức toàn trường chú mục. Dù sao, lúc này đã tiến vào chính thức thập cường tranh đoạt chiến. Cùng vừa rồi bài vị thi đấu bất đồng, theo trận này bắt đầu, từng người dự thi đều là cao thủ. Thi đấu đặc sắc, tạm đã lâu không đi nói hắn. Quan trọng nhất là, chỉ cần liên tục thắng được hai trận, có thể trở thành cường, đạt được một cái tiến vào tất huyền tiên môn tư cách. Tùng Cị, tần giật là Điển Vô Kỵ cựu nhân rất cha. Trận này thi đấu nhất định sẽ thực tế thẳng thết. Đối mặt cựu nhân rất cha, Điển Vô Kỵ tuyệt đối sẽ không buông tha tần giật. Dù cho trên lôi đài không được xác nhân, có thể hắn lại có thể phế bỏ tần giật tu vi, các lộ vãi đở sau ngày hôm nay, lại đi tính sổ. Tần giật vận khí thực không tốt, rõ ràng gặp Điển Vô Kỵ. Lúc này tại dưới đài, Triệu Ngọc Viêm nghe được tên của hai người, sắc mặt lập tức biến đổi. Điển Vô Kỵ thực lực, Triệu Ngọc Viêm lòng Tuy nhiên Điển tên không danh, có thể đó là bởi vì Điển một mực tại mặt cổ tu. Nếu là thật sự đang lúc chém giết, cùng hắn đã ở sẵn sàn nhau tầm đó. Mà tần dẫn thực lực, mặc dù có không ít tiến bộ, có thể nửa năm thời gian, dù cho tần giật thiên phú lại cao, chỉ sợ cái này tiến bộ cũng có hạn. Nếu như là 3 năm sau, 4 năm về sau, tần dẫn gặp gỡ Điền Vô Kỵ, đến lúc đó tiểu có năm chắc nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc Viêm ánh mắt lập tức trở nên lo âu. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa phong chân nhân. Có thể hắn lại phát hiện, phong chân nhân rõ ràng vẻ mặt phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, tựa hồ không lạ tần dẫn ruột. Chuyện gì xảy ra? Phong chân nhân giống như một điểm không nóng này, Triệu Ngọc Viêm là người. Phong Chân Nhân phi thường coi trọng Tần giật, nhiều lần tại Triệu Ngọc Viêm trước mặt đã từng nói qua, lúc này đây nhất định phải đem Tần giật mang về Thất Huyền Tiên môn. Cho nên lúc này Tần giật gặp cương định, Phong Chân Nhân nên cùng chính mình đồng dạng lo lắng mới đúng, có thể như thế nào Phong Chân Nhân nhìn về phía trên Tuyệt Không Sốt Ruột. Chẳng lẽ lại, Phong Chân Nhân coi được Tần giật. Cái này suy đoán vừa ra tới, đã bị Triệu Ngọc Viêm lập tức đả đảo. Dù sao, đối phương thế nhưng mà ngưng chân cảnh biển mãn cấp bậc điển vô kỵ, cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Triệu Ngọc Viêm trong nội tâm không nghĩ ra. Đúng lúc này, Tần Dật đứng lên, rãi đi lên lôi đài. Mạc Khát Hồ Ben, điên vô kỷ mặt mang khát máu dáng tươi cười, không nhanh không chậm lao sạch lấy chính mình xích huyết đao. Lưới đao lăng lệ ác liệt, dưới ánh mặt trời chết xạ ra một vòng sảng rộng huyết sắc, lại để cho nhân tâm kinh lệnh mình. Hai người từng người liến nhau, trong mắt bắn ra ra mãnh liệt chiến ý. Lúc này, tại đài cao trên nhất, rốt cuộc quả nhiên trên bàn tiệc xếp thành một hàng tám cái vị trí, vẫn không chân nhân ngồi ở phía trước nhất. Còn lại 7 người thì là đứng hàng phía sau. Phong Hinh, xem ra ngư chọn chúng người, lúc này đây vận khí không được ta. Lúc này, một cái diện mạo ngăm đen trung niên đạo nhân quay đầu đi, đối với Phong chân nhân chế nhạo nói: Cái này cái trung niên đạo nhân mặc một bộ màu tím đà bảo, đà bảo bên trên một cái tươi đẹp ngũ trảo kỳ lân phiêu phù ở lên, dương nhanh múa bước, chỉ muốn bay vút lên đi ra. Xem hắn quần áo quần áo và trang sức, hiển nhiên cũng là một gã tiếp dẫn sứ. Thần huyền tiên môn là tu tiên tông môn, bất quá người tu tiên chú ý tiêu xái, hơn nữa tu tiên giả tuổi thọ kéo dài, tu tiên trên đường biến cố cũng nhiều. Cho nên, nhiều khi, môn phái ở trong địa vị không sai biệt lắm người, cũng không sắp xếp tư luận bối phận, sương hô cũng so sánh tùy ý. Phong chân nhân quay đầu lại nói, "Linh huynh vì sao nói như vậy?" Cái, cái mặt đen đạo nhân chỉ chỉ điển nói, Phong mình ánh mắt của người đương nhiên sẽ không sai. Theo ta thấy, cái này Tần Giật Thiên Phú sát thực là ngàn năm có gặp. Ngắn ngủn một năm thời gian, liền từ trước tiên tiên cảnh giới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, sát thực rất cao minh. Nói đến đây, cái kêu mặt đen đạo nhân nhưng lại thở dài một tiếng nói, đáng tiếc, hắn thời gian tu luyện đoàn đi một tí. Nếu để cho hắn cái 3 năm năm, lần này tham gia thi đấu mọi người, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Lúc này đây, đối thủ của hắn là Huyền Thủy tông Điền Vô Kỵ. Vừa mới, cái này Điển Vô Kỵ chi tiết, ta biết rõ một ít. Không đến 30 tuổi, tiểu tu luyện đến ngưng chân cảnh đại viên mãn tu vi. Hơn nữa, đạo pháp của hắn cũng có chỗ độc đáo, đã lĩnh ngộ đến ý cảnh, chỉ cần tiếp tục tu luyện xuống dưới, tùy thời đều có thể đi vào thần chỉ cảnh giới. Điển vô kỵ so tần giật lớn rồi mười mấy tuổi, nhiều tu luyện hơn 10 năm, tần giật lần này gặp được điển vô kỵ, cho dù thua cũng rất bình thường. Cái kia mặt đen đạo nhân nói đến đây, vụ trộm lườm phong chân nhân sắc mặt liếc, có thể hắn lại phát hiện phong chân nhân tở ơ, lập tức trong lòng có chút kỳ quái. Hắn mày lại, tinh tế suy tư thoáng phát, lập tức chợt nói, "A, thì ra là thế. Phong đánh chính là, là cái chủ ý này." Đúng rồi, tại đây thua cũng không có gì tiến vào kẻ bại tổ còn có một lần cơ hội. Dùng tần giật thực lực, tiến vào top 10 có lẽ không có vấn đề gì. Ta cũng không đánh như vậy tính toán. Phong chân nhân nhưng lại lắc lắc đầu nói, "Hung chi, Tần giật chưa chắc sẽ thua." "Tần?" Nghe vậy, cái kia mặt đen đạo nhân đột nhiên dừng lui một chậu, xoay đầu lại, không thể tin được lỗ thai của mình, nói, "Phong hình, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi cảm thấy Tần giật có thể thắng?" Cái kia mặt đen đạo nhân nói chuyện gian, lại đem con mắt chuyển qua trên lôi đài, vận đủ thị lực, tinh tế đánh giá thoáng một phát Tần Dật cùng điển thực lực. "Phong huynh, cái này Tần Dật thực lực đại khái là ngưng chân cảnh tầng thứ 6." Ơn. Trong cơ thể của hắn còn có một đạo như có như không kiếm khí, cái này kiếm khí che giấu sâu đậm, hơn nữa cực kỳ cố động, xem ra đã bị hắn tu luyện thành công. Nguyên lai like cái này Tần Dật Hay vẫn là một gã kiếm tu. Lợi hại, như vậy thiên phú, sắp thực lợi hại. Cũng khó trách Phong huynh ngựa như thế tha thiết muốn dẫn hắn hồi trở lại tông môn. Hoàn toàn chính xác, thiên tài như vậy đặt ở phạm tục bên trong, thật sự quá lãng phí rồi. Bất quá, kiếm tu lực công kích tuy nhiên cường, có thể cũng cần chân nguyên với tư cách chẻo chọc a. Chân là tu sĩ căn bản, kiếm tu tuy nhiên lợi hại, có thể ba cái cảnh giới chính lệnh cũng không phải đơn giản như vậy có thể bỏ qua đấy. Điên vô kỵ dù sao cũng là ngưng chân cảnh viên mãn cảnh giới tu sĩ, hơn nữa, hắn thân kinh bát chiến cũng sẽ không kinh địch. Tuy nhiên ta cảm thấy được tần giật tương lai bừng sáng, nhưng là kiểu trận này thi đấu mà nói, tần giật phần thắng cũng không lớn. Đạo nhân kia thu hồi ánh mắt, dù bận bận ùng ùng nói. Thấy vậy, Phong chân nhân khẽ mím cười nói, điên vô kỵ thực lực ngược lại là không tệ, đáng tiếc, hắn bị Vưu Hận che mắt hai mắt, chỉ sợ không bằng Ninh như vậy thấy rõ ràng. Mà khác, Ninh Hinh đối với tần dật rất hiểu rõ cũng chỉ là vẹn vẹn theo bên ngoài. Trên thực tế Ta coi trọng Tần giật nguyên nhân lớn nhất thực sự không phải là thiên phú của hắn, mà là tâm tính của hắn. Trận này thi đấu, ta xem trọng Tần giật chiến thắng. Phong chân nhân thái độ rất rõ ràng, kiểu là coi được Tần Dật, Tần Dật có thể chiến thắng. Cái kia mặt đen đạo nhân hiển nhiên không tin. Nhưng đột nhiên, hắn thấy được Tần giật trường kiếm trong tay, lập tức sửng sở. Đợi một chút, Tần giật trên tay kia thanh kiếm, hình như là Vạn Không lưu Ly kiếm. Ta nhớ được, Vạn Không lưu Ly kiếm ở trong, tựa hồ có thể dung nạp một cái kiếm trận. Hẳn là, phong huynh ngươi tại thanh kiếm kia ở trong, cho Tần Dật để lại cái gì pháp trận hay sao? Cho nên người mới có thể như vậy coi được Tần giật. Đang khi nói chuyện, cái kia mặt đen đạo nhân híp mắt nhìn về phía Phong Chân Nhân. Lưu Toan theo Phong Chân Nhân trên mặt nhìn ra cái gì? Nguyên lai vạn không lưu ly kiếm ở trong, có thể dung nạp kiếm trận sao? Ta đây ngược lại là lần đầu nghe nói. Bất quá cũng đúng, huyền giai huyền binh, miễn cưỡng cũng có thể được sừng tụng pháp khí, có lẽ cùng bình thường bình khí có chỗ bất đồng. Đang khi nói chuyện, Phong Chân Nhân hướng đạo người chắp chắp đồng hồ bày ra cảm tạ nói, "Hay, vẫn là đinh huynh kiến thức rộng rãi, liền như vậy che giấu cũng biết. Chuyện này ta sau đó sẽ nhắc nhở Tần Dật đấy, miễn cho hắn có được bảo kiếm." nhưng lại không biết bảo kiếm công năng, phung phí của trời. Phong huynh thật sự là yêu hay nói giỡn. Bất quá, đã Phong huynh coi được Tần giật, mà ta lại coi được Điền Vô Kỵ. Chúng ta làm như vậy chờ bọn hắn trận đấu, cũng không có ý gì, không bằng chúng ta đánh một cái đánh bạc. Cái kia mặt đen đạo nhân ngâm đen trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt, nói, "Ta nghe nói Phong huynh tại Cực Đông Thương Hải, chém giết một đầu ngọc giao long, đã lấy được một quả nguyên tân châu." Phong huynh nên biết, ta gần đây tại luyện âm dương tạo hóa đan, vừa mới tiểu thiếu cái này một quả nguyên châu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khiến Phong huynh có hại chịu thiệt. Ta biết rõ Phong một mực tại ngũ hành dương phiên Ta tại đây vừa vẫn có phong huynh cần tài liệu. Phong huynh mà lại nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, đạo nhân kêu bàn tay khẽ đảo, rõ ràng lấy ra một quả bảo thạch bình thường óng ánh sáng long lanh con toy thể băng tinh. Hải hồn chi tinh. Chứng kiến này cái băng tinh, phong chân nhân con mắt đột nhiên trợn to, cảm xúc cũng kích động lên, đúng vậy, cái này nhan sắc, còn có cái này lạnh như băng tinh khiết khí tức. Này cái hải hồn chi tinh, tối thiểu cần một vạn năm thời gian mới có thể tạo ra. Nếu là có thể dùng để trận khắc thủy nguyên đại trận, trận pháp uy lực đủ có thể tăng lên tầng 3. Người rõ ràng cầm loại bảo bối này cùng ta cá là, ta muốn cự tuyệt cũng khó khăn a. Hùng chi Ta căn bản sẽ không thua. Tốt, cửu với người đánh bạc. Vừa dứt lời, phong chân nhân trong tay linh quang lóe lên, theo trong túi chữ vật bay ra đến một quả trứng lóng lớn nhỏ tinh thể. Cái này tinh thể, toàn thân hiện ra hừng đỏ sắc, mà tại nội bộ tắc thì có một đoàn bóng mở. Cái kia bóng mở bộ dáng, rất giống là một đầu dao long ngủ đông, ở ẩn ở bên trong. Lúc này, cái này tinh thể một lấy ra, bốn phía mà bắt đầu âm lạnh lên, hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ âm sát năng lượng. Quả nhiên là nguyên tận châu. Đạo nhân kia chứng kiến nguyên tận châu, con mắt cũ chuyện không mở. Đúng lúc này, Vân Không chân nhân vung tay lên, quắc, thi đấu bắt đầu. 12 Các vị huynh đệ tỉ muội, phải hay là không rất lâu không có tặng phiếu đề cử rồi hả? Ta muốn niệm tình các người phiếu đề cử rồi. Quy một chương 141, một kiếm chiến giết. Chương 141, một kiếm chiến giết. Trên lôi đài, cùng Phong gào hét. Thi đấu tuy nhiên tuyên bố bắt đầu, có thể Tần giật cùng Điển Vô Kỵ lại không có lập tức động thủ. Hai người đều tại nhìn chăm chú lên đối thủ động tác. Lúc này, Điển Vô Kỵ bỗng nhiên đem trong tay mình màu đỏ như máu trường đao, chậm rãi giơ lên, thẳng tắp chỉ vào Tần Dật chớp mũi, thanh âm lạnh như băng nói, "Tần Dật, ngươi tại Thiên Đô nội thành giết cha ta. Ta có từng oan huổng ngươi." Oan ngược lại là không có. Phân Dật biết miệng, cười lạnh một tiếng, lại nói: "Phụ thân ngươi mưu đoạt ta Huyền Dương Tông linh mạch quán thạch, nhiễu loạn Huyền Châu địa phương. Người cái chết của phụ thân, hoàn toàn là gieo gió gặt báo. "Có vấn đề gì?" "Huống chi, phụ thân ngươi mời được một cái phủ chú sư muốn đối phó ta. Ta nếu không giết hắn, cái chết có lẽ tựu là ta. Đã ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ta căn bản không cần biết do những lý do kia." Điền Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu đi, đối với trên không đáng vị ở trên, vừa rồi đệ tử cùng tần giật đối thoại, chắc hẳn các vị chân đã nghe rõ ràng." Ở đây, đệ tử muốn mời cầu các vị chân nhân ăn chuẩn, lại để cho đệ tử cùng tần giật tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử? Vậy thì ý nghĩa không có bất kỳ hạn chế, sở hữu tất cả ác độc chiêu thức, sở hữu tất cả cấm chế bí pháp cũng có thể sử dụng. Cho dù là một ít tà đạo công pháp, có vi thiên hỏa, ở chỗ này triển lộ ra ra, sau đó cũng sẽ không bị người truy cứu. Bởi vì đây là cuộc chiến sinh tử, thua trận người, chỉ có thể chết. Vì sống sót, thủ đoạn gì không thể dùng. Cuộc chiến sinh tử. Nghe vậy, Vân Không chân nhân nhưng lại nhíu mày. Điều thỉnh cầu này, hắn nếu là đồng ý, Hai người này thiên phú thực lực không tệ, chỉ cần thêm chút bồi dưỡng tương lai tiền đồ tiểu bất khả hạn lượng. Nếu là ở tại đây hao tổn một người, không khỏi là tông môn tổ thất. Có thể nếu không phải đồng ý, giữa hai người đã có thâm cửu đại hận, dù cho tương lai tiến vào tông môn, bên trong môn có môn quy hạn chế, có lẽ sẽ không theo liền độc thủ. Chỉ khi nào ly khai tông môn, đi nơi khác tu hành, chỉ sợ một người khác sẽ không chút do dự lựa chọn chặn giết đối phương. Thù giết cha, bất cộng đại thiên, điện vô kỵ sát ý giận rạo, trái lại tần giận, trong mắt của hắn cũng là lạnh như băng một mảnh. Hai người đều dự giết đối phương cho trống khoái, không có thỏa hiệp khả năng. Lúc này, Vân Không Chân Nhân nhìn về phía Tần giật, do hỏi, "Tần Dật, ngươi đồng ý không?" Tần Dật ánh mắt liếc qua Điền vô Kỵ, hoàn toàn không sợ. Hắn xoay đầu lại, đối với Vân Không Chân Nhân ôm quyền hành lễ nói, "Xin hỏi chân nhân, nếu là có người ở trước mặt chỉ vào cái mũi của ngươi đối với ngươi nói, hắn muốn giết ngươi, ngươi sẽ như thế nào đối mặt?" Lời vừa nói ra, lập tức một mảnh sốn sao lớn mật. "Tiểu tử vô lễ." Vân Không Chân Nhân nhưng lại phất phất tay, biểu thị không sao. Lần nữa nhìn về phía Tần Dật lúc, trong mắt đã có một tia hứng thú. "Nếu là có người ở trước mặt nói muốn giết ta, ta cho dù thực lực không bằng hắn." cũng quyết không lại để cho hắn đơn giản như nguyện, dù cho ta chết, ta cũng quyết không lại để cho hắn dễ chịu. Lập tức, Vân Không Chân Nhân chậm rãi nói, "Đã từng có ba người đảng tại của ta mặt nói muốn giết ta, đáng tiếc, hiện tại bọn hắn ba cái lại đều đã bị chết. Mà ta vẫn đang hảo hảo ở chỗ này. Các người đã song phương đều đồng ý, như vậy, trận này tiểu sửa vì sinh tử chiến. Trước khi quy tắc, toàn bộ hủy bỏ." Vân Không Chân Nhân nhất môn cửu đỉnh, lời nói đã nói ra miệng, ở đây dù cho có người muốn phản đối, cũng không có ý nghĩa. Triệu Ngọc Viêm nhìn thoáng qua Trần Dật, ánh mắt lộ ra một tia tiếc nuối. Có lẽ ở trong mắt hắn xem ra Tần Dật hôm nay đại khái là muốn chiến chết tại đây trên lôi đài rồi." Hắn thở dài nói, "Ai? Tần Dật, ngươi vì sao phải như vậy chấp nhất? Hôm nay lui một bước thì như thế nào? Dùng thiên Phú của ngươi, đừng nói 10 năm, dù là 3 năm như vậy đủ rồi. 3 năm sau, ngươi lại đi tìm Điền Vô Kỵ, đến lúc đó, Điền Vô Kỵ khẳng định không phải là đối thủ của ngươi a." "Đại ca, ngươi sai rồi." Một bên Triệu Hồng tụ tuy nhiên ánh mắt lộ ra lo lắng, nhưng đối với Triệu Ngọc Viêm lời nói này lại hoàn toàn không ủng hộ, con đường cứng giả giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. "Hôm nay cho là mình không là đối thủ, liền lui nhường một bước." như vậy 3 năm sau, biết sử dụng đồng dạng lý do mà nói phục chính mình. 3 năm lại 3 năm, hôm nay nếu là tần giật nhượng bộ rồi, 3 năm sau, chẳng lẽ lại tiểu cũng không có lý do khác khích lệ chính mình ngự bộ. Triệu Hồng tụ những lời này, nói âm vang hữu lực, lại để cho Triệu Ngọc Viêm không khỏi lau mắt mà nhìn. Thật lâu về sau, Triệu Ngọc Viêm không khỏi cảm khái vô cùng, đáng tiếc ta Triệu Ngọc Viêm tu luyện 20 năm, cường là Huyền Dương tông nội môn đệ nhất đệ tử hội tâm, tâm mắt vậy mà còn không bằng tiểu muội ngươi một nữ tử dộc lớn. Chết không được mấy năm này, ta cuối cùng cảm giác tu luyện gian nan. Nguyên lai là cái này tâm tính sai rồi. Đúng lúc này, trên trận đột biến, Và anh. một thân nổ vang, ánh mắt mọi người thoáng cái đều bị hấp dẫn đến trên lôi đài. Lúc này, Điển Vô Kỵ trong tay huyết sắc trường đao, đột nhiên hiện đầy một tầng máu tươi đồng dạng gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, phập phồng phập phồng. Tại người khác trong mắt, mà ngay cả lưỡi đao cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy, giống như là xuyên tấu qua nước biển nhìn đáy biển đồ vật, mơ mơ hồ hồ, xem không rõ ràng. Ồ, đao pháp của hắn có cổ quái. Lúc này, dưới đài có người bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Chẳng lẽ, cái này là Điển Vô Kỵ tu luyện huyết đao pháp sao? Thấy như vậy một màn, Dưới đại bỗng nhiên có người hưng phấn lên, nhanh chóng nói: "Nghe đồn Điền Vô Kỵ tu luyện một môn Xích Huyết Đao Pháp. Đao pháp này quỷ dị vô cùng, mỗi nhất thức đao thế vậy mà được ra. Bên cạnh một người kỳ quái nói: "Mỗi một chiêu đao thế có thể được ra, đây chẳng phải là nói đao pháp này càng thi triển đến đằng sau uy lực càng lớn." Đúng vậy." Người nọ hưng phấn nói: "Ta từng nghe sư môn tiền bối đã từng nói qua, Điền Vô Kỵ cái môn này đao pháp, nếu là có thể thi triển đến thức thứ 9, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp, vân biến sát. "Bất quá, Điền Vô Kỵ đến cùng tu luyện đến trình độ nào, ta cũng không biết." Người nọ nói xong, Con mắt Kiều nhìn về phía bên cạnh một cái Huyền Thủy Tông đệ tử. Người đệ tử này thực lực giống như tại bài vị thi đấu thời điểm đã bị người đả bại, chỉ có thể lách vào ở ngoại vi quan sát trận này thi đấu. Lúc này, hắn cảm giác được có không ít người ánh mắt tụ tập đến hắn tại đây, lập tức cảm giác có chút đặc ý. Hắn rụt rẹ cười cười, tùy ý giả bộ, nói, dù sao các ngươi đã biết cũng vô dụng, ta cũng không sợ nói cho các ngươi biết. Năm đó ta từng theo theo Điển Vô Kỵ sư vinh tiến về trước yêu thú hải tu luyện, tận mắt nhìn đến Vô Kỵ tựa hồ bằng vào đao này, chém giết qua một đầu rồi bước vào thần chỉ cảnh giới yêu vương. Khi sơ Xung quanh một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. toàn bộ bị tin tức này cho chấn kinh trụ, thậm chí cảnh giới yêu vương, cùng ngưng chân cảnh giới yêu thú, hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Đã có thể chém giết thần chỉ cảnh giới yêu vương, chẳng phải là nói điền vô kỵ thực lực, đã đến gần vô hạn thần chỉ cảnh giới. Các người biết rõ đó là cái gì yêu vương sao? Đây chính là. Lúc này, người đệ tử kia còn muốn nói gì? Thế nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại phát hiện người xung quanh, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, chính ngơ ngác nhìn xem trên đài. Các ngươi làm sao vậy? Người đệ tử kia mới mở một cái khẩu, lại đột nhiên nói không được nữa. Đơn giản là Ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy trên đài. Kiếm. Hắn thấy được một bà sáng chói như cầu vồng trường kiếm. Oan. Lúc này, Tân Dật một bước bước ra. Trường kiếm đâm ra. Tân Dật một kiếm này, tuy nhiên là đâm về điện Ngô Kỵ. Thế nhưng mà, ở đây mấy trăm người, tại thời khắc này vậy mà đều cảm giác được một hồi kinh người kiếm ý, chính hướng bọn hắn đánh nút lại. Cái này kiếm ý giống như là một chương cực lớn lưới, bao phủ ở tất cả mọi người. Mà ở trường kiếm đoạn trước nhất, hai đạo kiếm khí giống như hai cái dù lòng, chính cuốn lấy nhau xuất hiện, hơn nữa không ngừng lưu chuyển dung hợp. Theo lưu chuyển, chúng càng ngày càng thô, càng ngày càng sáng. Đến cuối cùng, vậy mà cho người một loại chói mắt con người cảm giác. Đó là cái gì? Điện Vô Kỵ lúc này chỉ cảm thấy một hồi kinh người kiếm ý, chính hướng hắn đánh lút lại. Ý cảnh. Điện Vô Kỵ hai mắt thoáng cái trợ to. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Tần giật cũng đến ý cảnh giai đoạn này. Hơn nữa, cái này kiếm bên trong đích kiếm ý thật không ngờ đậm đặc. So với hắn đao pháp bên trong đao ý, càng nuốn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Tần Dật kiếm khí, tựa hồ có cái gì cổ quái. Xíu. Độn nhân, sinh hồng sắc kiếm khí, màu đen kiếm khí, hai đạo hoàn toàn bất đồng kiếm khí quấn giao dung hợp, đến cuối cùng rõ ràng tạo thành một đạo màu hồ phách sáng trong diện kiếm, đồng thời, tần giật dưới chân động liên tục, thân ảnh tựa như, như lưu quang nhanh chóng, chỉ là trong chớp mắt là đến Điền Vô Kỵ trước người. Kinh thần! trong miệng lạnh lùng nổ ra hai chữ. Tần giật trong tay vạn không lưu ly kiếm rất nhanh đâm ra, một đạo kiếm khí theo trên mũi kiếm kích xả mà ra. Cái gì? Thật nhanh, ngăn không được rồi. Điền Vô Kỵ tầm mắt đã tới, một đạo đại quy mô mộng hồ phách kiếm khí chính kích tại chính mình xích huyết dao lên, lập tức, hắn cũng cảm giác được cổ tay của mình bị một hồi cực lớn lực đạo xé rách thoáng một phát. Toàn bộ cánh tay, toàn cái co rút rồi. Làm sao có thể Điên Vô Kỵ ánh mắt trừng mắt thật lớn, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lập tức, Điên Vô Kỵ ánh mắt thoáng cái hoảng sợ lên. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái này kiếm khí bỗng nhiên nổ tung. Đồng thời, tựa như sấm rền bình thường tiếng vang xuất hiện. Đó lấy, cái kia bỗng nhiên sáng lên tia quang, thoáng cái cắn nuốt Điên Vô Kỵ. Dù cho lúc này mặt trời nô lên cao, cũng không cách nào che giấu tia kiếm quang sáng chói. Chính đem làm tất cả mọi người cho rằng, cái này kiếm khí sắp trôn thời điểm. Đang ở đó kiếm quang hiện ra chư quanh, kéo dài mở đi ra ba trượng nội hư không, tất cả đều vỡ vụn, từng đạo ngăm đen hư không hở. Lăng không xuất hiện. Cùng phong tàn sát bừa bãi, đem hết thể đều hút vào vết nước không gian ở trong. Ngay tiếp theo Điển Vô Kỵ thi thể cũng bị xé rách đi vào. Trong tràng, ngoại trừ một bãi máu, cũng chỉ có Điển Vô Kỵ trường đao còn lưu trên mặt đất. Huyền Thủy Tông đệ nhất đệ tử, đã từng chém giết qua thần chỉ cảnh yêu thú cùng giả, lần này tất huyền thi đấu đoạt giải nhất đứng đầu, không ai bị nổi Điển Vô Kỵ tại tân giật trước mặt, vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng, bị tần giật một kiếm giết. 10. Quy 1 chương 142, Huyền Thiên Bí Lục. Chương 142, Huyền Bí Lục. Trên mặt đất Điên vô kỷ lưu lại xích huyết đao, rung rung không thôi, tựa hồ là tại gạ gét, cầu xin tha thứ. Đã chủ nhân đã chết, đao cũng không cần phải lưu trên đời này. Vừa dứt lời, thân giật ngón tay một điểm, một đạo màu hộ phách kiếm khí bắn ra, điểm tại xích huyết đao trên thân đao. Chỉ nghe một thân thanh thủy phá tiếng vang, hoàng giai thượng phẩm cấp huyền binh, xích huyết đao vậy mà từng khúc vỡ vụn ra đến. Mất đi chân nguyên gia chỉ huyền binh, độ bền bị tuy nhiên giảm xuống không ít. Có thể muốn tay không đánh nát huyền binh, cho dù là một kiện hoàng giai hạ phẩm huyền binh, đối với ở đây chúng đệ tử mà nói, đều là một kiện không có khả năng sự tình cho dù là trên đài cao mấy đại thần chỉ cảnh giới cao thủ, cũng muốn phí một phen công phu, tuyệt sẽ không như Tần giật động dạng hời hợt. Như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí, cái này Tần Dật không đơn giản, quá không đơn giản rồi. Lúc này, thấy như vậy một màn văn không chân nhân, đối với Tần giật hứng thú càng lớn. Những thứ khác tiếp dẫn sứ cũng là đối với Tần giật tràn ngập hiếu kỳ. Duy chỉ có phong chân nhân, một bức phong thanh vân đạo biểu lộ, tựa hồ đã sớm liệu đến hết thảy. Cái này Tần giật, vậy mà lợi hại như vậy. Thật sự là xem nhìn lầm rồi. Phong chân nhân bên cạnh chính là cái kia hát mặt đạo nhân cũng là tắc lui ơi không thôi, hắn nguyên bản coi được điển bố kỳ Rõ ràng ngăn không được tần giật một kiếm, cái này lại để cho hắn khó có thể tin. Phong huynh, có chơi có chịu, cái này hải hồn chi tinh quy ngươi rồi. Cái kia hắc mặt đạo nhân tuy nhiên không bỏ, có thể không có cách nào, chỉ có thể đem thật vất vả lấy được hại hồn chi tinh, đưa cho Phong chân nhân. Hắn vốn tưởng rằng điển vô kỵ ổ thắng, có thể như thế nào cũng thật không ngờ tần giật vậy mà lợi hại như vậy. Chẳng những thắng, nhưng lại thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt, lại để cho người một điểm tật xấu đều chọn không không ra. Phong chân nhân tiếp nhận hại hồn chi tinh, trong tay lập tức cảm thấy một tia lạnh buốt khiết thủy lực. Đa Ninh rồi. Phong chân nhân chắp chắp thủ tạ nói: "Lập tức, hắn vội vàng theo trong túi chữa vật xuất ra một cái kim loại đen luyện chế cái hộp nhỏ, lập tức liền cẩn thận từng ly từng tí đem cái này Hải hồn chi tinh chứa vào trong đó. Kim nước lá, Hải hồn chi tinh là thủy thuộc tính tài liệu, dùng kim thuộc tính cái hộp để chứa đựng, bảo tồn hiệu quả tốt nhất." Ninh Ninh không cần để ý, kỳ thật cái kia điển vô kỵ thực lực sát thực rất cường. Phong chân nhân được Hải hồn chi tinh, tâm tình vô cùng tốt, không khỏi an ủi cái hắc mặt đạo nhân. "Bất quá, nghe Phong chân nhân an ủi, cái kia hắc mặt đạo nhân nhưng lại miệng chát, không khỏi lắc đầu thở dài, cường thịnh trở lại thì như thế nào, còn không phải thua." Ai, Ninh Huynh có thể đừng nói như vậy. Lần này thi đấu vô số thiên tài ngang trời xuất thế. Ngay cả như vậy, luận thiên phu cùng thực lực, điểm vô kỵ tại những người này cũng tuyệt đối có thể xếp tiến tốt 5. Đao pháp của hắn xác thực có chỗ độc đáo. Đáng tiếc, hắn gặp Tần Dật. Tần Dật, thằng này thật sự là ẩn dấu quá kỹ, ngay cả ta đều không có nhìn ra thực lực của hắn. Cái kia hắc mặt đạo nhân thấp lẩm bẩm vài câu Tần Dật danh tự, quay đầu nhìn về phía Phong chân nhân, nói, "Đúng rồi, cái này Tần Giật tựa hồ với ngươi thuộc. Hắn thật sự chỉ dùng 1 năm liền từ trước tiên tiên cảnh giới, tu luyện đến cảnh giới này." Không sai. Phong Chân Nhân nhẹ gật đầu, lập tức trên mặt hắn lộ ra một tia lực lượng thần bí dáng tươi cười, nhìn về phía cái kia Hắc Mặt Đạo Nhân, hơi có chỗ chỉ mà nói, Ninh Hinh, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện Tần Dật kiếm pháp, có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác sao?" "Ân." "Phong huynh, ngươi nói như vậy là có ý gì?" Đông Nhiên nghe được Phong Chân Nhân nói như vậy, cái kia Hắc Mặt Đạo Nhân mà người, lập tức hắn nhớ lại thoáng một phát vừa rồi Tần Dật xuất kiếm động tác, cái kia công tác liên tục bộ pháp tăng thêm xuất kiếm độ, cùng với đối với chúng quanh nguyên khí lợi dụng, đây hết thảy đều bị Hắc Mặt Đạo Nhân cảm giác quen thuộc. "Vất quá, Hắc Mặt Đạo Nhân nhưng có thể khẳng định chính mình chưa từng có tại người nào trên người nhìn thấy qua như vậy lăng lệ ác liệt kiếm pháp. Chờ một chút. Đố nhiên, cái kia hắc mặt đạo nhân nghĩ tới điều gì? Ánh mắt dần dần lập lệ mà bắt đầu. Lập tức, hắn càng nghĩ càng cảm giác mình khoảng cách chân tướng càng gần. Phanh. Cái kia hắc mặt đạo nhân nghĩ đến cuối cùng, rõ ràng kích động nhảy dựng lên, chỉ vào tần giật ngón tay cũng bắt đầu phát run. Phong huynh, cái kia tần giật, hắn hắn hắn. Chẳng lẽ lại, Ninh sư đệ, ngươi làm sao vậy? Cái kia hắc mặt đạo nhân động tác quá lớn, lúc này những thứ khác tiếp dẫn sư toàn bộ vẻ mặt kỳ quái nhìn xem hắn. Cái kia hắc mặt đạo nhân cũng chú ý tới mình thất thố rồi, có thể hắn hoàn toàn ức chế không nổi trong nội tâm tâm tình kích động, liên tục hít sâu vài cái, thật vất vả đem tâm tình bình tĩnh trở lại, mới liên tục không ngừng mà nói, "Các vị sư huynh, thần giật hắn vừa rồi thi triển kiếm pháp, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới sao?" "Vừa rồi kiếm pháp?" "Ân, ngươi nói như vậy lời nói, xác thực có chút kỳ quái. Một kiếm này, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào." "Ồ, Lưu sư huynh ngươi cũng đã gặp một kiếm này, thật sự là kỳ quái. Vì cái gì ta cũng có loại cảm giác này?" "Không phải đâu, các ngươi cũng có loại cảm giác này. Nói đến kỳ quái" Ta cũng cảm giác mình giống như cũng đã gặp một kiếm này. Có thể ta căn bản không biết cái gì kiếm thuật cao thủ lợi hại a. Như thế nào hội kiến qua một kiếm này? Nguyên một đám tiếp dẫn sứ, nhau nhau cảm giác được kỳ quái không hiểu. Bọn hắn tự hồ cũng cho là mình bái kiến một kiếm này, có thể trong trí nhớ nhưng căn bản tìm không thấy phù hợp đối tượng. Tu vi của bọn hắn cường đại, linh hồn tinh khiết, chỉ cần trong trí nhớ có đồ vật, cơ hội đều tính tưởng vô cùng. Chỉ cần bọn hắn bái kiến đồ vật, trừ phi là bị người dùng rời hồn đại pháp tiêu trừ nhớ lại, nếu không, dù cho mấy trăm năm trước chuyện phát sinh, cũng sẽ không quên. Đợi một chút, ta giống như nhớ đã dạy rồi. Lúc này, đông nhiên có một người con mắt sáng ngời, theo sát lấy hô hấp cũng dồn dập lên, nếu như ta không có nhìn lầm, vừa rồi tần giật thi triển chính là Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Đúng vậy, tựa La Hắc diễm kiếm mộ ghi lại Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Một kiếm này là thứ 26 thức tinh thần. Bất quá, tần giật vừa rồi thi triển một chiêu kia, tự hồ là dùng tinh thần một thức này làm cơ sở, sau đó chính hắn làm đi một tí cải biến, trở nên càng thêm thích hợp tu vi của hắn tu. Dù sao, tinh thần một thức này, nếu như muốn chính thức phát huy toàn bộ uy lực, tối thiểu nhất cần động hư cảnh giới chân nguyên lực. Bên cạnh một người cũng gật đầu phụ hòa nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cũng thấy, Tần giật vừa rồi thi triển một kiếm này, là thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp bên trong đích kinh thần một thức này. Đáng kinh ngạc thần một kiếm này, tối thiểu nhất cần dung hợp ba loại đả ngoài kiếm ý mới có thể thi triển. Chẳng lẽ lại, cái này Tần giật đã dung hợp 3 loại kiếm ý? Ba loại kiếm ý? Không thể nào đâu. Cái này suy đoán vừa ra, lập tức có người dám, cảm, giác không thực tế. Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, tuy nhiên truyền lưu có phần quảng, mỗi người tu sĩ đều như vậy một hai chiêu. Có thể muốn chính thức tinh thông, nhưng lại cực kỳ gian nan. Ta nhớ được tông môn ở trong kiếm pháp thành tựu cao nhất đấy, là bác Đường kiếm tông Diệp Vô Trần sư huynh. Có thể Diệp Vô Trần sư huynh tụi hổ mới dung hợp 4 loại kiếm ý. Diệp Vô Trần sư huynh, đây chính là thần chỉ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa tiểu bức vào động hư cảnh giới Bắc Đường kiếm tông đệ nhất kiêu tu. Tại ta thất huyền tiên môn ở trong, cũng là nhân vật phong vân. Tần Dật mới bao nhiêu? Cái gì cảnh giới? Dung hợp 3 loại kiếm ý? Không có khả năng. Dù cho cái này Tần giật là một thiên tài, nhưng là nói hắn dung hợp 3 loại kiếm ý, ta tuyệt không tin. Những người khác cũng nhao gật đầu đồng ý cái này người. Không tin Tần giật đã dung hợp 3 loại kiếm ý chỉ có Phong Chân Nhân mỉm cười. Trên thực tế, Phong Chân Nhân tuy nhiên không rõ ràng lắm Tần giật vì cái gì có thể dung hợp 3 loại kiếm ý, nhưng là hắn nhưng lại thấy tận mắt qua Tần giật ở đằng kia có khắc thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp dưới vách tường, nhập định ngộ kiếm đấy. Có thể ở cái kia mặt dưới tường nhập định ngộ kiếm đấy, Phong Chân Nhân theo chưa thấy qua, mà ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua. Hơn nữa, Tần Dật nhập định sau khi tỉnh lại, tu vi bạo tăng vô số. Đừng nói ba loại kiếm ý, Phong Chân Nhân lúc này thậm chí hoài nghi, Tần Dật phải hay là không hiểu thông bốn loại kiếm ý? Chỉ là điền vô kỵ quá yếu căn bản không có lại để cho hắn hữu cơ sẽ phát huy toàn bộ thực lực Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận tiếp dẫn sứ không tin tần giật nhưng lại có một người ánh mắt trầm trầm vào tần giật từ hồ đang tự hỏi cái gì thật lâu về sau hắn Đỗ nhiên mở miệng nói nếu như ta nói là nếu như, nhưần giật thật sự đã dung hợp 3 loại kiếm ý đâu này gặp những người khác ánh mắt nhìn tới hắn sẽ không để ý tiếp tục nói hắn dùng một năm thời gian dung hợp 3 loại kiếm ý dù cho sau đó độ khó gia tăng thế nhưng mà 10 năm thời gian hắn có lẽ có thể dung hợp 5 loại kiếm ý cái thứ 100 năm về sau hắn mới có thể dung hợp đến 10 loại kiếm ý đi ở nhà Lúc này, vài người khác không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đông nhiên biến hóa thoáng một phát, lặng lặng nhìn người nọ. Các ngươi nguyên một đám như thế nào loại vẻ mặt này? Đều đang suy nghĩ gì đấy? Ha ha, xem ra các ngươi cũng biết cái kia nghe đồn a. Các ngươi có lẽ cũng biết, Thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp, không phải Hắc Diễm kiếm ma sáng chế đấy. Hắc Diễm kiếm ma thực lực tuy nhiên rất cường, có thể hắn chế không được như thế về nào kiếm pháp. Về phần rốt cuộc là ai sáng chế ra cái môn này kiếm pháp, mà ngay cả Huyền Thiên Bí lục đều không có ghi lại, ta tự nhiên không biết. Bất quá, nói đến đây, người nọ cười khẽ một tiếng, sắc mặt rãi trở nên nghiêm trọng mà bắt đầu Trầm rãi nói, nghe đồn chỉ cần có thể đem Thất thập nhị Lộ không minh kiếm pháp bên trong kia bí, dung hợp 10 loại đã ngoài, có thể phá vỡ Vũ Hoàng Tiên phủ trước diệt thế Lưu Ly Kim Diễm, tiến vào tiên phủ. Vũ Hoàng Tiên phủ, thế nhưng mà tự tông môn Huyền Tiên mật lục khai sáng về sau, vạn năm qua, thủy trung xếp hạng đệ nhất thần bí chỗ. Huyền Tiên bí lục là tất huyền tiên môn dùng để ghi chép ở giữa thiên địa mật tàng, hiếm quý pháp khí, đặc thù tài liệu, thần kỳ yêu thú, vân vân, đợi một tí, một loạt thần bí sự vật bảo điện. Là tất không mấy năm qua, vô số đại năng tu sĩ đối với chính mình kiến thức lực rèn luyện một loại thông tin trùng hợp Bên trong ghi lại thông tin, không có chỗ nào mà không phải là trong tiên địa cực kỳ có vật giá trị. Không có vật giá trị, căn bản không đáng ghi chép ở phía trên. Cho dù là địa giai huyền bình, cũng không có khả năng ghi chép ở phía trên. Trừ phi là quý trọng vô cùng tiên giai huyền bình, hoặc là tiên khí, mới có thể bị ghi chép. Bất quá, cho dù là tiên khí bên trong thực phẩm, luận quý trọng độ, luận giá trị, tại đây bản bí lục lên, cũng sắp xếp không tiến top 10. 4. Không dễ dàng a, 106 thiên. Rốt cuộc, xế chiều ngày mai, quyển sách muốn bầu cử cường bản rồi. Đến lúc đó, còn hy vọng mọi người ủng hộ Quy 1 chương 143, đợt thứ 2 bắt đầu. Chương 143, đợt thứ 2 bắt đầu. Tần Dật không biết Huyền Thiên Bí lục sự tình, lúc này hắn chính một mình một người ngồi ở người tháng khu, rất nhanh khôi phục lấy thể lực. Vừa rồi một kiếm kia, hắn vận dụng trong cơ thể một phần 3 kiếm khí, cũng chỉ có như thế, hắn có thể tại trong nháy mắt kích phá điển vô kỵ phòng ngự, đưa hắn chém giết tại chỗ. Nếu là đổi tại một tháng trước, kiếm khí của hắn tu vi chưa đủ, dù cho có thể thi triển một kiếm này, có thể một cái giá lớn lại một lớn. Kinh thần một chiêu này, uy lực tuy nhiên rất lớn, bất quá tiêu hao đồng dạng cũng đại. Một kiếm dùng đi ta 1 phần 3 kiếm khí, Xem ra một canh giờ ở trong, ta không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Vừa về tới dưới đài, tần giật lập tức theo trong túi chữ vật lấy ra mấy miếng linh thạch, rất nhanh hấp thu thượng diện linh lực, đến bổ sung kiếm khí của mình. Bất quá, hạ phẩm linh thạch phẩm chất giống như, ẩn chứa linh lực cũng không đủ thuần túy, tần giật tuy nhiên có thể đem hết thể linh lực đều không khác nhau đó chuyển hóa thành kiếm khí, thế nhưng mà tốc độ đang nhận được thật lớn hạn chế. Theo như cứ như vậy khôi phục tốc độ, một canh giờ, căn bản không cách nào khôi phục toàn bộ thực lực. Tân Dật đầu nhìn một chút trên lôi đài, chỉ là quá khứ vài phút, cũng đã có hai trận thi đấu phân ra thắng bại. Cao thủ so chiêu, trên cơ bản đều là đem chính mình mạnh nhất thủ đoạn xử đi ra, thắng bại tốc độ thật nhanh. Tuyển sẽ không xuất hiện như đầu đường ổ đả đồng dạng, ngươi tới ta đi, đánh lên mấy canh giờ. Thường thường đều là tại một hai chiêu nội giải quyết chiến đấu. Tiếp tục như vậy, không gian nửa canh giờ sẽ bắt đầu đợt thứ hai thi đấu. Phải nắm chặt thời gian, Tân Dật không còn có tâm tư nhìn người khác thi đấu, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực khôi phục thể lực. Chỉ là, Tân Dật không có phát hiện, tại hắn một kiếm chém giết điền vô kỵ về sau, mà các tham gia thi đấu đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn đã lộ ra một tia sợ hãi. Điền Vô Kỵ thế nhưng mà lần này đoạt giải nhất đại nhân môn, là có thể có thể so với Huyền Dương tông lý Thừa Phong, Huyền Tổ tông Vu Côn siêu cấp cao thủ. Bất quá, dù cho Điền Vô Kỵ cường hãn vãi đệ ý, còn không phải bị Tần giật một kiếm sẽ giết. Có thể tu luyện đến ngưng chân cảnh giới đấy, cũng không phải lăng đầu thành, thanh niên sức Châu. Đối mặt cường hãn đối thủ, có thể đánh thắng được tốt nhất. Cần phải là thực lực đối phương rõ ràng so với chính mình cường, còn muốn kiên trì lên, cái kia đầu góc tuyệt đối vấn đề. Tần Dật nhất chiến thành danh, ra tận danh tiếng, cơ hồ không người có thể ngăn. Không có chứng kiến trên đài phần Đông chân nhân, nhìn về phía ánh mắt, đã thay đổi hoàn toàn sao? Không ít còn lại người dự thi trong nội tâm đều làm quyết định, để cô đỡ chút nữa nếu là gặp được Tần Giật, trực tiếp đầu hàng được rồi, dù sao không mất mặt. Lúc này, một bên Lý Thừa Phong nhìn về phía Tần Giật ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn cùng với Điền Vô Kỵ đồng dạng, cùng Tần Giật có huyết hải thâm cứu. Bất quá hắn cùng Điền Vô Kỵ bất đồng, cũng không có đem chuyện này ồn ào mọi người đều biết. Đệ đệ của hắn Lý Dật Phong chết ở Tần Giật trong tay, nghiêm khắc mà nói, là đệ, đệ hắn gieo gió gặt bão. Lý Dật Phong Tần Dật trước đây, nhưng lại thực lực không địch lại, bị Tần Dật phản giết. Chuyện này, Tần giật làm không gì đáng trách. Nếu là đổi lại những người khác chết ở Tần Dật trong tay, Lý Thừa Phong ngược lại sẽ cảm thấy tần Giật sát phạt quyết đoán, tâm tính cứng cỏi, là đáng làm chi tài. Có thể cái chết là hắn duy nhất đệ đệ, tình huống này tiểu hoàn toàn bất động. Tần Dật, ta nhất định sẽ giết ngươi, để đệ đệ của ta báo thù đấy. Lánh mắt thấy Tần Dật, Lý Thừa Phong giọng căm hận nói. Tần Dật vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên rất cường, Lý Thừa Phong tự nhận, nếu là thay đổi hắn là điển vũ khí, vội vàng phía dưới, cũng tuyệt đối tiếp không dưới một kiếm này. Bởi vì một kiếm này tốc độ thật sự quá là nhanh. Nhưng bây giờ lại bắt đầu rồi. thi triển như vậy uy lực cực lớn một kiếm, xem hắn sắc mặt đã biết rõ, hắn tiêu hao thật lớn. Tối thiểu cần một ngày thời gian đến khôi phục. Đến ở hôm nay, hắn chỉ sợ rốt cuộc thi triển không ra vừa rồi cường đại như vậy kiếm chiêu rồi. "Tiểu đệ, hôm nay ca ca muốn báo thủ cho người rồi." Lý Thừa Phong nghĩ tới đệ đệ của mình, trong nội tâm hiện lên một tia bi thống. Lúc này, hắn dương mắt nhìn đến Tần giật, hoàn toàn không sợ, ngược lại trên mặt đột nhiên lộ ra một tia lạnh như băng sát ý. Đồng thời, trong tay của hắn đỗ nhiên nhiều ra một cái màu vàng kim óng ánh tiểu tháp. Cái vị này tiểu tháp kiểu dáng phong cách cổ xưa, hình như là viễn cổ đại địa phía trên trấn áp thần ma đóng cửa chi vật, thượng diện điêu khắc lấy kỳ chân dị thú, phức tạp hoa văn. Kim quang lưu chuyển, từng đợt viễn cổ thê lương khí tức từ phía trên chuyển ra, lại để cho người chân khí lưu chuyển đều chịu trệch chắc chắc. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Phong bên cạnh mọi người cảm thấy bản thân chân nguyên lưu chuyển xảy ra vấn đề, nhao nhao kinh hãi. Bất quá loại cảm giác này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Theo Lý Thừa Phong đem Huyền Hoàng Tháp lần nữa để vào trong túi chữ vật, hết thể đều khôi phục nguyên trạng. "Tần Dật, ngươi thật là cường. Có thể thì tính sao? Ta cũng không tin, ta phóng bế ngươi chân nguyên, kiếm thuật của ngươi còn có thể phát huy ra mấy tầng lực." Lý Thừa Phong nhìn xem Tần Dật, khóe miệng lộ ra một tia lạnh. "Một hồi thi đấu, đón lấy một hồi thi đấu." 30 người, 15 chàng thi đấu, mỗi một hồi thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi. Tăng thêm kẻ bại tổ 5 chàng thi đấu, 20 chàng thi đấu, gần kề chỉ dùng nửa canh giờ. Đang. Dê. Tiếng chuông gõ vang. Đợt thứ 2 thi đấu bắt đầu. Tần giật mở to mắt, tinh tế cảm thụ một trong hạ thể kiếm khí. Khôi phục 8 phần kiếm khí, có lẽ vậy là đủ rồi. Tần Dật tin tưởng 10 phần. Lần này tham gia thi đấu người ở bên trong, lại để cho Tần giật kiên kỵ kỳ, kỳ thật chỉ có 3 người. Một cái điền vô kỵ, một cái Lý Phòng, còn có một cựu Lã Vũ Quân. Ba người này ở bên trong Điển vô kỵ thực lực yếu nhất, nhưng lại có rõ ràng khuyết điểm. Đao pháp của hắn là rất lợi hại, thế nhưng mà hắn bị Tử Hận che mắt hai mắt, căn bản thấy không rõ tần giật thực lực, ngay từ đầu tiểu khinh địch. Hắn đao pháp mặc dù cường, cũng không có các lộ bại đời phát huy ra ra, cũng đã bị tần giật chém giết. Khinh địch, chủ quan, đây là điển vô kỵ thua nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Về phân lý thừa phòng, cái này người chính là Huyền Dương Tông đệ nhị đệ tử. Tu vi gần với Triệu Ngọc Viêm. Đối với Triệu Ngọc Viêm, tần giật tiếp xúc tương đối nhiều. Tuy nhiên lúc này tần giật tu vi đã ở ngưng chân cảnh đại viên mãn cả Hưu, có thể đối mặt Triệu Ngọc Viêm lúc Tần Dật như cũng cảm giác có rất lớn áp lực. Triệu Ngọc Viêm thân là Huyền Dương Tông đệ nhất đệ tử, nếu là nói hắn không có gì đặc thù thủ đoạn, Tần Giật là không tin đấy. Mà Lý Thừa Phong có thể ở nhân tại đông đúc Huyền Dương Tông ở trong vô số đệ tử trong đó, luận thực lực, luận địa vị gần với Triệu Ngọc Viêm, hắn khẳng định cũng có chính mình chỗ độc đáo. Hơn nữa, Tần Giật chỉ biết là Lý Thừa Phong rất cường, trừ đó ra, đối với hắn nam hiểu công pháp là cái gì, tiện tay binh khí là cái gì, Tần Dật không biết. Định tại ám, ta ở ngoài sáng. Nếu là gặp được Lý Thừa Phong, Tần Dật có lẽ muốn thiệt thòi lớn. Về phần Vu người này lực lớn vô cùng, Tuân nửa động tác nhẹ nhẹ. Tần Dật bái kiến hắn tại thác nước dưới đáy tu luyện, biết rõ người này có lẽ là hắn Bái Kiến cùng thế hệ tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất một người. Rút hết sức hàng mười huệ, người này chân nguyên tâm hậu, viễn siêu bình thường cùng cảnh tu sĩ, hơn nữa, trên người hắn một tầng đồng đầm thổ nguyên lực, thổ nguyên lực lực phòng ngự mạnh nhất, có thể so với Huyền Khải. Thêm thêm trên người hắn còn mặc một bộ thần bí áo giáp. Cái này hai dạng đồ vật thêm cùng một chỗ, lại để cho Tần giật thậm chí hoài nghi, kiếm khí của mình phải có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Không biết, vòng tiếp theo đối thủ sẽ là ai? Đối thủ càng cường, Tần giật chiến ý lại càng cường. Lúc này, hắn liếm liếm quai miệng, trong nội tâm vậy mà hưng phấn không thôi. Đúng lúc này, Vân Không Chân Nhân tuyên bố, "Đợt thứ 2 thi đấu bắt đầu, hiện tại bắt đầu rút thăm." Mỗi lần thi đấu bắt đầu trước, sở hữu tất cả linh phủ đều một lần nữa thiết lập, như vậy có thể phòng ngừa có người phòng đoán ra quy luật. Lúc này, nguyên một đám người dự thi đi đến trên bệ cao, theo cái hộp đen ở trong rút ra số bài linh phủ. Tần giật cũng đi theo đứng lên, đi đến trên bệ cao, hắn tiện tay rút lấy một trường. Hắn mở ra xem xét. Số 3. Tổng cộng 20 người, số 1 đối với số 20, số 3 đối ứng là số 18. Không biết ai là số 18. Tần Dật ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm đối thủ của mình. 16. Quy 1 chương 144, ngươi không đủ cường. Chương 144, ngươi không đủ cường. Không biết lúc này đây đối thủ là ai. Tần Dật ánh mắt quét qua nguyên một đám người dự thi, theo bọn họ trung gian tìm tìm ra được. Lúc này, Mạc khác rút ra dãy số người dự thi đều cùng Tần giật đồng dạng, đều tại tìm kiếm mình từng người đối thủ. Dù sao, đối thủ mạnh yếu trực tiếp liên quan đến bọn hắn tấn cấp khả năng. Trận này đã là đợt thứ hai, chỉ cần trận này lại thắng, có thể cầm bắt được danh mạch trực tiếp tiến vào Thất Huyền Tiên môn tu luyện. Đang sau thi đấu chỉ là xác nhận bài danh. Tuy nhiên trọng yếu, mà dù sao được tư cách, cho dù trận này về sau lập tức thua trận, cũng đều không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể tiến vào thất huyền tiên môn, bài danh trước sau quan hệ cũng không lớn. Dù sao, con đường tu luyện quá dài, dựa vào thiên phú căn bản không cách nào trèo chống cả đời. Chỉ có tâm tính cứng cỏi, kiên trì không ngừng người, mới có thể đi đến cuối cùng, trở thành cao thủ chân chính. Ân. Lúc này, Ân Giật bỗng nhiên cảm giác được một đạo quang mang nhìn thẳng hắn, cái này mắt mang giống như là mũi tên nhọn đồng dạng xuất tại sau lưng của hắn, lại để cho hắn như là gai nhọn tại thân, cực kỳ không thoải mái. Cái này trong ánh mắt thậm chí có sát ý. Là người nào? Cái này trong ánh mắt tẩn chứa sắc cơ, tần giật đã trải qua vô số sinh tử, đối với loại này sát khí cảm ứng mẹ cảm. Cái này thật huyền thi đấu tuy nhiên liên quan đến trọng đại, có thể cũng không phải sinh tử quyết đấu chi địa. Hắn không biết rốt cuộc là ai đối với hắn hận thấu xương, mà ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra trần trụi sát ý. Rốt cuộc là ai? Lúc này, tần giật đột nhiên quay đầu đi, mọi nơi tra tìm một phen. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dĩ nhiên là tập trung, khóa chặt tại Lý Thừa Phong trên người. Đồng thời, hắn vận chuyển tỉ lực, chứng kiến Lý Thừa Phong mở ra linh phụ trợ diện, chính lóe ra số 18 chữ ta trận tiếp theo đối thủ, dĩ nhiên là Lý Thừa Phong sư huynh. Tân Dật lập tức lắp bắp kinh hãi. Thế nhưng mà cho dù như thế, Lý Thừa Phong sư huynh, vì sao đối với ta lộ ra sát ý? Ta cũng không có có đắc tội qua hắn. Huống chi, chúng ta cùng là Huyền Dương tông đệ tử. Hắn dù cho muốn thắng, thế nhưng không cần giết ta đi. Tân Dật ánh mắt lộ ra một tia kỳ quái. Đợi một chút, chẳng lẽ là? Lập tức, hắn tự nghĩ tới điều gì, lông mày nảy dựng, trong nội tâm một mảnh lạnh như băng, chẳng lẽ lại, hắn đã biết rõ Lý Dật Phong là chết ở trong tay của ta? Lý Dật Phong là Lý Thừa Phong đệ đệ, nếu như Lý Thừa Phong biết rõ ta chém giết đệ đệ của hắn, muốn giết ta ngược lại là nói được không? Tần Dật càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Chuyện này hắn tuy nhiên làm che giấu, mấy cái người trong cuộc cũng không có khả năng tố rất hắn. Có thể theo hắn tu vi tiến bộ, kiến thức càng lúc càng rộng. Hắn biết rõ, chỉ cần có người tinh thông linh hồn pháp tắc, có thể đem người khác linh hồn rút lấy ra, chắc lọc đối phương nhớ lại. Trước kia, Tần Giật tu vi chưa đủ, nếu là Lý Thừa Phong biết rõ trận tướng, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn một mực trốn tránh Lý Thừa Phong, sợ bị hắn nhìn ra mánh khóe. Có thể cho tới bây giờ, Tần Dật đã hoàn toàn không sợ Lý Thừa Phong. Tần Dật, ngươi lại dám giết đệ đệ của ta? Hôm nay, tựu là tử kỳ của ngươi. Lúc này, một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm bỗng nhiên lọt vào Tần giật lỗ tai. "Là Lý Thừa Phong thanh âm." Tần Dật lập tức tựu nhận ra rồi. "Ngươi muốn giết ta?" Tần Dật cười một tiếng, ánh mắt dùng mình, ánh mắt hào không ý kỵ chống lại Lý Thừa Phong, thanh âm ngưng tụ thành bó, nói: "Năm đó, đệ đệ của ngươi Lý Dật Phong muốn giết ta, có thể hắn tại chỗ tự chết rồi. Vừa rồi, Điền Vô Kỵ cũng muốn ta, hiện tại hắn cũng đã chết. Lý Thừa Phong, hiện tại ngươi muốn ta?" "Rất tốt." Cửu xem ngươi có hay không buồn sự này. Long Không, thân giật thủ đoạn một chuyến, vạn không lưu ly kiếm phát ra một tiếng thanh thúy đùa tiếng, giống như là trên 9 tầng trời, thanh tước vang lên. Oanh! Thân giật dưới chân đạp mạnh, bóng người của hắn tại thời khắc này đột nhiên biến mất. Sau đó, rầm ào. Thân giật thân trên tuân ra một mảnh lôi đỉnh, đây là hắn tu luyện đại càn lôi thể về sau hiệu quả. Toàn thân che kín lôi nguyên, vận dụng bộ pháp về sau, tốc độ có thể tại lập tức tăng lên gấp ba. Một bước này bước ra, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Lý Thừa Phong chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau khắc, thân giật không hề dấu hiệu xuất hiện tại trên lôi đài. Quá là nhanh, tấn giật tốc độ quá là nhanh. Lý Thừa Phong cũng cảm thấy một tia áp lực. Lúc này, Tần Dật ánh mắt bên lế, trứng mắt quét mắt dưới đáy. Bị ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, không có chỗ nào mà không phải là cảm giác được chân nguyên trong cơ thể bảo loạn, trong nội tâm một hồi sợ. Đông nhiên, Tần giật xoay đầu lại, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua vạn không lưu ly li kiếm mũi kiếm. Bị hắn ngón tay chạm đến qua địa phương, trên kiếm phòng, đông nhiên lập lòe nổi lên từng đạo kiếm khí. Những này kiếm khí tản ra lạnh như băng hàn nhưng lại tựa như hỏa diễm đồng dạng táo bạo nhảy lên. Tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Lý Thừa Phong Đột nhiên, tân vật khí thế biến đổi, giống như ra khỏi vỏ bọc bảo kiếm, hàn quang hiện ra, bá đạo lạnh tàu xương. Cùng lúc đó, trong tay hắn vạn không lưu ly kiếm nghiêng nghiêng ngậy lên, đột nhiên chỉ hướng Lý Thừa Phong giữa lông mày. Và anh! Kiếm khí thoáng cái tăng vọt. Cái tia sáng chói kiếm khí, nhất tâm đột phách, Lý Thừa Phong bên cạnh người mặc dù biết cái này kiếm không phải chỉ hướng chính mình, nhưng lúc này lại nhịn không được rầm rầm rầm lui về phía sau ba bước. Đơn giản là cái này kiếm ý đã hoàn toàn phá hủy lòng của bọn hắn phòng, lại để cho bọn hắn trong lòng sợ. Hảo cương kiếm ý, cho dù rời đi xa như vậy, cũng có thể cảm nhận được kiếm ý của hắn mạnh. Xem ra, hắn có thể chém giết điện vô kỵ, xác thực là tên đến từ quy. Tại thi đấu trước khi bắt đầu, cái này tần giật bị cho rằng là Huyền Dương Tông tới tham gia so trong mọi người yếu nhất đệ tử. Ma Lý Thư Phong thì là Huyền Dương Tông đệ nhất đệ tử. Hiện tại thú vị rồi, tần giật cái này yếu nhất lại trở thành lớn nhất h mã, về phần cái kia mạnh nhất đấy, không biết có thể không, có thể lỡ nổi. Vốn ta còn tưởng rằng nhìn không tới như vậy đặc sắc một màn. Hiện tại tốt rồi, hai người rõ ràng chống lại rồi. Hơn nữa theo ta thấy, trong hai người này tựa hồ có cực lớn mâu thuẫn. Xem bọn hắn từng người xem ánh mắt của đối phương, cái kia Trần Trụi sắc ý cũng không phải làm bộ đấy. Hiện tại, tần Giật cầm kiếm chỉ vào Lý Thừa Phong. Theo ta được biết, Lý Thừa Phong người này tâm cao khí ngạo, bị người như vậy chỉ vào cái mũi, trong nội tâm nhất định nổi trận lôi đỉnh. Cái này đặt sát rồi. Không biết Lý Thừa Phong như thế nào đáp lại. Người phía dưới xì xào bàn tán, thanh âm tuy nhiên không trọng. Có thể Lý Thừa Phong cái gì tu vi, những người này bình luận lời nói giống như là ghé vào lỗ tai hắn văng lên, rõ ràng vô cùng. Lập tức, Lý Thừa Phong nhìn về phía tần Giật ánh mắt tiệu đột nhiên co rút lại một chút, hắn lưng. Tại sau lưng tay thoảng, cái căng thẳng lên, mà ngay cả nổi gần xanh đi ra, mỹ mắt nhảy lên cực liệt. Hắn trong lòng đích tức giận bắt đầu kéo lên, Tần Dật, thật sự là thật to gan, lại dám cầm kiếm chĩa vào người của ta. Tần Dật đối mặt Lý Thừa Phong nhìn hằm hằm, nhưng lại không chút nào để ý, khỏe miệng càng là thời gian dần qua bỗng lúc nick, tựa hồ muốn nói cái gì. Giờ khắc này, tất cả mọi người nín hơi chú mục, mà ngay cả trên đài cao một mực hào hứng hết thời vài tên chân nhân, bọn hắn cũng muốn nghe xem, Tần Dật muốn nói cái gì. Tần khỏe miệng nhẹ nhàng mút lên, lạnh nói, Lý sư huynh, ngươi không thắng được ta đấy. Bởi vì, ngươi không đủ cường không đủ cường, cái kia chính là quá yếu. Nghe nói như thế, trong chàng vốn là đột nhiên yên lặng thoáng một phát, sau đó ầm ầm vang một phát nổ tung. Lý Thừa Phong thế nhưng mà ngưng chân cảnh đại viên mãn cấp tu sĩ khác, hơn nữa, hay, vẫn là Tần giật sư minh. Luận thực lực, tại Huyền Dương Tông phần đông đệ tử trong đó, cũng chỉ có Triệu Ngọc Viêm mồn áp hắn một đầu, viễn siêu những người còn lại. Có thể Tần Dật, hắn lại còn nói Lý Thừa Phong không đủ cường. Những lời này thật sự là quá bá khí rồi. Bởi vì Tần Dật một câu, trong đáy mắt, chàng diện nóng nảy không gì sánh kịp. 14. Quy 1 chương 145, phế người tu vi trên 145, phế người tu vi. Hắn vậy mà nói mình không đủ cường. Lý Thừa Phong lúc này khí toàn thân phát run, đốt ngón tay đều niết trắng bệnh. "Tần Dật, Tần Dật." Bờ môi bị cắn gần như nhỏ máu. Nhìn xem Cao Cao tại thượng, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía chính mình Tần Dật, Lý Thừa Phong khó giấu sát ý trong lòng. Hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Và anh. Trên người chân khí đột nhiên tăng vọt, Lý Thừa Phong một bước bay lên lôi đài. "Tần Dật, chính ngươi muốn chết, chắc không được ta rồi." Lý Thừa Phong cười lạnh một tiếng. "Đương nhiên, cổ tay của hắn một phen Một cái tán gia kim sắc quang mang huyền hoàng tháp lập tức theo hắn túi trữ vật bay ra. Cái này huyền hoàng tháp vừa ra, Tần Dật lập tức cảm giác được một hồi mênh mông quần cuộn sền sệt giam cầm cảm giác, đồng nhiên bao phủ đến trên người của mình. Nhất là cái này huyền hoàng tháp thượng diện kỳ quang, một chiếu xạ tại trên người mình, Tần Dật chỉ cảm thấy chính mình chân nguyên lưu chuyển thoáng cái chệch chắt chặt mà bắt đầu, gần như không cách nào vận chuyển. Không tốt. Chứng kiến cái này huyền hoàng tháp bay ra ra, Triệu Ngọc Viêm thoáng cái khẩn trương đứng lên, sắc mặt biến được cực kỳ coi, hắn nói với một bên Triệu Hồng nói, cái này Tần giật muốn nguy hiểm. Cái này Huyền Hoàng Tháp là Lý Thừa Phong ngẫu nhiên theo một cái phủ chú sư mộ táng bên trong đạt được pháp khí, có thể trấn áp thần chỉ cảnh giới phía dưới sở hữu tất cả tu sĩ chân nguyên. Mà ngay cả ta gặp cũng chỉ có thể tránh né, không thể ngăn kháng. Nhất là cái này Huyền Hoàng Tháp bên trên khóa nguyên kim quang, chỉ cần tu sĩ không có tu luyện đến thần chỉ cảnh giới, chưa từng thành lập thần trí của mình lĩnh vực, một khi bị cái này Huyền Hoàng Tháp kim quang bao phủ, chân nguyên sẽ giam cầm, một kia cũng động không dùng được. Lý Thừa Phong vậy mà vận dụng bảo bối như vậy, trận này, thần giật xem ra phải thua. Dứt lời, Triệu Ngọc Viêm thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Tần Dật thực lực rất cường, dùng hắn vừa rồi chém giết điển vô kỵ thời điểm biểu hiện ra ngoài thực lực, có lẽ chính diện chống lại Lý Thừa Phong, còn có một chút ưu thế. Bất quá hiện tại, Lý Thừa Phong vận dụng cái này thần bí pháp khí, khóa lại Tần Dật chân nguyên. Tần Dật cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, phát huy không đi ra, cũng không có ý nghĩa. Pháp khí cùng huyền binh bất đồng, có thể nói, pháp khí là một cái phù chú sư, tụ tập trí tuệ của mình cùng tu làm một thể kết quả. Mỗi một kiện pháp khí theo chọn nhân tài đến trận pháp phác họa, cùng với ngoại hình xếp đặt thiết kế, đều cần hao phí cực lớn tinh lực cùng tài liệu. Mỗi một kiện pháp khí đều là phù chú sư tâm huyết. Cái này Huyền Hoàng Tháp luận giá trị, tuyệt đối tại Viền Gai Huyền, huyền Bình phía trên. Dù sao, cái này Huyền Hoàng Tháp vừa tế ra, thần chỉ cảnh giới trở xuống đích tu sĩ ở bên trong, cơ hội không có người chống đỡ được. Ông ông. Lúc này, cái này Huyền Hoàng Tháp vừa ly khai lý thừa phong tay, tựu trực tiếp bay đến tần giật đỉnh đầu. Kim quang bao phủ phía dưới, tần giật chỉ cảm thấy toàn thân chân nguyên giống như là bị hàn băng đông cứng đồng dạng, một tia cũng không điều động được. Đây là cái gì bà bối? Vậy mà có thể đóng cửa chân nguyên. Tần giật đồng tử đột nhiên co rút lại, thẳng đỉnh đầu ra kim quang Huyền Hoàng tháp. Lý Thừa Phong gặp Tần giật sắc mặt đại biến, biết do hắn chân nguyên bị khóa ở, không cách nào nhúc nhích, không khỏi trong nội tâm một hồi thoải mái. Hắn cười to nói, "Tần giật, ngươi là người thứ nhất người đang tại của ta mặt nói ta không đủ mạnh người. Ngươi thật đúng là có can đảm. Đáng tiếc, giống như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng người, bình thường cái chết cũng rất nhanh." "Mặc khác, cái này Huyền Hoàng Tháp con cháu khóa lại chân nguyên tư vị như thế nào? Không có thể động dụng chân nguyên, tiêu không cách nào điều động tiếp khí, không thể giết ta, trong lòng ngươi nhất định rất khó chịu a." Xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ là muốn ăn sống nuốt tôi ta. Ngươi đời này sợ là không có cơ hội. Bất quá Ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không như vậy mà đơn giản tiêu diệt ngươi. Nói đến đây, Lý Thừa Phong sắc mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, hắn âm tàn vô cùng nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng là ta sẽ đem ngươi khổ tu đi ra chân nguyên, từng chút một rút ra, thẳng đến toàn bộ tháo nước. Cuối cùng, ta sẽ phế bỏ đan điền của ngươi, cho ngươi làm một cái cả đời không thể tu luyện phế vật. Tựa hầu nghĩ tới một khắc này, Tần Giật là bực nào tê thảm. Lý Thừa Phong liếm liếm quai miệng, trên mặt hưng phấn vô cùng. Ha ha. Giật đầu, trong mắt không có bất kỳ vẻ sợ hãi, hắn nhìn xem Lý Thừa Phong, nhiên khẽ nở nụ cười. Lũ cười này tràn đầy đùa cợt chi ý, lại để cho Lý Thừa Phong trong nội tâm không khỏi một hồi phiền chán. "Viền Hoàng Tháp, cho ta trấn áp." Lý Thừa Phong một tiếng hét to, cái kia Viền Hoàng Tháp bên trên kim quang đại thịnh, trực tiếp đặt ở tần giật trên người. "Rang rắc, rang rắc." Trong lúc nhất thời, tần giật trên người vậy mà xuất hiện chín đạo như có như không kim quang xiển xích, cái này kim quang khóa lại tần giật thân thể bát đại kinh mạch, một tia chân nguyên đều động không dùng được. "Len keng." Mất đi chân nguyên, tần giật căn bản cầm không được Không Lưu Ly kiếm, sao cái này kiếm có thể có nặng mấy trăm cân. Lúc này một tiếng giòn vang, Không Lưu Ly kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Gặp Tần Dật liền kiếm đều cầm không được, Lý Thừa Phong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Tần giật! cái này tư vị dễ chịu a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đấy. Giết ngươi? Quá tiện nghi ngươi rồi. Ngươi không phải được người xưng là ta Huyền Dương tông đệ nhất tiên tài sao? Lý Thừa Phong mặt mũi tràn đầy nghe răng cười, đang khi nói chuyện, song trưởng tầm đó, từng đạo màu đỏ tươi chân nguyên phi tốc lưu chuyển lên. Hôm nay, ta cho ngươi thiên tài biến phế vật. Hắn đi đến Tần Dật trước người, bàn tay khẽ đảo, nhắm ngay Tần Dật đan điền, muốn một trường chụp được. Nhưng vào lúc này, hắn nhiên cảm giác được có chút không đúng. Tần Dật, ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi vậy mà không bị ảnh hưởng? Lý Thừa Phong chợt thấy viện hoàng tháp ở dưới Tần giật, lúc này chính vẻ mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Hơn nữa, Tần Dật ở đâu là bị khóa ở toàn bộ chân nguyên, lúc này Lý Thừa Phong rõ ràng cảm giác được, Tần giật trong cơ thể bạo ngược kiếm khí đang tại rất nhanh bắt đầu khởi động. Tuyệt không có khả năng này. Các lộ vội đỡ kịp phản ứng, Lý Thừa Phong sắc mặt một hồi lại biến, lập tức không chút do dự, hắn lợi dụng gió tác mưa rào bình thường tốc độ muốn rút đi. Hiện tại muốn rút đi, không biết là đã quá muộn sao? Lạnh như lời của theo Tần Dật trong miệng truyền ra. Vừa dứt lời, thân giật cả người bỗng nhiên một phát, hóa thành một đạo lưu quang hướng Lý Thừa Phong hung hăng lao tới. Đồng thời, hắn cả hai tay đầu ngón tay, đồng nhiên toát ra hai đạo màu hộ phách diễm kiếm Trung quanh khí lưu bị cái này kiếm khí cắt, vậy mà hình như là sền sệt chất lỏng bị cắt hai nửa đồng dạng, tạo thành một đạo đinh ốc hình dáng vết cắt. Xíu. Du du. Tân Giật một bước về phía trước đạp đi, ngón tay một cổ vừa tăng, hai đạo kiếm khí đột nhiên phun ra đến. Tại gang tấc tầm đó, Lý Thừa hoàn toàn không kịp cản. Phút. Hai đạo kiếm khí trực tiếp bắn trúng Lý Thừa Phong đan hơn nữa thế như trẻ trẻ, trực tiếp xuyên thấu. Kiếm khí theo sau lưng của hắn thoát ra, lập tức, sau lưng của hắn hai cái kiếm khí xuyên qua lỗ nhỏ, máu tươi thoáng cái tiêu xạ đi ra, tựa như suối phun huyết vũ. Đan điền đã phế, từ đó về sau, Lý Thừa Phong cựu là người phế nhân. Lý Thừa Phong một vật khí, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi quặn đau, khổ không thể tả. Đồng thời, trong cơ thể hắn Chân Nguyên, vậy mà như thủy chiều giống như, rất nhanh tối lùi. Lý Thừa Phong đầu óc trống rỗng, không có khả năng, không có khả năng đấy. Ta rõ ràng khóa lại ngươi Chân nguyên, ngươi vì cái gì còn có thể thi triển kiếm khí? Điều đó không có khả năng. Lý Thừa Phong hoàn toàn điên rồi. Viên Hoàng Tháp có thể đóng cửa chân nguyên, hắn không nỗ thử qua một lần, mỗi một lần đã thành công rồi. Nhưng hôm nay lại đã thất bại. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Bình thường kiếm tu, nếu là bị khóa lại chân nguyên, tự nhiên kiếm khí cũng không cách nào thi triển. Bởi vì, kiếm khí của bọn hắn là có chân nguyên chuyển hóa đấy. Căn tại chân nguyên tại đây, có thể tần giật nhưng lại hoàn toàn trái lại. Kiếm khí của hắn mới là hắn căn bản, mà chân nguyên chỉ là theo kiếm khí chỗ đó chuyển hóa tới mà thôi. Lý Thừa Phong khóa lại hắn chân nguyên, căn bản không được hắn. Lúc này, tần giật cười lạnh một tiếng, năm ngón tay hư chào Toán một phát tiểu lăng không chào hạ lơ lửng tại hắn đỉnh đầu huyền hoàng tháp. Chỉ bằng vật này, ngươi tiểu muốn khóa lại kiếm khí của ta. Haha. Ha. cho nên ta mới nói ngươi không đủ cường, muốn dự vào ngoại vật thắng ta. Dùng ngươi loại tâm tính này, căn bản không đáng làm đối thủ của ta. Tân Dật suy nghĩ thoáng một phát huyền hoàng tháp, đột nhiên, hắn bàn tay phải trong không vài đạo kiếm khí ngưng tụ, đột nhiên một trong đó có lại. Bổ đấy cách cách một hồi phá tiếng nổ, cái kia huyền hoàng tháp trực tiếp trở thành một đống sắt vụn. 14. Quy 1 chương 146, Vu Côn. Chương 146, Vu Côn. Huyền hoàng tháp, thần bí pháp khí. Một thi triển có thể đóng cửa địch nhân chân nguyên, cơ hồ có thể đập phát chết luôn thần trí cảnh giới trở xuống đích sở hữu tất cả tu sĩ. Nếu là đổi thành những người khác, thu được bảo bối như vậy, khẳng định nghĩ biện pháp trăm phương ngàn kế lưu lại. Có thể Tần Dật, rõ ràng nhìn cũng không nhìn liếc, trực tiếp đem Huyền Hoàng Tháp tan thành phân vụn. Tần Dật một cử động kia, để lộ ra ra vô cùng cường đại tự tin và khí, lại để cho tất cả mọi người ra ngoài ý định. Bất quá, càng là như thế, bọn hắn nhìn về phía Tần Dật ánh mắt càng là kiêng kỵ. Mà ngay cả Lý Thừa Phong đều không phải là đối thủ của hắn, cái này Tần Dật quả thực thật lợi hại. Không, không là đơn thuần lợi hại. Lý Thừa Phong vừa rồi lấy ra Huyền Hoàng Tháp, kiện pháp khí này, ta từng nghe sư môn trưởng bố đề cấp tới. Cái này Huyền Hoàng Tháp có thể đóng cửa chân nguyên, thậm chí cảnh giới trở xuống đích tu sĩ, gặp chính là một cái kết quả, cái kia chính là bị khóa ở chân nguyên, sau đó chân nguyên một tia bị chóc bong đi ra, thẳng đến suy kiệt. Bảo bối như vậy nơi tay, Lý Thừa Phong rõ ràng còn là thua rồi. Đối thành mặt khác bất luận kẻ nào, chỉ sợ vừa rồi của diện, Lý Thừa Phong đều là nắm vững thắng lợi à? Cái này giật, thật sự là thật là quỷ dị. Trên người hắn tựa hồ có vô cùng bí mật. Lý Thừa Phong mà ngay cả nắm giữ Huyền Hoàng Tháp bảo bố như vậy, vẫn bị tần giật đánh chính là đan điền nghiền nát, tu vi hoàn toàn biến mất. Lần này lại lần nữa rung động ở đây các đệ tử. Trước khi, bọn hắn mặc dù biết tần giật lợi hại, nhưng không ngờ rằng tần giật cường hoành đến loại tình trạng này. Lúc này, tần giật tại đây chút ít đệ tử trong suy nghĩ, đã thần bí lại khủng bố. Trên đài cao, thất huyền tiên môn mấy vị chân nhân, cũng đúng tần giật tràn ngập tò mò. Cái này tần giật, thật đúng là cổ quái. Huyền hoàng tháp như thế nào không cách nào giam cầm kiếm khí của hắn. Lúc trước, bọn hắn chỉ cảm thấy tần giật thiên phú không đổi, nhất là kiếm đạo thiên phú Lũ ấy bọn hắn tuy nhiên cảm thấy Tần giật có thể lấy được một tốt thứ tự, bất quá lại cảm thấy Tần giật thủy trung tuổi còn rất trẻ, tu vi chưa đủ, gặp được cao thủ sẽ bại hạ chẳng đến. Có thể bọn hắn thật không ngờ, dù cho Lý Thừa Phong xuất ra Huyền Hoàng Tháp như vậy giam cầm pháp khí, giam cầm ở Tần giật chân nguyên, cũng không có đả bại Tần giật. ngược lại bị Tần giật phế bỏ tu vi. Cổ cái sao? Ta ngược lại là không biết là. Ta ngược lại cảm thấy Tần giật, lại để cho người tràn ngập kinh hỉ. Hiện tại, ta thế nhưng mà càng ngày càng chờ mong, hắn tương lai thành tựu. Không Chân Nhân cũng là gật, gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói, cái này vài chục năm nay Tu la trên biển mấy vị yêu hoàng động tắc càng lúc càng lớn rồi. Tương lai vài thập niên ở trong, yêu tộc cùng ta nhân tộc tu sĩ tâm đó, tất có một hồi đại chiến. Ta thất huyền tiên môn thủ vệ nhân tộc căn cứ, tránh cho tộc nhân bị yêu tộc đổ sát, bụng làm giả chịu. Chính cần tân giật như vậy tiên phú đệ tử yêu tú. Cái này tân giật, luận tiên phú là tuyệt đỉnh, luận tâm cơ cũng là không kém. Hắn nếu là ngay từ đầu bạo lộ thực lực, khẳng định đã bị coi trọng, đối mặt cương địch, chỉ sợ tiểu cũng không thắng được như thế dứt khoát có thể hắn ít xuất hiện xuất hiện, không có tiếng tăm gì, ngay từ đầu căn bản không bị người coi trọng, thậm chí Huyền Thủy Tông một người bình thường đệ tử cũng dám đi khiêu khích hắn. Lúc này mới có thể nhẹ nhõm liên tục đánh bại Điền Vô Kỵ cùng Lý Thời Phong. Đang tiến hành thi đấu, ta nguyên bản coi được Điền Vô Kỵ cùng Lý Thời Phong, còn có Vu Côn ba người này bật giải nhất. Hiện tại, phía trước hai người đều thua ở tần giật trong tay. Cái này Vu Côn, không biết có thể không có thể đỡ nổi. Sư Minh nói rất đúng Huyền Thổ Tông Vu Côn. Ngay vậy, Huyền Thủy Tông tiếp dẫn sứ lông mày dựng, nói: "Vu Côn, phú cùng thực lực" Ngược lại là so điền vô kỵ cùng Lý Thừa Phong hơi cường một bậc. Hơn nữa, Vu côn tu luyện công pháp tựa hồ có chút đặc thủ, thực sự không phải là chúng ta người trong tiên đạo công pháp. Nghe Huyền Tổ tông trưởng giáo nói, hắn tu luyện hình như là vu tộc di mạch đại nhật lưu ly kim thân. Cái gì? Đại nhật lưu ly kim thân? Nghe vậy, thất huyền tiên môn còn lại sở hữu tất cả tiếp dẫn sứ tất cả giật mình, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Có người nhịn không được do hỏi, người xác định không có nghe lầm. Còn có, trên đời này thật sự vẫn tồn tại vu tộc sao? Không phải nói bọn hắn đã nhạt nhòa vài vạn năm sao? Cái kia khởi điểm người nói chuyện, nhíu mày Lắc đầu nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mà khác, cái này Vu Côn theo ta được biết, có lẽ cũng không phải Vu tộc. Hắn có thể tu luyện đại nhật lưu ly kim thân cái môn này Vu tộc kim thân pháp quyết, tựa hồ là bởi vì được cái gì kỳ ngộ. Hắn ngược lại là vận khí tốt. Bất quá, Vu tộc kim thân pháp quyết nhập môn rất khó. Hắn có thể nhập môn, hiển nhiên thiên phú cũng không tệ. Mà khác, cái môn này kim thân pháp quyết tu luyện về sau, lực lớn vô cùng, chân nguyên không triệt. Cái này Vu Côn, là trời sinh sát thần. Thêm chút bội dưỡng, có thể phát huy đại tác dụng. Lúc này, không ít ánh mắt của người đều nhìn về Huyền Thổ tông phương hướng. Chú đó ngồi xổm ngồi một người cao lớn hùng tráng thanh niên. Tuy nhiên hắn chỉ là tùy ý ngồi, có thể cho người một loại nguyên ngừng nhạc chí nguy nga khí thế, như núi lớn bình thường trầm trọng, cứng cỏi. Hơn nữa, dưới ánh mặt trời, thân thể của hắn mặt ngoài lưu chuyển chân nguyên tản ra nhạt nhạt quang mang màu vàng. Kia sáng này bên trong, có một đạo đạo huyền dày phủ văn lưu chuyển, tựa hồ là một tầng đặc thù chân nguyên áo giáp. Quả nhiên là đại nhật lưu ly kim thân. Chỉ cần dưới ánh mặt trời, thân thể của hắn có thể không thái dương chân hỏa, dùng để thể. Xem hắn chân nguyên bên ngoài khai thái, cái này mặt trời lưu ly kim thân, hắn có lẽ đã tu luyện đến tầng thứ 3. Cảnh giới này, bình thường Huyền binh đều phá hắn không được chân nguyên bên ngoài khai rồi. Không biết, tần giật cùng Vu Côn đến cùng ai tương đối mạnh một ít. Mấy tia ánh mắt tại tần giật cùng Vu Côn trên người lưu chuyển. Thi đấu sau khi chấm dứt, tần giật trở lại vị trí của mình, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, không chút nào để ý tới đệ tử khác ánh mắt phức tạp. Bởi vì, lúc này trong cơ thể hắn hai đạo kiếm khí bỗng nhiên tán luận lên. Thuần Dương kiếm khí cùng Hắc Diễm kiếm khí, cũng chưa xong cả dung hợp, chỉ cần Tân Dật kiếm khí hơi chút một yếu, tiểu không cách nào áp chế cái này hai đạo kiếm khí. Hai đạo kiếm khí sẽ giúp nhau run rẩy lên. Xem ra không thể lại trì hoãn. Cấp lộ ngoại đở thi đấu chấm dứt, lập tức tuyển một chỗ, phục dụng phệ lôi đan dẫn động tiên lôi, dung hợp. Đã qua một hồi lâu, cái này hai đạo kiếm khí rốt cục vững vàng xuống. Tân Dật xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tự như vậy trong chốc lát, hắn cũng đã đầu đầy mồ hôi. Chấn áp kiếm khí, với hắn mà nói, không khác một hồi đại chiến, thậm chí so với chiến điển bộ kỵ, Lý Thừa Phong còn muốn cố hết sức. Và anh. Lúc này, một hồi kính bạo thanh âm vang lên. Tân đầu, chứng kiến trên lôi đài, Vũ côn lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Thậm chí, trưởng kích đều không có đụng phải đối phương, chỉ là kình phong lực lượng liền đem đối phương trực tiếp quét đến ngoài lôi đại mặt, người nọ ngã xuống tại ngoài lôi đại mặt, Vẽ mặt khiếp sợ, rõ ràng đều không có kịp phản ứng. Vu Côn thắng. Vu Côn trên mặt không có gì đặc ý biểu lộ, hắn thản nhiên nhìn Tần giật liếc Đông nhiên đã đi tới. Vu Côn động tác, vô số người chú ý tới. Xem, Vu Côn tìm tới Tần giật rồi. Bọn hắn xem xét, lập tức kích động lên. Vu Côn thân hình cao lớn, tướng mạo hào khí, đi tới lúc, mang trên mặt tởm nở dáng tươi cười, tựa hồ không giống như là muốn cùng Tần Dật là địch. Hắn đi đến Tần Dật bên cạnh, bỗng nhiên ngồi xuống, Tần Dật, thực lực của những người này quá kém. Ta đánh thắng đều không, có ý gì? Hay vẫn là ngươi so sánh thú vị, ta tại trận chung kết chờ ngươi. Ngươi cũng đừng thua." Vu Côn nói xong, trực tiếp đã đi ra. Hắn lại để cho ta đừng thua rồi hả? Tần giật ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười. Trên thực tế, Tần giật chẳng nhưng sẽ không thua. Thấy được Điền Vô Kỵ cùng Lý Thừa Phong kết của người, cùng Tần giật giao thủ trước khi, chỉ sợ đều muốn suy nghĩ thoáng một phát hậu quả. Quả nhiên, kế tiếp thi đấu trong đó, một khi gặp được Tần Dật, đối phương liền trực tiếp đổi hạng, căn vốn không muốn cùng hắn giao thủ. Dù sao, Lý Thừa Phong cùng Điền Vô Kỵ thực lực, những người kia đều cùng tính tưởng có thể nhẹ nhõm chiến thắng hai người kia tần giật, là bọn hắn có thể khiêu chiến đấy sao? Nếu là không nghĩ qua là bị tần giật đánh thành tàn phế, vậy cũng được không bù mất. Hiện tại, bọn hắn có thể cũng đã đi vào top 10 rồi, đã lấy được một cái tiên môn tu luyện tư cách. Căn bản không có tất yếu tranh cãi nữa cái gì. Hơn nữa, dùng tần giật hôm nay biểu hiện ra ngoài thiên phu thực lực, đến thật huyền tiên môn ở trong, nói không chừng còn cần rựa vào hắn, lúc này đắc tội hắn cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Tần giật một đường mà đến, đối thủ nhao nhao đầu hàng nhặt vua. Về phần Vu Côn thì là dùng ưu thế áp đảo một đường thắng liên tiếp tới. Trên cơ bản mỗi một hồi Hắn đều chỉ ra một chiêu, có thể một chiêu có thể bại địch. Một hồi thi đấu đón lấy một hồi thi đấu, có thể tất cả mọi người thấy ngủ gà ngủ gật. Rốt cục, đúng lúc này, trận chung kết đã đến. Tân giật Vu Côn, lên lôi đài. 17. Quy một chương 147, Cửu Liên kiếm ấn. Chương 147, Cửu Liên kiếm ấn. Trên lôi đài, Vu Côn cầm trong tay màu vàng trừ kích. Thân hình của hắn cao lớn, ánh mặt trời chiếu tại trên người hắn, hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, lại để cho hắn thoạt nhìn giống như kim giáp chiến thần. Tân Dật, quả nhiên thủ tín, tiến vào trận chung kết. Lúc này Vô Côn dũng nhiên nhếch môi ra góc, vui vẻ nở nụ cười, kiếm pháp của ngươi ta đã sớm muốn lĩnh ngộ thoáng một phát. Cái kia kinh thần một kiếm, ta ở một bên nhìn, đều cảm thấy trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại, ta muốn thử xem, ta có thể không có thể đỡ nổi ngươi một kiếm. Vô Côn, ngươi thật muốn thử? Vô Côn đối diện, Tần Dật cầm trong tay vạn không lưu ly kiếm, đứng ở tại chỗ. Thân thể của hắn tư ngạo nghễ, cao ngất tòa lãng. Trường kiếm nơi tay, càng làm cho trên người hắn có cổ nói không nên lời lạnh lùng chi ý. Kinh thần một chiêu này, một khi thi triển đi ra, không phải ta có thể là dùng tùy ý khống chế lấy. Điển vô kỵ ngăn không được. Chẳng lẽ ngươi có năm chắc? Kinh thần một kiếm, tuy nhiên hắn chỉ thi triển một lần, có thể uy lực cực lớn, đã trấn nhiếp mọi người. Ở đây đấy, dù cho trên đài cao những cái kia thần chỉ cảnh giới chân nhân, cũng không có tuyệt đối năm chắc có thể tiếp được một kiếm này. Chỉ sợ gặp một kiếm này, cũng chỉ có thể dùng tốc độ né tránh, không thể đón đỡ. Nếu không, cho dù không chết, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Dù sao, dùng hợp ba loại kiếm ý kiếm chiều, uy lực không chỉ có riêng tại kiếm khí lên, càng ở chỗ kiếm ý. Kiếm khí tạo thành thân thể thương thế, thần chỉ cảnh giới tu sĩ có lẽ không sợ. Có thể kiếm ý đối với linh hồn ảnh hưởng, lại không thể bỏ qua rút ngươi kiếm thuật cao siêu, là ta Vu Côn cho đến tận này gặp được lợi hại nhất kiếm đạo cao thủ. Ngươi đối thủ như vậy, ta bình thường tốn hao không có bao nhiêu khí lực đều tìm không thấy, hôm nay gặp, ta vui vẻ còn không kịp. Ngươi yên tâm, ngươi một chiêu kia tuy nhiên lợi hại, có thể giết không được ta đấy. Mặt khác, kiếm thuật của ngươi tuy nhiên lợi hại, có thể của ta kích pháp cũng không phải ăn chay đấy. Ta không tin, ngươi so với ta mạnh hơn. Nói xong, Vu Côn trưởng kích một tung, lập tức, màu vàng trưởng kích thượng diện nguyên lực lao nhanh, hào quang thoáng, cái phóng đại, giống như hà chi thủy, lập tức ra bắt đầu. Thất đạo chiến ý. Hảo cương chân nguyên Đột nhiên tầm đó, những này nguyên lực phồn minh mạnh mẽ, liền lại để cho Tần Dật một hồi kinh hãi. Cùng lúc đó, Tần Dật tựa hồ chứng kiến cái kia trường kích bên trong, nhàn nhạt, nhạt huyết sắc bóng mờ lưu chuyển, thậm chí có một đầu yêu lang hồn phách bị phong ấn trong đó. Cái thanh này trường kích, luận phẩm chất, tuyệt đối không tại Tần Dật trong tay vạn không lưu ly kiếm phía dưới. Vu côn nhẹ nhàng luốt ve thoáng một phát trường kích, lập tức, cái này trường kích thượng diện kim quang tụ vụ bằng thoáng một phát, đơn giản. trong nghĩ, muốn cho Hơn nữa tốn hao không ít tâm tư huyết dụng tâm thần tế luyện, mới có thể để cho Huyền Bình cùng mình tâm ý tương thông. Tần Dật trước mắt cái thanh này vạn không lưu ly kiếm tuy như tốt, còn làm không được cùng tâm ý của hắn tương thông. Vu Côn đem Trường Kích hành ở trước ngực, đối với Tần Dật nói, cái này chuôi Trường Kích là cha ta tại ta ly khai gia tộc thời điểm tặng cho ta. Đây là nhà ta tộc truyền gia chi bảo, nghe đồn là ta tổ tiên chém giết một đầu yêu long, sau đó dùng yêu long xương của sống, cùng với long huyết luyện chế ra nên đấy. Này tên kích là để phá quân. Vu âm ầm, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Vu Côn, xem ra ngươi là không muốn cho ta ra tay. Cũng thế, kỳ thật kinh thần một kiếm kia, thực sự không phải là ta mạnh nhất một kiếm. Lúc này, Tần Dật bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hắn vậy mà đem chính mình trưởng kiếm thu vào chữ vật đại ở bên trong, tựa hồ chuẩn bị muốn tay không đối địch. Tần Dật, Vu Côn không rõ Tần giật đến cùng muốn làm cái gì, không cần binh khí, chẳng lẽ hắn chuẩn bị đầu hàng? Một nghĩ đến đây, Vu Côn sắc mặt thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Tần Dật tựa hồ xem thấu Vu Côn nghĩ cách, nhếch miệng khinh thường nói: "Yên tâm, ta thật vất vả đi đến cái này trận trung kết lôi đài, có thể không phải là vì đến đầu hàng đấy?" "Vậy ngươi đây là?" Nghe vậy, Vụ khuôn sắc mặt trở nên khá hơn không ít, có thể hắn như cũ cảm giác kỳ quái. Sắt Lang, một tiếng giòn vang, Bích Lân kiếm bỗng nhiên theo tần dẫn trong túi chữ vật bay ra. Bích Lân kiếm tuy nhiên không bằng Vạn Không lưu Ly kiếm sắc bén, cũng không bằng Vạn Không lưu Ly kiếm có có thể hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung cho chủ nhân mà tính. Có thể thanh kiếm này, là tần giật sử dụng thời gian dài nhất đấy, cũng là cùng tâm ý của hắn nhất hợp. Lúc này, tần dẫn vút ve thoảng một phát trường kiếm. Lập tức, kiếm phát ra ùng đua tiếng âm, là tại tung tăng như sẻ. Tuy nhiên Bích Lân kiếm không bằng Vạn Không Liêu Ly kiếm sắc cũng không bằng Vạn Không Liêu Ly kiếm chắc chắn Thậm chí, cùng Vu côn trường kích một khi tiếp xúc, có lẽ còn sẽ trực tiếp nứt vỡ. Bất quá, tần giật có tuyệt đối tin tưởng, có thể chiến thắng Vu côn. Người Huyền binh đả thông linh của ta Vạn Không Lưu Ly kiếm tuy nhiên sắp bén, nhưng lại không thể phát huy ta toàn bộ thực lực. Thanh kiếm này, chính là ta sớm nhất sử dụng vũ khí, tên là Bích Lân. Lúc này, Bích Lân kiếm nơi tay, Thần Dật lập tức cảm giác được trong nội tâm khoan khoái dễ chịu không ít, tựa hồ một cái ý niệm trong đầu, tất cả kiếm thuật cũng có thể tùy ý thi triển. Xem ra, binh khí cũng không phải càng chân quý càng tốt. Cái này kiếm tuy nhiên không bằng Vạn Không Lưu Ly kiếm chân quý, nhưng lại có thể nhất phát huy kiếm thuật của ta. Tần Dật tay cầm tím Bích Lân kiếm, thoáng cái cảm giác được đẫy lòng lại là có thêm đầy đủ tự tin, trước kia, Bích Lân kiếm đối phó lợi hại yếu thú, hiệu quả không tốt. Không là vì Bích Lân kiếm không đủ sắc bén, mà là ta bản thân kiếm đạo tu vi chưa đủ. Kiếm đạo tu vi nếu như đủ cường, tay không cô động kiếm khí, cũng có thể đánh nát huyền binh. Tần Dật trước khi tay không cô động kiếm khí, liền trực tiếp đánh nát điển vô kỵ xích huyết này đao, tối thiểu là phẩm huyền binh. Tay không đánh nát hoàng giai phẩm huyền binh. Giật lúc này kiếm khí trình độ sắc bén, đã đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Bên kia đối với hắn mà nói, kỳ thật đã không phải là thập phần trọng yếu. Hắn đã bắt đầu tu luyện đến kiếm ý cảnh giới này. Cảnh giới này phía dưới, thiên hạ vật vật cũng có thể dùng để đem làm kiếm. Bất quá, binh khí nơi tay, phối hợp kiếm khí thi triển, kiếm khí vi lực có thể nhiễm huyền binh kim thuộc tính vào thủ, khiến cho kiếm khí uy lực càng lớn, càng sắp bén. Đã ngươi đã đổi binh khí tốt, như vậy, tỉu lại để cho ta biết một chút về người mạnh nhất kiếm chiêu a. Vừa dứt lời, Vu Côn thân truy cập tự phun chào già vô tận chân ý. Trên lôi phòng, gợi lên hắn tóc đen của Vu Chỉ nghe suy suy thanh âm, vụ côn trên người chân nguyên lưu chuyển, nguyên một đám màu vàng phù văn xuất hiện. Trên da rẻ của hắn, vậy mà xuất hiện một kiện chân nguyên áo giáp. Lúc này, cả người hắn vậy mà hoàn toàn bị kim quang bao phủ. Nhìn thấy một màn này, trên đài mấy vị chân nhân con mắt lập tức sáng ngời. Kim quang phóng ra ngoài, hình thành áo giáp, đại nhật lưu ly li kim thân, quả nhiên không tệ. Nếu là hắn có thể đem kim quang nội liễm đến làn da dưới đáy, tựa là chân chính đem đại nhật lưu ly li kim thân luyện đến tiểu thành rồi. Về phân đại thành, chỉ sợ là muốn đem kim quang bày kiếm toàn thân cốt cách, cơ bắp mới được. Không biết, hắn kim quang áo giáp có thể hay không ngăn cản tần giật kiếm khí. Tần giật nhìn xem Vu Côn biến hóa, trong nội tâm cũng hiện lên ra một tia chiến ý. Xuất. Cổ tay của hắn đột nhiên ngăn chặn Bích Lân kiếm, một cái thay đổi. Chỉ một thoáng, Bích Lân kiếm bên trên bích quang lấp lâm, giống như là mặt nước gợn sóng đồng dạng, từng vòng khuyết tán đi ra ngoài. Đúng lúc này, đột đột mà. Xíu. Du Tần Dật đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, cả người vậy mà cùng Bích Lân kiếm dung hợp cùng một chỗ. Tốc độ của hắn tại trong chốc lát tăng lên vô số lần. Mà ngay cả trên đài cao mấy đại trượng người, trong lúc nhất thời cũng thấy không rõ Tần Dật thân ảnh. Đây là Khiếp con Trên đài trong đó một gã chân nhân, mí mắt mãnh liệt nhảy thoáng một phát, tựa hồ là bị khiếp sợ đến rồi. Chỉ thấy tần Dật Trường kiếm vạch phá bầu trời, lúc này Bích Lân kiếm lên, không vài đạo kiếm khí tại đột nhiên mãnh liệt lưu chuyển lên. Suy suy, từng đạo kiếm nguyên lực rất nhanh xuất hiện tại Bích Lân kiếm lên, xoay tròn. Lập tức, một quả cực kỳ giống liên hoa màu đỏ quang điểm xuất hiện tại trên mũi kiếm. Tần Dật Trường kiếm vừa thu lại vừa để xuống tầm đó, cái này không vài đạo kiếm khí lại bị lần nữa áp xúc thoáng phát, mà cái kia liên hoa bình thường kiếm ấn, cũng lại lần nữa áp xúc gấp đôi. Màu hồ phách chín đó cánh sen Im im lặng lặng ở trên ngàn đạo kiếm khí bên trong xoay tròn. Những này kiếm khí theo lưu chuyển, càng thêm cùng bạo, đã tiếp cận nổ tung biên giới. Thiên kiếm liên hoa, quát khẽ một tiếng, tần đất trường kiếm ngậy lên, kiếm khí tung hoành mở đi ra. Đồng thời, cả người hắn rất nhanh lui về sau tránh. Cùng lúc đó, vũ côn trước người, hơn 1000 đạo hỗn hợp kiếm khí, đột nhiên nổ tung. Xíu, u u. Xíu, u u. Xíu, u u. Một khắc này, vô số kiếm khí che khuất bầu trời, chặn bầu trời ánh mặt trời, che khuất trên mặt đất cát đất. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại có một mảnh kiếm khí hải dương, cùng với một đoán nở rộ cựu diệp liên hoa. Kiếm khí bên trong, Vũ Côn trên người chân nguyên áo giáp, tuy nhiên chắc chắn có thể vô số đạo kiếm khí trùng kích, lại để cho hắn chân nguyên áo giáp càng ngày càng yếu. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trường kích rung động, đột nhiên nhảy ra lôi đài, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Có thể đoản ngắn không đến một cái hô hấp, trên người hắn đã mình đầy thương tích. Cánh tay, ngực, đùi, trên mặt, vô số đạo vết máu, lại để cho hắn nhìn dữ tợn vô cùng. Ta thua. Nhảy ra lôi đài, Vũ Côn gần kệ chỉ là chèo chống chỉ chốc lát, Từ mà một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Nguyên bản, đúng lúc này, trên đài cao mấy đại chân người có lẽ ra tay cứu trị Vũ Côn. Dù sao, Vũ Côn cho dù thua, cũng là lúc này đầy tên thứ hai, tiến vào thất huyền tiên môn bên trong, nhất định đã bị bồi dưỡng. Nếu là ở tại đây bị thường, lưu lại di chứng, cái kia thì phiền thoái. Thế nhưng mà lúc này, nhưng không ai đi quản Vũ Côn chết sống. Những người kia con mắt đều gắt gao chầm chằm vào trên đài cái kia một đóa liên hoa kiếm ấn. Nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, hô hấp dồn dập. Dĩ nhiên là cựu liên kiếm ấn. Loại vật này, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thật lâu về sau, Hắn trong một người lớn tuổi nhất tiếp dẫn sứ, cơ hộ gào rú bình thường hồ, cựu liên kiếm ấn, thất huyền bảo nhật luân, ngũ đế diệt thần trạm. Những này thần thông dây thuật, cho dù ở huyền tiên bí lục bên trong ghi lại, cũng là mơ mơ hồ hồ, căn bản không có nói rõ ràng. Tân dật, hắn từ nơi này học được cái môn này thần thông. Những thứ khác tạm dừng không nói. Thất huyền bảo nhật luân, đó là ta thất huyền tiên môn sáng lập ra môn phái tổ sư, thất huyền đạo tôn tuyệt kỹ. Cho dù ở nhân Như thế nào sẽ xuất hiện tại một cái nho nhỏ trên người thiếu niên. Nguyên một đám vấn đề, bén nhọn mà thực tế. Bị nói ra. Thế nhưng mà, ở đây tất cả mọi người đều đáp không được. Bọn hắn xem tướng Tần giật ánh mắt, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trơ Mặc, giống như chết trơ Mặc. Không khí trong sân, thoáng cái cứng lại bắt đầu. 16, Quy 1 chương 148, Thuần Dương kiếm tôn. Chương 148, Thuần Dương kiếm tôn. Tần Dật liên hoa kiếm ấn, để ở trong lòng mấy đại chân nhân, lâm vào thật lớn khiếp sợ chỉ giữa. Bất quá, những này chân nhân dưỡng khí công phu vô cùng tốt, bất quá trong chốc lát, tựu khôi phục định vẫn không chân nhân thủ trước phục hồi tinh thần lại, đối với chưa có người nói, không biết các ngươi có hay không chú ý tới, vừa rồi cái kia đóa liên hoa kiếm ấn cái bệ là màu hổ phách đấy, thực sự không phải là trong truyền thuyết cái loại này mang theo kim quang màu tím đen. Mà khác, cái này kiếm ấn bên trong chín đóa liên hoa cũng không có toàn bộ triển khai, tự hồ chỉ có hai đóa liên hoa tách ra. Nếu như là chín đóa liên hoa cùng một chỗ phong thích kiếm khí, uy lực tuyệt không phải chúng ta có thể ngăn cản đấy. Cửu liên kiếm ấn thế, nhưng mà cùng thất huyền bảo nhật nổi thông, các ngươi cho rằng một cái ngưng giới thấp bối tu sĩ có thể phóng xuất ra Lúc này, bọn hắn tinh tế suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy kiếm ấn, phát hiện mấy vấn đề. Đã cái này kiếm ấn cực kỳ lợi hại, mà ngay cả bọn hắn những này Thất Huyền Tiên môn trong tu tiên giả đều chưa từng gặp qua. Tân giật như vậy một cái người phàm tục, như thế nào sẽ học có thể như vậy một môn làm cho tu tiên giả đều ghen ghét thần thông? Thậm chí, còn có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, không có bất kỳ một cái giá lớn. Điều này hiển nhiên là nói không thông đấy. Dù sao, càng là cường đại thuật pháp thần thông, tu luyện lại càng tăng dần an. Tại Thất ở trong, lợi hại nhất thần thông, tự là thất này Thất Rất nhiều người cũng biết, cũng biết thì như thế nào. Điều kiện tu luyện thức sự quá hà khắc rồi. Thực tế đối với tu vi yêu cầu, lại để cho rất nhiều đệ tử sợ. Tu luyện Thất Huyền Bảo Nhật Luân điều thứ nhất yêu cầu, tức là cần động hư cảnh thực lực. Không có động hư cảnh đã ngoài tu vi chao trống, chỉ sợ liền một cái bảo luân đều không có ngưng lại ra, pháp lực tiểu chưa đủ rồi. Vậy thì chớ nói chi là bảy thanh bất đồng tổ tính, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng nguyên lực bảo luân rồi. Cái này cùng thiên phú không có vấn đề gì, thuần túy tựu là tu vi chưa đủ. Ấn. Còn có một kiện chuyện cổ quái. Vân Không Chân Nhân dừng một chút, lại nói, Cửu Liên kiếm ấn Cái môn này thần thông, hẳn là vạn năm trước khi cái kia được Sương Tuần Dương kiếm tôn kiếm tu tuyệt kỹ. Trừ hắn ra bên ngoài, tựa hồ không có những người khác học xong cái môn này thần thông. Nói một cách khác, cái môn này thần thông có lẽ biến mất mấy vạn năm rồi. Hơn nữa, cái này cựu Liên kiếm ấn, tại Thất Huyền Bí lục ghi lại trong cực kỳ thần bí. Nghe nói, chỉ xuất hiện qua một lần. Nói đến đây, Vân không chân nhân đỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía mọi người, thôi có chỗ chỉ nói, các ngươi nên biết cựu Liên kiếm lai lịch. Không biết sao. Như vậy, Lý Vân sư đệ, ngươi đến nói nói đi. Vẫn không chân nhân quét mắt mấy người liếc, tối chung đem ánh mắt nhìn về phía bên tay trái một cái áo đen đạo nhân. Cái kia áo đen đạo nhân như mày, không quá xác định nói, ta nghe nói, cái này Cửu Liên kiếm ấn là một thứ tên là Thuần Dương kiếm tôn người sáng tạo ra đấy. Về phần đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra, ngược lại là không rõ ràng lắm. Nói xong, hắn xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía những người khác. Chuyện này, ta ngược lại là có biết một hai. Lúc này, Phong chân nhân bỗng nhiên chậm rãi đứng lên. Vừa rồi, tần giật thi triển kiếm kỹ uy lực to lớn, quả thật làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Bất quá, cùng những người khác bất động. Tần Dật tại kiếm đạo bên trên chắc tuyệt thiên phú, phong chân nhân đã được chứng kiến rồi. Đối với Tần Dật có thể hóa mục nát để thần kỳ, thậm chí sáng chế như thế cùng loại với cựu Liên kiếm ấn một chiêu, hắn cũng chỉ có thể cảm thán Tần giật thiên phú mạnh. Đối với vừa rồi cái kia Liên Hoa kiếm ấn, đến cùng phải hay không cựu Liên kiếm ấn? Phong chân nhân nhưng cũng không dám gật bừa. Lúc này, phong chân nhân bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía dưới đáy Tần giật, nói: "Tần giật, ngươi đi lên." Tần Dật không rõ ràng cho lắm, nghe được phong chân nhân gọi mình, còn tưởng là lại để cho hắn đi lên nhận lấy lúc này đây thi đấu khen thưởng. Hắn hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, Phát hiện từ điện trồn thực hai mắt sáng lên nhìn xem hắn, hiển nhiên là đang đợi Tần giật đáp ứng cái kia một quả, thậm chí cảnh giới yêu thú nội đang rồi. Cái này tiểu chút chít, Tần Dật cười cười, chậm rãi đi đến đại cao. Ông, vừa tiếp cận đại cao, Tần giật cũng cảm giác được chính mình giống như đã phá vỡ cái gì đóng cửa. Lúc này, hắn mới nghe rõ ràng đại cao ở trong mấy người trao đổi thanh âm. Vừa rồi, hắn chỉ thấy bên trong mấy vị chân nhân tụi hổ là tại tranh giành lăn tăng cái gì, nhưng lại nghe không được nội dung. Nguyên lai like cái này đóng cửa ngăn cách trong ngoài thanh âm, chứ không được ta nghe không được. Tần Dật trong nội tâm nghĩ đến, bất quá lúc này đột chợt nghe cái gì mà tân, tranh thủ thời gian vênh hai. Lại nghe Phong Chân Nhân chậm rãi nói, những vật này là ta theo Diệp Vô Trần sư huynh trôi đó nghe tới đấy. Lúc ấy Diệp sư huynh theo kiếm cấp đi ra, tựa hồ tâm tình rất tốt, tùy tùy tiện nói với ta vài câu. Ta mới biết hiểu những vật này có quan hệ cái này cựu liên kiếm ấn lai lịch, đại khái là Hoang cổ thời đại, yêu tộc cường thịnh, nhân tộc gan phận ở một góc, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tình huống như vậy rằng có vô số năm, thẳng đến vài vạn năm trước, có một thứ tên là thuần dương kiếm tôn người xuất hiện. Lúc ấy, nhân tộc cùng yêu tộc tại cái hải vực này tiến hành qua lại rằng co chiến đấu. Hai phe đều tổn thất thảm trọng, không muốn lại tiếp tục nhường cho con đệ chết, vì vậy tiểu lấy ước chiến hình thức đến giải quyết trận này tiến hành hơn 1000 năm chiến tranh. Đồ ước tiểu là hôm nay ta thất huyền tiên môn, vạn không đạo, cùng với quần tinh môn, tam đại tiên môn chiếm cứ vùng biển. Thi đấu này đây bản đội hình thức tiến hành đấy. Nhân tộc cùng yêu tộc, các phái ra 7 tên dũng sĩ tham chiến. Lúc ấy, Chuẩn Dương kiếm tôn tiểu là chúng ta tộc 7 tên dũng sĩ một trong. Bất quá, yêu tộc cũng không biết sử dụng cái gì quý kế, làm cho chúng ta tộc còn lại 6 gã dũng sĩ toàn bộ chết. Cuối cùng chỉ còn lại có dương kiếm tôn một người. Yêu tộc vốn tưởng rằng, 7 đối với một, Nam Vương thắng lợi. Có thể bọn hắn tuyệt thật không ngờ, Thuần Dương kiếm tôn một người một kiếm, cuối cùng vậy mà thắng cái kia một đời mạnh nhất bảy thành yêu tộc đại thánh. Bảy đại yêu thánh, từng cái đều là không minh cảnh tu vi đỉnh cao. Là yêu tộc bên trong ngoại trừ Tam đại nguyên tổ bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Cái này bảy đại yêu thánh liên thủ, cho dù ở cái kia một thiên tài Như Mây, cường giả vô số liên đại, chỉ sợ cũng không người có thể kháng cự. Chính là một trận chiến, thành tựu cái này cựu liên kiếm ấn thanh Ngay đồn, ngày đó chiến đấu đến cuối cùng trước mắt, Thuần Dương kiếm tôn tiểu là thi triển cái này cựu liên kiếm ấn, mới chuyển bại thành thắng. Một lần hành động đem 7 đại yêu thánh trầm giết, để chúng ta tộc mở hải ngoại sinh tồn lãnh thổ quốc gia. Nếu không, chúng ta tộc co đầu rút cổ tại lục địa ở trong, mà yêu tộc chiếm cứ vô tận biển cả, có được vô cùng tài nguyên. Mấy ngàn năm xuống, chỉ sợ đã sớm cường đại không cách nào ngăn cản. Nếu không có thuần dương kiếm tôn trận chiến ấy, chúng ta tộc hiện tại sinh tồn hoàn cảnh, đem sao mà gian nan. Nói đến đây, phong chân nhân bỗng nhiên thở dài một tiếng, đáng tiếc nói, cửu liên kiêu vẫn, chín đóa liên hoa 10 vạn kỳ Cái kia là bậc nào khí thần thông? Một kiếm chém giết bảy đại yêu thánh, thuần dương kiếm tôn lại là bậc nào anh hùng cái thế? Đáng tiếc, cái này đánh một trận xong, thuần Dương kiếm tôn lại bởi vì kiếm khí cản trả, tối trung tu vi ngày càng sa sút, đến cuối cùng vậy mà trực tiếp chết giả. Nghe nói, hắn cuối cùng di thể bị chôn ở Thiếu Dương Sơn rồi đấy. Nhưng rất nhanh, chỗ đó cũng bởi vì địa hòa thi tuân, nham thạch nóng chạy phun trào. Đến cuối cùng, hắn di thể đều táng thân biệt lửa, liền cung cấp hậu nhân tế bái địa phương, đều không tồn tại. Ai? Mắt khác mấy đại chân người ngay vậy, cũng là ngay ngắn hướng thở dài. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không cho phép nhân gian hiện đội bạc. Thật không ngờ, Tuần Dương kiếm tôn như vậy một đời cường giả cuối cùng lại có thể biết bởi vì kiếm khí tán trả, tu vi rút lui mà sống sống chết giả. Điều này thật sự là lại để cho người cảm cái. Nói như vậy, Tân giật vừa rồi thi triển hẳn không phải là Cựu Liên kiếm ấn rồi. Cùng lúc đó, những cái kia chân nhân cũng hiểu được. Dùng Tuấn Dương kiếm tôn thực lực, thi triển Cựu Liên kiếm ấn, đều muốn kiếm khí tán trả. Nếu là Tân Dật vừa rồi thi triển chính là Cựu Liên kiếm ấn, chỉ sợ dùng cái kia thấp kém tu vi, giờ phút này đã sớm bởi vì kiếm khí bạo ngược, bạo thể mà vong rồi. Tân Dật hiện tại không có việc gì, cử lại biểu hắn thi triển không phải Cựu Liên kiếm ấn, mà là cùng loại một môn kiếm khí. Về phần cái này kiếm khí rốt cuộc là cái gì, những cái kia chân nhân tự nhiên không có hứng thú rồi. Thuần Dương kiếm tôn, Thiếu Dương Sơn, Địa Hỏa Thiên Tôn. Tần giật nghe những lời này, trong nội tâm nhưng lại dâng lên sóng to gió lớn, nguyên lai, like, cái này thuần dương kiếm khí, dĩ nhiên là thuần dương kiếm tôn lưu lại bổn nguyên kiếm khí. Một kiếm chém giết bảy đại yêu tộc đại thánh, phần này thực lực thật sự lại để cho người giật mình. Chẳng ngờ thuần dương kiếm khí như thế bá đạo, cường mãnh. Lúc này, Tần Dật bởi vì thiên bảng giải nhất phấn, cũng bị cái này một cái cọc mật cho hoàn toàn thay thế. Nhận lấy cái miếng thần chỉ cảnh giới yêu nội đan về sau, Tần Dật vốn chuẩn bị thối lui, Bởi vì, dựa theo Thất Huyền Tiên môn quy định, thi đấu thắng được đệ tử sẽ không lập tức tiến vào môn phái tu luyện, mà là cần muốn tiến hành một lần liệp yêu thí luyện. Một chuyến này động, bị Thất Huyền Tiên môn coi là nhập môn tư cách. Là đối với đệ tử tâm tính, tu vi một lần tổng hợp khảo hạch, quyết định đệ tử tương lai phát triển phương hướng, rất quan trọng yếu. Bất quá, trước đó sẽ có một thời gian ngắn nghỉ ngơi lấy lại sức, lại để cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Tần giật đang chuẩn bị tại trong khoảng thời gian này, trùng kích thoáng một phát thần chỉ càn giới. Ngày hôm nay thi đấu xuống, hắn đã cảm giác mình có đột phá dấu hiệu rồi, chỉ là còn khiếm khuyết một ít hòa hợp. Xíu. U u. Bất quá, lại tại lúc này, tần giật chợt thấy một đạo đưa tin linh phủ, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời, trực tiếp rơi xuống vân không thực trong tay người. Là Lục Vân Trường lão đưa tin linh phủ. Vân không chân nhân tiếp được linh phù, mở ra xem xét. Lập tức, hắn vung tay lên, thanh âm phong bê cấm chế trực tiếp tiêu tán. Hắn đối với lúc này đầy thi đấu lấy được tư cách 10 có người nói, Liệp Yêu thí luyện tại một tháng sau tiến hành. 12. Cầu phiếu đệ cử. Nhiều tặng các minh đệ tỷ muội ủng hộ. Bất quá vị trí còn chưa đủ ổn, lại cố gắng một chút, chúng ta kích thoáng một phát top 10, như thế nào? Quy 1 chương 149, Hải đảo khổ tu. Chương 149, Hải đảo khổ tu. Thời gian cực nhanh, khoảng cách tần giật lẫn mất thất huyền thi đấu thứ nhất đã qua nửa tháng. Lúc này đây, ngoại trừ Tần Dật bên ngoài, Huyền Dương tông còn có một gã khác đệ tử bảo lạnh tiến nhập top 10. Bất quá cái kia vị đệ tử tiến vào top 10 về sau, liền trực tiếp thua. Tạo thành lực ảnh hưởng căn bản không đủ. Nhất là Tần giật lúc này đây ra tận danh tiếng, tên đệ tử kia căn bản không bị chú ý. Tần Dật cũng chỉ là biết rõ người nọ gọi Tiểu Vũ, về phần cái gì khác, ví dụ như Hán nam hiểu cái gì, tu luyện chính là công pháp gì. Những vật này Hắn là một mực không biết. Tại Triệu Ngọc Viêm mang theo rất nhiều Huyền Dương Tông đệ tử ly khai Hoàng Thiên Đảo về sau, Tân Dật liền tìm một cái vắng vẻ hải đảo, đã bắt đầu bản thân tu luyện. Hoàng nào. Lúc này, Tân Dật lỏa lô lấy nửa người trên, cầm trong tay trường kiếm, nhắm mắt đứng ở trong nước biển. Sóng biển không ngừng cọ rửa tại hắn cường tráng trên thân thể. Nơi này là Hoàng Thiên Đảo bên ngoài hải đảo, ít ai lui tới, ai cũng sẽ không tới quấy rầy Tân Dật. Tân Dật giơ kiếm, cảm thụ được nước biển trùng tâm tình lại rất bình tĩnh. Nước biển trùng kích, có gấp có trì hoãn, mỗi một lần, thời gian cùng độ cao, cao độ nhìn như nhất trí, nhưng là trên thực tế đã có cực kỳ nhỏ khác biệt. Điểm này điểm rất nhỏ khác biệt tích lũy xuống, mỗi ngày thủy chiều lúc cùng thủy chiều xuống lúc mực nước, có thể kém đến mấy mét. Đến mấy mét, đối với toàn bộ Hải Dương mà nói, không coi vào đâu. Nhưng là chuyển hóa tới, nhưng lại khó có thể bỏ qua cự đại năng lượng. Cái này cực lớn năng lượng, nếu là có thể hóa thành một kích, chỉ sợ liền độ kiếp phi thăng tiên nhân cũng đỡ không nổi. Cái này là tự nhiên pháp tắc, thiên địa pháp tắc chỗ cường đại. Nếu là có người có thể vận dụng loại lực lượng này, người nào chống đỡ được. Nghĩ tới đây, Tân Dật nhiên mở to mắt, như có điều suy nghĩ. Dầm bà ngào. Hắn bỗng nhiên giơ lên trường kiếm, một đạo kiếm khí bắn ra. Hắn chính phía trước nước biển, thoáng cái bị tách ra hai nửa, xuất hiện một vài mười em mờ sâu mương máng. Thang đến kiếm khí hoàn toàn thông qua mấy giây thời gian về sau, mới dần dần phép lại. Rang rắc. Nhưng lại tại lúc này, một tiếng giòn vang, tần giật trường kiếm trong tay vậy mà đã nứt ra. Lực khống chế hay, vẫn là không đủ cường. Kiếm khí chấn bức quá lớn, xem ra còn cần tu luyện. Tần giật lắc đầu, nhìn nhìn trong tay liệt thành mảnh vỡ trường kiếm, bất đắc dĩ chỉ có thể đem kiếm ném đi. Hắn vơ túi trữ vật, lại lại một thanh trường kiếm bay ra ra, rơi vào trong tay hắn. Những này kiếm đều là bình thường nhất thiết kiếm. Hắn vì tu luyện, một hơi tại Hoàng Thiên ở trên đảo nơi giao dịch bên trong, mua trên trăm thanh. Càng như vậy bình thường thiết kiếm, nếu là có thể nhẹ nhõm thi triển các loại cao siêu kiếm thuật, mới càng có thể thể hiện một người kiếm đạo tu vi. Bình thường thiết kiếm, chịu tải kiếm khí năng lực thấp, đối với tu si yêu cầu tự cao. Nếu là có thể khống chế kiếm khí phóng thích mà không nứt vỡ thiết kiếm, như vậy tiểu biểu thị, tần giật khống chế năng lực đã đạt tới yêu cầu, có thể nếm thử dùng tiên lôi rèn luyện, đem hai đạo kiếm khí hợp. Lúc này, không có lập tức bắt đầu vận chuyển kiếm khí, mà là cẩn thận cảm thụ được thân kiếm bất động. Kiếm khí tại phóng thích thời điểm, tại thông qua thân kiếm lập tức sẽ bởi vì trong thân kiếm tạp chất ngăn cản, không cách nào khiến cho kiếm khí thuận lợi thông qua. Như vậy, tập chí cùng kiếm khí va chạm sẽ hình thành chấn động. Đến lúc này, chẳng những lãng phí không ít năng lượng, hơn nữa, những này năng lượng sẽ phản tác dụng tại trên thân kiếm, đối với thân kiếm sinh ra tổn thương, thậm chí lại để cho thân kiếm vỡ vụn. Huyền binh tạp chất hiểu, thân kiếm cứng cỏi, cho nên rất khó gặp được những này thật nhỏ vấn đề, một khi đổi thành bình thường thiết kiếm, vấn đề này đã bị gấp mấy trăm lần đại. Nửa tháng này ra, Tân Dật một mực tại lục lọi như thế nào hữu hiệu khống chế kiếm khí của mình độ. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn thúc dục động kiếm khí Tiêm khí một khi tiến vào thân kiếm sẽ khiến cho cả thanh kiếm trực tiếp nổ tung. Thế nhưng mà nửa tháng sau, đến hôm nay, hắn đã có thể sử dụng loại này bình thường nhất thiết kiếm thi triển kiếm khí rồi. Tuy nhiên cuối cùng trường kiếm vẫn đang sẽ vỡ vụn, có thể trong lúc này chiến lệnh nhưng lại ngày đêm khác biệt. Như vậy tiếp tục tu luyện xuống dưới, một tháng sau có lẽ có thể đạt tới yêu cầu. Nếm thử dẫn động tiên lôi, dung hợp thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí rồi. Tân Dật có cảm giác, hắn hiện tại khống chế năng lực, tinh thần lực cường độ đều so nửa tháng trước tăng lên không ít. Nửa tháng nữa, hắn có lòng tin có thể đạt tới yêu cầu. Tần Dật nhắm mắt lại, lần nữa đem tâm thần đắm chìm nhập trường kiếm bên trong, bắt đầu chậm rãi điều động kiếm khí. Xíu, xíu. Lúc này, một đạo màu tím bóng dáng dũng nhiên từ nơi không xa trong rừng sông tới, là từ điện trồn. Từ điện trồn trong miệng còn ngậm một cái cực lớn giá thú. Bất quá, hắn nho nhỏ thân hình kéo lấy nặng mấy trăm cân giá thú, bộ dáng cực kỳ quái dị. Lại cách, từ điện trồn đem trong miệng giá thú trực tiếp kéo dài tới một bên, ném. Cái này dã thú cùng cực kỳ tương tự, rồi lại có chỗ bất đồng. Là trên đảo này đặc sản, hương vị cực kỳ ngon. Từ điện chồn nếm qua một lần tựu nghiệt rồi, Nửa tháng này, mỗi ngày ăn cũng không lại. Tần Dật tại lúc tu luyện, hắn đi ra chỗ đi đi săn loại này dã thú. Xuất. Từ điện chồn nhảy đến Tần Dật bên cạnh một khối trên mặt đá, tiểu trong mắt chằm chằm vào Tần Dật trong tay trường kiếm. Thanh kiếm nơi Tần Dật vừa mới thay đổi, mới tinh vô cùng. Từ điện trồn xem xét đã biết rõ, Tần Dật lại đã thất bại. Đại ca, ngươi đã tu luyện một ngày, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Dật mở to mắt, nhìn một chút sắc trời, đã tiếp cận chạm vạng tối rồi. Hắn nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi." Tần Dật buông kiếm, chậm đi trở về bãi biển. Tại trước người của hắn, nước biển tự nhiên tách ra, để hắn nhượng suất một con đường đến. Đi đến trên bờ, nhìn xem tự điện trồn kéo đến giá thú, tần giật trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngón tay một điểm, một đạo thuần dương chân hỏa bắn ra. Lập tức, bên cạnh làm cây tối trực tiếp bốc cháy lên. Rất nhanh, cái kia con giá thú đã bị rửa cháy sạch sẽ, sau đó bị khung ở phía trên đồ nướng. Từng đợt hương khí sông vào mũi. Mặt trời chiều ngã về tây, mê tiếc, vân hạ, vạn đảm, cảnh sát thập phần xinh đẹp. Một người một thú, ngồi ở trên bờ biển, ăn lấy thơm ngào ngạt tiếng nướng, xa xa, chim biển về rừng, phát ra thanh thúy kêu to. 6. Nửa tháng sau, trên biển thủy triều mãnh liệt, bầu trời mây đen mù lên, lôi quang từng cơn. Xíu, du Lúc này, tần giật cổ tay rung lên, một đạo kiếm khí rất nhanh theo trong tay hắn bình thường trường kiếm trong bắn ra, trực tiếp bổ ra sóng lớn, kéo dài mở đi ra vô số khoảng cách. Trong lúc, hắn trường kiếm trong tay đừng nói là vỡ ra, mà ngay cả một tia run run đều không có phát sinh. Nửa tháng này thời gian khổ tu xuống, hắn rốt cục đem trong cơ thể kiếm khí không chế đến ôn nhuận như ngọc, cho dù là hết sức nhỏ như là sợi tóc kiếm khí, lúc này hắn cũng có thể cảm giác được, hơn nữa đơn giản đắn đọ khống chế. Bực này lực khống chế so trước kia có thể mạnh không biết bao nhiêu lần. Đồng thời, hắn phát hiện theo lực khống chế tăng cường, tinh thần lực cũng càng thêm cô đọng. Thậm chí, hắn linh đài mê hoàn cung chỗ kiếm hồn hư ảnh cũng càng thêm cô đọng, lúc này chỉ có một quả hạt gạo lớn nhỏ, nhưng là hào quang lại càng thêm sáng chói. Hào quang là linh hồn của hắn chi quang, càng sáng chói, tự biểu thị linh hồn của hắn càng cường. Ầm ầm. Lúc này, bầu trời tiếng sấm động tĩnh, điện quang lập loè. Đứng tại lôi trong mưa, hai nghe lôi minh, tần cảm thấy trong cơ thể hai cổ kiếm khí nôn nóng bất an. đầu nhìn thoáng qua bầu trời. Là thời điểm dẫn lôi đỉnh, gen luyện kiếm khí rồi. Hắn sắp tiến về trước hải ngoại tiên môn. Đến lúc đó, chiến đấu sẽ càng thêm kịch liệt, địch nhân đối thủ cũng sẽ thêm nữa. Hắn thực lực bây giờ, đến cường giả như Mây Hải ngoại tu tiên thế giới, tuyệt đối không đủ. Nếu là lần này có thể đem hai đạo kiếm khí hoàn toàn dung hợp, là hắn có thể thuận thế bước vào thần chỉ cảnh giới. Thân tri cảnh giới cùng ngưng chân cảnh giới, tuy nhiên chỉ kém một cái cảnh giới, có thể địa vị, nhưng lại ngày đêm khác biệt. 16, Quy một chương 150, dẫn lôi tôi kiếm. Chương 150, dẫn lôi tôi kiếm. Trên biển cuồn phong gào thét, sóng cồn mãnh liệt. Sát trời thoáng cái trở nên hắc ám vô cùng, lại để cho người áp lực Mưa gió nổi lên, Dầm dầm. Lúc này, thiên một cái đằng trước cực lớn tia chớp sẽ qua, sau đó nổ vang lôi tiếng vang lên. Cùng lúc đó, từng quả đậu mưa lớn trâu theo bầu trời nện xuống đến, nện ở trên bãi cát, khiến cho nguyên bản hình thành tinh tế tỉ mỉ bãi cát, bị nện ra nguyên một đám giọt mưa lõm. Rất nhanh, các đất bịu lầy lộ ra. Thần Dật đứng tại trong mưa, sừng sững bất động. Là thời điểm đã bắt đầu. Bỗng nhiên, Thần Dật tâm thần khẽ động, trong túi chữ vật tự động bay ra một quả viên Cái này viên đạn diện cơn, tràn đầy nguyên năng lượng, cùng bầu trời lôi cực kỳ tương tự. Lúc này cái này phù quang từng vòng phóng xạ ra, cùng bầu trời lôi đỉnh điện quang hòa lẫn. Này cái viên đan dược, đúng là Phệ Lôi Đan. Đại ca, ngươi thật sự muốn dẫn động tiên lôi sao? Hôm nay lôi bên trong đích uy năng quá lớn, chỉ sợ liền không minh cảnh giới tu tiên giả đều không thể đơn giản tiếp xúc. Tần Dật bên người, từ điện tròn ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Từ điện trồn bản thân tiểu là Lôi hệ yêu thú, đối với thiên lôi uy lực rõ ràng nhất. Ngươi không cần lo lắng. Tần Dật nhưng lại cười cười, nói, những ngày này lôi, cũng không phải độ tiếp thời điểm thần tiêu lôi. Thần tiêu lôi là cựu trọng bầu trời thần lôi, ta tự nhiên ngăn không được. Ta hôm nay muốn dẫn động đấy, chỉ là đệ nhất trọng thiên bình thường Lôi đỉnh. Người còn nhớ rõ, chúng ta tại hát diễm kiếm mộ trố đó gặp phải chính là cái kia vạn không đạo đạo nhân sao? Đương nhiên nhớ rõ. Nghe Tần giật nhắc tới người nọ, từ điện chôn lập tức tiểu nhi tới, hắn nhếch răng cười nói, cái kia ngu ngốc vậy mà đánh lén đại ca. Về sau bị phong chân nhân dừng lụy một chầu hù dọa, chỉ có thể lưu lại vạn không lưu ly kiếm cho đại ca bồi tội. Bất quá, cái kia cá nhân thực lực ngược lại là không thể, vậy mà có thể tay không đánh nát Lôi đỉnh. Không sai. Tần Dật gật đầu nói, người nọ thực lực đại khái là thần chỉ cảnh tầng thứ tư. Dung thực lực của hắn có thể đánh nát Lôi đỉnh có thể thấy được cái này đệ nhất trọng thiên lôi đình, cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hơn nữa, ta còn tu luyện đại càn lôi thể, đối với lôi thuộc tính thuật pháp có rất mạnh lực phòng ngự. Lôi đỉnh coi như là một loại thuật pháp công kích, ta dựa vào đại càn lôi thể, có lẽ cũng có thể triệt tiêu không ít lôi nguyên. Nếu như như vậy còn chưa đủ, ta phục dụng phệ lôi đan về sau, tại trong thời gian ngắn, còn có thể đem thân thể đồng hóa thành hỗn độn thuộc tính, mượn này thôn phệ lôi đình bên trong một kia dương lôi, lôi ở bên trong, uy lực lớn nhất đúng là cái này thuần dương lôi nguyên. Thuần lôi nguyên bớt, lôi 10 đi 78. Còn lại đấy, ta bằng vào thân thể, có lẽ có thể ngăn cản được. Tần giật vì hôm nay đã làm tốt sung túc chuẩn bị. Phệ Lôi Đan, Đại càng Lôi thể. vô luận loại nào đều bị tần giật nhiều hơn một phần 5 chắc đi dẫn động lôi đỉnh tôi kiếm. Lúc này, cả hai tề tụ, Tân Dật không có lý do gì lại kéo dài đi xuống. Nếu như như vậy còn không dẫn lôi tôi kiếm, cái kia tần giật dứt khoát đừng tu tiên được rồi. Yên tâm đi, lôi quang, cái này đệ nhất trọng thiên thiên lôi, không làm khó được ta. Huống chi, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Chờ ta tôi kiếm thành công, hai đạo kiếm khí dung làm một thể cũng có thể thuận lợi bước vào thần chỉ cảnh giới. Đến lúc đó, ta lại vì ngươi tìm mấy miếng thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan, cho ngươi cũng một lần hành động bước vào thần chỉ cảnh giới." Tần giật tự tin nói. Tần Dật thi đấu thắng được về sau, liền đem cái kia miếng thần chỉ cảnh giới nội đan giao cho Từ Điện Trốn. Từ Điện Trốn như nhặt được chỉ bảo, nhưng lại chậm chạm không có tốt vẻ. Tần Dật biết rõ, Từ Điện trồn là không nỡ. Hiện tại, Từ Điện Trốn tu vi đại khái tại ngưng chân cảnh tầng thứ 8 tạp hữu, thần cảnh giới yêu thú nội đan, chỉ sợ tu vi có thể trực tiếp tăng vọt đến ngưng chân cảnh đại viên mãn. Nhưng này dạng, tiểu quá lãng phí rồi. Tần giật biết rõ Tử Điện Trồn là muốn các lộ vải đờ tu vi của mình đạt tới ngưng chân cảnh đại viên mãn, sau đó mượn nhờ này cái thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đan, đến một lần hành động trùng kích thần chỉ cảnh giới. Vậy được rồi, đại ca ngươi phải cẩn thận. Nếu như thật sự không được, ta sẽ lập tức cắt đứt người đấy. Gặp tần giật sắc thực tin tưởng 10 phần, Tử Điện Trồn không cần phải nhiều lời nữa. Thối lui đến một bên, để tần giật ngự xuất một mảnh đất trống. Như vậy, ta đã bắt đầu. Gặp Tử Điện Trồn ly khai, tần giật ha ha cười cười, túi trữ vật. Lập tức, một vòng rậm rạp ngân theo trong túi trữ vật bay ra. Hắn đem những ngàn ngân tuyến rất nhanh bố trí trên mặt đất, rồi sau đó lại đem bên trong một mặt gửi tại thiết trên thân kiếm, chuẩn bị cho tốt hết thảy. Tần giật đứng lên, cầm chặt trường kiếm, có chút nhìn thoáng qua bầu trời. Lúc này trời bên trên mây đen nồng hậu dày đặc, thỉnh thoảng hiện lên tự thanh sắc điện mang. Dẫn lôi tôi kiếm, nhưng vào lúc này, Tần giật tay phải đột nhiên dùng sức, trên cánh tay cơ bắp trực tiếp bạo lên. Mấy đường kinh mạch giống như cầu long đồng dạng, dữ tận cùng bố. Hắn đem trường kiếm nhắm ngay trên bầu trời mây đen nhất nồng đậm địa phương, một cái ném Xíu, U. Trường kiếm như là cực nhanh, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, thẳng tắc bắn vào mây đen chính giữa ken ken, kiếm chỉ dùng kim loại làm đấy, lôi điện đối với kim loại cực kỳ nhạy cảm. Trường kiếm vừa tiến vào mây đen trong đó, tự bị lôi điện bổ trúng. Dòng điện theo ngân tuyến, mang theo một cỗ vô cùng vô tận, không thể kháng cự lực lượng. Thoáng cái tháo chạy xuống dưới. Đến rồi. Tần Dật thần thức vốn là bám vào tại giải trên thân kiếm đấy. Lúc này thần thức bị lôi điện trực tiếp đánh nát, tần giật minh bạch, lôi đỉnh sắp ra rồi. Ngoan tạp. Chỉ là trong đáy mắt, màu tím địa quang liền trực tiếp bổ vào tần dật trên người. Lập tức, tần dật trên người một hồi bổ đầy cách, cách điện quang tán loạn. Đồng thời Hắn lập tức cũng cảm giác được một cố khổng lồ áp lực từ đỉnh đầu đột nhiên áp xuống tới. Cái này lôi đình uy áp thật sự lợi hại, vậy mà khiến cho hắn nghe hoàn cung kiếm hồn hư ảnh cũng một hồi lay động, thiếu chút nữa nghiền nát. Tuy nhiên, hắn vận chuyển đại can lôi thể, cũng phục dụng vệ lôi đan. Nhưng này lôi đình lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hắn ít có thể chịu được. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun tới. Thoáng cái, tần dân sắc mặt ủy trở nên lảm đạm, hôi bại không ánh sáng. Thân thể của hắn bị lôi điện bổ về sau, lúc này đã có chút cháy đen, lan ra thượng diện phát ra một hồi nướng hồ đồng dạng hương vị. Bất quá thân thể mang đến cực lớn thống khổ, cũng không để cho tần giật khuất phục. Lúc này, tần giật một đôi trong mắt bên trong, nhưng lại lóe ra vô cùng ánh mắt kiên nghị. Hắn cắn răng gắt gao nhìn xuống. Ấm ầm. Lại là một đạo lôi đình bổ chúng trường kiếm, lôi điện chi lực lần nữa chuyển đến. Lúc này đây, lôi điện đập nện, tuy nhiên không giống trước khi mãnh liệt như vậy, nhưng lại càng thêm muốn chết. Lúc này đây, tần giật cảm giác được, cái này lôi đình phản phất biến thành vô số roi, tại quật lấy linh hồn của mình. Lại hình như là một quả miếng sắc bén tiểu lao, tại lăng chỉ chính mình. Thống khổ. Thật sự là quá thống khổ. Nếu là người bình thường đã bị như vậy trả tấn, chỉ sợ muốn nhịn không được tự sát. Cái này thật sự là phanh thây xé xác cũng không gì hơn cái này rồi. Tân Dật gắt gao cắn răng kiên trì lấy. Bất quá, hắn tại cắn răng chịu được thống khổ thời điểm, lại còn nếu không đoạn dẫn động Lôi đình chi lực đến rèn luyện trong thân thể hai đạo kiếm khí. Chỉ là, bởi vì không có trực tiếp tiếp xúc Lôi đình, dùng ngân tuyến dẫn động Lôi đình, Lôi nguyên chi lực lãng phí không ít. Hai lần Lôi đình mang đến Lôi nguyên, căn bản chưa đủ. Đã như vậy, không có cách nào rồi. Tân Dật cắn răng một cái, trong túi trữ vật, đột nhiên bay ra chín chuôi rải ngắn bất đồng tiểu kiếm. Đây là Tân Dật linh nghiệm huyền binh. Từ mấu cựu liên kiếm. Xíu, u Xíu, u Xíu, u Lúc này, tại tần giận tâm thần dưới sự khống chế, chín thanh tiểu kiếm từng người bao phủ một đạo ngân tuyến, vậy mà phóng lên trời. Mây đen bên trong, nguyên bản tiểu che kín lôi nguyên chi lực. Lúc này bị chín chùy kiếm một cái. Những này lôi nguyên chi lực lập tức bắt đầu cuồng bạo. Trên bầu trời, chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh liên tục không ngừng lập loè, đem hát ám bầu trời chiếu sáng như tuyết một mảnh. Một đạo lôi đỉnh lóe lên, mà một đạo lập tức đi theo cũng lóe lên. Một đạo lôi đỉnh bổ chúng tiểu kiếm Còn lại lôi đỉnh cũng đều liên tục không ngừng bổ chúng tiểu kiếm. Ầm ầm, cơ hồ là tại đồng thời, 10 đạo lôi đỉnh, vậy mà không hẹn mà cùng theo ngân tuyến từ trên trời giáng xuống, đồng thời bổ vào tần giật trên người. Giống. cái này thống khổ, lại để cho tần giật nhịn không được ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Bất quá đồng thời, tần giật cũng không có quên đem những này lôi nguyên tri lực dẫn vào trong cơ thể. Chỉ là, đem làm những này lôi nguyên tri lực tiến vào tần giật trong cơ thể về sau, tần giật đột nhiên phát hiện, thân thể của mình giống như đã xảy ra một loại kỳ lạ lỗ xác. Tại lôi sau khi thông qua, tất cả đại trong kinh mạch, vậy mà tràn ngập một loại trói mắt tinh quang. Mà hai đạo kiếm khí chốn mà thần tảng huyết ở bên trong, cái kia đỏ lên tối sầm âm dương ngư đồ án, thì là phát ra từng đoàn từng đoàn tinh quang, chính đang không ngừng lúc đích dung hợp. Nguyên bản, hai đạo kiếm khí hỗn hợp về sau, kiếm khí nhan sắc là màu hồ phép đấy. Phi thường lộn độn, không thuần túy. Nhưng lúc này, tại Thiên Lôi rèn luyện phía dưới, cái này mờ hồ phách kiếm khí, nhưng lại dần dần trở nên trong suốt lên. Thẳng đến cuối cùng, trở thành một đạo màu cam bên trong hơi màu vàng kiếm khí. Cái này quả cam màu vàng kiếm khí lớn nhỏ chỉ có trước kia mờ hồ phách kiếm khí một nửa có thể nội liếm trong đó cùng bố năng lượng, nhưng lại mờ hồ phách kiếm khí sâu sắc không bằng đấy. Thành công rồi. Thần Dật trong nội tâm vui vẻ, lập tức đem trong tay vài đạo ngân tuyến ngân ra. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được thân thể của mình một hồi suy yếu, tinh thần lực cũng là tan tác. Hắn cũng nhìn không được nữa, vậy mà trực tiếp ngã xuống đất, ngất đi. Chỉ là, thân thể của hắn lại trôi nổi ở giữa không trùng, căn bản không có tiếp xúc đến mặt đất. Nhìn thấy cái này một màn quỷ dị, từ điện trồn ánh mắt vốn là kỳ quái, lập tức nhưng lại cuồng hỉ bắt đầu, ý dung trên ấy, thần trí bạn giảm. Có thể tại trên tầng mây kê cao gối mà ngủ có thể tại sâu trong nước ăn nghỉ, đây mới thực là tu tiên giả ý cảnh. Đại ca hắn đây là tiến vào thần trì cảnh giới. Thật sự là quá tốt. 16, Quy 1 chương 151, Thập Phương Chu Ma Trạm. Chương 151, Thập Phương Chu Ma Trạm. Vô danh trên hải đảo, một tòa ngàn mét cao trên ngọn núi. Vù vù. Gió biển thổi tại tần giật trên mặt, lại để cho tần giật cảm giác được mát mẻ vô cùng. Khoảng cách tần giật dẫn lôi tôi kiếm hơn nữa té xỉu, đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày này thời gian, tần dật một mực lâm vào tại ngủ say chính giữa. Giấc ngủ có thể trợ giúp hắn khôi phục hao tổn quá nhiều tinh thần lực. Trên thực tế dẫn lôi tôi kiếm, chẳng những lại để cho tần giật trong cơ thể hai đạo kiếm khí dung hợp, còn lại để cho hắn nghe hoàn cung chỗ kiếm hồn hư ảnh, cũng cô động thành một quả hạt gạo lớn nhỏ tinh thể. Cái này tinh thể, cũng yêu thú tinh hoạch cực kỳ tương tự. Bên trong, bao phủ đúng là tần giật linh hồn. Nhưng chân cảnh thời điểm, tần giật linh hồn chỉ là hư ảnh, không có bất kỳ phòng hộ, một bị công kích, tiểu dễ dàng bị thương tổn. Mà bây giờ, bên ngoài nhiều ra tầng này tinh thể bao phủ, bên trong linh hồn tiểu không dễ dàng bị thương tổn. Dù cho gặp được tinh thông linh hồn công kích tu tiên giả, cái này tinh thể tưởng út cũng có thể ngăn cản một ít tổn thương. Xíu. U. Lúc này, một cái chấm đen nhỏ theo mặt biển bên trên rất nhanh xuất hiện. Điểm đen xẹt qua địa phương, bởi vì cường đại tốc độ hình thành khiến cho không khí nổ tung, nước biển cũng đi theo tự động tách ra. Nếu là có người tại phụ cận, liền sẽ phát hiện, cái kia chấm đen nhỏ theo càng ngày càng tiếp cận hải đảo, tốc độ cũng đi theo càng lúc càng nhanh. Hơn nữa phát ra kiếm khí phá không lệ tiếng kêu gạo. Cái này chấm đen nhỏ chính là một thanh kiếm. Đây là do Tần Dật tâm thần khống chế một bả linh nghiệm về mình. Tiến vào thần cảnh giới về sau, Tần Dật cảm xúc lớn nhất đấy, không phải chân nguyên tu vi tăng lên, mà là tinh thần lực cường độ rõ ràng biến hóa, đã xảy ra chất cải biến. Trước kia, hắn tuy nhiên cũng có thể dùng khu vật ngữ kiếm, có thể lại không thể bị bị. Hơn nữa, một khi vật thể vượt qua thân thể của hắn phạm vi 10m khoảng cách, tinh thần lực của hắn tựu không cách nào nữa khống chế, chỉ có thể bám vào ở phía trên, tuy nhiên có thể cảm thụ vật thể biến hóa, lại không thể hữu lực khống chế. Bất quá khi hắn tiến vào thần chỉ cảnh giới về sau, loại tình huống này đã xảy ra triệt để cải biến. Lúc này, hắn có thể đem tinh thần ý niệm bám vào tại nguyên binh ngữ diện, kêu gọi nguyên binh tại 1000m ở trong như khiến cánh tay. Thời cổ kiếm tiên sắp nhân ở ngoài ngàn dặm. Vận dụng có lẽ tựu là cái này ngữ kiếm thuật. Tần Dật có chút mở to mắt, nhìn về phía trước cảnh sắc, trên mặt lộ ra một tia sung sướng biểu lộ. Ngự sử linh niệm về mình, tung hoành ngang dọc, phảng phất một cái ý niệm trong đầu phía dưới, có thể chém giết bất luận cái gì cường địch. Loại cảm giác này, cực kỳ mỹ diệu. Cái này là lực lượng mang đến cảm giác thỏa mãn. Bất quá, dùng tinh thần lực khống chế linh niệm về mình, đối với Tần giật mà nói, còn có chút không thói quen. Cái này không thói quen, chủ yếu là hắn thị giác vấn đề. Lúc này, Tần giật trong đầu, bày biện ra hai bức họa mặt. Một bộ là ánh mắt ăn chương kiến đấy, theo hải đảo trên ngọn núi nhìn lại, mênh mông một mảnh biển cả mà đổi thành bên ngoài một bức trên mặt, thì là hắn bám vào tại linh nghiệm huyền binh thượng truyền đến đấy. Tầng trời thấp xẹt qua mặt biển, trước mặt mà đến sóng gió, đáy biển cá bơi, thậm chí phía trước đá ẩm. Hai bức họa mặt qua lại trao đổi, cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần. Hơn nữa, cực dễ dàng tạo thành hỗn loạn. Cho nên, Tần Dật vừa rồi một mực nhắm mắt lại, cũng là bởi vì không muốn làm cho chính mình con mắt chứng kiến đấy quá nhiều đến thần thức chứng kiến hình ảnh. Tân, giống như đến cực hạ rồi. Đúng lúc này, Tần bỗng nhiên cảm giác được nghê hoàn chỗ linh hồn tinh thể nhảy búng lúc lúc, cùng lúc đó, hắn trước mắt hai bức họa mặt, vậy mà đồng thời mơ hồ lên. Giảm giảm, phản ứng không kịp nữa, tần giật đầu đỗng nhiên đau nhói thoáng một phát. Đây là tinh thần lực của hắn đạt đến cực hạn rồi. Đồng thời, cái kia linh nghiệm huyền binh thượng diện thần thức cũng bởi vì tinh thần lực bất lực, trực tiếp bị cắt đứt. Đã mất đi tần giật thần thức khống chế, cái kia linh nghiệm huyền binh trực tiếp phủ phủ một tiếng, rơi trong nước biển. Ha ha. Từ điện chồn nguyên gốc mặt sùng bái nhìn xem tần giật ngự sự huyền binh, qua lại giống như rồi, có chút hâm mộ. Nhưng này lúc lại thấy được một màn này, nó cái giảo hoạt trong mắt, thoáng cái trừng tròn xoe, sau đó bụm lấy bụng nhỏ bắt đầu cười to, thậm chí cười trực tiếp theo trên hồn tây rơi xuống. Thật là Nhìn xem nguyên bản tự do chạy như bay niệm lực người mình, như cùng là phi kiếm đồng dạng tiêu sái tự nhiên. Nhưng lúc này, nhưng lại thoáng một phát lọt vào trong nước biển, chắc là tìm không thấy rồi. Tần Dật há to miệng, trên mặt lộ ra một tiêu phiền muộn chi sắc. Nhìn nhìn một bên chính vui cười không ngừng lăn qua lăn lại từ điện chồn, Tần giật lui bay, nói: "Được rồi, vốn còn muốn cho ngươi nhìn xem, ta mới nhất lĩnh ngộ đi ra kiếm kỹ. Có thể ngươi tựa hồ không muốn xem, cho nên hôm nay tiểu dừng ở đây a." Ân: "Cái gì?" Từ điện chồn cái không cười rồi. Nó một cái lấp mình, nhảy đến Tần Dật trên bờ bay. Vợ đầu gái thai, lo lắng nói: "Đại ca, ngươi nói cái gì?" Mới lính ngộ kiếm kỹ, so kinh thần một chiêu kia còn lợi hại hơn. Đó là tự nhiên." Tần Dật gật gật đầu, rất tin chắc nói: Ngay vậy, Từ Điện Trồn con mắt trắng cái phát sáng lên, lần nữa nói: "Cái kia So Thiên kiếm Liên Hoa đâu này? Thiên kiếm Liên Hoa một chiêu này, là Tần giật trước mắt mạnh nhất một chiêu. Cơ hội tại đồng bậc bên trong, không người nào có thể đọ nổi. Thậm chí, Từ Điện Trồn hoang nghi, nếu là thần chỉ cảnh giới tu tiên giả tại không có phòng bị phía dưới, chúng Tần Dật một chiêu này, sợ rằng cũng phải chết." Thiên kiếm Liên Hoa." Tần Dật nở nụ cười, hồi đáp: Trên tư thế, một chiêu này là ngày đó ta tại dẫn lôi tôi kiếm thời điểm, đã bị vạn lôi tề phát cái này chẳng cảnh xúc động, một lần tình, cờ lĩnh ngộ đi ra đấy. Cùng thiên kiếm liên hoa có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Nghiêm chỉnh mà nói, một chiêu này cũng là theo thiên kiếm liên hoa trong diễn biến tới. Vì lẽ sao? Tự nhiên so thiên kiếm liên hoa hiểu thắng. So thiên kiếm liên hoa còn lợi hại hơn. Từ điện trồn kinh hô lên. Từ điện chồn ưa thích mỹ thực, ưa thích yêu thú nội đan, có thể hắn thích nhất đấy, nhưng lại xem tần giật lĩnh ngộ kiêu kỹ. Mỗi một lần tần giật tại lĩnh ngộ kiếm kỹ, hắn đều từ đầu tới đuôi ở một bên hết sức chăm chú nhìn xem. Quan sát thần giật lĩnh ngộ, đối với từ điện trồn bản thân tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Tu sĩ bình thường, tại thần chỉ cảnh giới về sau, lĩnh ngộ võ đạo công pháp, dù cho chiêu số càng lợi hại, tại tu tiên giả trong mắt, đều không coi vào đâu. Nhưng là, một khi tiến vào thần chỉ cảnh giới về sau, phàm là có thể cần tu tiên giả lĩnh ngộ đấy, nhất định đều là thần thông thuật pháp. Bởi vì, cái này thần thông thuật pháp, một khi lĩnh ngộ, tự cần liên quan đến đến phi thường về ảo đạo cảnh giới. Không phải là người nào cũng có thể lĩnh ngộ đấy. Rất nhiều tu tiên giả một lần lĩnh ngộ, thậm chí có thể so ra mà vượt bình thường khổ tu 100 năm. Lúc này Tân giật đã là thần chỉ cảnh giới tu tiên giả rồi. Bình thường võ giả công pháp, dù cho lại tinh diệu, trong mắt hắn chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Dùng niềm tiêu ngạo của hắn cá tính, chắc hẳn chỉ có chính thức lợi hại thần thông thuật pháp mới có thể bị hắn động ở bên miệng. Nghĩ tới đây, từ điện trồn không thể kìm được rồi, liên tục thúc giục nói, "Lại ca, nhanh biểu thị cho ta xem, ta đợi không được." Tân Dật cười cười, nhưng lại lắc đầu cự tuyệt nói, "Không phải ta không muốn che giấu cho người xem, chỉ là vừa mới ngự sử viện minh, tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ta cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể khôi phục. Hơn nữa, một chiêu này đối với tinh thần lực Chân nguyên yêu cầu đều rất cao. Dù cho ta tiến nhập thần trì cảnh giới, không có trăm trạng thái, chỉ sợ không cách nào nhẹ nhõm thi triển đi ra. Được rồi." Từ điện trốn bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cũng minh bạch. Càng là lợi hại chiêu số, hạn chế cũng càng lớn. "Bất quá, từ điện trốn hay, vẫn là chưa từ bỏ ý định." Hỏi Tần Dật nói, "Đại ca, cái kia một chiêu này tên gọi là gì?" "Tên gọi là gì?" Tần Dật bỗng nhiên dừng bước, trong đầu suy tư một chút, một chiêu kia nếu là phóng xuất ra sẽ là bộ dáng gì? Tưởng tượng một chiêu kia thi triển tình cảnh. Hắn quan sát thiên, lại quan sát đấy, lập tức lại quan sát bốn phía. Thật lâu về sau, trên mặt của hắn nhắc lên một vòng dáng tươi cười, khẳng định nói, một chiêu kia nếu là phong xuất ra, thập phương ở trong, thiên địa đều diện. Ân, đắc địa. Thập phương chú ma trảm. 14. Quy một chương 152, sung sướng. Chương 152, sung sướng. Thập phương chú ma trảm. Ngay vậy, từ điện tròn ánh mắt thoáng cái địch trụ. Lúc này, nó giống như có lẽ đã thấy được phía trước không gian ở trong, vô số kiếm khí tung hành. Thân ma khó ngăn cản, máu chạy thành sông. Tân giật thấy thế, cười cười, nói, một chiêu này uy lực đến cùng như thế nào? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên một chiêu này nguyên lý ta đã minh mạch. Có thể ta vừa mới đột phá đến thần trì cảnh giới, trong cơ thể chân nguyên còn không có có vững chắc xuống, cho nên một chiêu này trước mắt vẫn không thể thi triển. Tiến vào thần chỉ cảnh giới về sau, thân chất chân nguyên lực giống như là một đầu thật nhỏ dòng sông, bỗng nhiên chuyển được đại giang, liên tục không ngừng nước chảy, bắt đầu hội tụ tiến đến. Hôm nay đang tại rất nhanh tăng trưởng. Cái này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, hắn chân nguyên tựu lật ra gấp bội. Theo như chiếu tốc độ như vậy, thân chất chân trường, các lỗ vãi hoàn toàn ổn định lại, chính mình chân nguyên lực có thể tăng cường gấp 10 lần. Chân nguyên lực gia tăng lên gấp 10 lần, đến ở thể nội kiếm khí. Lúc này, Tân Dật dò xét thoáng một phát thân thể, nhưng lại quỷ dị phát hiện, kiếm khí của mình tăng trưởng biên độ nhưng lại không lớn. Bất quá, kiếm khí số lượng tuy nhiên gia tăng không nhiều lắm, nhưng là kiếm khí cô đọng độ, cùng lúc trước so sánh với, nhưng lại đã có rõ ràng tiến bộ. Lúc này, Tân Dật trong nội tâm hơi động một chút. Xuy, một đạo quả cam trong mang màu vàng kiếm khí, vững vàng ra hiện trên ngón tay của hắn. Lại không thấy khủng bố lệ rít đảo, cũng không có đoạn phách kiếm quang. Tân. cái này kiếm khí tựa hồ thay đổi. Nhìn xem xuất hiện kiếm khí, Tân Dật có chút lắp bắp kinh hãi. Trước kia, hắn tay không ngưng luyện ra được kiếm khí, hào quang sáng chói, bao giờ cũng không phát ra sắc bén tiếng kêu gạo, tựa hồ tùy thời đều muốn phóng lên trời. Vừa xuất hiện, tùy nhiệt hồn và phách, cực kỳ bá đạo. Thế nhưng mà, hôm nay cái này kiếm khí xuất hiện về sau, vững vàng và cô đọng, hiện ra hào quang giống như là giọt nước đồng dạng, quay tròn tại lơ lửng tại tần giật trên ngón tay. Kiếm khí bộ dạng thay đổi không sao, xem trước một chút uy lực như thế nào. Tần giật trong nội tâm khẽ động, ngón tay nhắm ngay phía trước một tảng đá lớn. Đi. Quát khẽ một tiếng. Tần dật tay bên trong nguyên bản bình tĩnh kiếm khí, thoáng kịch liệt bắt đầu khởi động lên. Xíu U -u. màu cam kiếm quang xẹt qua trời cao, cơ hồ dùng con mắt không thể phát giác tốc độ, lập tức đánh chúng vào vài trăm mét bên ngoài Cự Thạch. Lập tức, im mắng xuyên thấu về sau. Một đạo sáng chói hào quang, tại cực xa trên bầu trời, bắt đầu dỗng nhiên sáng lên. Thời gian một cái nháy mắt, cái này kiếm khí nếu không xuyên thấu Cự Thạch, hơn nữa bay ra hải đảo. Xuất hiện ở xa xôi phía chân trời. Tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Vượt xa vận tốc cấm thanh. So trước kia kiếm quang tốc độ tròn vẹn nhanh gấp ba. Tân nhìn trời bên trên cái kia một đạo bởi vì kiếm quang xẹt qua, lưu lại đinh ốc hình dáng không khí sóng. Hắn hơi có chút nghẹn họng nhìn chân trối. Bất quá nghĩ lại, tần giật tựu bình thường trở lại. Dù sao, cái này màu cam kiếm khí là thuần dương kiếm khí cùng hắc diễm kiếm khí, hai đạo kiếm khí dung hợp sinh ra đấy. Uy lực so trước kia lại cũng là tự nhiên. Hơn nữa, cái này kiếm khí tuy nhiên nhìn như vớ vàng, nhưng trên thực tế, nhưng lại trong sức mạnh liễm thể hiện. Một khi nổ tung, một đạo kiếm khí, uy lực chỉ sợ đều đủ để hủy diệt một cái đỉnh núi nhỏ rồi. Nghĩ tới đây, tần dật trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thực lực tiến bộ, lại để cho tâm tình của hắn trở nên cực kỳ vui sướng. Đại ca, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn không cần đi tham gia cái kia liệp yêu hành động rồi. Cái kia hành động chỉ là vì khảo nghiệm mới nhập môn đệ tử tu vi cùng tổng hợp thực lực. Dùng ngươi thần chi cảnh giới thực lực, vừa tiến vào thất huyền tiên môn, tất nhiên đã bị trọng điểm bồi dưỡng. Không cần đi chỗ đó lãng phí thời gian a. Từ điện trồn chứng kiến Tần giật tiện tay bắn ra kiếm khí, tựu giống như này uy lực. Đối với Tần giật như cũng muốn đi tham gia liệp yêu hành động, có chút bất mãn. Ở trong mắt hắn xem ra, lần này tới tiếp dẫn sứ ở bên trong, thực lực kém cỏi nhất mấy cái, nếu như cùng Tần Dật chính diện đối chiến, có lẽ đều không nhất định là Tần Dật đối thủ. Tần giật lại đi tham gia cái loại này luyện căn bản không cần phải. Đó cũng không phải là đi lãng phí thời gian." Tần Dật cười cười. Tuy nhiên lúc này Tần giật thực lực chân thật, tuyệt đối hết bạo mặt khác mới nhập môn đệ tử. Có thể Tần Dật tính tưởng, Thất Huyền Tiên môn, Hải Ngoại tu tiên trong thế giới, so với hắn mạnh người, chỗ nào cũng có. Hắn tuy nhiên tu luyện thân tốc, có thể Thất Huyền Tiên môn dưới sự khống chế lãnh thổ quốc gia, là cả trung thổ mấy chục lần đại. Như vậy lãnh thổ trong phạm vi, miệng người vài tỷ, người tu luyện ít nhất cũng có mấy ngàn vạn. Người như vậy khẩu số đến xuống, cái dạng gì đích tiên tại không vậy. Tần giật là tự tin, nhưng là, cũng không tự đại. Húng chi Hắn vừa vừa bước vào thần trì cảnh giới. Đối với thần trì cảnh giới các loại thủ đoạn cũng không ăn ý vừa vặn, lúc này đây lịch lẫm gian luyện, có thể lại để cho hắn làm quen một chút toàn bộ cảnh giới mới. Thuận tiện, lúc này đây chém giết yêu thú lấy được nội đan, còn có thể làm cho Tử Điện Chồn tuốt phệ, lại để cho Tử Điện trồn cũng sớm ngày bước vào thần trì cảnh giới. Hải ngoại tu tiên thế giới, chẳng những tự nhiên nguy hại rất nhiều, hơn nữa, nhân tộc cùng yêu tộc đối lập, cơ hồ mỗi ngày đều tại giết. Nhờ một phần thực lực, hữu nhiều một phần an toàn bảo đảm. Tử Điện Chồn cũng không biết Tần Dật cách, hắn vẫn còn để Tần Dật bên vực kẻ yếu. Lúc này Từ Điện Tròn suy nghĩ một chút nói, "Lại ca, không bằng ngươi tại cái đó cái gì lục vân trường lao đến thời điểm, trực tiếp bạo lộ thực lực. Hắn nhất định sẽ coi trọng ngươi. Nói không chừng, trực tiếp mang ngươi hồi trở lại Thất Huyền Tiên môn rồi." Mấy cái tiếp dẫn xứ, ngoại trừ Phong Chân nhân bên ngoài, mỗi một cái đều là tầm nhìn hạn hẹp thế hệ. Căn bản không biết đại ca sự lợi hại của ngươi. Gặp Từ Điện trồn khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, tần giật trong nội tâm cũng có chút ít cảm động. Bất quá, hắn sờ lên từ điện trôn đầu, nhưng lại bỗng nhiên cười nói, "Chẳng lẽ, ngươi không muốn, muốn một quả thần chỉ cảnh giới yêu thú nội đàn sao?" Tần thân trì cảnh giới yêu thú nội đan, tử điện trồn dĩ nhiên muốn muốn. Lúc này, nghe được tần giật đột nhiên nhắc tới, tử điện chồn hoàn toàn không có chuẩn bị, trực tiếp ngây mẩn cả người. Một đôi mắt càng là chấp nhìn về phía tần giật. Thật lâu về sau, hắn lỗ thai nhỏ có chút run đống lúc đích, đầu thoáng cái buông xuống xuống dưới, nhưng lại không hề ngôn ngữ. Trạng vào tối, hoàng thiên đảo. Hoàng thiên đảo thật lớn, thượng diện có mấy trăm vạn người ở lại. Thự nhiên đấy, cũng có không thiểu thành thị. Lúc này, tại ở trên đảo một tòa thành thị ở bên trong, bên đường lớn nhất trên tử lâu. Một cái niên kỷ 16, 17 tuổi thiếu niên, chính người biếng nghiêng người tựa tại trên lan can Thiếu niên tay trái sự kiếm, trên tay phải thì là một lọ bạch ngọc rượu ngon. Hắn có chút đã uống vài ngụm, trên mặt liền hiện ra một điểm say rượu hững hờ phân phất. Mà ngay cả hắn gần đây lạnh lùng kiên nghị khuôn mặt, lúc này ở cái này hững hờ phân phất phía dưới, vậy mà cũng có chút ít hóa mở, lộ ra khó được thích thú biểu lộ. Tại thiếu niên trước người trên mặt bàn, bày đầy sắc hương vị đều đủ thượng đẳng món ngon. Lúc này, một cái lớn cỡ bàn tay màu tím con chuột nhỏ, nhưng lại hóa thân thao thiết, chính phong Bất trong chốc lát, cái kia trên mặt bàn đồ ăn liền bị ăn hết rồi. Tại mọi người giật mình không thôi trong lúc biểu lộ, thiếu niên liền lại ném ra một tòa móc một câu lại đến một bản cùng lúc đó thiếu niên ánh mắt nhìn dưới tiểu lâu mặt trên đường phố một đám hải tử đang tại chơi đùa chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây đường đi hai bên đám người rồi danh dôi danh, danh tự nhiên tại đó nói chuyện kiếm một bên mấy cái hải đồng thì là hương phấn chơi lấy trò chơi lúc này cầm đầu một gã hải đồng cầm trong tay một bạn một kiếm dương nhanh múa vốớt vài cái sau đó hô to một tiếng thiên kiếm liên Hoa lập tức hắn một kiếm liền đi theo lung tung vũ bắt đầu chuyển động trong miệng đi theo phát giá xỉu xíu xíu cùng loại kiếm khíanh âm mà ở hắn trước người một đứa bé con, lập tức hét lớn một tiếng, đại nhật lưu ly li kim thân. Đó lấy, thân thể một cái, hai tay lung tung hướng lên nâng lên, phản phất là muốn bắt trước kim thân vạn trưởng hào quang bộ dáng. Đông. Bất quá lúc này, một kiếm đột nhiên hàng lầm tại đầu hắn, nhẹ nhàng gõ một cái. Lập tức, cái kia biểu diễn đại nhật lưu ly li kim thân hài đồng, tiểu giả ra kim thân bị phá, bản thân bị trọng thương bộ dáng. Hắn trầm dai te trên mặt đất, vùng vây vài cái, cuối cùng còn một câu, thật là lợi hại kiếm thuật, vậy mà phá của ta kim thân. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Sau đó, nổ ra từng ngụm nước, trực tiếp cứng ngắc. Tốt rồi. 1 giây sau chung, thế thì mà Hải Đồng lập tức lại xông lên, theo một người khác đoạt lấy một kiếm, đối với vừa rồi dương nhanh múa vút Hải Đồng, hét lên, lần này đến lượt ta rồi. Lần này đến lượt ta dùng Thiên kiếm Liên Hoa chiêu này rồi. Người tiểu, không được, đại nhật lưu ly kim thần, ngăn không được Thiên kiếm Liên Hoa, không có ý nghĩa. Hắn gãi gai đầu, con mắt chứng kiến trên mặt đất hộ gỗ. Động nhiên nghĩ tới điều gì? Sau đó, hắn thoáng một phát theo trên mặt đất nhặt lên cái kia cái hộ gỗ nhỏ, rất nhanh kín đáo đưa cho Hải Đồng tiên nói, cái này, Huyền Hoàn Tháp. Ngươi tiểu dùng cái này để che của ta Thiên kiếm Liên Hoa. Đưa bé kia tiếp nhận hộ gỗ lại thoáng cái khổ mặt, quát miệng nói, cái này cái gì huyền hoàn tháp, căn bản là vô dụng, được không? Cái gì chó má huyền hoàn tháp, quả thực là pháp khí bên trong đích rác rưởi phẩm, còn không bằng đại nhật lưu ly li kim thân đây này. Được rồi, ta dùng kinh thần một chiêu này, đối với ngươi thiên kiếm liên hoa. Không được, không được. Đây là cùng là một người đấy, không thể dùng đến đối chiến. Ngươi lại dài giọng, ta đánh ngươi nữa, ta càng muốn dùng. Tự không cho ngươi dùng. Muốn dùng chiêu này. Phanh. Đứa bé kia trong tay hộp gỗ trực tiếp đập phá đi ra ngoài, hơn nữa rất trùng hợp đệm vào đầu của đối phương. Lập tức Một cái túi lớn sưng phồng lên. "Má, ngươi thật sự đánh ta? Ta liều mạng với ngươi. Xem ta hắc hổ đạo tâm, ta sợ ngươi hả? Xem ta hầu tử châu đạo." Vì vậy, hai người bắt đầu vứt bỏ có hoa không quả, uy lực cực lớn truyền thuyết chiêu thức, sử dụng từng người thuần thục vô cùng thực dụng chiêu thức. Một phen đại chiến, kéo ra mở màn. Phụt. Tân Dật nhìn xem một màn này, đột nhiên cười ra tiếng. Tâm tình cũng thoáng cái trở nên càng thêm sung sướng. Đối với mình tụi hồ thoáng cái đã trở thành nhân vật trong thuyết, hắn cũng hiểu được có chút thú vị. Mấy ngày nay, hắn tại ở trên đảo hành tẩu, Bên hai thường xuyên cũng nghe được có người dùng thuyết thư tiên sinh giọng điệu, tự thuật lấy ngày đó rất huyền thi đấu từng màn. Ân. Đúng lúc này, Đông Nhiên tần giật cảm ứng được cái gì. Quy một chương 153, tu tiên thế giới rung động. Chương 153, tu tiên thế giới rung động. anh. Lúc này, một đạo âm bạo thanh âm, đông nhiên từ phía chân trời chuyển đến. Tần Dật đột nhiên đứng dậy, lúc trước bị lười bộ dáng hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là thật sâu nưng trọng. Đại ca. Từ điện chồn cũng cảm ứng được cái gì, ngừng động tác. Từ điện chồn một cái lập lòe, thân hình khẽ động. Trụ tiếp xuất hiện tại tần giật đầu vai, máu của nó sắc nhãn con mắt có chút chất động, một tia màu tím điện quang tựa như tơ nhện trong mắt nhảy lên. Ánh mắt của nó xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía chỗ xa vô cùng. Xíu, u xa xa, vô tận phía chân trời ở bên trong, một đạo cái bóng mơ hồ tật quang điện ảnh bình thường tiếp cận hoàng thiên đạo. Đến tột cùng là vật gì? Tần giật con mắt chăm chú chằm chằm vào bóng đen kia, kịch lực muốn nhìn rõ sợ cái kia bóng dáng bộ dáng. Tốc độ quá là nhanh, căn bản thấy không rõ. Tần giật chằm trong chốc lát, cũng cảm giác con mắt đau sót, axit, trướng, tinh thần mệt. Cái kia trên bầu trời bóng đen chợt lóe lên, giống như là lưu tinh đồng dạng, Tần Dật chỉ có thể cảm giác được bóng đen này thật thể, phi thường to lớn, tối thiểu có vài chục mét, M, đại, căn bản không phải nhân loại. Không phải nhân loại, có lẽ tiểu là yêu thú. Lớn như vậy hình thể yêu thú, tốc độ nhanh như vậy, Thân chí cảnh giới yêu thú không đạt được, chẳng lẽ là? Đột nhiên, Tần giật nghĩ tới điều gì? Trái tim của hắn đột nhiên co rút lại một chút, sau đó rất nhanh rầm rầm rầm nhảy lên. Cái này, chẳng lẽ là động hư cảnh giới yêu thú? Chăm chăm vào cái tia qua bóng đen, Tần Dật đồng tử co rụt lại. Thân chi cảnh giới yêu thú Nếu là nổi giận bắt đầu, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái dân cư mấy chục vạn thành thị. Trước mắt cái này con yêu thú, thế nhưng mà thực lực gấp 10 lần tại thần chỉ cảnh giới động hư cảnh yêu thú. Nếu như nó khởi sướng phun ra, hoàng thiên ở trên nào, ai có thể đỡ nổi? Lạch cạch. Một giọt mồ hôi lạnh theo tần giật cái chán chảy xuống. Hắn đã không cách nào tưởng tượng cái này hoàng thiên ở trên nào thẳng trạng. Trước mắt của hắn phảng phất chứng kiến, không bố thai nạn từ trên trời giáng xuống, trong tích tắc, nguyên bản bình tĩnh tường hòa sinh hoạt sẽ bị triệt để đánh vỡ. Mà chuyển biến thành chính là: máu tươi, tử vong, thê tán, cửa nát nhà tan nhân dân luyện ngục. Đối mặt thần trì cảnh yêu thú, tân giật có thể đem hết toàn lực một trận chiến, có thể đối mặt động hư cảnh giới yêu thú. Một loại thật sâu cảm giác vô lực, bỗng nhiên tại tần giật trong lòng hiện lên. Cái này lại để cho hắn cảm thấy một hồi áp lực. Thực lực không đủ, đem làm thai nạn phủ xuống thời giờ, cũng chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn thai nạn phát sinh. Mà ngay cả thoáng ngăn cản thoáng một phát đều làm không được. Tân giật cầm thật chặt nắm đấm, trong nội tâm trở nên mạnh mẽ ý niệm, không còn có so lúc này càng thêm mấy liệt. Đột nhiên, không đúng. Hoàng Thiên trong khoảng cách đất đại lục phi thường gần, là nhân tộc tim gan địa khu. Nếu như đây là bạo yêu thú, nó muốn theo tu la biển bay đến nơi đây, căn bản không có khả năng. Trên đường sớm đã bị vô số nhân tộc tu sĩ cho xem biết. Tần giật tâm tư nhạy cảm, thoáng cái nghĩ tới trong đó mấu chốc chỗ. Nhân tộc quốc gia càng dày đặc địa phương, tu tiên giả qua lại tung tích thì càng nhiều. Tuy nhiên, những này tu tiên giả thực lực có lẽ không được, có thể bọn hắn đồng dạng có được tùy thời cùng tông môn liên hệ phương thức. Một khi động hư cảnh giới yêu thú xuất hiện ở trung quanh, chỉ sợ bọn hắn tông môn đã sớm biết được tin tức. Cái kia động hư cảnh giới yêu thú, một đường chưa từng tận biển cả hướng Bắc mà đến, chính giữa trải qua lộ trình đâu chỉ hơn vạn dặm. Đoạn đường này, không có khả năng không có người chú ý tới. Nếu là có người chú ý tới, chỉ sợ sớm đã thông tri tông môn cường giả. Ngàn dầm lộ trình, dù cho cái này yêu thú tốc độ mau nữa, cũng muốn phi hành mấy canh giờ. Trong khoảng thời gian này, đầy đủ nhân tộc cường giả đổi tới, hơn nữa đem nó chém giết. Động hư cảnh giới yêu thú, toàn thân là bảo. Lân giáp, yêu thú huyết dịch, nội đan, đều là vật đó vô giá, là sở hữu tất cả tu sĩ chạy theo như vị đồ vật. Một đầu động hư cảnh giới yêu thú, nếu như dám một mình theo tu la biện chạy đến, chết chắc rồi. Đã không phải bạo yêu thú, như vậy, chỉ có một khả năng. Bất quá Nghĩ đến đây cái khả năng, Thần Dật nhưng trong lòng thì càng thêm kiếp sợ. Thần Dật nhìn qua cái kia sẹt qua phía chân trời bóng đen, lẩm bẩm nói, không phải bạo yêu thú, cái kia chỉ có thể là bị nhân loại tu sĩ hàng phục, đã trở thành nhân loại tu sĩ thủ hộ linh thú. Có thể phục tùng một đầu động hư cảnh giới yêu thú, người này quá mạnh mẽ. Rốt cuộc là ai? Nghĩ tới đây, Thần Dật trong nội tâm bay lên một cố lòng hiếu kỳ, cùng với một loại không hiểu hưng phấn cảm giác. Hắn ý niệm khé động, đối với tử điện chuẩn nói, Lôi Quang, chúng ta đi. Đi xem đến cùng ai đến rồi. Xíu. Xíu. Xíu. Cùng lúc đó Tần Dật chứng kiến vô số cầu vồng quang, theo Hoàng Thiên Đạo phụ cận từng cái hòn đảo hướng cái bóng đen kia rơi xuống đất địa phương bay đi. Những này cầu vồng quang, Tần Dật có thể cảm giác được khí tức, là thất huyền tiên môn mấy cái tiếp dẫn sư đấy, cùng với mặt khác mấy cái thất huyền thi đấu thắng được đệ tử. Chẳng lẽ là Lục Vân Trường lao đến rồi? Thế thế, Tần Dật trong nội tâm sinh ra một tia hoài nghi. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, cũng hướng phía bên kia rất nhanh bay đi. Mấy cái hô hấp về sau, dĩ nhiên là nó. Tần giật bay đến đến bãi biển phương hướng, có thể hắn lại thấy được một đầu quen thuộc yêu thú. Xích Lân Quỷ Long thú Lúc này, tần giật trước mắt, một đầu cực lớn yêu thú giống như là núi nhỏ đồng dạng, đứng ở trên bờ biển. Cái này con yêu thú, trọn vẹn 20m cao, hơn 50m mở lớn lên thân thể, bị vô số nhanh to cỡ lòng bàn tay xích hồng sắc cứng rắn lẫn giáp bao vây lấy, mỗi một khối xích hồng sắc lân giáp đều lẽ ra lạnh như bằng kim loại sáng bóng. Mỗi một khối lân giáp thượng diện, vậy mà còn rải sắc bén gai ngược, càng khiến người sợ hãi đấy, thì là cái đuôi của nó. Cái kia gần như hơn phân nửa thân hình lớn lên cái đuôi, bị màu đỏ rực lẫn giáp bao trùm lấy, lúc này toàn bộ dán trên mặt đất, lộ ra một loạt rạp bén nhọn kim loại gai ngược. Nó tự ý huy động thoáng một phát cái đuôi, kinh khủng tia gai nhọn hoắt tiểu kiếp nổ không khí, phát ra lệ tiếng kêu gào. Thân thể của nó trung quanh càng là từng đợt khí lãng bốc lên, bụi mù quần cuộn. Lúc này, cái kia yêu thú tự hồ cảm thấy có người tại dõi xét nó, cái kia yêu thú nhạy cảm xoay đầu lại. Chỉ một thoáng, Tân Dật chỉ thấy chính là một đôi lạnh như băng đấy, trung đồng giống như lớn nhỏ màu đỏ đôi mắt. Cái này đôi mắt ở giữa không trung lóe lên một cái, lúc này chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tân Dật cái cảm giác hô hấp có dập, trong cơ thể kiếm khí cũng bắt đầu không tự khởi động sống dậy. Hảo cơ ngụy ác. Người lai, nó không nấc thần chỉ cảnh rối. Nó dĩ nhiên là động hư cảnh giới yêu thú, thật sự là quá mạnh mẽ. Cái này con yêu thú, Tần Dật năm đó ở Viễn Ngân Mật cảnh bên trong gặp được qua. Lúc ấy, hắn cho rằng cái này con yêu thú là thần chỉ cảnh giới, nhưng bây giờ phát hiện, hoàn toàn đánh giá thấp đối phương. Cái này con yêu thú, dĩ nhiên là động hư cấp bậc yêu thú. Hơn nữa, lúc này dù cho Tần Dật đạt đến thần chỉ cảnh giới, linh hồn có linh hồn vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, phòng hộ. Nhưng đối phương một ánh mắt, nhưng lại trực tiếp xuyên thủng linh hồn của hắn vách tường bằng tinh thể, tường vị diện, tác dụng tại linh hồn của hắn buồn nguyên bên trên. Khi sơ Tần Dật lạnh hít một hơi, lập tức cảm giác được đầu một hồi đau đớn. Thân thể đã cường hãn không có chỗ thiếu hụt, tinh thần lực còn lợi hại như vậy. Cái này con yêu thú, quá mạnh mẽ. Tần giật tin tưởng, trước mắt yêu thú chỉ sợ một ánh mắt, dùng nó cường đại cứng cỏi tinh thần nghiệp lực, có thể trực tiếp giết chết chính mình. Hung chi, cái này con yêu thú xem ra đã biết rõ, không phải am hiểu linh hồn công kích đấy. Nó khủng bố thân thể, cái kia che kín gai nhọn hoắt lân giáp, xem xét đã biết rõ, đây là một đầu cận chiến kiểu yêu thú. Bất quá, dù cho cái này đầu xích lân quỷ long thú cường đại như thế, vẫn như trước muốn thần phục tại Lục Vân Trường lao dưới chân có thể thấy được lục vân thực lực của trưởng lão mạnh. Lúc này, Tân giật ánh mắt bắt đầu chú ý đến xích lân quỷ lòng thú đỉnh đầu. Chỗ đó, chính quanh chân ngồi một người mặc áo đen nam tử. Nam tử kia dáng người thon dài, màu đen trường bào tùy ý bộ đồ ở bên ngoài, một đầu tóc đen dùng cầu lòng đai lưng ngọc tùy ý đi lên, nhìn như phiêu dật, kỳ thực có loại nghiêm trọng lênh khốc. Cả người trầm nhìn, lại để cho người cảm giác được, phản phất tựu là một thanh trường kiếm, muốn âm rách thương khung bình thường. Về phần dung mạo của hắn, Tân Dật vậy mà thấy không rõ lắm. Lần đầu tiên xem lúc, Tân Dật chỉ cảm thấy dung mạo của hắn cực kỳ bình thường, coi như chính mình tưởng xuyên gặp được người quen đồng dạng. Có thể thứ hai mắt nhìn lúc, lại cảm thấy dung mạo của hắn phi thường kỳ lạ, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Đợi đến lúc lần thứ 3 nhìn lúc, lại lại cảm thấy, người này tướng mạo quả thực kinh thiên động địa, lại để cho người chỉ liếc mắt nhìn tựu khó có thể quên. Xem ba lượt, ba lượt cảm giác vậy mà đều bất động. Có thể tần giật biết rõ, trên thực tế, dung mạo của hắn cũng không có phát sinh quá lớn cái biến. Nhưng là, tần giật tựu là thấy không rõ lắm. Giống như, thân thể của hắn bên ngoài, bao phủ một tầng kỳ lạ màn sương cho người một loại hư ảo ảo giác. Càng xem, giật tựu cảm thấy tinh thần lực của mình phản lâm vào vũng bùn bên trong bị vô hình thế hấp dẫn lấy, người này tinh thần lực quá mạnh mẽ, giống như là lô đen đồng dạng, quả thực thâm bất khả trắc. Người này, chỉ sợ mới là tu luyện tinh thần lực đại sư. Tần giật tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, không dám nhiều hơn nữa xem, lập tức hắn lập tức ổn định tâm thần, lúc này mới cảm giác tinh thần lực của mình chậm rãi khôi phục bình thường. Bản thân am hiểu linh hồn công kích, yêu thú am hiểu cận chiến. Như vậy hợp tác, cơ hồ không có nhược điểm. Chỉ sợ cho dù tại động hư cảnh giới tu sĩ trong đó, cái này người coi như là cường giả. Chỉ một lát sau, người áo đen này tiểu lại để cho Tần Dật sinh ra khó có thể ngăn cản nghi cách. Lúc này, người áo đen kia bỗng nhiên mở to mắt. Cái kia hắc bạch phân minh con mắt, nhàn nhạt quét thoáng một phát dưới đáy mọi người. "Ân, mười người đệ tử, tám thành tiếp dẫn sứ, 18 người đều tới đông đủ." Một đạo đạm mạc thanh âm, bỗng nhiên vang lên tại mỗi người bên hai. Thanh âm này giống như tiếng sấm, thực lực kém một điểm người, trực tiếp tâm thần có chút không tập trung, từ không trung nha xuống. Số ít thực lực cường một ít cũng chịu ảnh hưởng, thân ảnh lắc lư, sắc mặt tường hồng. Ở đây đấy, chỉ có tám thành tiếp dẫn sứ, cùng với Tần giật, chỉ là chân khi có chút trệch tách thoáng một phát, thân ảnh nhưng lại không có ảnh hưởng gì. Nhìn xem đám người này biểu hiện Người áo đen kia khẽ gật đầu, nói: "Chúng thủ bảy đại phân tông, lần này tuyển ra đệ tử cũng không tệ lắm. Các ngươi chuẩn bị một chút a, thời gian cần cấp." Lúc này, đây mục đích của các ngươi đấy, là tu la bờ biển giới xích ví đảo. Bất quá, trước đó, ta trước tiến đưa các ngươi một phần lễ vật. Vừa dứt lời, Lục Vân trưởng lão vung tay lên. Suy suy, lập tức, vô số quan điểm bắn vào mỗi người trong thân thể. Lập tức, một hồi ấm áp cảm giác, ra bây giờ đang ở tràn mỗi người đang điền chỗ. Loại cảm giác này cực kỳ lạ thủ, thực sự không phải là chân khí chạy qua cảm giác, cũng không phải dùng linh thạch lúc tu luyện sinh ra cảm giác. Đây càng như là một loại sinh mệnh lực phồn vinh mạnh mẽ loại này kỳ lạ cảm giác Mỹ Diệu vô cùng lại để cho mỗi người đều say mê trong đó Tần giật cũng không ngoại lệ lúc này Tần giật chỉ cảm thấy thân thể của mình rất nhanh lại khôi phục trước khi bởi vì tu luyện cùng dẫn lôi tôi kiếm tạo thành một ít thương thế tại loại này kỳ lạ năng lượng dưới sự trợ rút tại trong nháy mắt vậy mà đã nhận được trên phạm vi lớn chữa trị Tốt. Vậy thì lên đường đi Lục Vân trưởng lãoỗng nhiên đứng lên ngón tay một điểm lập tức một cái màu đen điểm nhỏ xuất hiện ở trên hư không chính giữa cái này điểm nhỏ rất nhanh xoay tròn Đồng thời phát ra từng đạo vòng tròn màu đen vượn sóng, cái này màu đen vượn sóng, chồng chất phúc bắn ra. Thẳng đến sắc trời đậm đặc như mực tàu thời điểm, đột nhiên nổ tung. Xoẹt. Một tiếng non nớt xé rách thanh âm truyền đến. Đồng thời, không gian vậy mà đã nứt ra một cái cực lớn khe hở, xuất hiện một đạo ngâm đen thông đạo. Trong thông đạo, từng đợt cực lớn nguyên lực chấn động chuyển đến. Đó lấy, tần giật chứng kiến một thân thể hình tựa như giống như cá bơi, bảy biện ra hoàn mỹ hình giọt nước màu đen thiết giáp cự thú, theo hắc ám vết nứt không gian ở bên trong, chậm rãi bay ra đến. Tại thiết giáp thượng diện, lưu truyền lên từng đạo huyền ảo thần bí phù văn. Cái này thiết giáp cự thú Thân hình cực lớn, khoảng chừng mấy trăm mét dài, hơn mấy thước cao. Có thể kỳ quái chính là nó không có có mắt, cũng không có miệng, toàn thân bị màu đen thiết giáp bao phủ, không có bất kỳ khe hở. Lạnh như băng thiết giáp dưới ánh mặt trời, tản mát ra một tia nghiêm nghị chi khí. Răng rắc. Đúng lúc này, thần vật chứng kiến thiết giáp cự thú dưới phần bụng phương, đột nhiên mở ra một cái 3 mét cao thông đạo. Loan thoáng đấy, thần vật chứng kiến, trong thông đạo có một cái không gian thật lớn. Cái này thiết giáp cự thú phân bụng, là rỗng ruột hay sao? Thần vật Bất quá lúc này, thần vật lộn hai dựng thẳng lên lại nghe đến những cái kia tiếp dẫn sứ, phát ra từng đợt tiếng than thở. Ông trời ơi, dĩ nhiên là không gian khôi lỗi cự thú. Nghe đồn, Lục Vân Trường lão chẳng những là ta thất huyền tiên môn xuất sắc nhất huyền thú sư, hơn nữa, hay vẫn là một gã lợi hại luyện khí sư. Ta vẫn cho là là đồn đãi, thật không ngờ, dĩ nhiên là thật sự. Cái không gian này khôi lỗi cự thú, vậy mà đạt đến vài trăm mét. Ở bên trong không gian, là cự thú hình thể gấp 10 lần. Như vậy không gian khôi lỗi cự thú, hoàn toàn có thể coi như một cái di động tiên phủ đến sử dụng. Muốn luyện chế lớn như vậy không gian khôi lỗi cự thú Độ khó có thể không thể so với luyện chế một kiện Thiên giai huyền binh môn thấp. Lực vân thực lực của trưởng lão, thật sự là thâm bất khả chắc. Thiên giai huyền binh, đối với Tần giật mà nói, đó là cao không thể chạm truyền thuyết tồn tại. Có thể hắn thật không ngờ, trước mắt cái này thiết giáp cửu thú, dĩ nhiên là có thể so với Thiên giai huyền binh tồn tại. Tần Dật trong nội tâm, dâng lên thật sâu rung động. Lúc này, Phong chân nhân xuất hiện tại Tần giật bên cạnh, chứng kiến Tần giật rung động biểu lộ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười cho. Hắn có ý khác vỗ vỗ Tần Dật bả vai, cười nói, "Như thế nào đây? Cái này là tu tiên giả thế giới. Rất thần kỳ ngươi còn trẻ, hảo hảo cố gắng lên." Ha ha, Phong Chân Nhân cởi mở tiếng cười chuyển đến. Cái này là tu tiên giả thế giới. Tần giật nhìn qua Phong Chân Nhân chậm rãi bay vào không gian kia cự thú thanh âm, thi thảo không dứt ngay nuốt lấy những lời này. Thời gian dần qua, Tần giật phục hồi tinh thần lại, không khỏi cầm thật chặt nằm đấm, trong mắt của hắn một hồi hào quang chói mắt, trong lòng dâng lên một mảnh kích tỉnh, tu tiên thế giới, vô cùng vô tận cao thủ, hung hãn vô cùng yêu tộc, cùng với làm cho người hoa mắt thần thông bí thuật. Ta Tần giật, đến rồi. Quy 1 chương 154, trọng báo. Chương 154, trọng báo. sáng treo trên cao, sao lốm đốm đầy trời. Xôn xao rồi, xôn xao rồi. Vô tận hải dương phía trên, một cái vài trăm mét lớn lên thiết giáp cự thú, chính dong đưa lấy thật dài cái đuôi, tại mênh mông trong biển rộng chậm rãi du động. Lúc này, ánh trăng theo bầu trời bỏ ra ra, chiếu vào cái kia đen kịt thiết giáp lên, lập tức phản xạ ra u linh yên tĩnh hàn mang, lại để cho người cảm giác được trong lòng phát run. Trên mặt biển, gần sóng cuộn cuộn, mạch nước ngầm mấy liệt, tầng tầng lớp lớp bọt nước, đụng vào thiết giáp cự thú trên thân thể, thỉnh thoảng truyền đến ào ào âm, tại yên tối, lộ ra rõ ràng. Thiết giáp cự thú bơi qua, trong hải dương những sinh vật khác, cảm thụ đến vào khí tức. Điều hoàng sợ vạn phần rời đi, Lẫn mất rất xa. Thật lâu không dám trở về. Thiết giáp cự thú nội bộ. Đây là một cái không gian thật lớn, bị trận pháp phân cắt đi ra mấy chục cái gian phòng. Lúc này, tại một cái trong đó trong phòng, 10 tên thông qua thi đấu đệ tử, im im lặng lặng ở bên trong nghỉ ngơi. Cái này trong phòng, quy tắc bày đặt cái bàn, ghế đá, bộ đoàn, thậm chí đặc biệt rượu ngon món ngon, đầy đủ mọi thứ. Mà ở gian phòng nơi hẻo lạnh lên, nhưng lại có một cái cực lớn giá sách, thượng diện theo thứ tự bày đặt một cái cái ngọc ống dẫn. Tại ngọc đồng giản mặt ngoài, còn điêu khắc lấy cái này cái ngọc ống dẫn danh xưng trâu vào rừng làm cấp hỏa luyện chi pháp, Hắc Huyền Thạch tài liệu hoàn toàn phân tích, Tuệ Tâm Băng tinh thạch thập đại ứng dụng. Một cái cái ngọc ống dạn, bên trong tổn chữ tin tức, thực sự không phải là công pháp gì bảo điện, lại là một ít tài liệu luyện khí ứng dụng phân tích. Cái này để ở chàng rất nhiều đệ tử đều cảm giác được kỳ quái. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thấy kỳ quái, ngược lại là không có cảm thấy không cách nào lý giải. Dù sao, luyện khí là từng cái tu tiên giả đều muốn nắm giữ thiết yếu kỹ năng. Chỉ là Lục Vân Trường lão bắt được mấy trăm cái ngọc ống dạn, vậy mà đều là tài liệu tri thức không có bất kỳ một môn thuật pháp thần thông, cái này lại để cho những cái kia đệ tử có chút thất lạc mà thôi. Bọn hắn vốn tưởng rằng, Lục Vân Trường lão thực lực thông thiên, sưu tầm ngọc đồng giản, tất nhiên đều ghi chép lấy cái gì kinh thế thần thông. Người trẻ tuổi, đương nhiên là ưa thích thần thông thuật pháp, tinh diệu võ học nhiều một ít. Đối với luyện khí như vậy hao phí tâm tư, lại rườm rà đồ vật, tự nhiên là không có gì hứng thú đấy. Đối với mấy cái này ngọc đồng giản, bọn hắn tùy tiện nhìn mấy lần, liền không có hứng thú, tụ cùng một chỗ từng người bắt chuyện mà bắt đầu. Lúc này đây, mục đích của chúng ta hơn là xích ví đạo. Ta tại Huyền Thủy Tông Sơn Hải chí lên, đã từng gặp xích vi đạo điều đồ, giống như trong khoảng cách đất đại lục, đại khái một vạn ở bên trong. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, tuy nhiên cái này thiết giáp cự thú du động tốc độ thật nhanh, có thể cũng cần 3 ngày tầm đó. 3 ngày? Lâu như vậy, ta đều nhanh đã đợi không kịp." Có mặt người sắc lo lắng nói. Bên cạnh một người đi theo nói, "Ta cũng chịu không được. Từ khi tiến vào cái này thiết giáp cự thú nội bộ, trong cơ thể ta chân nguyên tiểu hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi cách một canh giờ, đều muốn trải vớt một phen. Nếu không, kinh mạch của ta mà bắt đầu đau đớn, không biết vì cái gì." Lúc này, có người nghe nói như thế, lập tức nhìn xem người nọ, kỳ quái nói, ta vốn cho rằng chỉ có ta một người là như thế này, Người cũng là như thế này. Nói đến đây, hắn nhìn chung quanh, mày nhăn lại, đáng tiếc, những cái kia chân nhân chưa cùng chúng ta cùng một chỗ. Nói cách khác, chúng ta ngược lại là có thể hỏi hỏi bọn hắn nguyên nhân. Cái này nói chuyện mấy người, quan hệ hiển nhiên so sánh thân cận. Lúc này mấy người trong góc, giúp nhau nói chuyện phiếm. Về phần những đệ tử khác, cũng là như thế, dựa theo tông môn, tính cách, vân vân, đợi một tí nguyên tố, tốc tốt, ba tụ tập cùng một chỗ. Lúc này đây Sích Vĩ đạo liệt yêu hành <cười> động. Do vị tại yêu thú hành hành tu La Hải ngoại vây, cho nên nguy hiểm vạn phần. Những người này hôm nay ôn đoàn, tạo thành tiểu đoàn thể, giúp nhau tầm đó bồi dưỡng cảm tình, cũng là tự nhiên. Tần Dật một mình một người ngồi ở nơi hẻo lánh trên bộ đoàn, hắn chính đang nhắm mắt tu luyện. Tần Dật không thích cùng người xa lạ nói chuyện, những người khác cũng sẽ không tùy ý tới quấy rầy Tần giật. Tần giật tại thi đấu thời điểm, bày ra ưu thế áp đảo, lại để cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Đồng dạng, bọn hắn cũng đúng Tần giật có một loại không hiểu địch ý loại này, địch ý rõ ràng nhất nguyên nhân, tựa là Genghead. Bất quá lúc này, đã có một người đi nhanh hướng phía Tần Dật đi tới. Người nọ đúng là Vũ Quân. Vũ Côn đi đến tần giật trước mặt, từ đầu tới đôi đánh giá liếc tần giật, phát hiện hắn chân nguyên nội liễm, cơ hội không có bất kỳ tiết ra ngoài dấu hiệu. Nhưng là, trên thân thể cơ bắp nhưng lại chập lĩnh, khí huyết tràn đầy. Dưới làn da mặt, thậm chí có thể chứng kiến một tia chân nguyên chạy qua dấu vết. Thấy thế, Vũ Côn lập tức lắp bắp kinh hãi. Chân nguyên nội liễm, cốt cách mảng ra như ngọc. Tần giật, ngươi chừng nào thì bước vào thần chỉ cảnh giới hay sao? Lúc này, tần giật cả người thân thể giống như là phong bế bắt đầu đồng dạng, mà ngay cả một điểm khí tức cũng không có phát ra. Nếu không là con mắt chú ý tới hắn, rất dễ dàng liền đem hắn không để mắt đến. Tần Dật mở to mắt, một điểm tinh quang hiện ra. Đây là tinh thần lực chất lỏng, cơ hội hóa thành thực chất đặc thủ. Vừa rồi Tần giật tại tu luyện tinh thần lực, lúc này một mở to mắt, cái này tinh thần lực còn không có hoàn toàn thu vào nê Hoàn cung ở trong, cái này còn lại tinh thần lực liền biến thành tinh mang bắn ra ngoài. Điểm này tinh mang, đâm vào Vu Côn con mắt có chút đau đớn, lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thần chi cảnh giới, thần chỉ cảnh giới. Vu Côn ma trướng giống như liên tục lầm bẩm. Bỗng nhiên, Vu Côn thay đổi sắc mặt, trọng nhìn xem Tần Dật, nói: "Tần giật, thật sự là lợi hại." Mới đầu Ta đối với ngươi có thể ở thi đấu ngày đó chiến thắng ta, còn cảm thấy ngươi chỉ là dựa vào chiêu thức lăng lệ ác liệt. Bản thân tu vi thậm chí không bằng ta. Nhưng bây giờ, ta không thể không bội phục ngươi. Một tháng thời gian, ngươi đã đột phá, trái lại ta còn dừng lại tại nguyên chỗ. Nói đến đây, Vu Côn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tự tin nói, "Bất quá, của ta Đại Nhật Lưu Ly Kim thân càng đi về phía sau càng lợi hại. Hôm nay, ta mới tu luyện tầng thứ nhất mà thôi, có thể tại ngươi mạnh nhất kiếm khí phía dưới ngăn cản mấy hơi thở. Nếu là ta tu luyện đến tầng thứ 2, chỉ sợ ngươi Thiên kiếm liên hoa cũng phá không khai mở của ta Kim thân rồi." Vô Côn trên mặt lộ ra tuyệt đối tự tin. Vậy sao? Ta đây mỏi mắt mong chờ." Tần Dật cười cười. Tần Dật thực lực bây giờ so Vô Côn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Tần Dật nhất định phải thừa nhận, Vô Côn tiên phú rất cường. Luân Tuyệt đối thiên phú, có lẽ vẫn còn hàn phía trên. Tần Dật tu vi tiến bộ thần tốc, là vì khắc thường trùng bổ nguyên kiếm khí trợ giúp. Vô Côn thực lực, đây chính là thật dựa vào bản thân tu luyện ra đấy. Hơn nữa, Vô Côn còn tu luyện đại nhật lưu ly li thân cái này, luyện luyện học, tu luyện đến nhất cảnh giới. Một quyền có thể chấn vỡ Bắc Hoang, một cước có thể đạp sủy ến đô đại điện. Cho dù là thiên phú dị bẩm yêu thú, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản tu luyện vô tộc tuyệt học chiến sĩ. Suất. Lúc này, một mực ghé vào tần giật trên bờ vai tử điện chồn, đông nhiên mần đầu. Từ điện trồn lốt hai có chút dựng thẳng lên, tựa hồ chết ở linh nghe cái gì. Nó cái kia một đôi huyết con mắt, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Lôi quang, làm sao vậy? Tần giật cảm nhận được tử điện chồn trong nội tâm không bình tĩnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cái cực lớn tiếng va đập từ bên ngoài truyền đến. Cái này lực lượng khổng lồ, thoáng cái lại để cho cự thú bước lên thoáng một phát. Ngay tiếp theo thiết giáp cử thú nội bộ không gian cũng đã xảy ra cực lớn chấn động. Nguyên một đám đệ tử, bởi vì cái này va chạm, đều ngã trái ngã phải đấy, ngay cả đều đứng không vững. Không có biện pháp, bọn hắn đành phải vận chuyển chân nguyên, trực tiếp dùng truy ngàn cân phương thức, hai chân mút ở mặt đất, mới tránh cho ngã trái ngã phải. Ổn định thân hình về sau, bọn hắn khó hiểu nhìn xem bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Gặp được biển gầm? Không, hẳn không phải là biển gầm. Ban ngày còn gió êm sóng lặng, buổi tối như thế nào xảy ra biển lầm? Cái kia đến cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ có người dám công kích Lục Trường lão khôi lỗi cự thú? Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng đánh nhau âm. Thu, nương theo lấy đấy, còn có một tiếng thê thảm đau đớn rơi rĩ. Bên ngoài là cái gì yêu thú? Thật là khủng khiếp lực lượng. Vậy mà dựa vào đánh nhau dư mạn hưởng còn lại, có thể lật qua lật lại thiết giáp cự thú thân hình. Bên ngoài cùng nó tại giao chiến đấy, là Lục Vân Trường lão sao? Có thể ở Lục Vân Trường lão thủ hạ kiên trì lâu như vậy, thật là lợi hại. Hẳn là động hư cảnh giới yêu thú. Nguyên một đám nghi vấn theo trong lòng của bọn hắn xuất hiện. Thu, đột nhiên, lại một tiếng kim loại giống như cao vút vang lên vang lên. Thanh âm này bén nhọn vô cùng, mang theo vô tận uy năng chuyển vào mỗi người lỗ thai. Khi sơ khan dựng gi... dựng. Đây là cái gì thanh âm, thực chói tai a? Tân Dật chỉ cảm thấy màng thai một hồi đau đớn, lập tức, đầu giống như là bị người dùng cái búa hung hăng đập một cái, có chút mê muội lên. Theo sát lấy, hắn phát hiện linh hồn của mình vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, thoáng cai u ám mà bắt đầu. Nguyên bản sáng chói hào quang, đơn giản là một tiếng này kêu to, tựu trở nên ảm đạm vô cùng. Lại nhìn đệ tử khác, có ít người càng là trực tiếp ngã xuống đất đi. Thanh này vậy mà có thể công kích linh hồn? Trong nội tâm cả Kinh, Tân Dật lập tức bảo vệ chặt linh ải, vận chuyển tuần dương tối kiếm công, xem muốn linh hồn của mình là một thanh không thể phá vỡ bảo kiếm. Rất nhanh, một tiêu màu xanh nhạt tinh thần lực, tựa như con mện nhà tơ giống như, quay trùng quanh tại linh hồn của hắn vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, bên trên. Thời gian dần qua, linh hồn vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện, lại bắt đầu phát ra lông nhọn. Tân Dật lúc này mới thở dài một hơi. Hắn đứng lên, rất nhanh đi đến bên cạnh giá sách, chỗ đó có một mặt huyền quan kính, có thể xem xét tình huống bên ngoài. Lại để cho ta bên ngoài đến cùng tình huống như thế nào? Tân Dật vận chuyển chân nguyên, Một điểm chân khí trực tiếp bắn vào huyền quang kính trị nội. Lập tức, nguyên bản bình tĩnh tấm gương phát ra một tia rung động về sau, đông nhiên hào quang lóe lên. Một bộ cực lớn hình chiếu, rõ ràng xuất hiện tại tần giật trước mắt. "Ân, khí trời bên ngoài như thế nào thay đổi?" Tần giật kỳ quái nhìn xem hình chiếu bên trong đích cảnh tượng. Tối nay thời tiết nắng ráo sáng sủa, vốn ánh trăng sáng ngời, đầy sao lập loé. Nhưng ngày lúc, Tần giật xem đến tình huống bên ngoài, nhưng lại mưa to gió lớn, lôi mình tia chớp. Thừa như tận thế. Lúc này, tại một mảnh tận thế cảnh tượng bên trong, một cái cực lớn màu đen yêu thú, thiêu lên vạn năm bất diệt hỏa diễm. Cái kia lường hựu hấp diễm, tại màn mưa bên trong, lao nhanh không thôi, cho người một loại quỷ dị xinh đẹp cảm giác. Cái kia hấp dục yêu thú cánh vỗ, từng đạo hấp diễm phun trào, gió táp mưa rào giống như hướng phía trong nước thiết giáp cự thú mà đến. Rầm dầm rầm. Vô số phù văn tại thiết giáp cự thú trên người hiện hiện, ngăn cản được cái này hấp diễm. Mỗi một lần phù văn cùng hấp diễm va chạm, đều phát ra tư thế hào hùng đồng dạng tiếng va đập. Mà ở vô số lần va chạm ở bên trong, thiết giáp cự thú thượng diện phù ánh sáng nhưng lại càng ngày càng yếu ớt. Màu đen cánh, thiêu không dứt màu đen viêm, đây là hấp minh dược. Tần Dật nhìn trời bên trên cái kia che khuất bầu trời hấp dục yêu thú, cùng với cái kia khiến người sợ hãi hấp diễm, thoáng cái trong đầu toát ra cái này yêu thú danh tự. Tần. Đúng lúc này, Tần Dật bỗng nhiên chú ý tới cái kia hấp dục minh tước trên cổ. Chỗ đó tựa hồ có cái gì những thứ khác ký hiệu. Cái này ký hiệu, ta tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào? Tần Dật ngón tay động liên tục, không chế được huyền quang kính phóng đại cái kia một hồi. Cái gì? Hình ảnh phóng đại, Tần giật lập tức nhìn rõ ràng rồi. Ánh mắt của hắn ngưng hắn trên cổ, có một cái quỷ văn văn ký. Bất quá, cái này phù văn cũng không hoàn chỉnh chỉ lưu lại một nửa, mặt khắc một nửa đã bầm méo. Cái kia một chỗ văn mèo địa phương, giống như là bị lực lượng khổng lồ cho thật sâu xé bỏ đấy. Đó là linh thu khế ước phù văn. Loại này bị hủy diệt một nửa khế ước phù văn, Tân Dật đã từng gặp một lần. Cái kia một lần, cũng là một đầu Hắc Dực Minh Tước. Cái này đầu Hắc Dực Minh Tước, chẳng lẽ tiểu là theo yêu thú hải trồng chạy đến cái kia đầu Tân Dật bỗng nhiên nhớ tới đầu kia một đường hướng phía nam chạy như bay mà đi Có thể hắn thật không ngờ, hôm nay lại có thể biết lần nữa gặp gỡ. Tân rõ, lúc ấy đầu Tước, đại khái là cảnh giới tu vi cao. Nhưng hôm nay Nó dĩ nhiên có thể cùng Lục Vân trường lao đối chiến, mà không rơi vào thế hạ phong. Hiển nhiên, nó lúc này đã đột phá tu vi, đạt đến động hư cảnh giới. "Lục Vân, người đem chủ nhân của ta Hải Lam giới chỉ giao ra đây." Ta tiểu Ly Khai, "Cái giới chỉ này bên trong đồ vật, ta đáp ứng qua chủ nhân của ta, nếu như hắn đã chết, cái này giới chỉ đồ vật bên trong, ta nhất định phải hủy diệt, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Chỉ cần người đem chiếc nhẫn giao ra đây, năm đó, người giết chủ nhân của ta, sau đó đóng cửa chuyện của ta, ta tiểu không so đo với ngươi rồi." Đương nhiên, Tần Dật nghe thế đầu hắc rõ ràng miệng phun tiếng người Bất quá thanh âm bén nhọn mà chói tai, tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra đấy. Gặp Lục Vân không nói gì, cái tên Hắc Dực Minh Tước kiên nhẫn nói, "Lục Vân, cái này Hải Lam giới chỉ, cho dù ngươi đã nhận được, ngươi cũng mở không ra đấy. Chỉ có tu vi đặt tới động hư cảnh giới kiếm tu, dùng Tam Dương kiếm khí kích phát, mới có thể mở ra cái giới chỉ này. Các ngươi thất huyền tiên môn, Vạn Không Đạo, thậm chí quần tinh môn, ba đại tông môn, đã 1000 năm không có xẻ ra động hư cảnh giới kiếm tu rồi." Lục Vân nhíu mày, âm nói, tước, chủ nhân chết, tuy nhiên có liên quan tới ta, nhưng hắn vẫn không phải ta giết. Mặt khác, ta đem ngươi đóng cửa tại yêu thú hải." Hay, vẫn là xem tại ngươi chủ nhân trên mặt mũi. Nếu không, chỉ bằng ngươi giết ta thất huyền tiên môn đệ tử, đổi thành mặt khác yếu thú, ta sớm đã đem ngươi chầm giết. Mặt khác, ta không biết ngươi nói cái gì hại làm giới chỉ. Ta căn bản không có bãi kiến cái kia cái nhẫn. Năm đó, ta cùng ngươi chủ nhân tại Lôi Trạch ở trên đảo công bình quyết đấu, hắn vì thằng ta, thi triển cấm thuật đem chân nguyên lực cường hành tăng lên gấp 3. Cuối cùng, hắn tuy nhiên thắng ta, thế nhưng bởi vì chân nguyên nghịch này lên, làm cho thân thể của hắn liên tục tăng vọt, cuối cùng siêu việt nhân loại cực hạn, bạo thể mà vong. Hiện tại, thi thể của hắn cữu chôn ở Lôi Trạch ở trên đảo thực kỳ tốt nhận thức. Thân thể cốt cách viễn siêu siêu nhân, tròn vẹn 3 mét đã ngoài, sẽ không nhận lầm đấy. Ngươi không tin mình có thể đi tìm tìm. Nay tòa đảo, ít hai lui tới, 100 năm đều chưa chắc có người sẽ đi lên một lần. Ngươi bây giờ đi, khẳng định tìm được. Lục Vân lúc nói chuyện, Hắc Dực Minh Tức nhìn chằm chằm vào Lục Vân con mắt. Nói dối người, ánh mắt sẽ phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này chỉ cần có một kia, bọn hắn cảnh giới này người, rất dễ dàng sẽ thức sự hiện đồ. Gặp Lục Vân lời lẽ son sắt, không giống nói dối. Hơn nữa, Hắc Minh Tức biết rõ, chủ nhân của mình sắp thực sẽ một môn quỷ dị bí thuật, tuy nhiên có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3 chân nguyên, có thể cùng lúc đó, thân hình cũng sẽ tăng gọn. Nếu như không chê không tốt, sắp thực sẽ bạo thể mà vong. Hắc Dực Minh Tước ánh mắt lóe lên một cái. Đã như vậy, ta tin người một lần. Tiểu đi lôi trạch ở trên đảo nhìn xem. Nói xong, Hắc Dực Minh Tước vùng đồng nhúc niếc cánh. Hắc Diễm đột nhiên phun trào, một cái gia tốc, nó tiểu biến mất tại phía trên trời. Lục Vân Trường lão rãi, cự thú lại bắt đầu hướng phía phương xa du động có thể tại cự thú ở trong, thần giật nhưng lại cảm xúc phập phồng. Hắn sợ lên ngực, trong lúc này có một quả màu xanh đậm trước nhẫn. Hơn nữa, cái giới chỉ này vừa mới là từ lôi trạch ở trên đảo tìm được đấy. Càng trùng hợp chính là, chiếc nhẫn kia chủ nhân, thân hình cao tới 3m, hoàn toàn không giống như là nhân loại. Hắc Dực Minh tức chủ nhân, Hải Lam giới chỉ, thiên đại bí mật. Lúc này, chậm rãi tiêu hóa lấy Lục Vân Trường lão cùng cái kia Hắc Dực Minh tức đối thoại, thần giật trong đầu suy nghĩ tung bay. Hắn biết rõ, chính mình một lần là nhặt được trọng bảo rồi. Thất vô tội, mang ngọc có tội, tuyệt không thể để cho người biết rõ cái giới chỉ này trong tay ta. Rất nhanh, tần giật trong nội tâm liền làm ra một cái quyết định. Quy một chương 155, Nguyên kiếm. Chương 155, Nguyên kiếm. Hắc Dực Minh tức sau khi rời khỏi, thiết giáp cự thú nội bộ rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Vừa rồi bởi vì Hắc Dực Minh tức công kích mà té xỉu các đệ tử, lúc này cũng nguyên một đám tỉnh lại. Khi sợ khẩn gi... Đâu đau quá, vừa rồi phát sinh chuyện gì xảy ra? Ta chỉ nghe được một tiếng bén nhọn kêu to, sau đó trước mắt tối sầm, tựa hồ đã bất tỉnh rồi. Không biết, như là bên ngoài có yêu thú công kích thiết giáp cự thú. Chúng ta hẳn là bị dư mạn hượng còn lại trấn đến rồi. Cái kia âm thanh kêu to trong tựa hồ ở lại đó linh hồn công kích, cho nên chúng ta mới có thể ngất đi. Không biết là cái gì yếu tố, to gan như vậy, cũng dám công kích thiết giáp cự thú. Bọn hắn tuy nhiên tỉnh lại, bất quá bọn hắn sắc mặt như cũ tái nhợt vô cùng, trong mắt cũng mang theo tơ máu, tinh thần mệt mỏi. Hiển nhiên, còn không có hoàn toàn khôi phục. Nói mấy câu, bọn hắn cũng cảm giác từng cơn mỏi mệt đánh út lại, rất nhanh nhắm mắt bắt đầu khôi phục lên. Rang rắc. Lúc này, môn đột nhiên bị đẩy ra, mấy cái thất huyền tiên tiếp dẫn sứ rất nhanh đi đến. Sắc mặt của bọn hắn cũng hết sức khó coi. Thậm chí có mấy cái sắc mặt cùng những này đệ tử không sai biệt lắm, hiện nhiên còn ở vào trong khi hoàn loạn. Lúc này đây, thật sự là nguy hiểm. Nếu không có có thiết giáp cự thú ngăn cản được đại bộ phận sóng năng lượng động, vừa rồi cái kia Hắc Dực Minh Tước một tiếng gầm rú, cũng đủ để giết chết chúng ta. Chỉ mong những cái kia thí luyện đệ tử đừng xuất hiện tổn thương. Một cái tiếp dẫn sư trên mặt sầu lo nói, vừa rồi gặp phải sinh tử nguy cơ, bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhất thời Hắc Dực Minh Tước ly khai, bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới xem xét thiết giáp cự thú nội đệ tử. Dù sao, dù bọn hắn thần chỉ cảnh giới tinh thần lực tu vi, ngăn cản bắt đầu cũng thập phần miễn cưỡng. Chúng chi là những này không đến thần chỉ cảnh giới đệ tử. Đúng vậy à, nếu tổn thương mấy cái, chúng ta đây cái này một chuyến, coi như là đi không được gì rồi. Một người khác cũng là đồng ý gật đầu. Những này đệ tử thực lực tuy nhiên không được, nhưng lại là trung thổ bảy quốc 10 năm một lần tuyển ra đến ưu tú nhất nhân tài. Từng cái thiên phú đều rất không tồi. Nếu là ở tại đây tổn thất một hai cái, vậy bọn họ trở lại tông môn, chẳng những không có ban thường, nói không chừng còn chịu lấy đến trừng phạt. Rất nhanh, bọn hắn từng người tách ra, bắt đầu kiểm tra từng cái đệ tử trạng thái. Những này đệ tử linh hồn chấn động phi thường nhiều đất, nhưng lại cũng không có thu được cái gì thương tổn nghiêm trọng trông thế nặng nhất một cái, linh hồn cơ hồ biến thành hơi mở trạng thái, linh hồn năng lượng tổn thất nghiêm trọng. Bất quá thương thế kia thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế, chỉ cần tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục. Đối với về sau tu luyện không có có ảnh hưởng. Hô, may mắn, bọn hắn chỉ là đơn giản ngất đi thôi, linh hồn ngược lại là không có đã bị không thể khôi phục tổn thương. Kiểm tra hoàn tất, tất cả mọi người thở dài một hơi. Tần giật, ngươi như thế nào đây? Không có việc gì. Lúc này, Phong Chân Nhân vẻ mặt hẩn trương nhìn xem Tần Dật. Những người này, hắn lo lắng nhất Tần Dật mà các mấy người đệ tử tuy nhiên thiên phú không tồi, thế nhưng gần kể chỉ là không sai. Đối lập hướng giới đệ tử cũng không xuất chúng. Có thể tần giật nhưng lại ngoại lệ. Tần giật thiên phú đã không thể dùng xuất chúng để hình dung. Dù cho dùng yêu dị để hình dung không quá phận. Tại phong chân nhân xem ra, cho dù tại thất huyền tiên môn mấy vạn ngừng chân đệ tử, mấy trăm thần chỉ cao thủ trong đó, tần giật thiên phú cũng được cho nổi tiếng. Huống chi, tần giật hay vẫn là một cái kiếm tu. Kiếm tu, bởi vì điều kiện tu luyện quá mức hà khắc, nhất là đối với tu luyện giả tiên tư ngộ tính yêu cầu thật sự là quá cao. Cho tới nay, thất huyền tiên môn nội bộ, kiếm tu số lượng đều cực kỳ rất thưa thớt. Bất quá, kiếm tu tuy nhiên khó có thể tu luyện, chỉ khi nào tu luyện thành công, sức chiến đấu tiểu vượt xa cùng giai tu sĩ. Nói như vậy, thần chỉ cảnh tầng thứ nhất kiếm tu, chống lại thần chỉ cảnh tầng thứ 3 tu sĩ, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Nếu là tên kia kiếm tu có đặc thủ kiếm kỹ, thậm chí đối với chiến mà bắt đầu, có lẽ còn có thể chiếm thượng phòng. Điểm này, tại cùng yêu tộc đối với trong chiến đấu, biểu hiện rõ ràng nhất. Một cái kiếm tu, bằng vào sắc bén kiếm khí, có thể nhẹ nhõm phá vỡ cùng giai yêu thú giáp, nhẹ chém giết đối phương. Khả đông dạng tu vi mà khác tu tiên giả, dù cho dựa vào thuật pháp thần thông, thậm chí lợi hại pháp khí, cũng không nhất định có thể như thế nhẹ nhõm chém giết một cái cùng gia yếu tố. Có thể nói, một gã kiếm tu tại đối kháng yêu tộc lúc phát huy tác dụng, có thể so ra mà vượt 5 cái, thậm chí 10 cái cùng cảnh giới tu sĩ khác. Kiếm tu tuy nhiên lợi hại, có thể thật sự là rất khó khăn tu luyện rồi. Hàng năm, thất huyền tiên môn đều có thể thông qua các loại cách, đường đi, thu nhận sử dụng hơn mấy trăm ngàn người đệ tử. Nhưng là, trong đó kiếm tu số lượng, nhưng lại giải giấc không có mấy. Có đôi khi, thậm chí vài thập niên đều tìm không thấy một cái kiếm tu đệ tử bị bồi dưỡng kiếm tu, Thất Huyền Tiên môn thậm chí bên trong môn làm kiếm tu đặc biệt khai mở xây xong một cái phân viện, cái kia chính là Bắc Đường Kiếm Tông. Những năm gần đây này, vì gia tăng trong môn phái kiếm tu số lượng, Thất Huyền Tiên môn thậm chí cố ý theo từng cái quốc gia tìm đến tư chất ưu tú hài đồng, từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng kiếm của bọn hắn cảm giác. Có thể ngay cả như vậy, Thất Huyền Tiên môn nội bộ kiếm tu số lượng, một mực không có vượt qua 100 người. Trong đó, đại bộ phận người cũng đều ở vào ngưng chân cảnh giới, mà thực lực mạnh nhất đấy, cũng mới đạt tới thần cảnh giới phong. To như vậy bên trong, thậm chí không có một gã kiếm tu đạt tới động hư cảnh giới. Lúc này đây, thật vất vả, Phong Chân Nhân đã tìm được một cái kiếm tu. Hơn nữa, hay, vẫn là thiên phú như thế xuất chúng kiếm tu. Y dựa theo tần dật cố gắng trình độ, còn có đối với kiếm đạo đặc thù nội tính, Phong Chân Nhân thậm chí cho rằng, tần giật có thể ở trong vòng trăm năm, tu luyện đến động hư cảnh giới, trở thành tất huyền tiên môn, thậm chí cả người tộc tu tiên giới, ngàn năm qua cái thứ nhất bước vào động hư cảnh giới kiếm tu. Đối với tần giật khỏe mạnh trạng thái, Phong Chân Nhân đương nhiên coi trọng. Nhưng lúc này, Phong Chân Nhân đến tần dật trước mặt, nhưng lại phát hiện, tần dật tinh thần no đủ, tựa hồ cũng không có thụ bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa Tần Dật trong mắt thần quang nội liễm, thỉnh phảng lập loè qua từng đạo tinh mang. Đây hết thảy đều bị Phong Chân Nhân cảm giác được một tia không thể tưởng tượng nổi. Phong Chân Nhân lập tức bắt lấy tần giật thủ đoạn, đưa vào một tia chân nguyên. Có thể lập tức, hắn liền phát hiện tần giật trong cơ thể chân nguyên lao nhanh, giống như là dòng suối đồng dạng, liên tục không ngừng. Hắn lập tức sắc mặt cả kinh. Tần Dật, ngươi đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Phong Chân Nhân sững sờ nhìn xem tần giật. lập tức, hắn một phát bắt được tần Dật bà vai, cuốn lên. Cười to nói, thần chỉ cảnh giới kiếu ta tiên môn lại nhiều một gã thần chỉ cảnh giới Ta Phong Diệt không Quả nhiên không có xem nhìn lầm. Tân Dật, ngươi quả thật không có cô phụ của ta chờ mong. Không, không. Ngươi chẳng những không có cô phụ của ta chờ mong, ngược lại vượt xa của ta chờ mong. Ngươi biết không? Thất Huyền Tiên môn bên trong, tổng cộng có kiếm tu 93 người. Có thể trong đó, chỉ có 23 danh kiếm tu tu vi tại thần chỉ cảnh giới đã ngoài. Hiện tại, lại thêm ngươi một gã. Phong chân nhân cũng không có áp chế thanh âm của mình, lúc này, những thứ khác chân nhân nghe đến đó, nhao nhao xoay đầu lại. Cái gì? Phong sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Tân giật đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Đây là thật? Bèo, bèo, bèo. Bảy người, bảy đạo thân ảnh, không hẹn mà cùng lập tức xuất hiện tại tần giận trước mặt. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc chẳng muốn đi quản đệ tử khác thương thế như thế nào. So sánh với một cái thần chỉ cảnh giới kiếm tu, đệ tử khác thương thế không đáng kể chút nào. Phải biết, tần giật niên kỷ vẫn chưa tới 20. Tương lai, vô cùng có khả năng bước vào động hư cảnh giới. Một khi kiếm tu đạt tới động hư cảnh giới, linh hồn hóa thành kiếm anh. Các lộ vạn đờ ai đến lúc đó, có thể thần du, xuất khiếu bay bay, ngoại vật, điều khiển vạn đem linh kiếm, bố trí vạn kiếm đại trận. Đại trận vừa mở, vạn kiếm bay vút lên, Toàn qua, kiếm khí tung hoành phía dưới, quả thực thần mà khó ngăn cản. Bọn hắn đều từng tại môn phái ghi chép trong điển tịch, đã từng gặp vài ngàn năm trước động hư cảnh kiếm tu lợi hại. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rung động. Như vậy kiếm trận, một khi thi chuyển ra, tuyệt đối là tu sĩ khác xa xa khó có thể ngăn cản tồn tại. Kiếm tu như không lợi hại như thế, năm đó thuần dương kiếm tôn, như thế nào dùng một đệ bảy, một kiếm chém giết yêu tộc bảy đại yêu thánh. Ta còn có thể lửa các ngươi hay sao? Phong chân nhân vẻ mặt tức giận nhìn phía sau mọi người. Lập tức, hắn chờ mong nhìn xem Tần Dật, Tần giật, cho bọn hắn phơi bày một ít thực lực. Tần Dật biết rõ, tu tiên thế giới, thực lực vi tôn. Nếu là mình bày ra đầy đủ thực lực cường đại, tiến vào tông môn cũ không dễ dàng có hạ chịu thiệt. Thậm chí cũng tìm được môn phái tại Nguyên Quân hướng, cái này đối với chính mình mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Gật gật đầu, Tần Dật đứng dậy, dậm vàng ngào. Chân khí của hắn rung động, lập tức toàn thân quần áo phiêu động lên. Đồng thời, một cú cuồng mãng khí lưu tại hắn quanh thân cuộn lên. Cả người của hắn lăng không trôi nổi mà lên, cường đại chân, chân động, quần quần đưa, giống đại Có thể tại lập tức, những này chân nguyên đột nhiên nội liễm, phát ra một tiếng bị gấp gáp áp phá tiếng vang. Lập tức, từng đạo màu cam kiếm nguyên xuất hiện tại tần giật thân thể mặt ngoài. Cái này kiếm nguyên lập lòe không ngừng, hào quang vật trượng, phảng phất như là mặt trời đỏ ra biển, trong nháy mắt lấn át mặt khác bất kỳ vật gì. Tần Giật Lăng không mà đứng, trên người áo bào bay phất phới. Bên hông trường kiếm chuối ngọc phiêu đãng, làm hắn thoạt nhìn phiêu dật và phần, thật sự là có thời cổ kiếm tiên phong thái. Mà hắn tùy thân vài đạo kiếm nguyên thỉnh thoảng lập lòe khởi sáng giọng kiếm quang, thêm thêm thức, ta tại sư qua. Xem sự đạt đến thần giới. Không đến 20 tuổi, thần giới. Như vậy thiên phú, có lẽ chỉ có Diệp Vô Trần sư huynh so ra mà vượt. Một bên vài tên tiếp dẫn sứ đã thấy tâm trí hoa mắt, nghị luận nhau nhau. Đúng lúc này, Nguyên kiếm, tân giật khẽ quát một tiếng. Lập tức, cái kia tán loạn mấy đạo kiếm nguyên trong náy mắt, vậy mà xác nhập để một bà hồng màu cam thật nhỏ nguyên kiếm. Cái này nguyên kiếm chỉ có hai ngón tay xác nhập rộng như vậy, có thể kiếm khí lao nhanh, tiếng quang lập loè, nhưng lại đảm nhiệm ai cũng không dám xem nhẹ. Xuất kiếm. Lúc này, giật ngón tay khẽ động, bấm béo một cái kiếm quyết. Xíu, xíu, xíu. Đạo này hồng mầu cam nguyên kiếm, hào quang bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, giống như mánh hổ xuống núi, giao lòng xuất thủy. Kiếm khí tung hoành tâm đó, rống ngâm tiếng hổ gầm, tuyên truyền giác ngộ. Lại để cho nhân tâm kinh lạnh mình, thậm chí cảnh giới. Quả nhiên là thần chỉ cảnh giới. Cái này tần giật bó tay rồi. Không đến 20 tuổi, hắn rõ ràng thật sự đạt đến thần chỉ cảnh giới. Hơn nữa, càng thêm khó lường chính là, hắn còn tu thành nguyên kiếm. Loại này nguyên kiếm dùng thuần túy kiếm khí động, trình độ sắc không ở trên phía dưới. Hơn nữa, lợi hại hơn chính là, theo kiếm tu bản thân tu vi tăng lên, Loại này nguyên kiếm phẩm chất cũng đều vì chi tăng lên, kiếm tu thực lực càng cường, nguyên kiếm liền càng lợi hại. Đây chính là vì cái gì kiếm tu thường nói, chỉ cần trong lòng có kiếm, vạn vật đều có thể làm kiếm. Sở Hưu tất cả tiếp dẫn sứ, giờ khác này đều sợ ngây người, sau đó bạo phát ra trận trận triều dâng, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Quy một chương 156, linh khí. Chương 156, linh khí. Những người này, phong chân nhân cảm xúc kích động nhất, bởi vì cùng mấy vị khác bất đồng, hắn là nhìn tận mắt tần dật từng bước một như thế nào lớn lên đấy. Đối với tần giật, hắn có một loại đặc thù cảm tình. Từng bước một đi tới, tần giật biểu hiện, phong chân nhân đều nhìn ở trong mắt. Theo tần giật chỉ có ngưng chân cảnh tầng thứ 3 tu vi, hắn hữu coi được tần giật. Hơn nữa cô ý mang theo tần giật đi hắc diễm kiếm mộ, lại để cho hắn quan sát thất thập nhị lộ không minh kiếm pháp. Hơn nữa, từng bước một dẫn đạo tần giật tu luyện. Nếu không có phong chân nhân đặc thủ chiếu cố, tần giật kiếm đạo tu vi sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, cũng không có cơ hội lấy được hắc diễm kiếm khí, lại càng không cần phải nói cầm xuống thất huyền thiên đấu thủ lĩnh. Có thể nói, giật có thể tại như vậy trong thời gian ngắn cho tới bây giờ tu vi, có một nửa công lao muốn quy về phong chân nhân đặc thủ chiếu cố. Bất quá Tần giật tu vi tiến bộ cũng thật sự là lại để cho phong chân nhân có chút nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì tần giật tốc độ tu luyện thật sự quá là nhanh nhanh được do người nguyên bản phong chân nhân cho rằng tần giật cái này một năm thời gian đột nhiên tăng mạnh theo ngưng chân cảnh tầng thứ 3, một đường tu luyện đến ngưng chân cảnh tầng thứ 9 đây là bởi vì phong chân nhân để hắn sáng tạo kỳ ngộ sau đó tăng thêm tần giật bản thân nộ tính tại trong khoảng thời gian này đột nhiên đại bộ phát loại này đại bộ phát đối với tu sĩ mà nói xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp mỗi một lần đều lại để cho tu sĩ có một loại bay vọt về chất bất quá Loại này bộc phát về sau, tu sĩ sẽ lâm vào một cái bình cảnh. Đây là bởi vì, bọn hắn đem trước khi tích lũy toàn bộ tại duy nhất một lần bộc phát, làm cho kế tục vô lực. Nói như vậy, cần 3 năm tả hữu thời gian đến hòa hoán cái này bộc phát làm cho di chứng. 3 năm thời gian. Phong chân nhân cảm thấy đây là chính mình bảo thủ đoán chứng. Nguyên chân cảnh giới cùng thần trì cảnh giới, mặc dù chỉ là kém một cái cảnh giới, có thể trong đó chính lệnh, giống như doanh trời, cũng không phải dễ dàng như vậy bước qua đấy. Tư chất bình thường tu sĩ, có lẽ cần vài thập niên khổ tu mới có thể sống qua cái này khe rẽn. Dù cho thiên phù ưu tu đấy, cũng cần mấy năm thời gian không ngừng ma luyện, lĩnh ngộ mới có thể có cơ hội trùng kích thần chỉ cảnh giới. Hướng chi, 3 năm thời gian đối với tần giật mà nói cũng không phải quá dài. Hôm nay Trần Dật mới 16 tuổi, 3 năm sau hắn liền 20 tuổi đều không tới. 20 tuổi thần chỉ cảnh giới tu sĩ, cái kia đã đủ để khiến người nghẹn họng nhìn chân chối rồi. Thế nhưng mà, phong chân nhân thật không nợ, Trần Dật rõ ràng lần nữa đột phá, kiếm khí ly thể, thần du vật ngoại. Hơn nữa, hắn còn ngưng tụ thành nguyên kiếm. Trần Dật cũng không phải bình thường thần chỉ cảnh giới tu sĩ, hắn là kiều tu, là tu tiên giả bên trong Sát thương mạnh nhất, đối với ngộ tính yêu cầu cao nhất kiếm tu. Hơn nữa, hắn còn cô động ra nguyên kiếm. Cái này nguyên kiếm, coi như là kiếm tu bên trong, cũng thực sự không phải là mỗi người đều có thể tu luyện đấy. Một khi tu luyện thành công, tại kiếm tu bên trong, cũng coi như cường giả. Kiếm tu là sở hữu tất cả tu sĩ bên trong khó khăn nhất tu luyện đấy. Một khi tu thành, xa xa mạnh hơn tu sĩ khác. Hú hồn, Tân Dật còn tu luyện ra nguyên kiếm. Cái này ý nghĩa, tần giật có được đột phá đến động hư cảnh giới khả năng. Động hư cảnh giới kiếm tu. Từ khi hoang cổ thời đại về sau, vạn năm qua, đều cực nhỏ xuất hiện động hư cảnh giới kiếm tu. Gần đây 1 năm, càng là một cái đều không có đã xuất hiện. Tân giật, có lẽ có cơ hội. Đây là đại sự, muốn lập tức bẩm báo tông môn. Đúng vậy, ta thất huyền tiên môn lại nhiều một gã kiếm tu, chuyển công trưởng lão lão nhân ra ông ta tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng. Hắn điển ẩn giấu mấy trăm năm kiếm thuật thần thông, lại nhiều một người có thể tập luyện rồi. Chuyện này, còn có lẽ thông tri Bắc Đường kiếm tông diệp vô Trần sư minh. Tân giật là kiếm tu, cùng đệ tử khác phải đi lộ bất động. Đệ tử khác sau khi vào cửa, muốn thủ 3 năm dược viên, phải nuôi 3 năm linh thú, muốn học 3 năm luyện đàn, muốn luyện 3 năm huyền binh, muốn khắc 3 năm trận đồ. Trước sau 15 năm, rất nhiều việc vật vã, Tân Dật đều không cần để ý tới. Nếu là tần giật muốn học những vật này, Bác Đường kiếm tông nội bộ có các loại ngọc đồng giản, đủ để hắn tự học. Mặc dù không thể trở thành một đại tông sư, nhưng là cũng sẽ không so đệ tử khác chênh lệch. Đúng, thật vất vả ta thất huyền tiên môn lại nhiều một thiên tài kiếm tu, không thể đem tiên phú của hắn lãng phí ở như vậy việc vật bên trên. Luyện đang luật ý, thậm chí bố trí trận pháp, ta thất huyền tiên môn có rất nhiều nhân tài, có thể kiếm tu, hơn nữa là có thể thi triển kiếm kiếm tu, 100 năm đều không nhất định ra một cái. Nguyên một đám tiếp dẫn sư đều cảm thấy hưng phấn. Trước khi Bọn hắn có thể thật không ngờ, lúc này đây, bọn hắn tiếp dẫn trong hàng đệ tử, rõ ràng nhanh như vậy đã có người đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Lúc này đây, thật đúng là may mắn. Vậy mà có thể thu đến một cái thần chỉ cảnh giới đệ tử. Bởi như vậy, chúng ta trở lại tông môn về sau, tất nhiên có thể được đến vượt quá tưởng tượng khen thưởng. Có lẽ, được ban cho dư một kiện hộ thể linh khí, cũng nói không chính xác. Có người bỗng nhiên nâng lên linh khí. Lập tức, tần giật chỉ nghe thấy trong phòng, mấy cái tiếp dẫn sứ hô hấp đều ồ ồ mà bắt đầu. Linh khí? Tân cái này là lần đầu tiên nghe được linh khí vật này. Tại Huyền Dương tông, hắn chỉ thấy qua minh Huyền binh cùng bình thường binh khí so sánh với, chỉ là càng thêm sắp bén, càng thêm chắc chắn. Đối với kiếm khí, chân nguyên các loại hệ đở hay nguyên lực thông đạo tính năng rất tốt. Các loại hệ đở càng về sau, Tần Dật lại lục tục bái kiến vài món pháp khí. Những cái kêu pháp khí cùng Huyền binh hoàn toàn bất động, Huyền binh tuy nhiên cũng thi triển thần thông thuật pháp, nhưng là, cái kêu phải là tu sĩ bản thân lĩnh ngộ thần thông thuật pháp mới có thể thông qua Huyền binh phong thích. Có thể pháp khí lại hoàn toàn không phải như vậy. Ví dụ như, Lý Thừa Phong Huyền Hoàng Tháp có thể giam cầm chân nguyên. Có thể Tần Dật biết rõ, Lý Thừa Phong căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy có thể thấy được, cái môn này giam cầm chân nguyên thần thông, là huyền hoàng tháp bản thân chỉ mới có đích. Đem làm lý thừa phong dùng chân nguyên tốc dục cái này huyền hoàng tháp, huyền hoàng tháp ỷu sẽ tự động thi triển cái này thần thông thuật pháp. Huyền minh, pháp khí, tựa hồ tất cả không giống nhau. Cái kia linh khí vậy là cái gì? Phong chân nhân, bọn hắn nói linh khí là? Tân Dật con mắt mang theo nghi vấn, nhìn về phía Phong chân nhân. Nếu là lúc này đây thật sự bị tông môn trao tặng một kiện linh khí, cho dù là hạ phẩm khí, cũng đủ làm cho thực lực của ta tái tiến một bước. Nếu là vận khí tốt, có thể đụng với một cái thuộc tính giống nhau thần chỉ cảnh giới yếu tố, đem hắn huyết hồn để lựa ra với tư cách khí linh, vậy thì càng hoàn mỹ. Nghĩ tới linh khí uy lực, Phong Chân Nhân sắc mặt tiểu kích động không thôi. Lúc này, hắn quay đầu, chợt nghe Tần Dật hỏi ý kiến hỏi mình. "Linh khí nha?" Phong Chân Nhân dẹp loạn thoáng một phát tâm tình, chậm rãi nói, "Tần Dật, trong tu tiên giới, vũ khí bình thường chia làm ba loại: Huyền binh, pháp khí, cùng với linh khí. Huyền binh sát phạt chi lực mạnh nhất, thích hợp cận chiến thể tu, dễ dàng nhất lựa chế. Có thể muốn tìm được một bả vừa lòng đẹp ý huyền binh, nhưng lại khó càng tiên khó. Tu sĩ bình thường nếu muốn lại để cho huyền binh cùng mình tâm thần nghị thông suốt, tiểu cần vài thập niên như một ngày dùng tâm hỏa rèn luyện." Như thế, dù cho hạ đẳng nhất Hoàng giai Huyền binh cũng có khả năng tấn thăng làm Tiên giai Huyền binh. Thì ra là thế. Tần Dật trong nội tâm lập tức giật mình. Chết không được chính mình cảm giác Vạn Không Lưu Ly kiếm tuy nhiên luận giá trị, hoàn toàn ở Bích Lân kiếm phía trên. Có thể chính mình thi triển Thiên kiếm liên hoa lúc, Vạn Không Lưu Ly kiếm lại không bằng Bích Lân kiếm trợ tay. Nguyên Lai Huyền binh cần cùng mình tâm ý tương thông mới có thể phát huy mạnh nhất uy lực. Bất quá cũng đúng, kiếm tu cường đại, không là vì binh khí cường đại. Cho nên, Huyền binh cường thịnh trở lại, không thể phát huy kiếm thuật của mình cũng là công. Hướng chi, giật có thuần dương chân hòa có thể rèn luyện tăng lên Bích Lân kiếm phẩm chất. Bích Lân kiếm tuy nhiên là hoàng giai trung phẩm huyền binh, có thể tần giật tí tượng, chỉ cần hắn dùng tâm rèn luyện, Bích Lân kiếm một ngày nào đó sẽ trở thành đệ thiên giai huyền binh. Lúc này, Phong Chân Nhân tiếp tục nói, về phần pháp khí, danh như ý nghĩa, tức là đem thần thông thuật pháp dùng trận pháp khắc họa tại đặc biệt tài liệu phía trên. Một khi tu sĩ dùng chân nguyên thúc dục, pháp khí bên trong trận pháp sẽ phát động đặc biệt thuật pháp thần thông. Bất quá, pháp khí cường đại, toàn bộ đều tại trên trận pháp. Trận pháp tu vi càng mạnh người, chế ra đến pháp khí tự nhiên càng cường. Về phần khu động pháp khí, cũng không phải việc khó. Pháp khí, thích hợp nhất dùng để lấy yếu thắng mạnh. Một cái ngưng chân cảnh tu sĩ, nếu là được một cái đẳng cấp cao pháp khí. Hơn nữa, nếu là hắn vận khí tốt, đúng dễ dàng khu động cái kia pháp khí. Thậm chí có thể chém giết thần chỉ cảnh giới tu sĩ. Pháp khí, cường tại trận pháp, cường tại người luyện chế. Tần giật Tiên lặng ghi ở trong lòng. Về phần linh khí, Phong Chân Nhân dừng một chút, nói, "Linh khí, kỳ thật tại ba người bên trong là khó khăn nhất luyện chế. Bởi vì linh khí, có linh, có linh. Cái kia là có ý gì?" Tần Dật lập tức hết sức chăm chú mà bắt đầu, hơn nữa ngừng thở, lặng lặng chờ đợi Phong Chân Nhân phía dưới. Gặp Tần Dật rất nghiêm túc bộ dáng, Phong chân nhân khen ngợi cười cười nói, linh khí cùng pháp khí phi thường cùng loại, cũng có thể thi triển thần thông thuật pháp. Có thể linh khí uy lực cũng tuyệt đối tại pháp khí phía trên. Bởi vì, linh khí bên trong có khí linh. Đồng dạng hỏa thuộc tính pháp khí cùng linh khí, khắc họa trận pháp nhất trí, tu sĩ tu vi nhất trí. Như là linh khí bên trong không có khí linh, uy lực có lẽ không sai biệt lắm. Chỉ khi nào tại linh khí bên trong, rót vào một cái hỏa thuộc tính linh thú huyết hồn coi như khí linh, linh khí uy lực cơ hồ có thể gấp bội. Gấp bội. Tần giật trong nội tâm lập tức cả kinh. Pháp khí uy lực, Tần Dật biết đến rất rõ ràng. Lý Thừa Phong chính là cái kia Huyền Hoàn Tháp, nếu không phải là Tần giật bản thân phương thức tu luyện khác hẳn với thường nhân. Chỉ sợ, đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần Lý Thừa Phong tế ra Huyền Hoàn Tháp, đều có thể dễ dàng chiến thắng đối phương. Lý Thừa Phong bản thân thực lực căn bản không cần phát huy, chỉ cần bằng vào cái này pháp khí, hắn có thể quét ngang thần chỉ cảnh giới phía dưới. Hơn nữa, Tần giật ngươi biết rõ. Lúc này, Phong Chân Nhân bỗng nhiên cười thần bí, đối với Tần Dật nói, linh khí bên trong khí Linh, trên thực tế, còn có thể dùng đặc phương pháp xử lý đến trăm nuôi, khiến cho lớn mạnh. Cái loại này phương pháp, gọi là tự linh. Cùng chăm nuôi linh thú không sai biệt lắm. Đợi khí linh chăn nuôi đến cảnh giới nhất định, thậm chí còn có thể biến dị. Năm đó, ta thất huyền tiên môn bên trong có người tu sĩ, hắn hao phí tâm huyết, chừa nuôi mình hỏa xả khí linh 300 năm. Trong vòng 300 năm, hắn mỗi tháng đều muốn hồn thạch bên trong hồn lực dẫn vào linh khí bên trong, cung cấp cái kia khí linh hấp thu. Dân dà, hỏa xà khí linh thu nạp hồn thạch chi lực, vậy mà bắt đầu lột xác, trở thành một đầu ly hỏa giao long. Khí linh biến đổi, linh khí uy lực tự nhiên cũng không thể so sánh nổi. Cái kia kiện trung phẩm linh khí, trực tiếp tăng lên một phần giai, đã trở thành thượng phẩm linh khí. Tú Sí kia lần nữa thúc dục linh khí lúc, nhổ ra hỏa diễm vậy mà lấy Ly Hỏa đặc tính. Ly Hỏa là trong tiên hạ mạnh nhất hỏa diễm một trong. Nghe đồn là trên 9 tầng trời mới có thần hỏa. Ly Hỏa cùng kiểu Tiêu Thần Lôi đồng dạng, đều là phàm nhân không thể đụng vào chi vật. Cho dù là tiên nhân, đột phải cũng muốn nhượng bộ lui binh. Hơn nữa, loại này khí linh đã có linh trí. Dù cho ngắn ngủi mất đi chủ nhân khống chế, cũng sẽ phán đoán được ta, tiến hành công kích. Thậm chí, nếu như địch nhân quá mạnh mẽ, còn chọn tránh lui. Không giống pháp khí giống như, nếu là đã đi ra chủ nhân khống chế, là được một đống sắt vụn. Linh khí Vậy mà lợi hại như vậy? Phong Chân Nhân buổi nói chuyện, lại để cho tần giật mở rộng tầm mắt. Trần Dật, ngươi không cần hâm mộ, nếu là ngươi có thể thuận lợi tiến vào bắt Đường Tiệm Tông, vài năm ở trong, ta tin từ ngươi, có thể có thể đem thứ hạng của mình tăng lên tới thứ 10 vị. Đến lúc đó, ngươi dĩ nhiên là có thể đạt được một kiện linh khí. Hơn nữa, hay, vẫn là so công kích linh khí càng thêm chân quý phòng ngự loại linh khí." Phong Chân Nhân cười nói, "Kiếm tu, lực công kích cường đại, có thể lực phòng ngự thậm chí không bằng bình thường tu tiên giả. Nếu có một kiện phòng ngự thuộc loại linh khí, đến lúc đó, tuy là công kích cường, phòng ngự cũng cường." Cái kia quả thực lại để cho người đau đầu. Quy một chương 157, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận. Chương 157, Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trận. Một kiện phòng ngự linh khí, tại thời khắc nguy chót, có lẽ có thể cứu chính mình một mạng. Đối với linh khí, Tần giật đương nhiên cảm thấy hứng thú. Có thể hắn cũng biết, linh khí cực kỳ chân quý. Xem những này tiếp dẫn sứ thần sắc đã biết do. Nếu không có linh khí chân quý vô cùng, bọn hắn những này thần chỉ cảnh giới tu sĩ, như thế nào sẽ vừa nghe đến khen thưởng có thể là linh khí, tựu trở nên như thế mừng rỡ như điên. Tin tức này, có thể gần kể chỉ là suy đoán a. Má Phong Chân Nhân cũng nói cần muốn đi vào Bắc Đường Kiếm Tông xếp hạng top 10 mới có thể đạt được một kiện phòng ngự linh khí. Bắc Đường Kiếm Tông thực lực như thế nào, Trần Dật không rõ ràng lắm. Có thể đoạn đường này ra, kiếm tu tại tu tiên giới địa vị như thế nào, Trần Dật lại rất rõ ràng. Dọc theo con đường này, những ngày tiếp dẫn xứ nhiều lần đề cập kiếm tu lợi hại, cùng với kiếm tu số lượng rất thưa thớt, đối với tu luyện giả yêu cầu độ cao. Bất quá, càng là như thế. Tất cả đại tông môn đối với kiếm tu càng thêm chạy theo như vịt. Thất hao số tâm huyết, vô số nguyên, tại chính mình khống chế ở trong, vơ như tại Hơn nữa đem bên trong có được kiếm tu thiên phú đệ tử hội tụ mà bắt đầu, sau đó đưa vào Bắc Đường Kiếm Tông tiến hành ngồi dưỡng, cũng không biết chính giữa trải qua bao nhiêu những mưa gió. Bắc Đường Kiếm Tông ở trong, kiếm đạo cao thủ chỉ sợ nhiều không kể xiết. Ta muốn vào nhập top 10, trở thành Bắc Đường Kiếm Tông 10 đại đệ tử một trong, vài năm ở trong chỉ sợ đều là hy vọng sắp đời. Tần giật trong nội tâm thở dài. Hắn tuy nhiên tự tin, nhưng lại cũng minh bạch. Kiếm thuật của hắn tuy nhiên rất cường, nhưng lại cũng không thể nói là vô địch tiên hạ. Hùng chi, trong thời gian ngắn, thực lực của hắn muốn lại lần nữa tăng lên, chỉ sợ là không thể nào. Dù sao Con đường tu tiên quá dài rồi. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, có thể hậu thiên cố gắng cũng khuyết thiếu không được. Tân Dật đã dùng một năm thời gian đi qua, người khác có lẽ cả đời cũng đi không đến tình trạng. Thực lực của hắn tại trải qua một lần giếng phun về sau, sắp thực cần vài năm thời gian đến tích lũy. Náo nhiệt như vậy. Lúc này thời điểm, đột nhiên, một đạo lạnh như băng như là kim loại đồng dạng thanh âm xuất hiện trong phòng. Mọi người lập tức cả kinh, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước, một người mặc áo đen nam tử lặng lặng đứng ở nơi đó. Cả người hắn đều bao phủ tại áo đen phía dưới, trên mặt bao phủ một tầng hư thật biến hóa không ngừng quang sương mù lại để cho người thấy không rõ lắm. Là Lục Vân Trường lão. Lục Vân Trường lão một bước đi ra, mọi người lại ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, bởi vì, tại phía sau của hắn, còn đi theo một cái mặt mũi tràn đầy là dữ tợn, tức giận phụt lên lên hỏa diễm khí tức xích lân quỷ long thú. Bất quá, xích lân quỷ long thú lúc này thân thể chỉ có chó săn lớn nhỏ. Xích lân quỷ long thú là động hư cảnh giới yêu thú, thu nhỏ lại hình thái đối với nó mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Bất quá, thu nhỏ lại hình thái về sau, yêu thú thực lực sẽ xuất hiện bất đồng biên độ hạ thấp, cho nên, rất nhiều yêu thú đều không thích thu nhỏ lại hình thái. Bất quá Sinh lần quỷ long thú thân thể quá tự lớn, nếu không phải nhỏ đi, căn bản không cách nào tiến vào thiết giáp cự thú nội bộ không gian. Chỉ là như thế, nó trong nội tâm hay, vẫn là rất không thoải mái. Cái này cũng khiến cho hắn Nguyên bản tiểu giữ tận vô cùng mặt, càng thêm lại để cho người sợ hãi. Bẩm báo Lục Vân trưởng lão, Tần Dật hắn đột phá, Thân chí cảnh giới. Hơn nữa, Tần giật còn cô động ra nguyên kiếm. Vẫn không chân nhân là ở đây chứ trong đám người, địa vị tối cao tiếp dẫn xứ, lúc này hắn việc đáng làm thì phải làm đi đến trước, đối với Lục Vân trưởng lão không người báo nói. A, Tần Dật phá. Lục Vân Trường lão thản nhiên nói, trong thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lùng. Lập tức ánh mắt của hắn tóe nhìn, nhìn về phía Tân Dật. Lập tức, Tân Dật cũng cảm giác được một đạo lợi gai nhọn tại trên người mình, phàm phất có thể xem thấu chính mình dấu ở trong cơ thể hết thảy. Tân, trong cơ thể của hắn, chân nguyên lượng đang tại trên phạm vi lớn gia tăng, rất nhanh có thể cô độc đột cũ lực. Sắp thực đột phá. Không sai. Lục Vân Trường lão thu hồi mắt mang, thanh âm tuy nhiên như cũng không có biến hóa, có thể trong đó lại nhiều ra một tia tán dương hương vị. Tuy nhiên thấy không rõ lắm Lục Vân Trường lão cụ thể biểu lộ, Nhưng là mọi người có thể theo trong thanh âm cảm giác được, Lục Vân Trường lão lúc này tâm tình có lẽ không sai. Lục Vân Trường lão đã tân giật đã đột phá đến thần chỉ cảnh giới. Như vậy lúc này ở đây Sích Vĩ thí luyện, tân giật có lẽ không cần phải tham gia. Chúng ta phải hay là không trực tiếp đưa hắn mang về tông môn. Diệp Vô Trần sư Minh nếu là biết rõ chúng ta lần này mang về một cái kiếm tu đệ tử, hắn có lẽ sẽ cao hơn đấy. Vẫn không chân nhân gặp Lục Vân Trường lão tâm tình không tệ, liền thử thăm dò dò hỏi. Liệp Diêu luyện là từng cái tiến vào môn đệ tử đều muốn tham gia luyện. Đây là muốn lại để cho các đệ tử minh mạch, yêu thú hung ác và phần, thai hai họa một phương. Lại để cho bọn hắn đi từng biết một chút về, bị yêu thú thai họa qua địa phương, lại để cho bọn hắn minh mạch, người tu hành ngoại trừ tu tiên trưởng sinh, chẳng yêu trừ ma cũng phân là nội sự tình. Tu tiên giả có lực lượng cương đại, như vậy, nên nhận khởi thủ hộ nhỏ yếu tộc nhân trách nhiệm. Bất quá, Sách Vĩ đạo là mới nhập môn đệ tử thí luyện khu vực, yêu thú đều không tính quá mạnh mẽ. Đại đa số đều là ngưng chân cảnh giới yêu thú, cực nhỏ xuất hiện thần chỉ cảnh giới yêu vương. Tân đã đột phá đến thần cảnh giới, loại này liệt yêu thí luyện, đối với hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì. "Tổ hậu, Liệp Yêu thí luyện, chủ yếu là vì đoán luyện các đệ tử ứng biến năng lực cùng với tâm tính độ cứng cỏi. Hai phương diện này, Tần Dật tại lần này thi đấu bên trong thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, căn bản không cần đoán luyện. Tâm tính của hắn kiên cố, ứng biến năng lực càng là không kém." Mạc khác Tiếp dẫn sứ nghe được Vân Không Chân Nhân lời mà nói, cũng là nhận đồng gật đầu. Đều cho rằng Tần giật không cần tham gia loại này Liệp Yêu hành động. Còn lại cái kia chút ít mới nhập môn đệ tử, tuy nhiên hâm mộ Tần Dật đãi ngộ. Bất quá bọn hắn cũng biết mình lúc này cùng Tần Dật chiến lệnh, cũng đều đương nhiên cho rằng Tần giật với tư cách trong bọn họ tối giả, có chút đặc thù đãi ngộ, cũng là có lẽ Lúc này, bọn hắn trong nội tâm cũng đều yên lặng quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, sớm ngày siêu việt tần giật, lại để cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Thế nhưng mà, không được, lúc này ở đây thí luyện, tần giật phải tham gia. Vượt qua chỗ dự liệu của mọi người, Lục Vân Trường lão liền cân nhắc thoáng một phát đều không có, trực tiếp bác bỏ Vân không chân nhân đề nghị. Những cái kia chân nhân mặc dù có chút khó hiểu, có thể Lục Vân Trường lão nhất ngôn kiều định, nặng như Thái Sơn. Hắn đã bác bỏ, cái kia vừa rồi đề nghị tiểu khi không có đã từng nói qua. Vừa dứt lời, Lục Vân Trường lão liền hướng phía ở trong chỗ sâu gian phòng đi đến. Cái kia gian phòng có cực kỳ cường đại cấm chế, thật xa, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, nếu là cường hành muốn mở ra cửa phòng, chỉ sợ sẽ phải chịu thượng diện cấm chế công kích. Vừa rồi, rất nhiều người đều đang suy đoán, bên trong là không phải ẩn giấu bảo bối gì. Cái này thiết giáp cự thú thượng diện có không ít gian phòng, có thể chỉ có gian phòng này phòng có cấm chế. Cái này lại để cho người không thể không hiếu kỳ. Lúc này, Lục Vân Trường lão đi tới cửa, rũi ra ngón tay, ở trước cửa lớp chừng một tấc chỗ, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hồng quang theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, lập tức, toàn bộ đại môn thượng lưu truyền khởi huyền ảo phù văn, sau đó phù văn lưu động Đại môn trở nên như là màn nước đồng dạng, nhẹ nhàng sóng gió nổi lên. Sau một lát, màn nước tối lui, đại môn lạng yên mở ra. Lục Vân Trường lao đi lên phía trước một bước, chính muốn đi vào trong đó. Có thể bỗng nhiên, hắn quay đầu, đạm mạc nói: "Tần Dật, ngươi theo ta tiến đế đi." Tần Dật sửng sở, không biết Lục Vân Trường lao sẽ có chuyện gì tìm chính mình. Hắn cảm giác được một tia cổ quái, bất quá, hay vẫn là đi theo Lục Vân Trường lao sau lưng, chậm rãi đi vào. Đây là một gian lưu tĩnh phòng trà, đáy biển gỗ trầm hương tỉ mỉ chế mấy, bạch niên lê Hòa khắc gỗ bình phòng. Tần Dật vừa đi vào ra cũng cảm giác được một hồi vui vẻ thoải mái. Tân, đây là cái gì hương vị, thật thần kỳ. Lúc này, Tân giật cái mũi có chút ngúng núng, nghe thấy được một loại kỳ lạ mùi thơm ngát bay tới. Cái này mùi thơm ngát có một loại yên lạc an thần tác dụng, Tân giật hút vài hơi, cũng cảm giác tinh thần mỏi mệt hễ quét là sạch, nên hoàn cung ở trong linh hồn vách tường bằng tinh thể, vách tường vị diện cũng đều tránh phát sáng lên. Ngồi, Lục Vân Trường lão tiện tay chỉ vào phía trước ghế, thanh như trước có chút lạnh như băng. Tần giật quy củ ngồi xuống, thân thể có chút mất bằng đấy. Hiển nhiên, hắn tại Lục Vân Trường lão trước mặt, có chút không thả ra. Cái này Lục Vân Trường lão thực lực cường đại, hơn nữa tính cách lãnh đạm, Tần giật tham dò rõ ràng đối phương tính tình, tự nhiên không dám khinh thường. Tần Dật, ngươi biết rõ ta vì cái gì không đồng ý cho ngươi trực tiếp đi tông môn, mà không tham gia Liệp yêu thí luyện Lục Vân Trường lao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tần giật lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng lắm. Thấy vậy, Lục Vân Trường lão cũng không kỳ quái. Lúc này, đông nhiên hắn đứng lên, đi đến Tần giật trước mặt, hai tay một điểm. Giơ vào nào. Ánh sáng màu lam lóe lên, lập tức, một bộ cực lớn hình ảnh xuất hiện tại Tần Dật trước mắt. Tần Dật trước mắt, xuất hiện một cái màu u lam tinh cầu, bị một tầng nhàn nhạt, nhạt linh quang bao vây lấy. Đây là Tần giật hiện nay đang tại địa tu tiên tinh cầu. Chỉ thấy Lục Vân Trường lao ngón tay tại hành tinh này trung ương rất nhanh điểm một cái. Lập tức, tần giật trước mắt tinh cầu tiểu gấp gấp biến lớn. Tại lập tức, tần dật ánh mắt liền từ vô tận tinh không bị kéo vào tinh cầu nội bộ, nguyên một đám nguyên bản tây xa đồng dạng hoàn đảo, rất nhanh biến lớn. Lúc này, một cái xích hồng sắc đảo nhỏ xuất hiện tại tần giật trong mắt. Cái này đảo nhỏ toàn thân màu đỏ, hình dạng theo cao xem, tựa như là cá đồng dạng. Đây là xích vĩ đảo. Giật thoáng cái nhận ra được. Đúng lúc này, Lục Vân Trường lão ngón tay động liên tục, hình ảnh theo Sích Vĩ đảo bắt đầu thoăn cái gấp gáp hướng đông nam phương hướng kéo dài. Một đường ra, thân trận chứng kiến vô cùng vô tận đảo nhỏ, chi chít như sao trên trời tại trong biển rộng. Những này đảo nhỏ tuy nhiên từng cái diện tích cũng không lớn, có thể đếm được lượng thật sự nhiều lắm, cộng lại diện tích chỉ sợ là trung thổ mấy cái quốc gia lãnh thổ diện tích gấp mấy chục còn muốn lớn hơn. Sích Vĩ đảo cách đó không xa tiểu là Tu La hải vực. Cái kia phiến hải vực hoàn toàn bị yêu thú không chế, nhân loại căn bản không cách nào đặt chân. Sích Vĩ là Tu vực bên ngoài, thượng diện yêu thú tuy nhiên hoành hành, bất quá thực lực đều không được. Thần chỉ cảnh giới yêu thú chỉ có ba đầu, mạnh nhất một đầu thực lực đại khái tại thần chỉ cảnh tầng thứ ba. Nói đến đây, Lục Vân trưởng lão đông nhiên quay đầu nhìn về phía Trần giật. Trần giật, đơn giản liệt yêu hành động, đối với ngươi mà nói là rất đơn giản. Thiên phú của ngươi cường, yêu cầu của ta tự nhiên cũng cao. Lúc này đây nhiệm vụ của ngươi là đem trên tòa đảo này ba đầu thần chỉ cảnh giới yêu thú giết sạch. Giết 3 đầu thần chỉ cảnh giới yêu thú. Ngay vậy, Trần giật đồng tử bỗng nhiên chịu co rụt lại. Hắn mới mới vừa tiến vào thần chỉ cảnh giới, đối phó một đầu thần chỉ cảnh giới yêu thú, có lẽ còn rất miễn cưỡng. Đối phó 3 đầu Hơn nữa là tại yêu thú trải rộng trên hải đảo. Cái này độ khó cũng không phải lớn tiểu bình thường. Xem Trần Dật mặt sắc mặt nghiêm trọng, Lục Vân Trường Lao lơ đen cười cười, nói, san giết ba đầu thần trì cảnh giới yêu thú, đối với ngươi mà nói, cái này độ khó quả thật có chút đại. Bất quá, ngươi yên tâm, đây là ta đối với khảo nghiệm của ngươi. Độ khó tuy nhiên đại, có thể ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Lục Vân Trường Lao nói xong, đột nhiên theo trong túi chữ vật xuất ra một cái ngũ thải bàn thủ trạc. Cái này thủ trạc toàn thân chỉ dùng lưu ly chế tác, thượng diện năm quả nhan bất đồng linh châu loẻ loẻ sáng lên. Mỗi một quả linh châu bên trong Thần chứa bất đồng thuộc tính nguyên lực. Lưu chuyển tâm đó, các loại nguyên lực thuộc tính giúp nhau làm nổi bật, mới có thể tàn mát ra ngũ thải quan mang. Cái này vòng tay vừa ra tới, tần giật ánh mắt uẩn ngưng lại rồi. Ngũ thái quan mang, 5 loại nguyên lực vậy mà đồng thời xuất hiện. Luyện chế cái này vòng tay người, đối với trận pháp lĩnh ngộ, quả thực đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Thân giật đối với luyện khí cũng có một chút giải, muốn luyện chế một kiện chỉ một thuộc tính khí cụ, tương đối đơn giản. Thuộc tính càng nhiều, độ khó càng lớn. Nói như vậy, có thể luyện chế có thể phát ra ba loại bất đồng thuộc tính nguyên lực khí cụ, đã được cho cấp bậc đại sư rồi. Năm loại nguyên lực hơn nữa còn là tương sinh tương khắc ngũ hành nguyên lực. Cái này quá khó khăn, luyện chế cái này vòng tay người, cho dù là tại luyện khí tông sư bên trong cũng không nhiều gặp. Tân Dật, đây là Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trạc, là ta luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí, hiện tại tặng cho người. Nói xong, Lục Vân Trường lão hai tay đẩy, cái kia Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trạc tự bay đến Tân Dật trước mặt. Tân Dật không có trực tiếp đi đón, trong lòng của hắn chính cẩn thận tính toán hết thảy. Dùng thực lực của hắn, một chọi một giết một đầu cảnh giới yêu thú, chỉ cần đối phương tại cảnh tầng thứ 3 phía dưới, có lẽ tiểu không có vấn đề. Sợ là sợ gặp được hai con yêu thú vây giết. Bất quá, đã có một kiện phòng ngự pháp khí, dù cho gặp được hai con yêu thú vây giết, cũng không cần lo lắng. Về phần đồng thời gặp được ba đầu thần chỉ cảnh yêu thú vây giết. Cái này khả năng quá thấp. Lúc này, Tân giật mở đầu, chợt thấy Lục Vân Trường lão chính cười tủm tìm nhìn mình. Ta là kiếm tu, lực công kích cường, chính diện chém giết thần chỉ cảnh giới yêu thú, căn bản không nói chơi. Hôm nay Lục Vân Trường lão lại ban cho ta phòng ngự pháp khí, càng không có lý do gì tự tuyệt. Như là như thế này còn không tiếp thụ, chỉ sợ cũng bị Lục Vân Trường lão xem thường. Tân Dật trong nội tâm tự định giá một phen, lập tức không hề chờ đợi. Hắn một tay lấy Nhật Nguyệt Ngũ Hành Trạc mang trên tay, đối với Lục Vân Trường lao chấp tay nói, "Đa tạ trưởng lao ban cho phát khí, tân dân, tất nhiên sẽ không để cho trưởng lao thất vọng." Cùng lúc đó, tại Vạn Không Đảo một cái trống vắng trong sơn cốc. Sơn cốc hai bên ngọn núi cao ngất, linh khí nồng đậm. Những này linh khí chặn trên ngọn núi hơi nước bốc hơi, đem những này hơi nước dày đặc, đặc ở trong sơn cốc, lại để cho sơn cốc này thoạt nhìn lộ ra đặc biệt thu tính. Xíu, u Đúng lúc này, đột nhiên, cái này trong sơn cốc phát ra một tiếng cùng loại kiếm khí lệ rít gạo. Đồng thời, Trong sơn cốc nguyên bản tán tại bốn phía thảo một linh khí, đông nhiên bị một cái cực lớn vòng xoáy, hấp nhập trong sơn cốc. Linh khí tàn ra, chung quanh xương mù dày đặc cũng gấp đột nhiên đạm bật lên. Lộ ra khỏi sơn cốc nguyên bản thần bí bộ dáng. Một cái màu xanh lá vòng xoáy, lúc này đang tại sơn cốc ngay trung tâm, rất nhanh xoay trò lấy. Dâm vào, vào Lúc này, tại vòng xoáy trung tâm, đột nhiên, một đạo lục sắc kiếm quang đông nhiên từ đó bắn ra. Cái này kiếm qu Cái này trong kiếm thế mang theo một tia trấn nhiếp tâm thần sát khí, một kiếm đã ra, trong sân gốc, tiên tính nghi mắng. Sở hữu tất cả linh thú, đều sợ hai đem đầu lùi về sào hệt của mình bên trong, không dám lộ diện. Lỗ thai nằm dạp trên mặt đất, lặng lặng lắng nghe bên ngoài động tính. Một kiếm này, rốt cục đã luyện thành. Tại kiếm quang phía dưới, một cái sắc mặt âm lãnh thanh niên, cầm trong tay trường kiếm theo trong xương ngủ dậy đặc chậm rãi đi ra. Hắn vừa đi, kiếm trong tay một bên từng khúc đึก gãy, mất rơi trên mặt đất. Đây là bởi vì kiếm của hắn không cách nào chịu tải cái kia cường đại kiếm khí, bị kiếm khí xung động. Trường kiếm liệt thành vô số nát ấy, có thể hắn nhìn cũng không nhìn liếc. Hắn nắm chặt trong tay một chương đưa tin linh phủ, thượng diện đơn giản tình tưởng viết một hàng chữ: Thất Huyền Tiên môn đệ tử, Liệp yêu thí luyện, Sích Vĩ Đạo. Cái này chương chuyện đưa tin linh phủ, là Vạn Không đảo tại Sích Vĩ Đạo bên trên lưu thủ đệ tử phát tới đấy. Sích Vĩ Đạo bên trên tuy nhiên yêu thú hình hành, nhưng đồng thời nhưng lại Tam Đại Tiên môn ưa thích dùng nhất lại để cho mới tiến đệ tử tiến hành Liệp yêu thí luyện địa điểm. Sích Vĩ đảo tuy nhiên là thứ hoàn đạo, nhưng là diện tích lớn, khoảng chừng hơn 10 vạn .000 m2 km, cùng một cái tiểu quốc gia không sai biệt lắm đại. Cái này đưa tin linh phù đối với những người khác mà nói cũng không coi vào đâu, có thể thanh niên cầm ở trong tay nhưng lại nghiến răng nghiến lợi, trong mắt càng là sát cơ bán ra. "Tần Dật, ngươi cầm của ta vạn không lưu ly kiếm, ta nói rồi, ta một ngày nào đó sẽ đoạt lại đấy." Không nghĩ tới ngày hôm nay nhanh như vậy là đến. "Hừ, thất huyền thi đấu thủ lĩnh, Bác Đường kiếm tông kiếm tu đệ tử. Ta ngược lại là muốn nhìn một cái, ngươi có thể không có thể đỡ nổi ta nhiếp hành văn một kiếm." Quy một chương 158, đấu kiếm đại hội. Chương 158, đấu kiếm đại hội. Xích Vĩ nào, diện tích tròn vẹn mấy dặm, bởi vì thổ nhuễng trong ẩn chứa nồng hậu kim nguyên tố làm cho thổ nhưỡng nhan sắc đỏ thắm một mảnh, mà hòn đảo hình dạng lại cực giống cực lớn đôi cá lát lư. Bởi vậy được gọi là. Bởi vì trên đảo này kim loại nguyên lực nồng đậm, thường xuyên sẽ sản xuất một ít tốt nhất mỏ tinh thạch vật. Những loại mỏ tinh thạch vật chỉ dùng đến luyện chế thần binh, pháp khí không thể thiếu tài liệu, vì vậy, Thường Xuyên có có tu sĩ tới đây phiến ở trên đảo thử thời vật. Hay bởi vì hòn đảo này tiếp cận tu La Hải vực, yếu tố một khi bạo, nơi này lấy được tin tức nhanh nhất. nhất. Thần huyền môn, tinh môn, thậm chí không đạo, cái này ba đại môn tại xích vĩ bên trên đều kiến có một môn phái căn cứ. Thiết giáp cự thú tại trên biển phiêu bạt 3 ngày rốt cục vào lúc này chậm rãi ngừng lại. "Xích Vĩ nào đến rồi, các người đi xuống đi." Một đạo đạm mạc thanh âm qua đi, thiết giáp cự thú trên người một hẻo lánh bỗng nhiên phát ra răng rắc một tiếng kim loại xé rách tiếng vang, sau đó, một cái lối đi bỗng nhiên mở ra. "Chúng ta đi." Mười tên đệ tử tắm ra tiếp dẫn xứ, lúc này nguyên một đám nhanh chóng theo thiết giáp cự thú nội bộ bay ra, mà thiết giáp cự thú thì là lần nữa chìm vào trong nước, thời gian dần qua hướng phía phương xa lần nữa lên đường. "Hô." Rốt cục đi ra. Vừa ra tới, giật liền cảm giác nặng trong lòng liền được giải khai, hô hấp thoáng một phát không khí mới mẻ, cảm giác được tinh thần chấn động. Đại ca, tại đây tốt nồng đậm linh khí. Từ điện chồn sâu hít một hơi thật sâu khí, nheo mắt lại, tinh tế cảm thụ thoáng một phát. Chỉ cảm thấy trong không khí, đại lượng tiên địa nguyên lực lặng lặng lưu chuyển lên. Một hơi hút đi vào, có loại thấm nhân tâm tỷ cảm giác. Tần Dật gật gật đầu. Linh khí hoàn toàn chính xác nồng đậm, so Huyền Dương Tông ở bên trong còn giống như muốn nồng đậm vài phần. Bất quá, tại đây phong có thể ghê gớm thật. Tần Dật có chút sở soạn thoáng một phát khuôn mặt. Tại đây gió biển thổi vào, giống như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, thổi tới trên mặt, có loại bị dao gọt đau đớn cảm giác. Nếu không phải Tần Dật tu vi cường Chỉ sợ trên mặt đều muốn lưu lại một đạo miệng vết thương rồi. Tần Dật xem đệ tử khác, phát hiện bọn hắn cũng đều là cảm giác không thể đứng, hơi khe to mày. Thậm chí có mấy cái tu vi yếu đích, còn âm thầm vận nổi lên chân nguyên để ngăn cản. Trên người một tầng tầng lưu quang lóe ra. Lúc này, Tần Dật xoay đầu lại, nhìn một chút phía trước. Nơi đó là một mảnh bị màu xanh lá bao trùm rộng lớn rừng rậm, che trời cây cối cao vút trong mây, hơn 10 em mở cao cây cối ở chỗ này giống như là cây giống đồng dạng không ngờ. Mười người ôm hết đại thủ, chỗ nào cũng có. Mở rộng ra nhánh cây là cây, giống như là khung che đồng dạng, che khuất bầu trời. Tại trong rừng, Loan Phong có thể chứng kiến mấy cái yêu thú xuyên thẳng qua bóng dáng. Hơn nữa, lại để cho tần giật cổ quái chính là, cái này trong rừng tràn ngập một loại lại để cho người cảm giác phi thường áp lực khí tức. Loại này cảm giác bị đè nén, đệ tử khác cũng cảm nhận được. Bọn hắn nhao nhao lo lắng. Nơi này chính là chúng ta lúc này đây thí luyện địa điểm sao? Ta có loại dự cảm bất hảo. Ta cũng thế. Ta trong cảm giác tràn đầy nguy hiểm. Ta trước kia đã từng đi qua yêu thú hải ở trong chỗ sâu khổ tu. Có thể yêu thú hải cùng tại đây so sánh với, tựa hồ cái gì cũng không tính là. Tại đây yêu khí quá nồng đậm rồi. Ta cảm giác Điều trước mắt cái này một mảnh rừng rậm, tối thiểu có mấy vạn yêu thú sinh hoạt ở bên trong. Mấy bạn? Cái này cũng quá khoa trương. Sợ cái gì? Tại đây linh khí nồng đậm, tuy nhiên nguy hiểm, bất quá, bên trong thiên tài địa bảo cũng không ít. Ta từng tại Sơn Hải trì bên trên đã từng gặp, xích Vĩ đảo bên trên thừa thải một loại làm sắc mỏ tinh hạch, chỉ dùng đến luyện chế pháp khí trận cơ không thể thiếu tài liệu, giá trị xa xỉ. Nói không chừng vận khí tốt, chúng ta có thể tìm được mấy khối. Nguyên một đám đệ tử, trong lòng có đối với nguy hiểm lo lắng, cũng có tiến vào bên trong tầm bảo xúc động. Lúc này, một cái trong đó đệ tử nhìn bên cạnh tiếp dẫn sứ liếc, do hỏi: "Lục chân nhân, chúng ta lúc này đây thí luyện, có cái gì đặc thù quy định sao? Cần săn giết cái gì cấp bậc yêu thú? Nay đây đoàn đội hợp tác, còn là một người một mình hành động. Đoàn đội hợp tác cùng cá nhân hành động, có cực lớn khác nhau. Đoàn đội hợp tác lời mà nói, chỉ cần tìm một cái thực lực đủ mạnh đệ tử, sau đó mặc khác mấy cái phụ trợ, có lẽ rất nhanh có thể hoàn thành thí luyện. Ví dụ như cái này mới lớn trong hàng đệ tử, ngoại trừ Tần Dật, nếu như tìm được Vu Côn làm đồng đội, như vậy còn lại mấy người, con muốn giúp đỡ dẫn mấy cái yêu thú tới là được." Dùng vô côn thực lực, chỉ cần không phải gặp được thần chỉ cảnh giới yêu thú, cho dù là gặp được 5 6 con ngưng chân cảnh giới yêu thú, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xem giết. Không có cụ thể quy định, chỉ cần các ngươi một người có thể giao nạp 10 đầu ngưng chân cảnh đại viên mãn yêu thú nội đan, tự coi như các ngươi khảo hạch trúng rực. Hoặc là 30 miếng ngưng chân cảnh tầng thứ 7 đã ngoài yêu thú nội đan, cũng có thể. Một khi hoàn thành, các ngươi có thể tự hành phản hồi tông môn tại xích vi đạo lưu thủ căn cứ. Cái kia tiếp dẫn sư nói thẳng, lưu thủ căn cứ? Các đệ tử đều là sửng sau đó nhao hỏi, tông môn tại Sích Vĩ đạo bên trên có lưu thủ căn cứ? Đương nhiên, tên Tiêu Lục Chân Nhân đương nhiên gật đầu nói, chỉ cần một cái hòn đảo diện tích vượt qua một vạn km vuông, tự nhiên điều kiện không phải thập phần nghiêm khắc, nhân loại có thể sinh tồn ở phía trên. Chúng ta ba đại tông môn cũng sẽ ở thượng diện thiết lập lưu thủ căn cứ, hơn nữa phái môn hạ đệ tử đóng ở xích vĩ đảo diện tích, khoảng chừng 32 vạn km vuông, nếu như tiêu diệt toàn bộ yêu thú, đủ để an trí mấy ngàn vạn nhân tộc. Nói đến đây, tên Tiêu Chân Nhân thở dài một hơi nói, các người tới tự trung thổ đại lục, cũng không rõ ràng lắm chúng ta nhân tộc tại vùng biển bên trong sinh tồn điều kiện hiểm ác. Trên biển tuy nhiên hòn đảo phần đông, có thể thượng diện cơ hồ đều tồn tại yêu thú. Dù cho có chút hòn đảo bị cải tạo mấy trăm năm, cũng sẽ có yếu tố đột nhiên theo trên biện phát động công kích, làm cho đại lượng tộc nhân tử vong. Chúng ta nhân loại sinh hoạt tại vùng biển bên trong, bản thân cự ở vào tuyệt đối yếu thế. Dừng một chút, tiên tri chân nhân thần sắc đột nhiên chăm chú lên, ánh mắt của hắn theo từng cái đệ tử trên mặt đảo qua, rồi sau đó nghiêm túc nói: "Các người đều phải nhớ kỹ, các người là ta thất huyền tiên môn đệ tử, tuy nhiên là tu tiên giả, có thể tu tiên giả cũng không phải các người trước kia tưởng tượng cái chủng loại kiếm lư kiếm theo gió, rời xa trần thế, không gì làm không được tiên nhân. Bình thường phàm nhân chỉ cần phải chiêu cố kỹ lượng gia đình" cho dù hoàn thành trách nhiệm của mình. Chợh Thanh Quan, thì ra là lại để cho chính mình chỉ ở dưới mấy vạn người tham ăn no bụng, không phát sinh phản loạn là được. Nếu như có thể lại để cho tất cả mọi người háo cơm không lo, cái này cái quan, chỉ sợ có thể được xương tụng có thể thần rồi. Nhưng là, chúng ta tu tiên giả không giống với. Chúng ta tu tiên giả năng lực, so với cái kia quan lớn hơn vô số lần. Những cái kia quan viên, chỉ có thể dựa vào đạo đức của mình cùng thủ đoạn đến thống trị địa phương, cho dân chúng mang đến an huệ. Có thể chúng ta tu tiên giả, tu luyện thần thông thuật pháp, có thể hôm nào đổi ngày, chảm yêu trừ ma. Những cái kia quan viên dùng thủ đoạn có thể nuôi sống mấy vạn người. Mấy vạn người, tại Vô Tận Hải vực bên trong chỉ là một hạt sạn mà thôi, không đáng kể chút nào. Tại đây phủ cận vài ngàn dặm trong hải vực, tùy tiện một cái hòn đảo, thanh trừ thượng diện yêu thú, cái này rồi giàu thổ địa, đủ để nuôi sống mấy ngàn vạn người. Cái này nồng đậm linh khí, thậm chí có thể xây dựng một cái phân tông, để ta thất huyền tiên môn bồi dưỡng đệ tử. Phật tông, ỷ là cùng loại huyền dương tông như vậy đấy, là thất huyền ở thế tục bên trong sáng tạo võ đạo tông môn. Tuy nhiên tu luyện chính là võ đạo công pháp, bất quá những cái võ công pháp quyết tu luyện đến cuối cùng đều là tu tiên giả thần thông thuật pháp thành lập phái tông, thứ nhất có thể để thất huyền tiên môn cung cấp tu tiên đệ tử, thứ hai cũng làm cho người bình thường hữu cơ sẽ học võ cường thân, đạt được năng lực tự bảo vệ mình. Xem như vẹn toàn đôi bên. Lúc này, Lục Chân Nhân lại tiếp tục nói, "Hôm nay, các ngươi tới nơi này Liệp Yêu, không đơn thuần là tông môn cho các ngươi một lần thí luyện. Liệp Yêu là là nhân tộc nhu cầu sinh tồn không gian. Ngay sau, các ngươi mỗi giết một cái yêu thú, chẳng khác nào là cứu 10 cái nhân loại bình thường. Nếu là các ngươi có thể chém giết một đầu thần trì cảnh giới yêu vương, vậy thì tương đương với cứu một thành trì mấy vạn nhân loại." chém giết một đầu thần trì cảnh giới yêu vương, tương đương cứu mấy vạn nhân loại. Lục Chân Nhân lời mà nói, lại để cho sở hữu tất cả đệ tử đều nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai tu tiên không chỉ là vì mình có thể giải sinh tiêu dao, chém giết yêu thú, cũng không chỉ là bởi vì chúng nội đang cùng ra lông có thể luyện dược cùng chấp nhất áo giáp. Tu tiên đạt được cường đại năng lực, đây là vì bảo hộ nhỏ yếu tộc nhân. Chém giết yêu thú, đây là vì nhân tộc phấn đấu ra đời tồn không gian. Nghe xong Lục Chân Nhân lời mà nói, mà ngay cả tần giận cũng không được nữa trong nội tâm kích động. Đây mới là tu tiên giả chuyện nên làm. Năng lực cường đại trách nhiệm tự nhiên cũng lớn. Ngay vậy, Từ Điện trồn nhưng lại ở một bên nhíu môi, đối với cái này luôn luận có chút không cho là đúng. Bất quá, trong nội tâm ngược lại là không có gì phản cảm. Ngoại trừ chôn loại yêu thú, Từ Điện trồn nếu như gặp được mặt khác loại hình yêu thú, chỉ sợ cũng là một hồi đại chiến. Yêu thú tâm đó, nhiều khi đều là mạnh được yếu thua. Nếu là thực lực không bằng mặt khác yêu thú, bị giết, thậm chí ăn tươi nội đàn, còn có huyết nục, đều là cực kỳ bình thường sự tình. Nhìn xem các đệ tử kích động biểu lộ, còn có kích động bộ dáng, Lục Chân Nhân mỉm cười, nói, các ngươi không cần phải gấp. Tại đây yêu thú sẽ không chạy đấy. Hôm nay, trước mang bọn người đi môn phái lưu trú căn cứ nghỉ ngơi cả đêm. Tại đó, có một cái cỡ nhỏ giao dịch phương thị, các người có thể mua sắm đơn giản một chút chữa thương đan dược, cùng với các loại pháp khí, thậm chí một ít chiến đấu khối lỗi. Tốt rồi, nói nhảm không nói nhiều. Đi theo ta." Vừa dứt lời, lục chân nhân đều hóa thành lưu quang, phóng lên trời. Về phần mặt khác vài tên chân nhân, từ lúc lục chân nhân lúc nói chuyện, cũng đã nên rời đi trước rồi. Sau nửa canh giờ, mọi người đi theo lục chân nhân sau lưng, đại khái bay ra năm tả hữu. "Xem, ngọn núi kia cốc." Đồng nhiên, có người chỉ vào phía trước nói. Tần Dật ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước xuất hiện một cái tản gia nhàn nhạt, nhạt linh quang sơn gốc. Hơn nữa, thỉnh thoảng có tiên hạc, đại điêu từ bên trong bay ra đến. Những này loài chim bay thường diện, thường diện đều cởi lấy áo bảo bay là tà tu sĩ. Bất quá, những tu sĩ này thực lực hiển nhiên không được. Dù sao, tiên hạc cùng đại điêu đều là bình thường phi hành linh thú, luận thực lực, có lẽ không đến ngưng chân cảnh tầng thứ 5. Tần Dật nhìn kỹ một chút, phát hiện những tu sĩ kia thực lực thậm chí không bằng bên cạnh hắn Vu Côn bọn người. Những tu sĩ này, đại khái là thất huyền tiên môn một ít ngoại môn đệ tử. Tần giật trong nội tâm suy đoán nói: Thất Huyền Tiên môn tại chính mình không chế địa vực ở trong, thông qua thất huyền thi đấu tới chọn lấy đệ tử, đều là thiên phú chất tuyệt đệ tử. Thêm chút chỉ đạo, tương lai tiểu là môn phái tính anh. Loại đệ tử này, vừa vào cửa tiểu là đệ tử chính thức. Các lộ ngoại đở tu vi đạt tới thần chỉ cảnh giới về sau, trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, đạt được cao tâm lực khí, luyện đàn phương pháp chỉ đạo. Cũng có thể đi môn phái truyền công trưởng lão chỗ, học tập một môn thần thông thuật pháp. Loại đệ tử này, là thất huyền chính thức căn cơ. Thất 10 năm mới từ trung thổ đại lục mang về đến 10 cái như vậy đệ tử. Sao có thể không hào hào bổ dưỡng? Nhưng là Thất huyền tiên môn khổng lồ như vậy môn phái, tại từng cái đại đảo tự lên, đều thành lập lưu thủ căn cứ. Cái này tu la hải ngoại, còn có mấy trên vạn hòn đảo. Hiển nhiên, thất huyền tiên môn khẳng định không có nhiều như vậy đệ tử chính thức. Tự nhiên đấy, một ít ngoại môn đệ tử, thậm chí là một ít tán tu, đều bị phân công đến nơi đây. Xíu. U. Đúng lúc này, một đạo cầu vồng quang bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Các lộ vại đờ hải vầng sáng tối lui, một người mặc thất huyền tiên nam tử, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nam tử kia vừa xuất hiện, liền đối với đầu lĩnh cái kia tiếp dẫn sứ khôn mình hành lễ nói, không nghĩ tới sư huynh cũng tới. Thật sự là quá tốt rồi. Đã luật sư Minh đến rồi, chúng ta đây lúc này đây nắm chắc tiểu lớn rồi. Nam tử kia nói không đầu không đôi, tên đi tiếp dẫn sứ lập tức kỳ quái nói, cái gì nắm chắc lớn rồi? Người nói rõ ràng lên. Nam tử kia vội hỏi, quái ta không có nói rõ ràng. Hôm qua tại hòn đảo bờ nam, có người phát hiện một chỗ mỏ tinh thạch khu, đại khái có thể tinh luyện 3000 miếng xích hải huyết tinh. Cái này xích hải huyết tinh phẩm tương vô cùng tốt, nếu là ở luyện chế thủy thuộc tính pháp khí thời điểm, tăng thêm một quả, có thể đủ tăng lên tầng 3 xác thành công. Bất quá, cái này vùng phía nam hòn đảo. Không phải chúng ta ba đại tông môn bất kỳ một cái nào tông môn trực tiếp khống chế lãnh thổ. Dựa theo quy củ, chúng ta đều không có tư cách khai thác. Bởi vậy, chúng ta muốn tại Sích Vĩ Đạo dơ lên đi một lần đấu kiếm đại hội, tam phương từng người phái ra 10 tên tuyển thủ tham gia, người thắng có thể đạt được tại hòn Đảo phía Nam cái kia một khối mỏ tinh thạch khu khai thác quyền. Vốn, ta còn lo lắng lúc này đây chỉ sợ làm vạn không đảo những người kia thắng. Không ngờ, mấy vị sư huynh trùng hợp như vậy, rõ ràng đều đến rồi Sích Vĩ Đạo. Lúc này đây, chúng ta thắng định rồi. Quy 1 chương 159, Ngự kiếm màn dạm. Chương 159, Ngự kiếm màn dạm. Đạo nhân kia vừa nói chuyện, một bên dẫn dắt lấy mọi người tiến vào sơn cốc. Chư vị sư đệ, lúc này phong cốc, tự là ta thất huyền tiên môn tại xích vĩ đạo lưu thủ căn cứ rồi. Tại sơn cốc trước khi, đạo nhân kia tế ra một đạo ngải bài, lập tức phía trước màn sáng tụi lóe lên một cái, mở ra một cái lối đi. Mọi người nối đuôi nhau mà vào. Một tiến vào sơn cốc, hình ảnh tụi đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản ở bên ngoài xem sơn cốc, chỉ cảm thấy ẩn ẩn lay động một mảnh mơ hồ, thấy không rõ lắm, tựa hồ bị cái gì đó cách trở. Thật xinh đẹp. Lúc này, tần giật trước mắt xuất hiện là một bộ điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa cảnh. Ngoại giới tuy nhiên khí hậu nóng bức, có thể trong sân gốc, nhưng lại tuyết trắng trắng như tuyết, băng sương một mảnh. Thật sự thần kỳ. Lúc này, Tần Dật Dương mắt nhìn lên, cái này phiến trong sân cốc, giữa không trung lơ lửng từng tòa huyền không đạo, đều là ngân tràng tố khóa. Vốn tưởng rằng như vậy địa phương tất nhiên hàn khí bức người, gió bấc như dao, chúng đệ tử đều đã vận hành lên chân nguyên, chuẩn bị ngăn cản gió lạnh, có thể vừa thì đến, lại phát hiện bên trong khí hậu ôn hòa như xuân. Cùng chứng kiến vào đông tình cảnh, hoàn toàn bất động. Hơn nữa, tại cách đó không xa hồ nước lên, thậm chí có hạ hoa nở. Mà ở mặt khác một mặt trên sơn núi, lại có tháng 10 hoa quế nở đầy. Bốn mùa cảnh tượng, liếc Thật sự là thần kỳ. Đây là dùng trận pháp đem trung quanh thiên địa nguyên lực khống chế, khiến cho bốn mùa cùng tồn tại, mười dặm bất đồng thiên. Bố trí trận pháp này người, tu vi quả thực thâm bất khả trắc. Tần Dật trong lòng nghiêm nghị, tu tiên giả thủ đoạn, quả nhiên không phải thường nhân có thể phỏng đoán. Tuy nhiên trong sơn quốc này cũng không có vận dụng gì Sơn đảo hải đại thần thông, có thể chỉ cần như vậy một tay, tiểu lộ ra tu tiên giả cùng phạm nhân bản chất khác nhau. Phạm nhân chỉ có thể chờ đợi bốn mùa thay đổi, mà tu tiên giả nhưng có thể dùng bản thân thủ đoạn, một ngày xem tận bốn mùa chi quang. Tiên kia đạo nhân dắt Tần Dật đám người tới một cái huyền không đảo lên. Nơi này có một loạt rộng rãi trang nhã kiến trúc. Hắn chỉ vào phía trước đối với tần giật các lộ vãi đời có người nói, "Chư vị sư đệ hôm nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong chút thời điểm, ta sẽ phái đệ tử đem xích vĩ đạo bên trên yêu thú tình huống cáo tri chư vị sư đệ." Tiên điệu đạo nhân nói xong, liền lôi kéo Lục Chân nhân một đường hướng bắc bay đi. Các lộ vãi đời hái bay ra ngoài không sai biệt lắm tầm mười ở bên trong, đạo nhân kia liền mở miệng nói, "Lục sư huynh, đấu kiếm đại hội một tháng sau cử hành, vốn ta chuẩn bị liên hệ Bắc Đường tịch sư đến hỗ trợ, có thể của ta linh phù đưa tin, tịch sư huynh không có thu được. Ta chính xuất ruột đâu rồi, các người đã tới rồi?" Thật sự là quá tốt." Lục Chân Nhân mỉm cười, "Chúng ta chỉ là đem Tân Tân đệ tử đưa tới nơi đây lịch lãm rèn luyện, có thể hay không lưu lại giúp người, cần phải Vân Không sư huynh làm chủ." Nói không chừng, chờ một chút tông môn một đạo linh phủ đưa tin yêu cầu chúng ta lập tức trở về đi cũng có khả năng. Đạo nhân kia nghe vậy cười cười, nói, "Lục sư huynh thực sẽ hay nói giỡn. Trừ phi là có lớn yêu bạo, làm loạn toàn bộ vùng phía nam vùng biển, nếu không, tông môn như thế nào sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Những cái kia Tân tấn đệ tử tại Sích đạo bên trên tu luyện, các ngươi những này tiếp dẫn sứ là không thể nào ly khai đấy. Phải ly khai Đó cũng là mấy tháng sau đích thời gian. Lục sư huynh thật vất vả tới nơi này, mấy tháng này còn không cho sư đệ ta tận thoáng một phát người chủ địa phương. Đúng lúc, sư đệ mấy ngày trước đây tại Nam Hải bắt được một đầu ngân nhị tuyền, đun nhừ 3 ngày ba đêm, mùi thơm một phía, như thế thời gian, ta dùng ngọc ngọc quỳnh tương diệm ngon, chẳng phải là nhân sinh một lớn hưởng thụ. Đạo nhân kia nói xong, thật sâu hớp thoáng một phát cái mũi, tựa hầu nghe thấy được cái gì mùi thơm tại bay lả Xíu. Ú. Nhưng vào lúc này, một đạo linh phù đưa tin bỗng nhiên bay đến. Ồ. đây là Lý sư đệ truyền đến linh phù. Hắn hiện tại cho ta phát tới linh phù đưa tin, chẳng lẽ lại là trong Đào yêu thú bạo loạn. Đạo nhân kia năm ngón tay vừa mở, năm đạo linh khí đột nhiên biến hóa thành sợi xích, đem linh phù từ không trung trực tiếp kéo xuống. Lập tức rất nhanh mở ra xem lên. Chờ hắn xem hết, sắc mặt lập tức trở nên ủ rũ vô cùng, "Lục sư huynh, việc lớn không tốt. Xem ra lần này đấu kiếm đại hội, chúng ta phải thua." "Chuyện gì xảy ra?" Lục Chân Nhân vẻ mặt nghi ngờ nói. Đạo nhân kia suy sụp tinh thần một tiếng, sau đó đối diện sắc khó hiểu Lục Chân Nhân giải thích nói, "Vạn không đạo bên kia mời tới một gã kiếm đạo cao thủ." Nghe nói người nọ là một gã chính thức kiếm tu, đã tu luyện đến kiếm như du long, giết địch ngàn dặm cái giới, có thể bằng vào niệm lực kêu gọi linh kiếm, ngàn dặm chi địa, có thể ngay lập tức tới. Cho dù đến lúc đó đấu kiếm đại hội, đều là vận dụng chiến đấu khôi lôi đến núi cứng, không phải bản thân tự mình tham gia. Thế nhưng mà, hắn có như vậy kiếm đạo tu vi, chúng ta chỉ sợ cần 5 người mới có thể kéo ở hắn. Có thể so sánh đấu là 10 người tham gia, một mình hắn tiểu năng chúng ta 5 người, lúc này đây đấu kiếm đại hội, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ a. Đạo nhân kia nghĩ tới những này, liền không nhịn được thở dài một tiếng thật vất vả phát hiện một mảnh mỏ tinh thạch, hơn nữa còn là có thể tăng lên pháp khí luyện chế xác xuất thành công mỏ tinh thạch. Cứ như vậy chơ mắt nhìn xem nó bị vạn không đảo người thắng đi, ta thật sự là không cam lòng a. Kiếm tu sao? Lục Chân Nhân cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong miệng có chút phân biệt rõ hai cái. Lập tức, hắn tiếp nhận đạo nhân kia đưa tới linh phù đưa tin, rất nhanh quét mắt xuống. Đem làm hắn chứng kiến một cái tên, lập tức có chút nhíu mày, Nghiệp Hành Vân. Cái tên này, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Huyền Không Đạo bên trên, phía sau núi, Tử Trúc Lâm. Tân Dật đóng hai mắt, khuynh chân ngồi ở Tử Trúc Lâm trong. Mick lần kiếm ngay tiếp theo vào kiếm, đặt ngang tại trên đầu gối. Hai tay của hắn có chút phủ tại trên vỏ kiếm. Khi sợ Khả Z Trên người của hắn toát ra vài đạo quả cam màu đỏ kiếm khí, phi tốc lưu chuyển. Cả người tiến vào hoặc khó hiểu không linh trạng thái, thần ngã luân vòng. Vụ, vụ. Đúng lúc này, đột nhiên hai thanh huyền binh tiểu kiếm theo từ lâm bên ngoài phi mà đến. Kiếm quang kết người, lên tới. Bất quá, cái này hai thanh kiếm đến tần giật trước người hai thôn nhiên dừng lại. Trên kiếm phong, lóe ra một tia quả màu đỏ kiếm khí. Đây là tấn giật nghiệp lực huyền minh, tử mẫu cựu liên kiếm. Lúc này, Tần giật mở to mắt, nhìn qua hai thanh tiểu kiếm, trong đôi mắt hiện lên một tia sáng rạng rỡ thần sắc. Từ mẫu cựu liên kiếm ra khỏi vỏ. Đột nhiên, Tần giật trong nội tâm khẽ động, trong miệng quát khẽ một tiếng. Xíu, du Xíu, du Xíu, du Trong đáy mắt, sau lưng của hắn màu đen kiếm trong hộp, bảy trôi dài ngắn không đồng nhất huyền binh đoản kiếm, giống như điện quang đồng dạng, theo thứ tự từ đó bay ra, bắt đầu vòng qua vòng lại tại đỉnh đầu của hắn. Mỗi một thanh tiểu kiếm phía trên đều tản ra bong bong hàn quang lại để cho người cảm giác được trói mắt. Tân Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng đầu nhìn nhìn một bên chính hào hững bừng bừng nhìn xem hắn tự điên trốn, nói: "Lôi Quang, ngươi không phải muốn nhìn một chút, Thập Phương Chu ma chạm, là bộ dáng gì sao? Hiện tại, ta tiểu cho ngươi biết một chút về." Suất. Vừa dứt lời, Tân Dật bỗng nhiên bạo lên, tựa như sư tử vô thỏ. Rút kiếm, vung chạm. Kiếm quang lạnh thấu xương, cái này trong nháy mắt, trừ hắn ra trong tay bích lân kiếm bên ngoài, tăng thêm tử mẫu cựu kiếm, 10 chôi kiếm, đồng thời ra. Không khí chịu bỗng nhiên kéo căng. 10 cái quả màu đỏ kiếm khí điểm nhỏ Đinh ốc ý hiện tại 10 chuôi mũi kiếm đỉnh hội tụ. Trên mũi kiếm, thần bí liên hoa phù văn lẳng lặng lưu chuyển, phát ra sáng chói hào quang. 10 chuôi kiếm, 10 tôn liên hoa. Kiếm khí bên trong xuất hiện liên hoa ấn ký, đây là Tần giật Thi triển Thiên kiếm liên hoa thời điểm nút tụ. 10 chuôi kiếm, đồng thời thi triển Thiên kiếm liên hoa. Chỉ cần Tần giật tâm thần khế động, tại đây một chỗ, có thể điệp ra 10 lần Thiên kiếm liên hoa. Một lần Thiên kiếm liên hoa, dùng tần dật trước mắt kiếm khí tu vi sử xuất, đủ để chém giết một cái thần chỉ cảnh giới tu sĩ. Dù cho đối phương thân có phòng ngự pháp khí, sợ rằng cũng phải bị tương nặng. Nếu là 10 lần Thiên kiếm liên hoa, đồng thời công kích tại một chỗ. Cái kia lập tức, tất nhiên là Thập Phương Câu diệt, và Đạo kiếm khí ra thân, không đường có thể trốn. Một kiếm này phía dưới, Thập Phương ở trong, đều là địa ngục. Thân, phu cận có người. Lúc này, Trần Dật lông mày nhảy dựng, trong nội tâm có chút giùng mình. Ở này thời khắc nỗ chốt, hắn bỗng nhiên cảm giác được có người tựa hồ tại nhìn chộm chính mình. Ánh mắt của hắn chớp mắt, hết sức chăm chú chằm chằm vào phía trước. Lập tức, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, rất nhanh đem kiếm khí thu nhập trong cơ thể. Sát lang. Đồng thời, hắn lại đem bích lân kiếm thu hồi vào kiếm. Từ mẫu cựu liên kiếm cũng rất nhanh trở lại kiếm trong hộp. Xíu. U. Thế nhưng mà, ngay tại cuối cùng một thanh tiểu kiếm cũng sắp bay vào hộp đựng kiếm lúc, cũng tại tần giật tâm thần dưới sự khống chế, lập tức trùng thiên bay lên. Đinh đương. Một hồi hàn mang hiện lên, tiểu kiếm thoáng qua đem một bả màu đen kiếm gây đánh rơi. Soát. Từ điện chồn thân ảnh khẽ động, rất nhanh hướng cái hướng kia đuổi theo. Lôi quang, trở về. Không cần đuổi. Tần dật hô một tiếng, từ điện chồn mới hận lui trở về. Trong mắt tràn đầy sắc cơ. Tần Dật rất nhanh tiến lên, đem kiếm gây nhặt lên xem xét, con mắt có chút níu lại, người này đem thần thức bám vào trên thân kiếm, tâm thần nhập kiếm, tại phụ cận nhìn trộm ta tu luyện. Hôm nay kiếm bị ta đánh gãy, hắn chắc hẳn cũng sẽ không dễ chịu qua. Bất quá, người này rốt cuộc là ai? Xích Vĩ đảo lên, chẳng lẽ lại còn có mặt khác kiếm tu. Đem tâm thần bám vào tại trên thân kiếm, ngự kiếm ngàn dặm, lấy đầu người cấp. Đây là kiếm tu nhất điển hình thủ đoạn công kích, Tần Dật tuyệt sẽ không nhận lầm xa Tần Dật ở ngoài ngàn dặm vạn không đạo lưu thủ căn cứ, Nhiếp Hành mở mắt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra đến. Lập tức Sạm mặt của hắn thoáng cái ảm đạm rồi xuống, tựa như dây vàng. Hắn lao thoáng một phát khỏe miệng, trên mặt lộ ra hoán hận biểu lộ, "Tần Dật, thật không ngờ ngươi rõ ràng cũng là kiếm tu, nhưng lại đến thần trì cảnh giới, xem ra là ta xem nhẹ ngươi rồi. Bất quá, chờ ngươi tiến vào yêu thú xâm lâm lực yêu, ta xem ngươi còn như thế nào phòng bị ta." Quy một chương 160, trên lệch quá lớn. Chương 160, trên lệch quá lớn. Nương mắt nhìn trong tay kiếm gãy, Tần giật khống chế một đám thần thức tiến vào trong thân kiếm dò xét. Thật lâu về sau, hắn mở to mắt, "Đại ca, như thế nào?" Cha gia là người nào tại nhìn xem chúng ta tự điện trồn lạnh như băng huyết trong mắt, tản ra sắc cơ. Tân Dật cầm trong tay kiếm gậy ném qua một bên, lắc đầu nói, "Cha không đi ra." Thanh kiếm này thực sự không phải là dụng tâm huyết tế luyện, cái này chỉ là một thanh bình thường binh khí, liền Huyền binh đều không tính là. Người nọ chẳng qua là đem thần thức túi ở phía trên, kêu gọi đến giọ xét chúng ta. Thương diện không có để lại bất cứ dấu vết gì. Bất quá, cũng may mắn cái này kiếm chỉ là bình thường binh khí. Nếu là vừa rồi người nọ vận dụng chính là mình tế luyện qua Huyền binh, ta một kiếm kia, có thể không nhất định có thể đem kiếm đánh nát còn lại để cho hắn ăn hết một cái im ỉm thiệt tỏi. Đoán Trừng hắn cũng là tâm có điều cố kỵ, không muốn bạo lộ thân phận của mình, cho nên mới không có sử dụng chính mình Huyền Minh. Tân Dật ánh mắt hiện lên một tia lẫm liệt, cái này người vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua hồi trở lại phong cốc bên ngoài thủ hộ đại trận. Dựa vào tu vi cường đột, đó là tuyệt đối không thể có thể đấy. Người này hơn phân nửa đối với hồi trở lại phong cốc rất tin tưởng. Không phải thất huyền tiên môn người, dù là phi thường quen thuộc huyền tiên môn người. Từ điện trốn ánh mắt cái rớt nói, đại ca, trong lòng ngươi phải hay là không đoán được cái gì? Tân Dật khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng đông nam phương hướng, vừa rồi người nọ thần thức lùi bước cực nhanh, hơn nữa là sau khi bị thương bản năng đuổi lui. Tuy nhiên lóe lên rồi biến mất, có thể ta cảm giác được, người nọ giờ phút này có lẽ ngay tại dưới đây đông nam phương hướng 1000 dặm tại Hưu Địa Phương. Đông nam, 1000 dặm. Từ điện trốn ánh mắt cũng nhìn về phía đông nam phương hướng, có chút lóe lên một cái, cái núi kia hình như là Vạn Không đảo lưu thủ căn cứ. Không sai. Đúng là Vạn Không đảo lưu thủ căn cứ. Tần giật gật, gật đầu. Thất Huyền căn cứ ở vào bắc phương hướng. Tây Nam phương hướng thì là quần tinh môn căn cứ, mà Vạn Không Đào căn cứ vừa lúc ở Thất Huyền Tiên môn căn cứ Đông Nam phương hướng 1000 dặm. Người nọ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Vạn Không đảo đệ tử. Nói đến đây, lúc này, tần giật trong nội tâm bỗng nhiên đoán được một người. Người nọ cùng hắn có thật lớn ân tiết, quá tiết. Lúc này hắn trong túi chữ vật Vạn Không lưu ly kiếm, chính là người huyền binh vũ khí. Chỉ là bị phong chân nhân cường hành tú lấy, đưa cho mình. Nhớ đến lúc ấy người nọ ly khai lúc vẫn hận biểu lộ, tựa hồ muốn chính mình phanh xác. Nếu là nói người nọ biết rõ chính mình ở chỗ này, muốn chém giết chính mình, đoạt lại bảo kiếm, như thế nói được thông chỉ là tần giật trong nội tâm kỳ quái, người nọ như thế nào lại nhanh như vậy đã tìm được hắn? Hơn nữa, đúng lúc này hắn tự động thủ thăm dò chính mình, tựa hồ quá sốt rồi rồi. Bất quá tần giật quay đầu tưởng tượng, lại thoáng cái đã minh bạch. Người nọ cùng mình gặp mặt lúc, tu vi của mình mới ngưng chân cảnh tầng thứ 5, với hắn mà nói quả thực là giống con sâu cái kiến tồn tại. Người nọ có lẽ cảm giác mình thực lực thấp kém, căn bản không có khả năng phát hiện hắn giở xét, cho nên mới như thế vô lễ, gần ổn kệ bằng vào một thanh phổ thông trường kiếm, tựu dáng ngựa kiếm ngàn dặm đến truy tung chính mình. Bất quá người nọ đoán chừng nghìn tính vạn tính cũng coi như không đến, chính mình tiến nhập thần chỉ cánh giới. Nghe tới đây, Tần Dật có chút cười lạnh một tiếng, "Thiếu nhân hành vi, dù cho bị thương, cũng là đáng đời." Tần Dật tinh thần lực tu vi tuy nhiên không được, có thể từ khi tu luyện tuần dương thối kiếm công về sau, linh hồn của hắn hình thành kiếm thể, thấy rõ lực rất mạnh. Đối với loại này ly khai ba thể, bám vào tại ngoại vật bên trên linh hồn thần thức cực kỳ nhạy cảm, thoáng cái liền phát hiện Nhiếp Hành Vân. Hơn nữa còn lại để cho ăn hết một cái giảm nhiều, thiệt thòi lớn. "Đại ca, người đoán đến là ai tự điện trốn gặp Tần Dật ánh mắt xương, biết rõ hắn tất nhiên đã đoán được là người nào nhìn xem bọn hắn, liền liền hỏi. "Đoán được." Đang khi nói chuyện Tần Dật theo trong túi chữ vật xuất ra Vạn Không lưu Li kiếm, khẽ vút thoáng một phát, trên thân kiếm, màu đỏ hào quang lóe lên rồi biến mất, lập tức, Đàng Đàng Hỏa Diễm liền lao nhanh lên. Đều là thanh kiếm ngẩng rước lấy đấy. Người còn nhớ rõ tại Hắc Diễm kiếm mộ phía trên, một trưởng đánh nát lôi đỉnh, sau đó công kích ta chính là cái kia Vạn Không đảo tu sĩ sao? Vừa rồi thần thức tiếp cận chúng ta đấy, chính là hắn. Chỉ là không biết người nọ tên gọi là gì. Tần Dật chau mày, tựa hồ tại nhớ lại người nọ danh tự. Bất quá nghĩ nghĩ, người nọ tựa hồ cũng không có bạo lộ qua tên của mình. A, nguyên lai là hắn. Người kia xem xét cũng không phải là người tốt. Từ điện chồn pháng cái cũng nhớ tới người nọ. Lúc ấy người nọ một trường đánh nát lôi đỉnh tình hình, lại để cho hắn nhớ lại khắc sâu. Chỉ là nghĩ tới đây, từ điện chồn ánh mắt lập loè rồi, toát ra một tia lo lắng, nói: "Bất quá, người kia tu vi rất thượng. Chúng ta còn muốn đi yêu thú xâm Lâm hoàn thành thí luyện. Nếu là người nọ không chế phi kiếm đánh lén, chúng ta thế nhưng mà khó lòng phòng bị. Điểm này, ngược lại là không cần lo lắng." Tần Dật đem bạn không lưu ly kiếm thu hồi túi chữ vật, cười lạnh nói: "Ta vừa rồi một kiếm kia, tuy nhiên uy lực không lớn, có thể đánh nát này nhân thần thức bám vào trợ kiếm. Tại tâm kiếm hợp nhất dưới tình huống, kiếm toái chẳng khác nào thần hồn rách nát rồi một lần. Tuy nhiên đây chỉ là hắn một đám thần thức, cũng không phải toàn bộ linh hồn. Thế nhưng tổn thương không dễ nổi. Hắn muốn khôi phục thực lực, tối thiểu cần nửa tháng thời gian đến tu dưỡng. Nửa tháng này thời gian, hắn chắc có lẽ không tới quấy rầy chúng ta. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta được vội vàng đem Liệp Yêu Thí luyện cho chấm dứt. Một tháng sau đấu kiếm đại hội, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, dùng người nọ kiếm đạo tu vi, tất nhiên là vạn không đạo lớn nhất tại vào. Ta cũng không tin, người nọ sẽ không tham gia đấu kiếm. Đấu kiếm? Từ điện tròn liếm liếm miệng, hưng phấn nói, đại ca Ngươi vừa rồi một chiêu kia thập phương chu ma chạm, chỉ là mới thi triển đến một nửa. Cuối cùng uy lực như thế nào, ta còn không có chứng kiến. Bất quá, kiếm tia khí bắt đầu khởi động như thế, hoàn toàn chính xác lợi hại. Nếu không, ngươi cũng tham gia đấu kiếm đại hội ác tại trên đại hội, đường đường chính chính đánh bại người kia. Lôi Quang, ngươi nói không sai. Đối với đấu kiếm đại hội, tần giật trong mắt toát ra một kia hung thú. Ngươi nọ muốn giết ta, bất quá là cho rằng thực lực của ta yếu, không xứng có được bảo kiếm của hắn. Lại chưa từng nghĩ tới, nếu không là hắn đánh lén ta trước đây, phong chân nhân cũng sẽ không bắt giữ hắn, buộc hắn tiến đưa kiếm đạo xin lỗi. Nếu là có thể tại đấu kiếm trên đại hội, đường đường chính chính đánh bại hắn, xem hắn còn có lời gì có thể nói. Tân giật đối với kiếm đạo của mình tu vi phi thường có lòng tin. Không nói thập phương chu ma trảm, tự là thiên kiếm liên hoa một chiêu này, cũng không phải bình thường kiếm tu có thể thi triển đi ra đấy. Nếu không phải là hắn tập lúc luyện, trong cơ thể thuần dương kiếm khí xa so với bình thường kiếm khí tinh thuần, đừng nói là thiên kiếm liên hoa, chỉ sợ là 10 kiếm liên hoa, 8 kiếm hoa sen đều luyện không thành. Cô động kiếm khí, còn đem vài đạo kiếm khí dung hợp, đây cũng không phải là nói chơi đâu đấy. Không nghĩ qua là, nếu như gặp được kiếm khí nghịch nhảy lên, đừng nói là điền không còn chỉ sợ cả người đều bị kiếm khí bạo cho súng phong liêu chết tựa như cái sàng đồng dạng, chết không toàn thây. Về phân đấu kiếm đại hội, Tần giật trên đường nghe người ta giới thiệu qua. Đấu kiếm, tự là đấu kiếm chiêu, kiếm thuật, kiếm đạo tu vi. Thi đấu quá trình chính là yêu cầu người dự thi dùng thần thức khống chế một cái chiến đấu khôi lỗi đến ngự kiếm chiến đấu. Chiến đấu khôi lỗi tu vi là cố định đấy, sẽ không bởi vì người khống chế thực lực mạnh yếu biến hóa. Như vậy thi đấu, thuần túy đúng là so mọi người kiếm đạo tu vi. Nếu là hiểu được một hai chiêu tinh diệu chiêu thức, tại loại này thi đấu ở bên trong, cực kỳ chiếm ưu. Quả thực là để Tần Dật lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Bất quá, sợ là sợ, nửa tháng thời gian ở trong ta không cách nào hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Đến lúc đó, sự tình lại sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Tần Dật cũng không có có lòng tin quá độ. Cho dù hắn một kích phía dưới đánh lùi một gã cao thủ, nhưng lúc này tâm thần tỉnh táo, ý nguyên cân nhắc đến xấu nhất kết quả. Ồ, Tần Dật. Lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại từ trúc lâm trong. Người nọ chứng kiến Tần giật, sắc mặt biến được thập phần cổ quái, lập tức hắn lại gặp được Tần giật sau lưng trúc, đồng loạt bị chém một nửa. hồ là bị cái gì lợi khí tại lập tức chặt đứt. Mà ở cái kia đoạn chỗ, tựa hồ còn lưu lại lấy một tia kiếm khí. Tần Dật, chúng ta tìm ngươi cả đêm, vốn định tìm ngươi uống rượu nói chuyện phiếm đấy, đều tìm không thấy ngươi. Chẳng lẽ lại ngươi cả đêm đều ở đây ở bên trong tu luyện? Tần Dật phía trước cái này người đúng là Vu Côn, hắn sáng sớm đi ra chỉ là tùy tiện dạo chơi, đi đến Tử trúc lâm phát hiện có người quen ở chỗ này, hắn tiến đến xem xét, lại phát hiện Tần giật vậy mà ở chỗ này tu luyện một đêm. Cái này lại để cho trong lòng của hắn có loại không hiểu hổ thẹn. Tần Dật so hắn khi còn trẻ, thiên phú so với hắn tốt, thực lực so với hắn cường, mà ngay cả cố gắng trình độ đều so với hắn cường. Người như vậy, làm sao có thể không thành công? Tần Dật đem Big Lân kiếm tiện tay động ở bên hồng, đối với Vu Côn cười cười, nói: "Uống rượu nói chuyện thiếm. Vu Côn, các ngươi có thể thực sự thời gian rỗi? Buổi chiều sẽ phải bắt đầu Liệp Yêu Thú luyện rồi, các ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị một chút? Cái kia yêu thú xâm lâm ở bên trong, ta thế nhưng mà cảm giác được không ít yêu thú lợi hại. Các ngươi muốn nhẹ nhõm hoàn thành thí luyện, cũng không lớn sự thật. Ha ha. Tần Dật, ngươi nói như vậy, chẳng phải là xem thường ta Vu Côn. Chúng ta Liệp Yêu Thú luyện nhiệm vụ, mục tiêu chỉ là ngưng chân cảnh đại viên mãn yêu thú. Cái loại này thực lực yêu thú, ta năm trước một người tại Trung thổ Bắc Cương yêu thú hải sẽ giết không dưới 50 đầu." "Chúng trí, lúc này đây, chúng ta là có thể tổ đội đi thử luyện." Vu Côn phủi dưới miệng, khinh thường nói. Vu Côn thực lực rất cường, đã nửa chân đạp đến nhập thần trì cảnh giới. Hắn chân nguyên lực đã đầy đủ, còn kém linh hồn phát sinh đột xác, có thể trực tiếp tiến vào thần trì cảnh giới. Dùng hắn tu vi như vậy, thần trì cảnh giới trở xuống đích yếu thú, xác thực không tất yếu để ở trong lòng. "Đúng rồi, Tần giật. Bất quá, hắn vừa nói xong, tựu nghi tới điều gì, ngẩng đầu, to mò nhìn Tần Dật, hỏi, "Lục Vân trở ra, đến cùng bố trí nhiệm vụ gì cho ngươi?" Tất cả mọi người cảm thấy nhiệm vụ đơn giản, cho nên ngày hôm qua một đêm đều rất sung lòng. Ngươi là trong chúng ta gian thực lực mạnh nhất đấy, ngược lại tại liệu mạng tu luyện. Chẳng lẽ lại, nhiệm vụ của ngươi rất khó? Khó? Đương nhiên khó. Lục Vân trưởng lão lại để cho ta đem yêu thú hải bên trong đích ba đầu thần trì cảnh giới yêu vương xem giết. Tân Dật thản nhiên nói, căn bản không giấu giếm. Tốt rồi, ta không cùng ngươi nhiều lời. Nhiệm vụ này rất khó khăn, ta lấy được giao dịch phường thị nhìn xem, có đồ vật gì đó có thể cần dùng đến đấy. Nói xong, Tân Dật vừa đến từ điện chôn một tiếng, cầu vùng quang lóe lên. Liền hướng phía dưới sơn cốc Phương giao dịch phường thị bay đi. Có thể vu côn nghe xong tần giật lời mà nói, nhưng lại thoáng cái ngơ ngẩn bất động rồi. Thần trì cảnh giới yêu vương. Hay, vẫn, là ba đầu. Còn muốn thoáng một phát nhiệm vụ của mình. Thật sự là thật đơn giản. Đừng nói là 10 miếng ngưng chân cảnh viên mãng cấp bậc yêu thú nội đan, coi như là 100 miếng, cũng không bằng chém giết một đầu thần chỉ cảnh giới yêu vương khó à. Trên lệch quá xa.